Lý Nhĩ t ừ trong hư không đi ra, sau đó nhìn trước mắt tựa hồ là đang chờ hắn thanh niên người, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Ngươi biết ta muốn tới. Lý Nhĩ nhìn hắn, hỏi. Nghe vậy, thanh niên kia không có trực tiếp trả lời Lý Nhĩ, hắn nhìn một chút Lý Nhĩ phía sau, tử quang đầy trời, sau đó hơi mỉm cười nói, tử khí đông ba vạn giảm, hóa ra là đạo gia thánh nhân, Khổng Khâu, vai kiến đạo gia thánh nhân. Dứt lời, hắn liền hướng về Lý Nhĩ quỳ lạy mà xuống. Được được được. Lý Nhĩ vẻ mặt mừng rỡ, một mặt nói ba cái tốt c h ữ nhìn Khổng â u mở miệng nói, Khổng â u ngươi cùng bần đạo hữu duyên. ngày xưa liền từng hướng về mẹ ngươi ư ơ n g thuận một đoạn cơ duyên cùng ngươi, hôm nay ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. nghe vậy, khổng khâu nhần ra, chợt bái nói, đệ tử đồng ý, đệ tử khổng khâu bái kiến lão sư. đối với ngày xưa sự tình, hắn cũng từng nghe mẫu thân hắn nói qua, thế nhưng nhiều năm qua đi, vẫn không gặp Lý n h ị đến đây thu đồ đệ, hắn đều là có chút hoài nghi việc này có phải là thật hay không. cũng chính là q u ã n thời gian trước, Lý n h ị lập đạo ra sau khi, trong lòng hắn xúc động, cảm giác mình cơ duyên một t ớ i sau đó chính là nhìn thấy Lý n h ị đến đây t u đồ đệ, như vậy bên dưới, hắn ha có không đáp ứng lý lẽ. thấy này, Lý n h thỏa mãn gật gật đầu. như vậy kế hoạch liền coi như là lại tiến lên trước một bước chương 476 khổng câu lập nhau ra thủ dương sơn thái thanh cung bên trong thái thượng liếc mắt nhìn đại thế tiến triển nhân đạo diễn biến cùng với khí vận diễn biến tình huống sau đó xoay chuyển ánh mắt lại liếc nhìn lý nhĩ nhận lấy khổng câu khổng câu lúc này còn chưa chân chính thức tỉnh mà việc này cũng là không vội vàng được thời cơ đến tất cả liền đều nước chảy thành sông hiện tại khổng câu nhưng là vì đại thế mà đến vẫn là muốn nhường hắn ở này đại thế bên trong trước tiên hoàn thành hắn muốn đi làm lại nói mà đ i ể m này lý nhĩ có thể giúp đến hắn vì lẽ đó thu hắn làm đệ tử vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn tình huống tính toán thời cơ khổng khâu tình huống cũng là gần như huy đô ngươi có thể chớ để vị sư thất vọng ngươi có thể không xung kích h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới liền xem lần này cơ duyên tạo hóa thái thượng trong miệng nói nhỏ một tiếng sau chính là không nói nữa tính xem khổng khâu cơ duyên tạo hóa có thể thành công hay không chứng đạo lúc này không chỉ là hắn thiên địa trong lúc đó mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại ánh mắt đều là chuyển tới khổng khâu bên trên đến khổng khâu thân phận có chút biết có chút không biết như h ư ơ n g tây hai thánh chính là không biết thân phận của hắn thế nhưng lúc này khổng khâu không gian thời gian xung dài s ô n g dài vận mệnh đều là một mảnh hỗn độn, muốn biết lấy bọn họ thánh nhân thân cùng thủ đoạn, muốn nhìn rõ một vị p h ạ m nhân, đó là chuyện dễ dàng. thế nhưng hiện tại, nhưng là vấp phải chắc trở. cho nên nói, khổng khâu thân phận không đặt h ủ vậy bọn họ là không tin. lại nhìn lý nhị đem khổng khâu thu làm đệ tử, như vậy t r ư ớ đó, khổng khâu khả năng lại l à như lý nhị như vậy, lấy nhân tộc đại thế, lại lập tự thân tiểu thế, thành tựu một phương học tuyết, nhờ vào đó đến tăng lên. nhưng cụ thể sẽ tăng lên đến trình độ nào, liền xem phía sau hắn tình huống. Lý Nhĩ nhận lấy khổng khâu sau khi chính là mang theo khổng khâu ở nhân gian giới bên trong rất nhiều trong các nước chưa hầu cất bước thường xuyên có phàm nhân nhìn thấy bọn họ thầy trò hai người bóng người làm cho vô số người làm lễ. Mà Lý Nhĩ thu khổng khâu sau khi nhưng là không có giáo dục khổng khâu tu hành đạo gia phương pháp cũng hoặc là thái thượng phương pháp. h ắ n Cơ Duên y không lại nơi này, hắn nói cũng không phải là thái thượng vô vi chi đạo cũng phi đạo nhà chi đạo, hắn tự có hắn con đường của chính mình muốn đi. Có điều tuy rằng khổng khâu không có tu hành đạo gia phương pháp cùng thái thượng phương pháp, thế nhưng Lý n h ị như cũ có giáo dục khổng khâu một ít đơn giản tu hành việc, tuổi còn trẻ cũng đã là tiên nhân h à n g ngũ. ở Lý Nhĩ ở này Khổng k h â u ở nhân gian giới bên trong cất bước hơn trăm năm sau khi hắn liền chính mình rời đi trở về đạo gia mà Khổng Câu lúc này Tu Vi đã là lên cấp đến Kim Thiên h à n g Ngũ có điều bởi vì không có phương pháp tu luyện vì lẽ đó đến trình độ này hắn đã không cách nào lại tiến vào hắn đưa đi Lý Nhĩ sau khi liền chính mình ở nhân gian giới cất bước lên lại qua hơn trăm năm sau khi Khổng Câu con đường tu hành viên mãn hướng về cố hương của chính mình mà đi mà hắn dọc theo con đường này tổng cộng thu 3.000 đệ tử trong đó bao quát nhan hồi các loại 72 h i ề n sĩ Khổng Câu tên cũng là dần dần ở nhân gian giới bên trong truyền ra nhân gian giới. l ô Quốc, khổng khâu cố hương, khổng khâu đến cảnh giới này sau khi dĩ nhiên biết con đường của chính mình, lần này trở về chính là làm cuối cùng x u n g kích. Hắn nói cùng Lý Nhi đạo gia không giống, cùng Thái thượng nói lại có rất lớn không giống. Hắn nói bị hắn xưng là nho, này không chỉ là hắn chưa từng chạm đến con đường, mặc dù là hắn kiếp trước, Huyền môn thủ đồ Huyền đô đều là chưa từng chạm đến đại đạo. Hắn lúc này đã thức tỉnh rồi kiếp trước tất cả, đối với phương pháp tu hành hiệu rõ ở tâm hắn, không có tu hành Thái thượng phương pháp, hắn lần này luân hồi mà đến, chính là vì này mới nói vì cơ duyên này, bất kể như thế nào. Hắn đều dự định buông tay thử một lần, mặc dù là không có đạt đến chính mình lão sư phân thân như vậy mức độ, nhưng nếu như có thể siêu việt kiếp trước tu vi, hắn liền cũng rất hài lòng. Trong lòng v ê bỏ cái khác ý nghĩ sau khi khổng khâu bắt đầu hướng về chính mình nho đạo khởi sướng xung kích, trong nay mắt liền lại là 200 năm thời gian trôi qua. Lúc này nhân gian giới bên trong lại lần nữa não động lên, một đạo mênh mông khí tức sông thẳng vân tiêu, c h ị u cùng thương thiên sánh bay, cùng nhật nguyện tranh huy, thiên địa đều ảm đạm a mở, một cỗ chính khí l n g thiên, chính là khổng khâu tự tay viết biên x o ra Xuân Thu sách này một thành tài hoa hướng tiêu thiên hoa luận t y chòm sao á m ạ t ệ g i ả ngàn dặm mây tía vạn dặm tiếng sét thiên hạ chấn động cùng lúc đó một đạo tràn ngập hạo nhiên chính khí nhân đạo bất khuất tin tiếng đọc truyền ra trong thanh âm tràn đầy chính nghĩa cùng đại nghĩa van vọng chu thiên chấn động tâm giới quân hoa đức tiểu nhân mang đất quân mang hình tiểu nhân mang huệ quân tử bằng thẳng tiểu nhân dài thích thích quân đi nhân áp tử thành danh biết người vui nước nhân người n h ạ c sơn người mà không tin không biết tuy nhiên nói phải làm hành tất quả hoặc mà không nhớ thì lại v õ n g nhớ mà không học thì lại đ ã i nhanh nhẹn mà hiếu học không ngại học hỏi kẻ dưới mình không muốn thì đừng làm với người khác. Vô anh, nhân gian bên trong một cỗ to lớn khí thế phóng lên trời, cỗ khí thế này c ũ n g tu vi không quan hệ, p h ả n phất là từ người trong tâm sâu trong linh hồn tàng ra. ở cỗ khí thế này xuất hiện trong nay mắt, khí thế trực tiếp đem xung quanh không gian hoàn toàn bao trùm, một trận hùng v ị âm thanh ở cỗ khí thế này bên trong không ngừng vang lên. theo này từng đạo từng đạo ngâm sướng vang lên, trong thiên địa khí thế đột nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn, khí thế kia khuôn mặt cũng triệt để hiện lộ ra, đây là một loại h ồ n g hoang bên trong từ lâu tồn tại nhưng cũng không người phát hiện lợi dụng k h tức. đây là hạo nhiên chính khí, tồn tại ở thiên địa trong lúc đó, ở khắp mọi nơi. mà giờ khắc này, khổng khâu tình huống bị trừ giới vô số đại năng phát hiện, thời khắc quan tâm, chỉ thấy khổng khâu vẻ mặt nghiêm túc, trên người khí thế thẳng ngút trời, liên tiếp trong thiên địa, trên trời sấm sét không ngừng n ộ vang, cho người cảm giác là muốn hủy diệt v à vật. mà khổng khâu khí tức trên người cùng với tương tự, đồng dạng chính trực cực kỳ, nhưng cũng không giống, loại này quang minh chính đại trong hơi thở, là một loại khiến người từ đáy lòng thần phục cảm giác. hừ, đối mặt trên trời hủy diệt sấm sét, khổng khâu trong miệng hừ lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng giơ lên, tay á o bảo về phía sau vung lên, cả người kéo thẳng lên, lớn tiếng ngâm sướng nói, l a khí bằng bạc, l ấ m l i ệ t vạn cổ tồn. làm quan nhật nguyệt, sinh tử a n đủ, chân luận duy lại lấy lập, trụ trời lại lấy tôn, tam cương thực hệ mệnh, đạo nghĩa vì đó căn. Thiên địa hạ nhiên, chính khí trường tồn, không cầu chu tiên, nhưng chạm quỷ thần. Khổng Câu từng bước một đi tới hư không, cùng sấm x é t đối lập, hắn tay trái nắm Xuân Thu sách, tay phải nắm giữ Xuân Thu bút, nhìn thấy trên trời vô tận sẽ không sấm x é t hắn vẫn như cũ không sợ, lớn tiếng nói. Thiên địa lôi đỉnh càng thêm bạo g ư ợ n g chỉ thấy Khổng Câu n m bút, gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc, Xuân Thu bút liên tiếp viết xuống chín cái c h m chữ, một chữ một kiếm, hóa thành chín đạo ác liệt chính k h i anh kiếm. x ô n g lên sấm x é t bên trong, đem vô biên lôi đỉnh t r ạ m thành thập phần mạnh m Sau đó, k h ổ n g Câu một tay cầm trong tay Xuân t h u sách ném ra. Xuân h u sách trong nháy mắt lớn lên, che trời ba vạn giảm, kể chuyện hơi động, đem hết thể sấm x é t của nó diệt, nổ nát. Ta là nhân tộc k h ổ n g Câu, may mắn n g ộ Văn Tổ Chi Văn nói, đi ra Hạo Nhiên Nho Đạo, hôm nay lập xuống Nho Đạo, tương lai vì là thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh, vì là hướng về thánh kế tuyệt học, vì là vạn thế mở thái bình. Nho Đạo, lập. c h ư n g 477 Châu d i ễ n phục Hi t u đ ồ lệ, nhân i a n r ớ i Lỗ Quốc hư không vô tận bên trong. Nho Đạo. lưng theo khổng khâu cuối cùng một tiếng quát nhẹ âm thanh trong thiên địa một trận sáng rực chòm sao chập c h ợ n sau đó liền có một cỗ vô biên đại thế cùng công đức kim quang từ bốn phương tám hướng hội tụ đến không ngừng tràn vào khổng khâu thân thể thân thể h ắ n khí tức trên người cũng là đang không ngừng tăng lên bên trong ầm ầm từ khổng khâu trên người bắn ra từng trận nổ vang âm thanh một cỗ khủng bố đến cực điểm y thế và khí thế từ trên người hắn bao phủ ra uy thế nhân gian dưới địa thiên dưới khiếp sợ thiên giới vô số tu sĩ đại năng thế lực đều là đưa mắt chuyển đến thời khắc này vô tận thời không sông dài sông dài vận mệnh chư giới bên trong vô số tu sĩ, sinh linh, đại năng ngó nhìn, mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. h ô n nguyên đại la kim tiên, lại là h ô n nguyên đại la kim tiên. n à y nhân gian giới đại thế liền kinh khủng như thế sao? liên tiếp hai phe đại thế học thuyết, liên tiếp hai vị h ô n nguyên đại la kim tiên cảnh giới tồn tại. khen chút là, khổng câu, còn giống như là lý n h ĩ đệ tử. n à y tính là gì? một môn song hồn nguyên. vì thế như vậy, n g ấ m lại đều cảm thấy khủng bố a. vô số sinh linh tồn tại, lúc này vẻ mặt kinh hãi nhìn khổng câu, dường như muốn đem hắn triệt để nhìn thấu như thế. đối với khổng câu thân phận, o ạ i nhân tam tổ cùng phục hy dĩ nhiên là rõ ràng. nguyên thủy. Thông Thiên cũng là biết, nữ h oa cùng hậu thổ trong lòng cũng là rõ ràng khổng khâu thân phận thực sự. Lúc này thấy đến hắn thành công chứng đạo h u n nguyên đại la kim tiên, bọn họ ngược lại cũng đúng là cảm thấy khổng khâu nhiều năm qua tâm nguyện cũng coi như là có thể t o à n nguyện. Ngày sau truy tìm đại đạo đốt chân sẽ ở một tầng thứ mới bên trên bắt đầu cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Dù sao đến h ô n nguyên đại la kim tiên này cảnh sau khi tìm hiểu đạo đường xá bên trên mới mới thật sự là bắt đầu. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung, Thái Thượng Hờ h trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng ý cười khẽ v t nói, Huyền Đô, quả nhiên không có nhường ta thất vọng, bây giờ có thể đến đến ư ớ c này. cơ duyên tạo hóa ngược lại cũng đúng là không thấp. lần này sau khi truy tìm đạo bất chân cũng sẽ trở nên không giống nhau. Huyền đô trước đây vây ở này cảnh bên trên mấy ngàn v n ă m vẫn không cách nào lên cấp, lần này mượn đại thế lực lượng, rốt cục triệt để đánh vỡ giằng n g c một lần xung kích đến h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới. này đối với hắn mà nói là một cái biến hóa cực lớn. Thái thượng đối với Lý Nhĩ lần này giáo dục cũng là khá là thỏa mãn, tiền kỳ k h ẩ n g khâu cũng là được Lý n h ị không ít trợ giúp. hậu kỳ khống khâu có thể nắm chắc lần này cơ duyên tạo hóa chính là tự thân hắn tình huống. nói tóm lại đều không có nhường Thái thượng thất vọng. đã như thế, Lý Nhĩ, khổng khâu đều là chứng đạo hôn nguyên đại la kim t i ê n kế hoạch của chính mình cũng coi như là hoàn thành. cho tới mặt sau, chính là nhân tộc đại thế diễn biến, cùng với nhân đạo diễn biến, cùng nhân tộc thánh địa thu nạp nhân tộc cao thủ giai đoạn. những kia, chính mình không cần để ý tới quá nhiều. đương nhiên, nguyên thủy cùng thông thiên thủ đoạn cũng sẽ liên tiếp lên sân, chính mình t í n h xem tiến triển chính là đầy đủ. thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng một bên tìm hiểu nhân đạo, một bên quan sát lên nhân tộc tiến triển đến. phương tây, linh sơn bên trên, nay khổng khâu tình huống cùng Lý n h ị giống nhau như lúc. lại thêm vào Lý nhị thu đồ đệ này muốn nói trong này cùng Lý nhị cùng vị kia không có quan hệ vậy ta bất luận làm sao cũng không tin chuẩn đề trong mắt một vệt mây đen chợt lóe lên khẩu ra trầm giọng nói nghe vậy tiếp dẫn trầm m ặ t không nói thế nhưng vẻ mặt ngược lại cũng không cần chuẩn đề tốt hơn bao nhiêu việc này đã không cách nào thay đổi người ta thủ đoạn lần này đã mất tiểu thừa tính xem nhân tộc đại thế diễn biến là có thể mấy hơi thở sau khi tiếp dẫn trong miệng than nhẹ một tiếng nói nghe này chuẩn đề trên mặt vẻ mặt â m u như nước thế nhưng không có mở miệng ánh mắt vẫn rơi xuống nhân gian giới bên trong h ồ n g hoang bên trong Cùng phương Tây hai thánh đồng dạng vẻ mặt, còn có Thiên Đình Hạo t i ê n cao thủ càng ngày càng nhiều. Đây đối với Thiên Đình tới nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thiên Đình mục tiêu lớn nhất, lớn nhất phương hướng chính là khống chế tam giới. Hiện tại h ồ n g hăng, năm cái mạng đi khống chế à? Hạo Thiên lúc này nhìn nhân gian giới, trên mặt vẻ mặt so với chuẩn đề đến còn muốn â m u m ấ y p h ầ n Địa phủ, A Tu La đạo, huyết Minh trong cung, k h ổ n g Khâu chính là ngày xưa Huyền Đô sao? Minh Hà trong tròng mắt hiện lên hưng h n g vẻ, trong miệng lẩm bẩm nói. Huyền Đô vào luân hồi bên trong đi. Lúc này Minh Hà trước đây chính là có chút suy đoán. Không phải hắn cũng sẽ không đi con đường này. Bây giờ nhìn đến nhân gian đại thế bên trong, Lý nhị chứng đạo hôn nguyên, tuy rằng hắn còn không cách nào xác định Lý nhị thân phận chân chính, thế nhưng hắn rõ ràng, này một vị tuyệt đối so với trong lòng mình nghĩ tới, còn muốn càng thêm đáng sợ. Mà c h ứ ra Lý nhị ở ngoài, còn có Huyền đô này một vị, bây giờ cũng là chứng đạo hôn nguyên đại l à kim tiền. Vậy m ì n h đây, đúng hay không cũng có khả năng này. Minh hà tuy rằng không dám khẳng định, thế nhưng chí ít có thể so với hiện tại cường hãn, điểm này hắn vẫn là có thể xác định. Nhưng đến tột cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào, liền muốn xem mặt sau tình huống cụ thể. Hy vọng. chất niệm có thể thuận lợi hoàn thành. Minh Hà đỏ như máu trong con ngươi, ánh sáng phun trào, trong miệng lạnh nhạt nói: nhân gian giới, thư không vô tận bên trong. Khổng Khâu lược giấu nhật nguyệt s â n h à lòng mang thiên địa u h ạ o nhiên, nho nhã tạo hóa, nhất cử nhất động, không ai không mang theo thánh nhân uy nghiêm. Thế nhưng này thánh nhân không phải đối phương thánh nhân, đây là khổng khâu l ậ p xuống nho r a bị nho r a đệ tử tôn làm thánh nhân. Nho thánh, khổng khâu, nho thánh. Lúc này, nhân gian giới bên trong, vạn dân chấn động, dồn dập quỳ xuống, hướng về khổng â u phương hướng quỳ lạy, trong miệng kinh ngạc thốt lên khổng â u tên, hắn chính là nho a thánh nhân. k h n g tử khai sáng nho đạo. có tư cách nhất thêm sư tử chính là khổng tử sau đó khổng tử rộng rãi thu đệ tử giáo sư nho đạo nhân tộc thánh địa nhân tổ điện bên trong phục hy ánh mắt nhìn nhân gian giới tề quốc nơi nào đó khu vực mặt lộ vẻ mỉm cười thỏa mãn gật gật đầu xem ra trong lòng thái hạo đã có nhân tuyển t h o ạ nhân nhìn hắn mỉm cười nói phục hy đang nhìn này người hắn ngược lại cũng đúng là biết t ê n châu diễn trước đây thành bái vào lý nhĩ m ô n h ạ học tập đạo gia phương pháp có điều tự thân hắn nói nhưng không phải ở đây âm dương diện ngũ hành ngũ hành hóa vật vật người này cùng ta có duyên lần này ta đi vào thu hắn thu đồ đệ Phục h y khép cười một tiếng sau, chính là đứng dậy, thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Tam Tổ nhìn hắn rời đi, hơi gật đầu, có thể bị Phục Hi để mắt, cái kia đúng là không sai, nhân tộc cũng có thể nhiều bồi dưỡng một cao thủ đến. Nhân gian giới, t ế quốc, nơi nào đó khu vực bên trong, Châu d i ễ n đến cùng là ở đây phiên đại thế bên trong, thân theo đại khí vật người, vì lẽ đó Phục Hi đến đây, hắn trước đây đã có n g cảnh giáng lâm, vì lẽ đó Phục h y bỗng xuất hiện ở trước người hắn, hắn vẫn chưa khiếp sợ, trái lại là có chút h ư n g phấn, chính mình cơ duyên, đến. Phục Hi nhìn hắn, mỉm cười nói, ngươi biết ta đến đây? Nghe vậy, Châu d i ễ n cung kính nói. đêm qua thời gian diễn động có tiên nhân thu đồ đệ không biết nhưng là tiên trưởng phục hy chờ đợi trong miệng cười to vài tiếng sau đó nhìn châu diên nói bùn hoàng nhân tộc thiên hoàng phục hy chương 478, ư âm dương gia nhân gian giới tề quốc nơi nào đó khu vực bùn hoàng nhân tộc thiên hoàng phục hy phục hy lời vừa nói ra một cô khủng bố đế hoàng khí tức cùng h ô n nguyên khí tức tràn ngập ra toàn bộ nhân gian giới nhất thời phát sinh chấn động chòm sao rực rỡ nhật nguyệt làm rạng rỡ vô số tử khí linh khí ngưng tụ có điều khí tức chợt l lên tuy rằng k h n g khâu cùng lý n h biết nhưng nếu là phục hy chính mình dự định bọn họ đương nhiên sẽ không đi để ý tới quá nhiều. Phục Hi chỉ lo Châu Diễn bị tức thế gây thương tích, vì lẽ đó ngược lại cũng đúng là chợt lóe lên, cũng tránh khỏi hắn vị trí. Nghe vậy, Châu Diễn vẻ mặt kinh hãi, vội vàng hướng về Phục Hi bài nói, nhân tộc Châu Diễn, bái tiến Thiên Hoàng Bệ Hạ. Nhân tộc Tộc Nhân, người phương nào không biết Tam Hoàng Ngũ Đế, người phương nào không biết đứng ở Hồng Hoang đ ị n h Phong Thiên Hoàng Phục h y Châu Diễn khởi đầu cho rằng chỉ là Tiên Nhân bình thường đến, không nghĩ tới lại là Nhân Tộc Thiên Hoàng Phục h Phục h nhìn hắn, hơi gật đầu, hỏi, Châu Diễn, ngươi có thể nguyện bái vào b ổ Hoàng Môn Hạ? Nghe vậy, Châu Diễn mẩn ra, chợt mừng như điên nói. Châu Diễn đồng ý, bái kiến lão sư. Được được được. Phục Hi thỏa mãn gật gật đầu, mà hậu chiêu bên trong v ù n g lên. đ ỡ hắn dậy, nói, đã như vậy, cái kia ngươi tạm thời theo v i sư tu hành, đến thời cơ thích hợp, tự có con đường của ngươi đi đi. Là. Châu Diễn đáp một tiếng, sau đó liền ở Phục Hi một q u y ể n bên trong biến mất ở tại chỗ. Hư hong, a nhân gian giới bên trong, Phục Hi mang theo Châu Diễn ở nhân gian giới bên trong cất bước, một bên nhường hắn mở mang tầm mắt học vấn, một bên giáo dục hắn tu hành. Tuy nói Phục Hi không có truyền thụ Châu Diễn tu luyện người khác tộc phương pháp, thế nhưng lấy hắn kiến thức cùng tu vi. Giáo dục Châu Diễn tu hành một ít tăng trưởng tu vi cùng tuổi thọ phương pháp vẫn là làm được đến. đương nhiên, Phục Hi chủ yếu nhất nên là giáo dục Châu Diễn liên quan với âm dương, liên quan với ngũ hành trí lý cùng tinh nghĩa, cho tới cái khác tu hành. Phục Hi lúc này vẫn chưa liên quan đến bao sâu. Vì lẽ đó ở này hơn trăm năm, Châu Diễn cũng chỉ là kim t i ê n cảnh giới viên mãn mức độ, có điều lấy hắn tình huống bây giờ, khoảng cách thái ất cảnh giới cũng là không xa. Nay vẫn là Phục Hi có áp chế kết quả, đây mới là ở kim thiên cảnh giới, không phải lấy Châu Diễn lĩnh ngộ âm dương cùng ngũ hành trí lý cùng tinh nghĩa, e sợ lúc này đã là thái ất bên trên. Hắn hiện tại thân theo nhân gian giới đại thế, chính là ngưng tụ càng nhiều tích lũy mức độ, lên cấp tu vi, cũng không phải là chủ yếu, vì lẽ đó phục hy cũng không có nhường hắn trước tiên tăng cao tu vi. Châu d i ễ n tuy rằng không hiểu chính mình lão sư vì sao không truyền thụ chính mình chân chính phương pháp tu hành, thế nhưng phục hy không nói, hắn cũng không dám chính diện đi hỏi hắn. Như vậy, liền lại là hơn trăm năm qua đi. Ngày hôm đó, nhân gian giới bên trong, phục hy nhìn Châu d i ễ n nói, Châu d i ễ n thời gian sau này, vi sư liền muốn trở về nhân tộc thánh địa, chờ ngươi ngày sau tu luyện thành công, tự có thể người đến tộc thánh địa tìm v í sư. Châu d i ễ n lúc này đã là Thái ớ t Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, ở nhân gian giới bên trong, trừ Ra Lý gia cùng Khổng Khâu ở ngoài, tạm thời còn không người là đối thủ của hắn. Phục h y cũng vẫn là yên tâm. Lão sư, ngài muốn đi? Châu d i ễ n mở ra, lập tức cả kinh nói. Nghe vậy, Phục h y gật gật đầu, nhìn thần sắc của hắn, hỏi: Châu d i ễ n ngươi là có hay không đang nghi ngờ vì sao Vi sư không truyền thụ ngươi chân chính phương pháp tu hành, không nhường ngươi tu vi đột phá tới c à n g cao hơn thiên địa? Châu d i ễ n thầm nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn tự bái vào Phục h y môn hạ tới nay, biết không ít liên quan với tu hành. liên quan với h ồ n g hoàng chư giới sự t ỉ n h linh ngộ được âm dương cùng ngũ hành trí lý cùng tinh nghĩa càng là nhân gian giới bên trong ít có tồn tại tu vi bây giờ tuy rằng ở nhân gian giới bên trong hiếm có đi thủ thế nhưng đặt ở h ồ n g hoàng chư giới bên trong nhưng là bất nhập lưu tồn tại dù sao chỉ là thái ất kim tiên thôi châu diễn tin tưởng nếu là mình có phương pháp tu hành chính mình tất nhiên có thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn sẽ không giống hiện tại như vậy thái ất cảnh giới đã là trước mắt hắn có khả năng nhìn thấy phần cuối phục hy thấy này trên mặt cười trả lời nhân tộc phương pháp không phải con đường của ngươi con đường của ngươi ở trong lòng ngươi tất cả tích lũy cùng linh ngộ đều có tự thân nó nguyên nhân yên tâm đi làm đi k i ê n chỉ ngươi bản tâm chính là nghe vậy Châu Diễn m ầ n ra chợt sơ lược có suy nghĩ hồi lâu sau trong mắt sáng lên ánh sáng đệ tử biết nên làm như thế nào Châu Diễn vẻ mặt vui vẻ sau đó sâu sắc hướng về Phục h y bái một cái nói Phục Hi thấy này trong mắt lóe ra một tia vẻ tán thưởng nhìn hắn nói nếu ngươi đã hiểu ra Vi sư liền không nói nhiều chờ ngươi ngày sau công thành ngày lại người đến tộc thánh địa tìm Vi sư dứt lời Phục Hi quát tay một vệt kim quang không vào Châu Diễn giữa chân mày đây là nhân tộc thánh địa vị trí. các loại châu diễn tiếp thu xong xuôi sau khi lại nhìn thời gian liền lại không phục hy bóng người phục hy sâu sắc lại lần nữa hướng về phục hy rời đi phương hướng bái một cái này mới trực tiếp rời đi sau lần đó châu diễn một người ở nhân gian dưới bên trong cất bước bắt đầu truyền bá chính mình học thuyết tư tưởng ngoài ra châu diễn còn ở truyền bá tư tưởng đồng thời nhận lấy không ít đệ tử như vậy liền lại là hơn trăm năm thời gian trôi qua châu diễn lúc này trở lại cố hương của chính mình chuẩn bị thời khắc cuối cùng hắn lúc này đã có hiểu ra một ngộ trăm n ộ tất cả sự tình hắn đều là biết hắn châu diễn ở phương này đại thế bên trong có hắn nhiệm vụ, có trách nhiệm của hắn, có thuộc về chính hắn học thuyết đại thế. hắn tin tưởng, chính mình học thuyết đại thế, tất nhiên không thể so với đạo gia cùng nho gia kém quá nhiều. trong nay mắt, liền lại là hơn trăm năm thời gian lặng yên trôi qua. lúc này, nhân gian giới bên trong lại lần nữa n á o động, một đạo bên mông khí tức sông thẳng v ư n tiêu, c h ị u cùng thương thiên sánh vai, cùng nhật nguyệt tranh huy, thiên địa đều ảm đạm phai mở, một cỗ khí thế bảng bạc lực ép trừ thiên. lão sư, thành công. lúc này, châu diễn các đệ tử dồn dập lộ ra vẻ mừng r ỡ nhìn truyền đến khí thế khủng bố phương hướng, trong miệng vui vẻ nói, với anh. sau một khắc. một cỗ khí thế kinh khủng lại lần nữa bao phủ mà lên, vẫy ban chín tầng trời phong vân. Chậm, liền có một đạo thân mang âm dương đạo bảo bóng người đạp không mà lên, dưới chân âm dương đồ án hiện lên, mi tâm chỗ có một cái bát quái đồ án dấu ấn tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng. Đại đạo âm dương, vô cực thái nhất, một sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, đất khắc thủy, mộc khắc đất, kim khắc mộc, hỏa khắc kim, thủy khắc hỏa. Châu diễn biểu hiện nghiêm nghị, trong miệng không tách ra giảng hắn tư tưởng học thuyết, hắn đem mệnh danh là âm dương giả. Theo châu diễn trong miệng âm dương giả tư tưởng không tách ra giảng. h ắ n khí tức trên người bắt đầu kéo lên lên, chỉ chốc lát chính là siêu việt đại la kim tiên đặt đến chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Lúc này, Lý Nhi cùng Khổng Khâu ánh mắt chuyển tới Tề quốc bên trong đến. Đối với Châu Diễn sự tình, bọn họ tự nhiên là rõ ràng, cũng biết hắn bị Phục h y thu làm đệ tử. Hắn lúc này âm dương học tuyết, h ngũ hành học tuyết, chính là đặt ở hùng hoang bên trong, đều là đỉnh tiêm cái k i a m ộ t nhóm. Phục h y nhìn Châu Diễn tình huống lúc này, thỏa mãn gật gật đầu. Bởi vì lúc này Châu Diễn thực lực dĩ nhiên là tăng lên tới chuẩn thánh viên mãn mức độ, cùng hắn ngày xưa chứng đạo thiên hoàng thời điểm giống nhau như l ú c Chương 479 m ặ địch, nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong, Châu Diễn quả nhiên không nhường ta thất vọng, hắn đối với âm dương ngũ hành l ĩ n h ngộ, đúng là thượng giai hạng người, đã như thế, liền lại là nhân tộc lại một cao thủ, chờ hắn đi tới thánh địa bên trong, ta lại truyền thụ cho hắn càng thêm tinh t h ô âm dương trí lý. Phục Hi nhìn nhân gian giới, thỏa mãn gật đầu một cái nói, nụ cười trên mặt càng sâu. Châu Diễn có thể làm cho thái hạo coi trọng, quả nhiên là có đạo lý của hắn, này âm dương g i ở âm dương ngũ hành một đạo lên, quả thật có đặc biệt kiến giải. Lần này sau khi ta nhân tộc lại nhiều một vị chuẩn thánh viên mãn cao thủ, t o ạ i nhân cười sau. nhìn phục hy nói một bên nhị tổ gật gật đầu đây quả thật là lại là bổ cường nhân tộc cơ hội mà này châu diễn cũng x á c thực không nhường phục hy thất vọng bây giờ tất cả đều là vô cùng tốt cho tới mặt sau tình huống liền xem châu diễn tự thân cơ duyên tạo hóa bốn người thầm nghĩ nghĩ sau ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến nhân gian giới đệ quốc nơi nào đó trong hư không v anh lúc này cửu thiên bên trên tiếng sấm quấn q u ậ n một cố minh ngông thiên uy bao phủ xuống như muốn đem âm dương gia này cố đại thế đệ xuống âm dương lưu c h u y ể n ngũ hành diễn sinh Châu d i ễ n giơ tay trong lúc đó, ngũ hành đang d ệ t âm dương hiện ra. Dưới chân hắn âm dương đổ án, Mi Tâm bắt quái như vậy, lúc này chồng lên nhau, ở hắn phía trên tạo thành một cái to lớn tiên thiên bắt quái đổ án. ầm ầm ầm, lôi long đan sen không ngừng xung kích mà xuống, thế nhưng là không cách nào lay động tiên thiên bắt quái đổ án một phần. Cái k i ê u c ổ âm dương ra đại thế càng ngưng tụ đến, Châu Diễn khí tức trên người cũng là càng vững chắc xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, h ồ n g hoàng bên trong vô số tu sĩ đại năng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, hình ảnh như vậy, bọn họ p h ả n phất lại trở về ngày xưa phục h i đối mặt thiên kiếp thời điểm tình h u ố n như thế, hiện tại là phục hy đệ tử. Nhân gian giới Âm Dương r a người sáng lập Châu Diễn trên bầu trời sấm sét không ngừng hạ xuống, Châu Diễn tự thân lĩnh ngộ Âm Dương ngũ hành trí lý, lúc này hóa thành pháp tắc đ ù a chú, toàn bộ dung nhập vào Tiên Thiên Bát Quái đồ án bên trong đi, làm cho Tiên Thiên Bát Quái đồ án càng kiên cố khủng bố. Mà lúc này Âm Dương gia đại thế lực lượng dĩ nhiên là ngưng tụ xong xuôi, dần dần vững vàng hạ xuống. Mà trên bầu trời sấm sét cũng là đỉnh chỉ hạ xuống, tất cả đều là khôi phục trong sáng. Châu Diễn trong t r n g mắt ngũ hành đan dệt diễn biến tương sinh tương khắc, chính là Âm Dương gia hạt nhân vị trí. Hồi lâu sau, trong mắt hắn mới khôi phục thanh minh vẻ. mà trên đỉnh đầu tiên tiên bắt quái đồ án, lúc này nhưng là hóa thành một vật sáng, trực tiếp không vào châu diễn giữa chân mày đi. làm xong tất cả những thứ này sau, châu diễn gật gật đầu, liếc mắt nhìn âm dương gia chúng đệ tử, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt đến. lão sư, đệ tử rốt cục thành công, không có nhường người thất vọng. hồi lâu sau, châu diễn trong miệng nhẹ nói một câu, đem âm dương gia chuyện b à ra, vững chắc sau khi, liền đến đây thánh địa đi. đột nhiên trong lúc đó, châu diễn bên t h a i bên t r o n g vang lên một hi tiếng nói đến. nghe vậy, châu diễn thần sắc níu lại, lúc này cung kính nói, đệ tử rõ ràng, dứt lời, hắn liền chậm rãi hạ xuống. sau đó bắt đầu chính mình truyền bá con đường, cùng với củng cố tu vi con đường. đợi đến hết thề đều là hoàn thành hạ xuống sau khi, hắn thì sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đi tới địa tiên giới, đi tới nhân tộc thánh địa, mở ra mới con đường tu hành. mà bởi vì châu diễn khai sáng âm dương gia chi đạo, ở nhân gian giới học thuyết bên trong, cùng lý nhị không khâu đặt tên, tùy theo, liền bị thêm x ư n g là tử, chính là n h g con. nhân gian giới, t ổ n g quốc, nơi nào đó khu vực bên trong, đạo gia, nho gia, âm dương gia, xem ra ta cũng có thể bắt đầu. một đạo hắc y bóng người nhìn âm dương gia vị trí, trong miệng lẩm bẩm nói, hắn tên mặc đ ị c h chính là nhân gian giới tống của người hắn ở nhân gian giới bên trong xuất thân cũng không được tốt lắm lấy nhân gian thuyết pháp đến xem xem như là nghèo hèn tuy từng học nho học nhưng bây giờ cũng không có bao nhiêu thành tựu thế nhưng hắn đến cùng là thánh nhân nguyên thủy một thi chuyển thế chi thân thân theo đại khí vận lần này cũng là vì phương này đại thế mà đến sau đó trợ bản tôn xung kích viên mãn cảnh giới mà hiện tại thời cơ chính là vừa vặn mặc địch liếc mắt nhìn h ồ n g h o a n g sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhạt xoay người rời đi nơi đây thủ dương sơn thái thanh cung bên trong nhị đệ ngươi chấp niệm thi có thể trở thành mặc địch ngược lại cũng đúng là cơ duyên tạo hóa Thái Thượng nhìn bên cạnh Nguyên Thủy, mỉm cười nói: Có thể trở thành lớn như vậy khí vận tồn tại, ta xác thực cũng không nghĩ tới, chỉ đến như thế cũng tốt, ta nắm chính là càng to lớn hơn. Nguyên Thủy nghe vậy, cười sau, mở miệng nói rằng: Dứt lời, Nguyên Thủy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Thông Thiên, hỏi: Nhưng là không biết Tam đệ chấp niệm h trở thành đại thế bên trong vị nào? Thông Thiên chờ đợi, cười nói: Nhị ca chớ vội, rất nhanh, ngươi thì sẽ biết. Nghe này, Nguyên Thủy liếc mắt nhìn Thông Thiên, cười lắc lắc đầu, không lên tiếng nữa, ánh mắt nhìn phía nhân gian giới. Thái Thượng nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một chút sau, vẫn đưa mắt chuyển tới nhân gian giới bên trong đến. m ạ c địch là Nguyên Thủy chấp nhận thi, tự nhiên là thân theo vô số công pháp cùng truyền thừa. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, chính mình lần này đến đây nhiệm vụ, cũng rõ ràng chính mình có chính mình sắp sửa tu tập, hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, hắn vẫn chưa tu tập những công pháp này truyền thừa, chỉ là đơn thuần tu hành một ít kéo dài tuổi thọ thủ đoạn cùng với một ít đơn giản phương pháp thôi. Nhưng dù là như vậy, m ạ c Địch bây giờ tu vi cũng là Kim t i ê n cảnh giới. Hắn hiện tại ở nhân gian giới bên trong c á c bước học tập, truyền bá học thuyết, ngăn ngắn 300 thời kỳ, chính là lên cấp đến Thái ất Kim t i ê n đỉnh phong mức độ. Như vậy tốc độ, ngược lại cũng đúng là không chậm, dù sao. hắn cũng không có tu hành bất kỳ công pháp, chỉ là đem hết thể tâm thần chuyển tới chính mình học thuyết tới. mà hắn đến cùng là lần này nhân tộc đại thế then chốt tồn tại, thân theo đại khí vận, lúc này học thuyết lại là càng thành thụ, c vì lẽ đó tu vi tăng lên, vậy cũng là vô cùng bình thường sự tình. như vậy, lại hơn trăm năm sau khi, mặc đ ị c h từ nhân gian dưới những quốc gia khác bên trong rời đi, trở lại cố hương của chính mình bên trong đến. mấy trăm năm nay thời gian, hắn dĩ nhiên là hoàn thiện chính mình học thuyết, hiện tại, đã là có thể cùng đạo gia, nho gia, âm dương gia rằng c ó hòa thành thụ học thuyết. hắn tin tưởng chính mình học thuyết. có thể làm cho chính mình đạt đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ. tuy rằng rất khả năng không cách nào x u n g kích hôn nguyên cảnh giới, thế nhưng này không phải then chốt, then chốt là này học thuyết, này đại thế, có thể mượn đến đ ồ vật đến tăng lên. vì lẽ đó, coi như là không cách nào đạt đến hôn nguyên cảnh giới, mặc địch cũng cảm thấy không có cái gì, có điều hiện tại chính là muốn đến cuối cùng then chốt mức độ. trong nay mắt, liền lại là thời gian 50 năm lặng lẽ trôi qua. lúc này, nhân gian giới bên trong lại lần nữa n á o động, một đạo bên mông khí tức sông thẳng vật tiêu, chịu cùng thương thiên sánh vai, cùng nhật nguyệt tranh huy, thiên địa đều ảm đạm a i mở, một cỗ khí thế bảng bạc lực ép trừ thiên. lão sư thành công lúc này mặc đ ị c h đệ tử dồn dập lộ ra vẻ mừng dỡ nhìn truyền đến khí thế khủng bố phương hướng trong miệng vui vẻ nói trương 480, lập mặt ra nguyên thủy lên cấp nhân gian dưới tống quốc nơi nào đó khu vực bên trong v ớ anh sau một khắc một cỗ khí thế kinh khủng lại lần nữa bao phủ mà lên v á i vang chín tầng trời phong vân tiếp theo liền có một đạo bóng người màu đen đ ạ p không mà lên lạnh lùng nhìn cửu thiên hắn thân mang xiêm y màu đen thâm thúy trong con ngươi h ắ c khí phun trào giống như một chỗ hố đen như thế thôn phệ hết thảy mặc đ ị c h tay phải cầm thần kiếm mực lông mày Tay trái cầm thần vật phi công, trên eo cột một cái đặc thù đai lưng, cũng là thần vật, tên là quen với nếp cũ chính là phòng ngự thần vật. Mà ở dưới chân hắn, một con cơ quan huyền điệu dần dần hiện lên, lên ra, nâng hắn lại lần nữa bay lên không. Kiếm yêu, phi công, vẫn còn hiện, vẫn còn cùng. Thiên trí, minh quỷ, b ỏ m ạ n g không phải vui. Thiết chôn đất, thiết dùng. Mặc địch biểu hiện nghiêm nghị, trong miệng không tách ra giảng hắn tư tưởng học thuyết, hắn đem mệnh danh là mặc ra. Theo mặc địch trong miệng mặc ra tư tưởng không tách ra giảng, hắn khí tức trên người bắt đầu kéo lên lên, chỉ chốc lát chính là siêu việt đại la kim t i ê n đ ặ t đến chuẩn thánh cảnh giới, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Vô h n h lúc này, mặc ra 72 vị đệ tử phân bố nhân gian giới các nơi, dơ lên cao trường kiếm màu đen, 72 nói t r ù m sáng màu đen từ trường kiếm bên trong phóng lên trời, mang theo một bên đại thế, sau đó đem nguồn sức mạnh này q u ầ n q u ộ n không ngừng truyền vào m ặ c địch trong thân thể. Vô h n h m ặ c địch vẻ mặt lãnh đạm, khí thế trên người đã vượt qua chuẩn thánh cảnh giới, một cái chân bước vào h ô n nguyên đại la kim tiên bên trong, so với hắn luân hồi trước, còn muốn càng thêm khủng bố, đạo hạnh càng tinh thần vô số. Hắn tin tưởng, chỉ cần ngày sau cơ duyên vừa đến, chính mình lên cấp hôn nguyên đại la k i m tiên, liền không phải việc khó gì. Điểm này, hắn hiện tại tinh tế cảm thụ một phần có sau, chính là có thể khẳng định. Với anh, lúc này, cửu thiên bên trên, tiếng sấm quấn q u ậ n một cố minh ngông tiên h uy bao phủ xuống, như muốn đem mặc gia này cố đại thế đại xuống. ầm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, lôi long đan rệt, sau đó không ngừng nổi xuống mà đến, dường như muốn triệt để đem mặc gia đại thế cho xung kích tán như thế. Quen với nếp cũ, mặc địch cởi xuống ngay lưng, ở trong hư không vung lên. sau đó hóa thành một tòa t ư ơ n g tự thành trì như thế tồn tại, đem hết thảy sấm sét chống đỡ đỡ được, khí tức cũng là cường hãn hơn mấy phần. thế này, mặc địch thỏa mãn gật gật đầu, cái này cũng là mượn lôi đỉnh chi lực đến tăng lên quen với nếp cũ sức phòng ngự. âm ầm, sấm sét không ngừng hạ xuống, ở quen với nếp cũ phòng ngự tình huống bên dưới, m ạ c địch còn dùng trong đó tạo hóa lực lượng, phân đạo đến hết thảy đệ tử mực kiếm bên trong đi, tăng lên tu vi của bọn họ. đợi đến tất cả đều không khác mấy sau khi, mặc địch ngẩng đầu liếc mắt nhìn sấm sét, chuẩn bị cuối cùng ra tay. o t mực lông mày kêu khẽ, một đạo kiếm khí màu đen sệt qua hư không. Khí thế kinh khủng tung hoành nhân gian dưới, mặc dù là lúc này Lý nhị cùng c ô n câu, nhìn luồng kiếm khí màu đen này bên dưới, đều là cảm thấy cực kỳ bất phàm. Khủng bố kiếm khí màu đen phóng lên trời, hắc khí quanh quẩn bên dưới, phá tan hư không vô tận, vạn vật chôn vùi ánh kiếm bên dưới, hiện ra một đạo sâu sắc màu đen khu vực chân không, kéo dài đến cựu tiêu. Vô n h thần lôi đánh xuống, không ngừng bổ về phía thần lôi, thế nhưng này đạo khủng bố ánh kiếm mang theo mặc ra đại thế, lúc này nhất thời càng không có cách nào lay động một phần. Ở h ồ n g hoang chư giới chúng sinh ánh mắt khiếp sợ bên dưới, hướng về nhân gian giới cựu thiên bao phủ mà đi. Kiếm khí màu đen giống như một vết nứt như thế, đ e m toàn bộ bầu trời chia ra làm hai, lộ ra một cái dài chừng vạn trượng màu đen khoảng cách. Thiên lôi tản đi, thế nhưng lúc này trên bầu trời đen kịt một mảnh, dường như mặc hải chút xuống, khói đen mở m ị n trong đó. Mặc gia, lập. Mặc địch vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay vung lên, thiên đ ệ u lại lần nữa trở về thanh minh vẻ. Sau đó trong miệng hắn truyền ra đại đạo âm thanh, truyền khắp h ồ n g h o a n g chư giới, tuyên cáo lúc này thành lập Mặc gia. h ồ n g h o a n g chư giới bên trong chúng sinh lúc này đã là khiếp sợ đến chưa hoàn hồn lại, n à y Mặc địch lập Mặc gia huy thế, so với đạo gia lý nhị cùng nho gia k h ô n g câu đến, đều là không kém chút nào à. chính là này một thánh kiếm tách ra bầu trời liền là đủ kinh sợ chư thiên hùng hoàng bên trong vô số tu sĩ đại năng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia một bóng người phương tây hai thánh hạo thiên sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi nhân tộc lại có một vị đỉnh tiêm tồn tại này một vị có thể so với châu diễn còn muốn càng thêm c ù ủ n g bố tuy không phải h u n nguyên đại la kim tiên thế nhưng mượn mặt ra đại thế trong thời gian cực ngắn gắng đón đỡ này cảnh công kích là không có vấn đề chỉ tiếc lần này đại thế không có tự thân thế lực sự tình nếu không chính mình cũng có thể nhờ vào đó hứng khởi đáng tiếc hết thảy đều chậm nhân gian g i ớ i tống quốc bên trong Mạc Địch ánh mắt thần sắc bình tĩnh, ánh mắt ở nhân gian g i ớ i bên trong 72 vị mặc gia đệ tử trên người ló qua, sau đó gật gật đầu. v anh. Tiếp theo một cái trước mắt bên trong, Mạc Địch r ơ lên cao mặc gia thần vật m ự c lông mày, một cỗ khủng bố chùm sáng màu đen phóng lên trời, liên đối 72 vị mặc gia đệ tử m ự c kiếm bên trên phát sinh chùm sáng màu đen, tổng cộng 73 nói, lúc này xuyên qua thiên địa, thẳng tới h ồ n g hoàng chi địa. Cái kia cỗ khủng bố mặc gia đại thế, thiên địa đại thế cùng với thiên địa chi lực, đại đạo chi lực các loại, toàn bộ tụ hợp lại một nơi, hướng về trên người nguyên thủy ngưng tụ mà đến, khí tức kinh khủng khiến vô số tồn tại vẻ mặt lộ vẻ xúc động. Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong, Nguyên Thủy ngồi h o a n h chân, vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt đóng chặt, trên người lưu ly bảo quang lưu chuyển, đại đạo khí tức một trận mạnh hơn một trận. Thái Thượng nhìn hắn, hơi gật đầu, lên cấp, liền vào lúc này. Thông tiên trong t r ò n g mắt ánh kiếm đi khắp, tin tưởng không lâu sau đó, chính mình cũng là như thế, lên cấp chỉ ở cách xa một bước. v à ả n h nào đó thời khắc này bên trong, một đạo nhẹ vang lên từ trên người Nguyên Thủy phát sinh, nương theo một cỗ minh mông tinh túy đại đạo khí tức bao phủ ra. Ở Nguyên Thủy Trư Thiên Khánh v n bên trên, bắn ra vạn ngàn nói hảo còn đến, một cái đại đạo diễn hóa trong đó. Thời khắc này. h ắ n Di nhiên đặt chân thánh cảnh viên mãn cảnh giới, m ư ợ n này cố đại thế lực lượng, một điểm thời cơ, hết thảy đều nước chảy thành sông. Vụ. Hồi lâu sau, Nguyên Thủy c h ậ m rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một v ệ ý cười. Chúc mừng nhị đệ t a nguyện bước vào viên mãn cảnh giới. Thái Thượng cười nói, chúc mừng nhị ca. Thông Thiên chắp tay nói, đa tạ đại ca, tam đệ. Nguyên Thủy trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ, chắp tay đáp l ê nói, dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn phía nhân gian g i ớ i nhìn m ặ c địch, hơi gật đầu. Cùng lúc đó, nhân gian g i ớ i Tống Quốc, nơi nào đó trong hư không, thu. m ặ c địch trong miệng khẽ quát một tiếng. pháp lực thu hồi, chùm sáng thu lại, sau đó chính là thu hồi mực lông mày. Mặc địch ánh mắt ở 72 vị mặc gia đệ tử trên người đảo qua, mỗi đảo qua một vị, liền có một đạo chùm sáng màu đen biến mất. Mãi đến tận toàn bộ chùm sáng màu đen biến mất thời gian, mặc địch mới thu hồi ánh mắt. Làm xong tất cả những thứ này sau, mặc địch điều động cơ quan chim rời đi nơi đây, mà mặc gia 72 vị đệ tử lúc này dồn dập lên đường, hướng về mặc gia đại bản doanh mà đến, chúc mừng chính mình lão sư thành công lập xuống mặc gia. Chương 481 quỷ cốc tử thông thiên chấp nhiệm thi. Mặc địch nhân khai sáng mặc gia chi đạo cùng c h n g c â u lý nhị cùng châu diễn nổi tiếng ngang nhau. tùy theo liền bị thêm x ư n g là tử chính là mặt tử sau đó m ặ c tử rộng rãi thu đệ tử giáo sư mặc gia chi đạo cùng cơ quan thuật h ồ n g hoàng bên trong vô số tu sĩ đại năng nhìn nhân gian giới bên trong tình huống hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ trước có đạo gia lý nhĩ nho gia khổng khâu sau có âm dương gia châu diễn mặc gia mặc địch bốn vị này ở học thuyết đại thế đứng lên sau khi đều là tăng lên tới một mức độ khủng bố đặc biệt lý nhị cùng khổng khâu hai người thế nhưng không ít tồn tại đều là rõ ràng hai vị này không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy bọn họ cụ thể thân phận sợ là so với trong lòng mình nghĩ tới còn muốn càng thêm khủng bố vì lẽ đó bọn họ có thể chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên mà mặt khác hai vị nhưng là chuẩn thánh viên mãn cùng siêu việt chuẩn thánh viên mãn mức độ thế nhưng có một chút mặc định tình huống bọn họ cũng xác thực đoán không được tình huống tuy rằng mặc đ ị c h không có chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên thế nhưng hắn toàn thể tình huống hắn mặc r a cho không ít tồn tại đều là sinh ra kiên kỵ cảm giác hơn nữa trước đây tình cảnh đó mặc đ ị c h mang mặc r a đại thế hội tụ đại thế lực lượng tiến vào h ồ n g hoang bên trong đến cuối cùng là vì hay điểm này trừ mấy vị đỉnh tiêm tồn tại ở ngoài không ai có thể thấy rõ l à lấy trong lòng bọn họ đều là đang suy đoán. này mặc địch đúng hay không cũng là một vị thân phận đặc thù tồn tại nếu không sao cũng sẽ là như tình huống như vậy nhưng nếu là đúng là thân phận đặc thù tồn tại hắn lại sẽ là người phương nào chuyển thế chi t h â n điểm này h ồ n g hoang bên trong vô số tồn tại cùng tu sĩ đều là ở trong tối tự suy đoán bên trong cho tới nhân gian giới đại thế có mấy vị này sau khi bọn họ tin tưởng mặt sau tất nhiên còn có thể có hơn nữa nhạc dạo d ĩ nhiên định ở này mặt sau thế nhưng học thuyết đại thế nghĩ đến thực lực tăng lên sợ cũng là sẽ không quá kém phương tây linh sơn bên trên thủ dương sơn mặc địch mang mặc ra đại thế nhân gian giới đại thế tụ hợp vào thủ dương sơn bên trong, chẳng lẽ là vị kia? chuẩn đề vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt mây đen lấp l o e trầm giọng mở miệng nói: không thể. hắn vừa mở miệng, liền trực tiếp bị tiếp dẫn phủ định. vị kia cảnh giới tu vi, dĩ nhiên là không cần như vậy, có thể, cũng là mặt khác mấy vị kia. tiếp dẫn trang nghiêm trên mặt c h ớ c qua một đạo dị sắc, trong tay kích thích c h ẳ n g hạt tốc độ tựa hồ nhanh một phân. nguyên thủy, thông thiên. chuẩn đề vẻ mặt tâm u trong miệng tầng tầng phun ra hai cái tên đến. lần này tiếp dẫn c h ư mặc, cũng coi như là ngầm thừa nhận chuẩn đề suy đoán. được lắm tam thanh. lớn như vậy thế sắp xếp đúng là giỏi tính toán đã như thế sợ là tu vi càng cao hơn ta phương tây ngày sau sợ là càng khó chuẩn đề v ẻ m ặ tâm u trong miệng trầm giọng nói hơi lạnh lẽo trong con ngươi mây đen ngưng tụ tiếp dẫn trang nghiêm trên mặt lóe qua một tia tay đắng mở miệng nói vị tia người chấp r ư ỉ nói nhân tộc làm trong đó trọng yếu nhất một hoàn có cái gì diễn biến vị tia tự nhiên là biết có thể sớm làm những gì chuẩn bị ngược lại cũng đúng là bình thường nguyên thủy cùng thông thiên đều là tam thanh vị tia ra tay không thể không trông nom hai vị khác tam thanh làm một thể nếu như có chỗ tốt sự tình tiếp dẫn tự nhiên tin tưởng Thái thượng tất nhiên sẽ trông n o n nguyên thủy cùng thông thiên, liền như vậy phiên như vậy. Hắn trước đây chính là đại khái biết nguyên thủy cùng thông thiên cảnh giới tu vi ở vào một cái mức độ như thế nào, hiện tại mặc g i a đại thế, nhân gian giới đại thế lực lượng hiệp trợ bên dưới, bất kể là nguyên thủy cùng thông thiên cũng có thể lên cấp cảnh giới càng cao hơn. Thánh cảnh viên mãn, bốn chữ lớn hiện lên ở tiếp dẫn trong lòng, khiến thần sắc của hắn càng cay đắng. Hắn hiện tại muốn khôi phục lại hậu kỳ, còn không biết dài bao nhiêu thời gian, thế nhưng nhân gia dĩ nhiên là thánh cảnh viên mãn, ngày sau phương tây cái kia cái gì đi cùng nhân gia liệu, lấy cái gì đi mưu tính càng nhiều chuyện hơn. hiện tại còn chỉ là một vị, mà sau, tất nhiên còn có một vị lên cấp. cứ như vậy, phương tây sẽ càng thêm gian nan. tiếp dẫn trong lòng than nhẹ một tiếng, việc này sau khi, phương tây lại lạc hậu phương đông vô số. c h u ẩ n đến n g a y vậy, cũng là trầm mặc không nói, tiếp dẫn thầm nghĩ, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng, chỉ là đáng tiếc, việc này đúng là một bước chậm, từng bước chậm. tình huống bây giờ, xác thực bất lợi cho phương tây. thế nhưng sự tình đã như vậy, cũng chỉ có thể là đi một bước xem một bước. hạo thiên nhìn nhân gian dưới, vẻ mặt sơ lược có suy nghĩ, thế nhưng hồi lâu sau, chính là khôi phục lại yên lặng. Tuy rằng trong lòng có suy đoán, thế nhưng sự tình đã là như vậy, hắn có thể làm cái gì, lại có thể làm cái gì, này hết thảy đều đã thành chắc chắn, hắn duy nhất có thể làm, chính là phát triển tự thân, yên lặng nhìn nhân gian giới tiến triển, cho tới h ồ n g hoang bên trong vô số tồn tại cùng với thế lực, tuy rằng khiếp sợ ở nhân gian giới tình huống, thế nhưng phần lớn vẫn là chuyển tới tự thân sự tình tới. Đặc biệt viễn cổ tam tộc, thời cơ này, đối với bọn hắn tới nói cũng là khá là trọng yếu, nhân gian giới tuy rằng làm bọn họ khiếp sợ, thế nhưng sự tình tình huống đều đã như vậy, cùng mình cũng không có quá nhiều quan hệ, tạm thời cũng không cần quá qua hải chú, vẫn là tự thân sự tình quan trọng. cho tới cái khác tiên thiên trùng tộc liền càng thêm như vậy h ồ n g hoang nhân gian giới nơi nào đó dây núi một chỗ động phủ bên trong đạo ra nho ra ấm dương ra mặc ra một đạo thân ảnh khôi ngô trên mặt lộ ra c ư ờ i n h ạ t trong miệng không tuyệt vọng nói lúc này nhân gian giới bên trong thành lập bốn nhà đại thế tính toán thời cơ sát thực cơ duyên đã đến c h ư từ bách ra sao cũng không có ta quỷ cốc nhất mạch trong miệng hắn cười lớn một tiếng chợt liền đứng dậy hướng về động phủ chi đi ra ngoài bên cạnh hắn kiếm r e o chi ấm v a n g lên tiện tay trong lúc đó kiếm ý trả tán trong t r o n g mắt kiếm khí đi khắp từ c ô kiếm ý này lên xem. tiếm đạo của hắn tu vi cực kỳ cao thông, hắn tay nắm một thanh tam xích thanh phong, đi đến động phủ ở ngoài thời điểm, liếc mắt nhìn sau, chính là đạp không mà đi. Sau lần đó mấy trăm năm, nhân gian giới bên trong có một tên chữ vang vọng nhân gian giới, hắn vì là quỷ cốc tử, thủ dương sơn thái thanh cung bên trong. Tam đệ, ngươi đúng là tốt nhu tính, này quỷ cốc tử như vậy kế bí, sợ là cho cái thích hợp cơ duyên cũng có thể trực tiếp chứng đạo huy nguyên. Nguyên thủy nhìn nhân gian giới tình huống, cười đối với thông thiên nói, hắn coi chính mình chấp niệm trở thành mặc đ ị c h dĩ nhiên là không sai, thế nhưng thông thiên chấp niệm trở thành quỷ cốc tử, thực lực càng khủng bố. hơn nữa quỷ cốc tử lúc này còn tinh tu kiếm đạo này lại phù hợp thông thiên nói này hiệp trợ hắn tăng lên đem sẽ đạt tới càng cao hơn mức độ đúng là càng tốt hơn nhu tính chẳng trách hắn trước đây nói như thế nhị ca q u á khen rồi cái này cũng là đại ca hiệp trợ thông thiên nghe vậy cười sau nói nếu không chính mình đại ca hiệp trợ sợ là muốn trở thành quỷ cốc tử còn không phải như vậy dễ dàng nhân đạo lựa chọn cái này cũng là hắn cơ duyên vị trí thái thượng cười sau nói này quỷ cốc tử ngược lại cũng đúng là tự thân cơ duyên tạo hóa nếu không chính là thái thượng muốn ra tay cũng không phải như vậy dễ dàng nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu ngược lại cũng đúng là rõ ràng t ầ n này quỷ cốc tử chứng đạo sắp tới tam đệ ngươi muốn chuẩn bị thái thượng nhìn thông thiên nói nghe vậy thông thiên gật gật đầu ánh mắt chuyển tới nhân gian giới bên trong đến chương 482, t u n g hành gia lập hưng hoang nhân gian giới bên trong trong mấy mắt liền lại là hơn trăm năm thời gian trôi qua lúc này nhân gian giới bên trong lại một lần nữa n á o động chỉ thấy một đạo m ê n h mông khí tức sông thẳng v ậ t tiêu chịu cùng thương thiên sánh bay cùng nhật nguyệt tranh huy thiên địa đều ảm đạm phai mở một cỗ khí thế bảng bạc lực ép thiên lúc này bởi vì này một đạo m ê n h mông khí tức duyên cớ nhất thời đem ly nhĩ khổng k h â u châu diễn cùng với mặc địch ánh mắt hấp dẫn tới, nhìn kỹ cái kia nơi khí tức bạo phát chỗ. Không chỉ bọn họ, lúc này chư giới bên trong, vô số tu sĩ đại năng ánh mắt dồn dập rời đi lại đây. Vắng lặng mấy trăm năm sau, nhân gian giới lại có đại năng sinh ra, lần này là thế nào học thuyết đại đạo, là cái nào một vị đại năng? Vô số tu sĩ trong lòng suy đoán, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lúc này nhân gian giới bên trong bạo phát khí tức địa phương. Chốc lát bên trong lại có một cỗ khí thế kinh khủng bao phủ mà lên, chen lẫn một cỗ nồng nặc kiêu ý, trong nháy mắt kinh động hùng h o a n g chư giới, vô số tu sĩ đại năng, như vậy e sợ kiêu ý. hồng hoang bên trong không ít kiếm tu đều kém xa, vô số tu sĩ đại năng lộ ra vẻ kinh hải, kinh khủng như vậy kiếm ý là đủ nghiền ép hồng hoang bên trong vô số kiếm tu. một ít chuẩn thánh cao thủ càng là đem c ô kiếm ý này cùng t i ệ t giáo chi chủ thông thiên so với, bởi vì cố kiếm ý này thực sự là quá mức khủng bố, khủng bố đến hắn một kiếm là đủ hủy diệt một giới. v ụ thời không sao động, thức tỉnh g â n người chư giới tu sĩ đại năng, bọn họ ánh mắt nhìn tới, chỉ thấy có một bóng người cầm trong tay ba thước thanh phong, chậm rãi đạp không mà tới. trên người hắn kiếm ý quanh quẩn, hai con mắt thâm thủy nhưng ẩn chứa vô tận đại đạo huyền diệu. Ánh mắt của hắn nhìn hồng hoang trừ giới, trong giọng nói tràn ngập tự tin phun ra 16 chữ. Thương sinh bôi bôi, thiên hạ liếu liếu. Trư Tử bách gia, duy ta tung hành. Âm thanh hóa thành q u ồ n cuồn sóng âm, bao phủ hồng hoang trừ giới. Một cỗ khí tức kinh khủng ở trên người hắn kéo lên lên. Kế hoạch lớn dương ra kinh p h o n g bay, lôi kéo khắp nơi định sinh lợi. Trư Tử bách gia x ư ơ n g thế kỷ, kỳ môn u ỷ cốc đều chân kinh. Một đạo mờ mịt âm thanh từ vị cốc tử trong miệng không ngừng truyền đến, trong nháy mắt liền truyền đạt hồng hoang trừ giới bên trong. Ở trừ giới chúng sinh vẻ khiếp sợ bên trong, quỷ cốc tử đạp không m à lên, khí tức trên người khủng bố đến cực hạn. đây là siêu việt chuẩn thánh viên mãn cảnh giới khí tức đây mới thực là h ô n nguyên cảnh giới đây là h ô n nguyên khí tức nhân gian giới bên trong lại một vị cường giả siêu cấp sinh ra quỷ cốc tử đến đây sau khi h ồ n g hoàng chư giới bên trong lại nhiều một vị cường giả đỉnh cao Soạn. một đạo kiếm gieo kinh tam giới ánh kiếm cắt ra cựu trọng thiên quỷ cốc tử trường kiếm trong tay vung lên khủng bố hồn đ ộ n kiếm khí cắt vỡ hư không vô tận một n ó i kiếm quang màu vàng phóng lên trời lúc này cái k i a ư ơ n g ngưng tụ hoàn thành hồn nguyên chi kiếp liền ở quỷ cốc tử ánh kiếm bên trong chia ra làm hai sau đó liền dần dần tiêu tan ra thiên địa lại lần nữa trở về thanh minh vẻ tung hoàng ngang r ọ n g tung hành ra, l ậ p quỷ cốc tử trong miệng khẽ quát một tiếng, một bên đại thế ở trên người hắn ngưng tụ, sau đó liền hướng về h ồ n g hoàng trừ giới bao phủ mà đi. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, thiên địa trong lúc đó liền nhiều một cái siêu cấp thế lực tung hành ra, mà tung hành chi chủ, quỷ cốc tử chính là h ô n nguyên cảnh giới đỉnh tiêm tồn tại. h ồ n g h o a n g phương tây, linh sơn bên trên, sắc mặt của tiếp dẫn c ù n g chuẩn đề âm u tới cực điểm, này thân phận của quỷ cốc tử đến hiện tại, bọn họ nơi nào còn có thể không biết là ai thủ đoạn? trừ thông thiên còn có thể là ai? kinh khủng như thế kiêu kinh khủng như thế kiếm đạo tu vi. Bọn họ không nghĩ tới, thông thiên thủ đoạn, lại còn ở nguyên thủy bên trên, ăn bài xuống quỷ c ố c tử, lại một chứng đạo chính là hôn nguyên đại là kim tiền. Phần này thủ đoạn, sợ là đều không cần vị kia kém bao nhiêu. Được lắm tam thanh, chuẩn đề hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói, tiếp dẫn không có mở miệng, chỉ là trong tay kích thích chàng hạt có chút nhanh chóng. Khi thực hiện tại không chỉ là phương tây hai thánh, hồng hoang bên trong, nhân tộc thánh địa, hậu thổ, nữ hoa, thiên đình, v ũ tộc, tam tộc các loại t ồ tại đều là rõ ràng quỷ c ố c tử tình huống. Trừ thiên đình bên trong, thân sắc của hạo tiên cùng phương tây hai thánh như thế không khác ở ngoài, cái khác. trừ gia tam tộc lúc này có chút nghiêm nghị ở ngoài cái khác đều là vì thông thiên chúc mừng cho tới vu tộc nhưng là không đáng kể những quan hệ này không tới chính mình vì lẽ đó không cần lưu ý nhiều như vậy mà h ồ n g hoang bên trong vô số tu sĩ đại năng như cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn nhân gian giới cái kia một bóng người bên trên ủy quốc tử cùng thông thiên có cửa hải cực kỳ lớn hệ tồn tại lại là một vị h ô n nguyên đại la kim tiên tồn tại một môn song đỉnh tiêm tồn tại nay t i ê giáo ở h ồ n g hoang bên trong càng c n g bố nhìn bóng người kia vô số tồn đang khiếp sợ đến nói không ra lời thủ dương sơn thái thanh cung bên trong quả nhiên vẫn là tam đệ thủ đoạn cao minh nguyên thủy nhìn thông thiên có chút thở dài nói mặc địch tu vi mặc dù không tệ nhưng vậy cũng chỉ là một cái chân bước vào đi thôi muốn lên cấp hôn nguyên còn không phải như vậy dễ dàng thế nhưng quỷ cốc tử là chân chân chính chính đi vào hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới thủ đoạn như vậy chính là nguyên thủy đều là không thể không than thở mấy phần nghe vậy thông thiên cười không thể chí không hắn ngược lại cũng đúng là chuẩn bị thêm một ít từ quỷ cốc tử kiếm đạo tu vi là có thể nhìn ra được một ít đầu mối cho nên nói quỷ cốc tử có thể đi đến một bước này cũng không phải ngẫu nhiên cũng là thông thiên trước đây sắp xếp tương đối thỏa đáng kết quả. nếu không, quỷ cốc tử tình huống phòng trừ cũng là cùng mặc định gần như có điều mặc định chỉ cần có một tia cơ duyên hoặc là thời cơ lên cấp ngược lại cũng đúng là không khó thông thiên tin tưởng nguyên thủy có thể làm được đến chính là tốn nhiều một ít thời gian thôi thế nhưng đối với bọn hắn tới nói thời gian xác thực không tính là gì quỷ cốc tử lên cấp hôn nguyên cảnh giới tam đệ ngươi cũng thuận lợi đi vào viên mãn cảnh giới đã như thế mặt sau đổi nói con đường thì sẽ càng thêm sự rộng lớn ngươi muốn nhiều hơn tìm hiểu cũng tích lũy thái thượng nhìn thông thiên cùng nguyên thủy chậm rãi mở miệng nói nghe vậy hai người đối diện một chút hơi gật đầu t h à n h cảnh viên mãn Không phải là đỉnh điểm, mặt trên còn có c à n g cao hơn thiên địa. Hiện tại t u i nguyện tiến vào n ả i cảnh, như vậy mặt sau liền muốn càng thêm nỗ lực tìm hiểu thu hành, tranh thủ s ớ m ngày đạt đến c à n g cao hơn mức độ. Bọn họ tin tưởng, lấy bọn họ tư chất cùng thủ đoạn, tất nhiên có thể đạt đến. Nghe vậy, Thái Thượng gật gật đầu, hắn cũng là tin tưởng Nguyên Thụy cùng Thông Thiên có thể làm được đến. Hiện ở nhân gian giới đại thế đang không ngừng thúc đẩy, nhân đạo diễn biến tình huống cũng là ở hoàn thiện lên cấp bên trong. Đây đối với Thái Thượng tới nói, cũng là một cái không nhỏ h trợ. Hắn lúc này tu vi dĩ nhiên là sắp đến rồi lên cấp mức độ. Tuy rằng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên rất khó phát giác Thái Thượng Đại Đạo Khí Tức, thế nhưng cái kia từng kia một tràn tán trong hơi thở, có chút bắt đầu dập d ầ n hiển nhiên là ở vào lên cấp bên dưới. Hai người trong lòng cũng là âm thầm k i ế p sợ, này mới n g ă n ngắn hơn trăm vạn năm thời gian, đại ca của mình liền lại muốn lên cấp, như vậy tu hành tốc độ, sắp thực là khủng bố. Thế nhưng trong đó một ít tình huống, bọn họ ngược lại cũng đúng là biết, bọn họ tin tưởng, lần này đại thế kết thúc, đại ca của mình, tất nhiên sẽ thuận lợi đi vào cẳng cao hơn mức độ. t h m nghĩ, ánh mắt của Tam Thanh liền lại lần nữa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến. Chương 483 t h ầ n Nông Hiên Viên t u Đồ đ trừ tử bắt ra nhân gian r ớ i bên trong quỷ cốc tử ánh mắt c h ậ m rãi đảo qua sau đó rơi xuống lý nhị trên người hai người hơi gật đầu hết thảy đều ở không nói bên trong đối với thân phận của so phương hai người đều là vô cùng rõ ràng có thể đi đến một bước này vậy cũng là cơ duyên tạo hóa việc đây đối với hai người tới nói đều là vô cùng tốt sự tình khổng k h u lúc này đối với thân phận của quỷ cốc tử cũng là có suy đoán lúc này hướng về quỷ cốc tử hơi đưa lễ quỷ cốc tử hơi gật đầu đáp lễ châu diễn cùng m ặ c địch cũng là gật gật đầu này một vị bất kể là thân phận thực lực đều là vô cùng c ủ n g bố lúc này uy hiếp tam giới vô số tồn tại, vô số tồn tại nóng nhìn hắn. q u quốc tử đảo qua một chút sau khi, chính là chậm rãi bay xuống, tiến vào một chỗ bên trong dãy núi đi. nhân tộc thánh địa, nhân tổ điện bên trong. xem ra hai vị nhân hoàng trong lòng đã có đệ tử ứng cử viên. t o ạ i nhân nhìn thần nông cùng hiên viên, bị ư ờ i mở miệng nói. bọn họ tam tổ đúng là không nhìn thấy khá là thích hợp tồn tại có thể làm đệ tử, nhưng cái này cũng không trọng yếu. phục hy d ĩ nhân thu, hiện tại hiên viên cùng thần nông cũng là có tốt hơn ứng cử viên. mấy ngày nay sau đều là thánh địa cao thủ. cho tới cái khác tồn tại, chờ đến bọn họ phi thăng tới trong tiên giới đến, như vậy thánh địa ra tay mời chào, trừ phi là muốn làm tán tu, nếu không nghĩ đến sẽ không từ chối nhân tộc thánh địa mời chào. Dù sao thánh địa, nhưng là nhân tộc thánh địa. Vậy nhân tổ, chúng ta đã có ứng cử viên phù hợp. Thần ông cùng hiên viên đối diện một chút, bị người mở miệng nói. Lần này nhân gian đại thế bên trong, bọn họ nhưng là nhìn thấy phù hợp tự thân bọn họ đại đạo, hoặc là nói phù hợp bọn họ nhân hoàng chi đạo ứng cử viên. Như vậy mầm, nếu là có thể để cho mình đến giáo dục, cái kia đúng là có tăng lên cũng nhỏ. đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Tọa nhân khoát tay hào nói. Như vậy, chúng ta liền đi vào. Thần nông cùng hiên viên hướng về tam tổ, phục hy thi lễ một cái sau khi, chính là xoay người rời đi. Phục hy trong chòng mắt tiên tiên bắt quái đồ án hiện ra. Hồi lâu sau, khẽ v u t cằm nói, nhân gian g i ớ i bên trong, quả thật có phù hợp bọn họ nhân hoàng chi đạo tồn tại. Nếu là có bọn họ giáo dục, cũng có thể càng tốt hơn hoàn thành cùng thúc đẩy đại thế. Nghe này, tọa nhân tam tổ gật gật đầu, bọn họ tự nhiên cũng là rõ ràng điều này. Như vậy, liền nhìn bọn họ giáo dục bên dưới, có thể đi tới cái mức kia. Tọa nhân v ố t c ả m nói, nghe vậy, phục hy ba người ánh mắt chuyển tới nhân gian g i ớ i bên trong đến. nhân gian giới, sở quốc, nơi nào đó khu vực bên trong, thần nông tử trong hư không đi ra, rất nhanh, chính là tìm được mình muốn nhận lấy đệ tử, hứa hành, hứa hành trước đây từng học nho gia chi đạo, thế nhưng nhân không phù hợp, là lấy chuyển nho vì là nông, mà này nông, có gì thần nông trước đây nhân hoàng chi đạo phù hợp, mà hứa hành tôn sùng cũng là ngày xưa địa hoàng thần nông, la lấy, lần này thần nông đến thu hắn làm đ ồ trong lòng hắn là không nói ra được mừng rỡ, mà nhận lấy hứa hành sau khi, thần nông chính là mang theo hắn rời đi sở quốc, sau đó hướng về nhân gian giới một nơi khác mà đi, sau đó thần nông lại là nhận lấy mặt khác một vị đệ tử. chính là làm nghề y chi đạo, này cùng người khác hoàng chi đạo bên trong đếm bách thảo lại thập phần phù hợp, là lấy thần nông đem nhận lấy giáo dục, hắn tên, biện thước, nhận lấy hai vị này đệ tử sau khi, thần nông chính là ở nhân gian giới bên trong tìm kiếm một chỗ dây núi, bắt đầu giáo dục hứa hành cùng biện thước tu hành, học tập nông nói cùng với ý đạo, cho tới phương pháp tu hành, ngược lại cũng đúng là có c h u y ê n thụ, thần nông ở một bên giáo dục bên dưới, cũng là một bên dẫn dắt bọn họ ở nhân gian giới bên trong các bước, càng thêm vững chắc tự thân, tăng lên tự thân, ngắn ngắn hơn trăm năm, hai người tiến triển chính là vô cùng nhanh chóng, đối với này, thần nông vô cùng và mãn, là lấy. chính mình là dốc túi dạy dỗ, nhường bọn họ có thể càng nhanh hơn tăng lên lên. mà ở một bên khác, Tề quốc bên trong, Hiên Viên đi tới nhân gian giới Tề quốc sau khi, chính là tìm được một vị t ê n là tôn vũ thanh niên, đem thu làm đệ tử, bắt đầu giáo dục binh qua chi đạo cùng với binh pháp việt. Hiên Viên lúc trước nhân hoàng thời kỳ, đến cửu thiên huyền nữ binh pháp, ở nhân tộc đánh trận bên trong, những này binh pháp đưa đến không ít tác dụng, đặc biệt hiện tại nhân gian giới, càng là cần nhân vật như vậy. vì lẽ đó, Hiên Viên giáo dục bên dưới, tôn vũ binh pháp cùng với binh qua chi đạo lên cấp đến vô cùng nhanh chóng. đối với này, Hiên Viên cũng là cảm khái, phù hợp tu hành chi đạo. phù hợp học thuyết chi đạo này tiến hành tu hành chính là nhanh chóng như vậy như vậy thời gian l o á n g một cái liền lại là 300 năm qua đi mà thần nông cùng hiên viên truyền thụ xong chính mình muốn dạy dỗ trí lý cùng tinh nghĩa sau khi chính là rời đi nhân gian giới chờ đến bọn họ chứng đạo lập xuống học thuyết đại thế sau khi liền có thể đi tới địa tiên giới nhân tộc thánh địa mà ở thần nông cùng hiên viên sau khi rời đi ba người chính là tiếp tục tiến lên ở nhân gian giới bên trong như vậy lại hơn trăm năm sau khi biện thước năm thời thuốc tiên hạ học thuyết đột nhiên xuất hiện thành lập y gia một lần xung kích đến chuẩn thánh viên mãn cảnh giới ma hứa hành nhưng là nắm địa hoàng truyền thừa khai khẩn đất hoang trồng trọt nông nghiệp tư tưởng vang vọng nhân gian dưới thành lập nông gia tu vi cũng là trực tiếp đạt đến chuẩn thánh viên mãn mức độ cho tới tôn vũ thì lại lấy binh qua chi đạo cùng với binh pháp trực tiếp kiếp sợ tam giới chỉ đạo chiến tranh ở không thể không vận dụng võ lực đạt đến mục đích thời điểm như thế nào đi sử dụng võ lực các loại tư tưởng bên dưới thành lập binh gia tôn vũ tu vi tuy rằng đều là chuẩn thánh viên mãn thế nhưng thực lực chân chính nhưng ở biện thức cùng hứa hành bên trên dù sao cũng là binh gia ba người chứng đạo sau khi chính là bắt đầu mở rộng chính mình học thuyết đại thế. bắt đầu truyền bá củng cố tự thân, chờ đến thời cơ đến, liền có thể rời đi địa tiên giới, đi tới nhân tộc thánh địa. dù sao, nơi đó mới là tu hành thánh địa, hơn nữa chính mình lão sư đều ở nơi đó, tự nhiên là muốn đi tới thánh địa tu hành. mà hiện nay, liền trước tiên giải quyết tự thân tình huống, chuyện về sau sẽ có lúc máy. hưng h o a n g nhân gian giới bên trong. theo đ ô n gia, y gia cùng binh gia lập xuống sau khi 500 năm bên trong, lúc này nhân gian giới bên trong, mới học thuyết có thể nói là mọc lên như nấm như thế, không ngừng hiện lên. trước đây vẫn còn nảy sinh mới học thuyết, lúc này đã từ từ thành thủ. hơn trăm năm sau khi, nhân gian giới bên trong. Thiên địa phương pháp chấp hành không tha, cho dù không có quốc gia r ự a vào nhau mà tồn tại. Pháp rõ ràng, thì lại hiền không được đ o ạ t chẳng ra gì, cường không được xâm yếu, chúng không được bạo quả. Trên người một người tràn ngập uy nghiêm chính khí, gần giống như thiên địa chấp pháp giả như thế, nghiêm túc thận trọng. Nay đổi mới hoàn toàn học thuyết chủ trương không đ ừ n g thân sơ, không thủ quý tiện, vừa đứt ở pháp, đ ó đó được x ư n g là pháp g i a Chú trọng biện luận tên cùng thực danh gia xuất hiện, lấy quỷ biện nghe tên thiên hạ. Sau đó, kim long ự c hợp t ê n pháp tạp giả xuất hiện, cùng với nhà người lưu nắp xuất phát từ bại quan, phố đàm luận hàng ngữ, lời truyền miệng người vị trí tạo cũng nhà xuất hiện. ở tạp gia cùng nhà sau khi c à n g là xuất hiện to to nhỏ nhỏ bách a cậu sưng, trừ tử bách r a Có điều sau đó bách r a bên trong có không ít không có bao nhiêu bản lĩnh, không giống trước mấy nhà như vậy lợi hại. Có điều dù vậy, ở mặc định cùng b ỷ cốc tử sau khi l ậ p xuống đại thế tồn tại, tu vi căn bản đều không vượt qua được chuẩn thánh cảnh giới, cao nhất âm dương gia chi chủ châu diễn, tu vi cũng là có điều là chuẩn thánh đỉnh phong thôi, khoảng cách nửa bước h ô n nguyên đều có khoảng cách không nhỏ. Như vậy, một cái có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ n trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng đại thế, chính từ từ hướng về thế nhân triển khai nó thần bí một góc. Xuân thu chiến quốc, chư hầu tranh bá. Chư tử bách gia, địch loạn thiên hạ. Chương 484 t r dồn dập đi tới địa thiên giới. Nhân gian giới t r o n g nhà đua tiếng đại thế đã ở nghĩ h ồ n g hoang chư giới bày ra nó thần bí một góc cùng sức mạnh, cũng làm cho h ồ n g hoang chư giới vô số tu sĩ đại năng lại lần nữa nhìn thấy nhân tộc khủng bố. Cho dù là bọn họ xem thường nhất nhân gian bên trong, nhưng cũng có thể tạo nên một phương vô biên đại thế, nhờ vào đó chứng được vô thượng đại đạo. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, cũng không ít đại năng tiết hận chính mình chậm không ít, không có tham dự lần này nhân gian đại thế bên trong đến. Một lần bách gia đại thế, liền nhường h ồ n g hoang chư giới r a tăng rồi nhiều như vậy cao thủ. Ngày sau h ồ n g hoang chư giới. trở nên càng đặc sắc tuyệt luân. Nhìn nhân gian rối bên trong đại thế ở này mấy ngàn năm trong lúc đó diễn biến, đó là khiếp sợ tới cực điểm. Coi như mặt sau một ít học thuyết đại thế người sáng lập, tăng lên tới tu vi không k ị p phía trước những kia tồn tại. Thế nhưng mỗi một vị, chí ít cũng đều là đại la kim tiên tồn tại. Như vậy đại thế lực lượng, nhiều cao thủ như vậy sinh ra, là đủ chứng minh lần này đại thế khủng bố, nhân tộc bất phàm vị trí. Phía trước mấy vị kia, Lý Nhĩ, Không Câu, Mặc Địch, Châu Diễn, Quỷ Cấp Tử, b i n Thước, Lớn Hành, Tôn Tấn đ á người đều là hùng hoang bên trong đỉnh t i ê m tồn tại. Chờ đến thời cơ gần như thời điểm. nghĩ đến liền sẽ rời đi nhân gian g i ớ i đi tới địa tiên bên trong đến, lại thêm vào cái khắc bách gia tồn tại, tin tưởng có không ít sẽ gia nhập nhân tộc bên trong đi. dù sao, bọn họ đều là nhân tộc t h â n lần này mượn nhân tộc đại thế q u khởi, muốn càng tốt hơn tu hành tài nguyên, cái t i a nhân tộc thánh địa, tuyệt đối là tuyệt hảo lựa chọn. tin tưởng chỉ cần không phải đặc biệt mong muốn làm t á n tu, đều sẽ chọn gia nhập nhân tộc thánh địa. cứ như vậy, nhân tộc thánh địa lại sẽ được không ít bổ sung, tăng mạnh, khí vận cũng sẽ tăng lên không ít. nhân tộc thánh địa vốn là h ồ n g hoang bên trong nhất lưu thế lực, vẫn là nắm giữ hai vị đỉnh tiêm tồn tại nhất lưu thế lực, cái khác chuẩn thánh viên mãn. Siêu việt chuẩn thánh viên mãn tồn tại cũng là không ít. Lần này nếu là lại thêm vào những tồn tại này bổ cường, như vậy nhân tộc thánh địa sức mạnh sẽ lại lên một tầng nữa. Toạn nhân, Phục Hi đáng người, chính là đang đợi bọn họ đến. Mà h ồ n g hoang bên trong, vô số tu sĩ đại năng trong lòng nhưng là âm thầm h ố i hận, chính mình vì sao không thể đuổi theo này đại thế đôi đây? Nếu như có thể ở trong đó được chỗ tốt, chỉ ít tu vi cũng có thể lên cấp một ít. Đáng tiếc hiện tại, đại thế dĩ nhiên là đi tới cuối cùng mức độ. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là mấy trăm năm lặng yên trôi qua. Lý gia phía trên cung điện, Khổng Câu, ngươi tu vi dĩ nhiên vững chắc xuống. Nho g a ở nhân gian giới bên trong truyền bá cũng là rất tốt, nhân gian giới ngươi dĩ nhiên không cần lại lưu. Hiện tại liền cùng Lý gia cùng trở về Hồng Hoang đi. Lý Nhĩ nhìn trước người Khổng k h â u chậm rãi mở miệng nói: đệ tử rõ ràng. Khổng h â u đáp: nhân gian giới bên trong sự tình, dĩ nhiên không cần hắn đi để ý tới cái gì, hết thảy đều sẽ tự mình vận chuyển. Nho r a tình huống cũng là rất tốt, cũng không cần hắn tiếp tục đi làm những gì. Hiện tại trở về Hồng Hoang, ngược lại cũng đúng là cái không sai thời cơ. Lý Nhĩ gật gật đầu, sau đó gọi tới Lý Mục cùng Lý Việt đ á m người, bàn giao một phen sau, trừ lưu lại một ít tu vi thấp hơn Lý gia đệ tử ở chỗ này ở ngoài. c á khác, toàn bộ theo hắn đi tới h ồ n g h o a n g n g a y vậy, đã sớm làm chuẩn bị lý mục cùng lý việt hai người, lúc này liền là lên đường, chuyển động t h â n thể, xuống chuẩn bị. Lại mấy năm sau khi, lý gia toàn bộ chuẩn bị xong xuôi, lý nhị mang theo khổng khâu cùng lý gia mọi người trực tiếp hướng về h ồ n g h o a n g địa tiên giới mà đến rồi. Lý gia hiện tại xác thực có thể là một phe thế lực, lý nhị đem thu xếp ở vô cực sơn mạch bên ngoài ngàn tỷ tỷ tỷ một chỗ khu vực bên trong, nơi đây tới gần vô cực sơn mạch, đối với lý gia mà nói, cũng là có không ít chỗ tốt. Thu xếp xong lý gia mọi người sau khi, lý nhị liền cùng khổng â u hướng về thủ dương sơn mà đến rồi. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, bản tôn gặp hai vị đ ạ o huynh. Lý Nhĩ lúc này đã là độc lập tồn tại. Lúc này thấy đến Nguyên t h ủ y c ù n g Thông Thiên, liền cũng là như thế s ư n g hô. Nguyên t h ủ y c ù n g Thông Thiên ngược lại cũng đúng là biết Lý Nhĩ đặc thù. Mặc dù là đại ca của mình phân thân, thế nhưng đã là trở thành một cái tương đối đặc thù độc lập tồn tại. Từng người từng g i a o ngã cũng là có thể. Hai vị hơi gật đầu, xem như là đáp lễ. Ngươi đúng là cùng ta nghĩ tới, có vượt qua, quả thật không tệ. Thái Thượng nhìn Lý Nhĩ, khá là thỏa mãn. Hiện tại Lý Nhĩ, bởi vì kiếp trước nhiều năm tích lũy, hắn bây giờ. nhưng là h u n nguyên đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới dị thường chi vững chắc đúng là vượt qua trong lòng thái thượng suy đoán chỉ đến như thế cũng tốt lý n h ĩ thực lực c à n g m ạ n h hắn chính là càng cao hứng lý n h ĩ cười không thể chí không đệ tử bài kiến lão sư gặp hai vị sư thúc khổng khâu đi tới trước người thái thượng lúc này quỳ l ạ hành lễ cũng là đối với nguyên thủy cùng thông thiên chắp tay hành lễ không cần đa lễ thái thượng p h ấ t p h ấ tay t nâng dậy khổng khâu trên mặt tất cả đều là vẻ hài lòng khổng k â u không có nhường hắn thất vọng thành công lên cấp đến h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới đã như thế nhân giao giáo chủ thái thượng dự trướng hai vị đệ tử thân truyền liền đều là viên mãn chứng đạo, cho tới cái khác đệ tử ký danh có thể đi đến đâu một bước, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Ngươi không nhường vi sư thất vọng, có thể đi đến một bước này cũng là tròn tâm nguyện của ngươi. Thái thượng mỉm cười nói, còn cần cảm ơn lão sư, nếu không lão sư, đệ tử còn không biết muốn chìm đắm này cảnh bao lâu. k h ô n g c â u lời ấy ngược lại cũng đúng là lời nói thật, hắn ở đây cảnh chìm đắm mấy ngàn vạn năm lâu dài, như đúng hay không chính mình lão sư đem cơ duyên tạo hóa hứa cho mình, p h ò n g t r ừ n g lại đến cái mấy ngàn vạn năm, chính mình cũng chưa chắc có thể lên cấp h u n nguyên đại la kim tiên cảnh g i ớ i Có thể nói, mình có thể đi đến n ư c này. dựa cả vào lao sư vu chồng, đây là ngươi cơ hội duyên tạo hóa. Thái thượng cười sau nói, nhân đạo cơ duyên, hắn cũng thường ư ơ n g thuận, thế nhưng có thể không nắm chắc, vẫn là xem tự thân cơ duyên tạo hóa. khổng khâu có thể nắm lấy, chính là tự thân hắn cơ duyên tạo hóa. bản tôn, lý do a ta liền thu xếp ở đây, mà sau, chính là thực thi kế hoạch. Lý Nhĩ nhìn Thái thượng, khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, tam thanh đối diện một chút, bọn họ đều là rõ ràng Lý Nhĩ lời ấy ý gì. ngươi đi đi. Thái thượng nói, n g a y này, Lý Nhĩ chắp tay sau, chính là xoay người rời đi thủ dương sơn, mà vô cực điện bên trong bốn người. lúc này ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến, mà ở không khâu, Lý Nhĩ, Lý Gia rời đi nhân gian giới không lâu sau đó, Mặc Địch cũng là lên đường, chuyển động thân thể rời đi nhân gian giới, trở về s ỉ n giáo, Quỷ Cốc Tử tính tới chính mình nhân gian giới duyên phận chưa hết, là lấy còn đang chờ chờ, mà một mặt khác, ấm Dương Gia Châu diễn, Y Gia b i ệ n thước, Nông Gia hứa hành, Binh Gia tôn tận đám người, lúc này đều là từng người rời đi nhân gian, hoặc là tự thân, hoặc là mang theo mấy vị đệ tử hướng về nhân gian giới mà tới, bọn họ chính là Tam Hoàng đệ tử, lần này tự nhiên là muốn tới đến nhân tộc thánh địa. cho tới chư tử bách gia cái khác tồn tại, có chút cũng là lên đường, chuyển động thân thể, đi tới trong tiên linh giới. Chư rất ít mấy vị lựa chọn tán tu ở ngoài, cái khác đều là lựa chọn gia nhập nhân tộc thánh địa bên trong, lựa chọn càng nhiều càng tốt hơn tu hành tài nguyên. Như vậy, chư tử bách gia đại thế, liền coi như là chính thức hạ màn kết thúc. Trương 4 8 5 bạch h ở i bái sư quỷ cốc, h ồ n g hoang, nhân gian giới, vân n g sơn. Theo quỷ cốc tử t ê n vang vọng h ồ n g hoang chư giới bên trong, quỷ cốc tử đạo t r ư n g vân n g sơn cũng là trở thành tiên gia phúc địa. Lấy quỷ cốc tử thực lực của tự thân, có thể đến vân n g sơn nhân gian phạm nhân nhưng l i Tuy nói quỷ cốc tử môn hạ cũng có không ít tung hoành đệ tử, thế nhưng này có điều là học tập quỷ cốc tử tung hoành phương pháp thôi. Ở quỷ cốc tử môn hạ, một cái làm hắn chân chính thu làm đệ tử, truyền thụ cho hắn chân truyền phương pháp. Chu Tiên Kiếm nói đệ tử đều không có. Có điều dù vậy, quỷ cốc tử vẫn là dốc lòng truyền thụ tung hoành phương pháp cho những đệ tử này. Dù sao đây chính là hắn lập thế gốc rễ, không có này tung hoành phương pháp, hắn bây giờ có thể sẽ không như thế dễ dàng là được liền h ô n nguyên cảnh giới. Vì lẽ đó, quỷ cốc tử lúc này có thể không để ý đúng hay không đến hắn chân truyền kiếm đạo, đều là dốc lòng truyền thụ. Vân Ngọc Sơn. Quỷ cốc linh bên trên, một tòa hùng vĩ cung điện tọa lạc trong đó, chính là Quỷ cốc tử hành cung. Lúc này, ở cung điện bên trong, ngồi hai bóng người, trong đó một đạo, chính là tung hành chi chủ, Vân động sơn chủ nhân, Quỷ cốc tử. Mà mặt khác một vị, thất tuần dáng dấp, trên người khí tức mờ mịt, mang theo một cô vô vi chi ý, rõ ràng là đạo gia thánh nhân, Lý nhĩ. Đạo hưu tạm không trở về tề giáo, xem ra là nhân gian giới duyên phận chưa đức. Lý nhĩ nhìn Quỷ cốc tử, chậm rãi mở miệng nói, đạo huynh nói không sai. s ắ t thực còn có duyên phận ở ta tung h à n h nhất m ạ c h đợi đến những ngày giải quyết sau khi tung h à n h thế ổn, liền cũng là ta rời đi trở về t ệ t giáo thời gian. Quỷ gốc tử vớt c ằ m nói. Nghe vậy, Lý nhị gật gật đầu, mở miệng nói, nếu ta đoán không lầm, chính là huyết hải Minh Hà hả át thi đi. Đối với chuyện này, kỳ thực Thái thượng sớm liền biết rồi, mà làm Thái thượng phân thân, Lý nhị tự nhiên cũng là rõ ràng việc này. Minh Hà cũng là nhìn thấy ngày xưa Thái thượng đưa Viên Đô tiến vào luân hồi bên trong sự tình được dẫn dắt, sau đó liền học tình huống đến đem chính mình chấp niệm dung hợp t h i sau đó tiến vào luân hồi bên trong, hy vọng có thể tìm được một tia chứng đạo cơ hội. Minh Hà vì chứng đạo, ngược lại cũng đúng là đã làm nhiều lần sự tình. Ngày xưa nữ hoa tạo nhân tộc, cho h ồ n g hoang chúng sinh cho rằng thành thánh cảm giác, vì lẽ đó Minh Hà học nữ hoa tạo A Tu La tộc. Sau đó Thái thượng lập nhân giáo, nữ hoa trở thành phó giáo chủ thành thánh. Nguyên thủy lập hiển giáo thành thánh, thông thiên lập t i ệ t giáo thành thánh, phương tây hai thánh lập giáo l a n h Thiên đạo công đức thành thánh. Những này sau lưng đều là nhắm thẳng vào hai chữ lập giáo. Vì lẽ đó Minh Hà vừa học bọn họ lập A Tu La giáo, m à sau lại ở hậu thổ chúng sinh luân hồi bên trong, i à n h đến chấn thủ A Tu La đạo cơ hội, lấy này làm đến đến công đức. có thể nói, minh hà vì chứng đạo, đúng là đem nên làm, toàn bộ đều làm. tuy rằng còn chưa chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên, thế nhưng lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn, cũng coi như là một cái chân bước vào đi. k é m chính là một tia cơ duyên thời cơ. mà lần này nhân gian giới, ngược lại cũng đúng là một cái cơ hội tốt. vì lẽ đó, hắn nắm chắc. tiếp đó, liền xem tự thân minh hà cơ duyên tạo hóa, có thể không nhờ vào đó đến chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên. quỷ cốc tử đối với lý nhị đoán đúng minh hà ác thi tình huống, ngược lại cũng đúng là không tin sợ. dù sao lúc này lý nhị biết vậy cũng là bình thường. Dù sao Lý nhị tu vi cảnh giới ở trên hắn, lại thêm vào lại là Thái thượng phân thân, biết tất nhiên là càng nhiều. Đạo huynh nói không sai, chính là Minh Hà Á Thi. Quỷ cốc từ gật đầu một cái nói, tuy nói Minh Hà cùng ta không có mối liên hệ quá lớn, thế nhưng hắn này Á Thi ở này nhân gian giới bên trong cùng ta này Quỷ cốc tung hoành nhất mạch, quả thật có chút duyên phận. Ta đã là vì nhân gian giới đại thế mà đến, như vậy nhân gian giới bên trong còn có chuyện chưa xong, vậy ta liền cần đem hoàn thành. Cùng ta Quỷ cốc tung hoành mà nói, hắn là mới người cũng tốt, Minh Hà Á Thi chuyển thế cũng tốt, nếu là bái vào ta Quỷ cốc muôn hạ, liền là ta đệ tử. Nghe vậy. Lý Nhĩ gật, gật đầu, hắn ngược lại cũng rõ ràng quỷ cốc tử lời ấy, đây là đứng ở hắn quỷ cốc thân phận góc độ tới nói. Ở nhân gian giới bên trong thu được đại thế, vậy sẽ phải đem hắn thân phận này bên trong, nên làm toàn bộ làm xong, hắn mới sẽ được viên mãn, mới sẽ rời đi nhân gian giới. Mà Minh Hà Át Thi chính là cuối cùng một chuyện. Nghĩ đến trong lòng ngươi đã có ý nghĩ, vậy ta liền không nói nhiều. Lý Nhĩ hơi gật đầu, nói, lần này đến đây, là muốn m ư ậ n ngươi phương pháp tu hành dùng một lát. Quỷ cốc tử phương pháp tu hành cùng thông thiên có chút tương tự, nhưng lại không giống nhau. Tuy có kiếm đạo cùng thượng thanh băng dáng. thế nhưng hỗn hợp quỷ cốc tung hoành sau khi liền lại trở nên không giống nhau. Quỷ cốc tử gật gật đầu, không có do dự chút nào, trong tay vung lên, một vệt kim quang chớp qua, rơi xuống Lý n h ị trong tay. như vậy liền táo tử. thế này Lý n h ị trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, sau đó chính là đứng dậy táo tử. Quỷ cốc tử nhìn Lý Nhĩ rời đi, liếc mắt nhìn nhân gian giới sau khi, chính là chờ đợi người thanh niên kia đến. thời gian lặng yên rồi biến mất, trong ngay mắt nhân gian giới bên trong liền đã qua đi 50 năm. ngày hôm đó, Vân Ngọc Sơn, Quỷ cốc bên ngoài cung điện. u ỷ Cốc Tử vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn lúc này đứng ở cung điện trước thanh niên, trong mắt một vệt thần quang chợt lóe lên. Sau đó cẩn thận quan sát vị này người thanh niên trẻ đến, sát khí nồng nặc, tuy nói tu vi thấp, có điều kim thiên cảnh giới, thế nhưng mặc dù là một ít thái Ấ t cảnh giới e sợ đều không phải địch thủ của hắn, tư chất ngược lại không tệ. Kiếm ý nồng nặc, nghĩ đến kiếm đạo tu vi không thấp, đúng là mầm mống tốt. Trong lòng q u ỷ Cốc Tử với trước mắt vị thanh niên này nam tử đã có một cái đại khái hiểu rõ, như vậy mầm, đúng là hắn thu đồ đệ tiêu chuẩn. Người trẻ tuổi, người chuyện hôm nay vì chuyện gì? u ỷ Cốc Tử một mặt mỉm cười nhìn hắn, trong miệng nhàn nhạt hỏi. Nghe vậy. cái kia thanh niên cười, trả lời, ta t ê n bạch khởi chính là nhân gian tần quốc nhân sĩ. nghe ngóng vân mộng sơn bên trong có ẩ n sĩ tung hoành chi chủ, cố ý đến đây bãi sư. nghe vậy, quỷ cốc tử nụ cười trên mặt càng sâu, thế nhưng trong mắt nhưng là pháp tắc đang dệt, diễn hóa vô tận đại đạo huyền diệu đến. ánh mắt lại lần nữa ở bạch khởi trên người quan sát đến, thấy rõ hắn quá khứ, hiện tại cùng tương lai. bạch khởi, tần quốc công tộc sau khi tự thời điểm thành niên lên, liền tham gia tần quốc quân sự bên trong. ở đây sau m ư mấy năm, bạch khởi thanh danh vang dội, ở y k h u ế c cuộc chiến bên trong, chém giết hàn ngụy liên quân h a tư vạn. công sở ba lần, công phá sở đều, đốt tổ miếu, cộng tiêu diệt 35 vạn sở quân, công triệu trước sau tiêu diệt triệu quân 60 vạn, chứa trường bình cuộc chiến, công hàn ngụy tiêu diệt 30 vạn. Những năm qua này, bạch khởi tổng cộng tiêu diệt sáu nước quân đội 165 vạn. ở xuân thu chiến quốc bên trong, một cái khiến sáu nước run dậy nhân vật, biệt hiệu sát thần. mà hắn bởi vì một đời giết chóc vô số, càng dựa vào tự thân tư chất cùng đối với giết chóc lý giải, tự mình ngộ được sát lục chi đạo, không thể không nói hắn tư chất rất tốt. mà hắn bởi vì vẫn còn sử dụng kiếm nói, vì lẽ đó kiếm đạo của hắn tu vi cũng là không thấp. ủy cốc tử thấy rõ bạch khởi hiện ở sau đó. lập tức thỏa mãn gật gật đầu như vậy tư chất mầm đúng là hắn thu đồ đệ lựa chọn hàng đầu cho tới bạch khởi qua đi chính là minh hà Ác t h i mang theo chấp nhiệm chuyển thế mà đến điểm này hắn sớm biết xem cùng không nhìn đều là giống nhau không biết quỷ cốc tiền bối có thể nguyện thu bạch khởi làm đồ đệ bạch khởi nhìn quỷ cốc tử mở miệng hỏi nghe vậy quỷ cốc tử trên mặt cười nhìn bạch khởi nói bạch khởi kể từ hôm nay ngươi liền là ta tung hoành môn đồ quỷ cốc đệ tử thân truyền chương 486 bạch khởi trưởng thành thích cam o n i nhân gian giới vân n g trạch bạch khởi nghe quỷ cốc tử lời nói sau trên mặt lộ ra vẻ mừng r ỡ đ ổ i vội bái nói, l a o sư lại lên, xin nhận đệ tử bà bái. dứt lời, bạch khởi lúc này liền bài dưới, bà bái sau khi, mới đứng dậy. được được được, quỷ cốc tử trong miệng cười to nói, nhìn bạch khởi hơi gật đầu, nói, đồ nhi, theo vi sư đến. là, bạch khởi nghe vậy, lúc này đáp. quỷ cốc tử gật gật đầu, xoay người mang theo bạch khởi hướng về cung điện bên trong đi đến. mặt sau, hắn liền bắt đầu truyền thụ bạch khởi quỷ cốc tung hoành sự tỉnh, chờ đến hết t h ả đều sắp xếp thỏa đáng sau khi, nhân gian giới bên trong sự tỉnh viên mãn sau khi, hắn liền cũng có thể lên đường, chuyển động thân thể, rời đi nhân gian giới. trở về t h i h giáo hắn tin tưởng thời cơ này sẽ không quá xa tự quỷ cốc tử thu bạch khởi sau khi bạch khởi liền vẫn đi theo ở bên cạnh hắn tu tập những năm gần đây tu vi tiến triển vô cùng nhanh chóng mặc dù là quỷ cốc tử trong lòng đều không thể không t h á n phục bạch khởi tư chất thập phần không thể làm gì khác hơn là chỉ là ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian bạch khởi liền đã từ kim tiên đỉnh phong lên cấp đến đại la cảnh giới như vậy lên cấp tốc độ mặc dù là so với từ bản thân thượng thanh thông t i ế n đến đều là không kém mấy phần mấy trăm năm nay đến Quỷ cốc tử một lòng chuyển thụ bạch khởi chu tiên kiếm nói, làm cho bạch khởi kiếm đạo tu vi càng khủng bố lên. Lấy hắn lúc này kiếm đạo tu vi đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều có một vị trí. Nếu là chờ đến hắn lên cấp chuẩn thánh cảnh giới, lấy thực lực của hắn triển khai kiếm đạo tu vi, h ồ n g hoang bên trong có thể ở kiếm đạo tu vi í ít vượt trên hắn người liền có thể đ ế m được trên đầu ngón tay. Ở cung đẳng cấp bên trong cũng ít có tồn tại có thể chân chính vượt qua hắn. Trong nay mắt liền đã hơn ngàn năm thời gian. Nhân gian g i ớ i Vân m ộ Sơn, mà theo quỷ cốc tử dốc lòng giáo dục, bạch khởi kiếm đạo càng tinh thâm lên. Tu vi lúc này cũng là đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. một thân thực đủ sức để sánh ngang trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Mà theo tự thân kiếm đạo ngày càng tinh thâm, bạch khởi sát lục chi đạo lĩnh ngộ cũng là đột phá đến một cái cực xấu mức độ. Hắn những năm gần đây, rốt cục đem chính mình ở nhân gian giới bên trong giết chóc cảm ngộ hoàn toàn lĩnh ngộ. Muốn biết, lấy hắn trước đây ở giết chóc bên trong lĩnh ngộ, lấy hắn trước đây tu vi căn bản liền khó có thể toàn bộ lĩnh ngộ t ấ u Ở tu vi lên cấp đến chuẩn thánh cảnh d i ớ i sau, hắn rốt cục đem d vãng giết chóc cảm ngộ hoàn toàn lĩnh ngộ ấ u Hơn nữa, đối với càng sâu cấp độ sát lục chi đạo cũng có không nhỏ kiến giải. Theo tu vi ngày càng tiến triển. Bạch Hởi đối với sát lục chi đạo lĩnh ngộ là càng nhanh chóng lên, p h ả n phất thiên sinh chính là vì giết chóc mà sinh như thế. Trước đây là kiếm đạo tiến triển so với sát lục chi đạo nhanh, đến mặt sau là hai người ngang hàng. Đến lúc này, sát lục chi đạo đã mơ hồ vượt qua kiếm đạo tu vi. Có điều dù vậy, Bạch k Hởi kiếm đạo tu vi như cũ khủng bố, lấy hắn lúc này kiếm đạo tu vi đặt ở h ồ n g hoang bên trong, thậm chí có thể xếp được với trước năm. Chờ hắn học xong quỷ cốc tử chu tiên kiếm nói, quỷ cốc tử tin tưởng ở h ồ n g hoang bên trong cùng đẳng cấp bên trong có thể kiếm đạo vượt qua Bạch Hởi, dĩ nhiên là không có. Muốn chiến thắng hắn, liền cũng không có khả năng lắm. có điều nếu để cho bạch khởi đầy đủ thời gian cuối cùng kiếm đạo tu vi sẽ đạt tới thế nào cảnh giới điểm này quỷ cốc tử cũng là khó mà nói thời gian lặng yên trôi qua thoáng qua trong lúc đó liền lại là 3.000 n ă m thời gian quỷ cốc tử đã đem tự thân chu tiên kiếm nói truyền thụ cho bạch khởi mà bạch khởi cũng không có nhường quỷ cốc tử thất vọng đem quỷ cốc tử chu tiên kiếm nói toàn bộ thông hiểu đạo lý không chỉ tăng lên kiếm đạo tu vi còn lên cấp đến chuẩn thánh trung kỳ lại mấy trăm năm sau khi bạch khởi bái biệt quỷ cốc tử rời đi vân ngọc sơn một người đi tới địa tiên lân giới hắn cùng quỷ cốc tử không giống quỷ cốc tử có truyền thụ nhiệm vụ thế nhưng hắn không có. hắn đã đứt đoạn mất nhân gian bên trong liên hệ vì lẽ đó hắn lúc này là một thân một mình một mình lang bạt địa t i ê n giới ủy cốc tử không có giữ lại hắn liền nhường bạch khởi tự động rời đi hông hoang địa thiên giới nơi nào đó khu vực thời gian thoáng qua trong lúc đó liền lại là hơn 3.000 n ă m trong lúc đó bạch khởi xưa nay đến trong thiên giới một đường đều là giết chóc đem chính mình sát lục chi đạo lại lần nữa tăng lên không ít thần có thể giết ma có thể giết tiên có thể giết người có thể giết yêu có thể giết phật có thể giết thiên địa vật c t không có gì có thể giết lấy bạch khởi lúc này giết chóc cảnh giới mặc dù là so với minh hà lao tổ đến đều là không kém nửa phần. Tuy nói hắn lúc này tu vi có điều là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng lấy trong tay hắn chu tiên kiếm nói thêm vào sát lục chi đạo, như thế chuẩn thánh đỉnh phong vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Đặt đến chuẩn thánh đỉnh phong sau khi bạch khởi liền trên đất trong tiên giới biến mất, không người nào có thể biết hắn đi hướng về nơi nào. Có điều trong tiên giới thiếu một vị sát thần, không ít tu sĩ si âm thầm vui mừng. Dù sao này một vị nhưng là không có gì có thể giết sát thần, cho hắn vậy cũng chỉ có bị giết, bọn họ cũng không muốn rơi vào kết cục như thế, cho nên đối với bạch khởi biến mất, bọn họ là âm thầm vui mừng. U Minh huyết hải, huyết minh trong cung. Minh Hà Lão Tổ cùng Bạch Khởi ngồi đối diện nhau, bắt đầu bước cuối cùng, dung hợp duy nhất mức độ. Này có thể không đơn thuần là tự thân thân thể dung hợp, pháp tắc dung hợp, còn có đại đạo dung hợp, pháp tắc dung hợp các loại. Bước đi này hắn đi được tốt, liền có thể mượn cái này thời cơ, một lần chứng đạo. Nếu là đi được không tốt, liền lại muốn kéo một đoạn không ít thời gian. Vì lẽ đó, Minh Hà cùng Bạch Khởi đều là vô cùng cẩn thận đến đi này bước cuối cùng. Bắt đầu đi, Minh Hà ngẩng đầu, nhìn Bạch Khởi, trong miệng trầm giọng nói. Nghe vậy, Bạch Khởi gật gật đầu. Sau đó trên người hai người hiện lên một tầng nồng n ạ c huyết quang đến, một c ố giết c h o c khí, lạnh l e o kiếm ý nhất thời bao phủ ra. Sau đó dần dần dung hợp lại cùng nhau. Giữa hai người dung hợp, từ thời khắc này chính thức bắt đầu. Cho tới kết quả cuối cùng làm sao? l i ề n xem tự thân Minh h ạ Cơ duyên tạo hóa, nhân gian giới, nơi nào đó khu vực bên trong. Vụ, thư không hơi chấn động một cái, chợt liền thấy Lý Nhị Tử trong đó đi ra, hắn liếc mắt nhìn nơi đây, nơi đây cùng nhân gian giới những chỗ khác không giống. Nếu là lấy nhân gian giới tới nói, chính là người h ồ Chi địa. Hắn liếc mắt nhìn sau, thân hình hơi động, đi tới một vị thanh niên trước người. ở hắn kinh hãi trong ánh mắt, Lý nhị ruồi ra chỉ tay ngón tay, điểm ở mi tâm của hắn bên trên. Hắn muốn phản kháng, thế nhưng bất luận làm sao đều phản kháng không được, chỉ có thể là trơ mắt nhìn ngón tay này rơi xuống mi tâm của chính mình chỗ. Vô n h Đột nhiên trong lúc đó, t h ứ c hải bên trong truyền đến một trận nổ vang âm thanh, vô số ký ức tràn vào trong đó. Liên quan, hắn khí tức trên người cũng là bắt đầu kéo lên lên. hậu t i ê n t i ê n thiên, nhân t i ê n địa t i ê n thiên t i ê n kim t i ê n vẫn đạt đến kim t i ê n viên mãn sau khi, mới chậm rãi ngừng lại. trong mắt hắn ánh mắt trở nên thâm thúy, từ trong ra ngoài đều là trở nên không giống nhau. Thích Cam â u n h i bái kiến đạo gia thế nhân, hắn dĩ nhiên là rõ ràng tất cả. Lý Nhĩ lúc này đã không phải thái thượng lão quân, vì lẽ đó chính là như thế sương h ô Nếu ngươi đã rõ ràng, cái kia liền theo ta đi thôi. Lý Nhĩ lạnh nhạt nói. Là. Thích Cam â u n Nhi đáp một tiếng. c h ậ t Lý Nhĩ trong tay cuốn một cái, mang theo hắn, hướng về địa tiên giới mà đi. Chương 487, Doanh Chính, Vương Tiễn, Vương Bí, Nhân Gian Giới, Vân n g c Trạch. Một tòa cung điện bên trong, Quỷ Cốc Tử mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn nhân gian giới nơi nào đó, chợt hơi gật đầu, sự tình đều đã là đi tới quỹ đạo. Lý nhị đạo h ì n h kế hoạch đã đang trong quá trình tiến hành, xem ra cũng là thời điểm trở về thiền giáo. q u ỷ c ố c tử ánh mắt thâm thúy nhìn phía địa tiên giới, trong miệng nói nhỏ một tiếng. Sau đó không lâu, q u ỷ c ố c tử chính là lên đường, chuyển động thân thể mang đi chỗ ở mình cung điện, sau đó rời đi vân n g r c c h ạ trở về t h i ệ t giáo mà đi. Nhân gian giới bên trong, trên căn bản bách gia tu hành thành công cao thủ đều là rời đi nhân gian giới, đi tới trong tiên giới. Bởi vì đều là nhân tộc người, cho nên đối với nhân tộc thánh địa có không nhỏ cảm giác lệ thuộc, có 9 phần đều là gia nhập nhân tộc thánh địa bên trong đi. còn lại một phần liền lựa chọn làm tiêu giao tản tu những thứ này đều là cá nhân lựa chọn tọa nhân cũng không phải ép buộc nên thế nào thì như thế nào đều là chính mình lựa chọn lựa chọn nhân tộc thánh địa hắn tất nhiên sẽ mở ra thánh địa tài nguyên cố gắng bồi dưỡng bọn họ hắn tin tưởng không lâu sau đó tu vi của bọn họ đều sẽ tăng lên không ít trong này lúc này lấy l ứ a hành biệt thước tôn tấn cùng châu diện bốn người là nhất dù sao bọn họ tu vi hơi cao lại có tam hoàng giáo d ụ tình huống tự nhiên là không giống nhau nhân tộc thánh địa sức mạnh cũng sẽ ở bọn họ tăng lên bên trong lại lần nữa tăng cao không ít nhân tộc đại thế hạ màn kết thúc Nhân gian giới bên trong hỗn loạn cục diện, dĩ nhiên là có không giống nhau kết quả. Tần quốc bất ngờ nổi lên, tự bạch lên sau khi, chính là một đường hát vang tiến mạnh, rất nhiều kết thúc nhân gian giới hỗn loạn, nhất thống nhân tộc dấu hiệu. Tuy rằng tình huống như vậy, không có nhường thu hồi ánh mắt chư thánh cùng với h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh cùng tu sĩ quan tâm, thế nhưng là cũng là gây nên toại nhân tam tổ cùng phục hy quan tâm. Thánh đ ị a n h â n tổ điện bên trong, xem ra này Tần quốc có có thể trở thành nhất thống nhân gian giới triều đại. Truy y thị đôi mi thanh tú v ậ y một cái, mở miệng nói rằng. s ắ t thực như vậy, lấy Tần quốc tình huống lúc này đến xem, đúng là có khả năng này, liền xem mặt sau tình huống. h ữ u s ả o Thị nói: n h â t tổ, này Doanh Chính phương pháp tu hành, đúng là có chút đặc t h ủ Phục Hi trong t r ò n g mắt tiên tiên b ắ t quái hiện lên, nhìn v ọ i nhân, mở miệng nói rằng: Tuy rằng Doanh Chính hiện tại tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng là cũng có địa tiên tu vi ở nhân gian giới bên trong, ngược lại cũng đúng là không t í n h yếu đi. Doanh Chính tình huống đặc thù, ta ở trên người hắn nhìn thấy nhân hoàng đế khí, nếu là tần t r i ề u nhất thống nhân gian giới, vậy này Doanh Chính rất có thể chính là nhân tộc thứ c h í đế tồn tại. trên người hắn tu hành công pháp chính là đạo gia thánh nhân lý nhị truyền xuống, toại nhân vẻ mặt hơi ngưng, trong miệng t r ậ m d ã i nói, kết hợp tình huống lúc này đến xem, sợ cũng thật là như vậy một cái tình huống. nghe vậy ba người vẻ mặt hơi ngưng, lại nhìn doanh chính thời gian, tình huống đều là không giống nhau, có thể đắc đạo nhà thánh nhân lý nhị thân truyền, lại có nhất thống nhân gian giới tình huống, là một hướng khai quốc t r i quân, lại thêm vào nhân hoàng đế khí, như vậy chứng đạo nhân tộc thứ c h í đế, vậy cũng là không gì không thể. như vậy đến xem, tình huống này chính là 89/10 n h nhân gian giới hỗn loạn đã tới hậu kỳ, sợ là không lâu sau đó thì sẽ thấy rõ ràng. chúng ta nhìn chính là trong lòng t o ạ i nhân suy nghĩ một chút sau nhìn nhị tổ c ù n g phục khi nói nghe vậy ba người hơi gật đầu ánh mắt lại lần nữa chuyển tới nhân gian giới bên trong đến thủ dương sơn thái thanh cung bên trong nguyên thủy cùng thông thiên dĩ nhiên là trở về ngọc hư cung cùng bích du cung lúc này vô cực điện bên trong liền chỉ có thái thượng một người lý nhĩ trực tiếp mang theo thích ca mâu ni đi tới nơi đây tiếp đó chính là thích ca mâu ni tu hành thời gian chờ đến mặt sau gần như thì sẽ chờ hắn đi vào tất cả kế hoạch cũng đều sẽ bắt đầu thích ca mâu ni bái kiến đạo tôn thích ca mâu ni nhìn thấy thái thượng lúc này quỳ lạy hành lễ nói Thái thượng hơi gật đầu, thu hồi vu lên. Nghe vậy thích Camoni, đối với kiếp này chuyển thế hắn, Thái thượng vẫn có chút thỏa mãn. Hắn đi làm p h â n đi phương tây khí vận tồn tại là không thể thích hợp hơn. Ngươi tức đã đem phương pháp tu hành truyền thụ, cái kia liền chờ hắn xuống tu hành đi, tin tưởng sẽ không quá lâu. Thái thượng nhìn thích Camoni một chút sau, ánh mắt lại rơi xuống Lý nhị trên người mở miệng nói rằng. Nghe vậy, Lý nhị gật gật đầu, mang theo thích Camoni xuống tu hành sau khi, liền lại trở về đến phía trên cung điện. Tần t i u tình huống dĩ nhiên là đi tới quỷ đạo, sau đó chính là chờ đợi doanh c h í n h chứng đạo trở về vị trí cũ. Lý nhị nói. nhân đạo biến hóa, d o a n n chính chính là nhân tộc cuối cùng một đế, này ngược lại cũng đúng là một cái vị trí trọng yếu, có thể làm cuối cùng một đế, ngược lại cũng đúng là cơ duyên tạo hóa, ngươi làm như thế liền tốt, không cần lại can thiệp quá nhiều, tất cả tự có định số. Thái thượng trong tay người đạo pháp t ắ c cùng quy tắc đ a n g ệ t n nhàn nhạt liếc mắt nhìn sau, đối với Lý Nhi nói. nghe vậy, Lý Nhi gật gật đầu. c h ậ t trong lòng hắn nghĩ đến đến cái gì, nói, thần triều bên trong vương tiên cùng vương bí, chính là hậu thổ đạo hưu thủ đoạn đi. Chúng sinh luân hồi đến cùng là hậu thổ vị trí, lần này mượn chúng sinh luân hồi ở nhân tộc đại thế bên trong lưu tính, đến cùng cũng cần hứa chút chỗ tốt cho vu tộc. chỉ đến như thế cũng tốt, thứ chín đế trở về vị trí cũ cũng là cần bọn họ hiệp trợ, lần này ngã cũng là như thế. Thái thượng khẽ gật đầu sau khi nhìn Lý Nhi nói, nghe này, Lý Nhi ngược lại cũng đúng là rõ ràng, việc này ngược lại cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, bởi vì hai người Thiên Cơ bị che lấp không ít. Lý Nhi trong lòng có chút suy đoán, lúc này cũng có điều là xác minh một phen thôi, nếu là xác định, vậy cũng là không có vấn đề quá lớn. Ngược lại thêm chút người, là nhân tộc thứ chín đế, mà không phải vu tộc hai vị lại vu. Huống hồ lần này vu tộc lại không phải đứng ở chín đế phía đối lập mà là ở hiệp trợ thứ c h í đế. vậy chuyện này liền càng thêm không cần để ý tới sẽ quá nhiều tất cả q u y tích vận hành đều có người nói diễn biến cũng không phải tất lo lắng nghĩ đến người tu vi lên cấp sắp tới lý nhị t h ầ m nghĩ nghĩ sau vẻ mặt nghiêm nghị nhìn thái thượng nói nghe vậy thái thượng gật gật đầu nói ngươi lấy đạo gia phương pháp giúp ta cuối cùng nhân đạo tìm hiểu đi lý nhị gật đầu đạo gia tư tưởng cùng thái thượng đến cùng có chút không giống tuy rằng trợ giúp không lớn nhưng nếu thái thượng mở miệng chính là sẽ hiệp trợ đến vậy hắn liền sẽ dốc toàn lực hiệp trợ hắn nhắm hai mắt lại sau khi chính là hiện ra khánh vân sau đó vô số đạo gia đại đạo â m thanh cùng pháp tắc từ h ắ n khánh vân bên trong trong miệng chậm d ã i truyền ra đến một cỗ tinh túy mênh mông đại đạo khí tức nhất thời tràn ngập ra thế này thái thượng lúc này hiện ra độ đậm khánh vân tam thanh đạo nhân thu lại tâm thần nương tụ nhân đạo bắt đầu nhường đường nhà đại đạo đến hiệp trợ chính mình tìm hiểu lên cuối cùng nhân đạo lấy này đến xung kích bước cuối cùng trong lúc nhất thời v ô cực điện bên trong đại đạo â m thanh từng trận mênh mông tinh túy đại đạo khí tức thật lâu không dứt chương bốn t r n quốc nhất thống nhân gian giới thời gian loáng một cái liền lại là hơn ba n g n ă m lặng yên trôi qua tam thập tam thiên lang tiêu thiên trong đỉnh thái bạch kim tinh Hồng Hoang gần đây này mấy trăm ngàn năm, khắp mọi mặt có tăng lên, sinh linh tu sĩ đều là sinh ra cùng tăng lên không ít, cái này cũng là Ta Thiên đỉnh cơ hội, nhìn có thể không nhiều mời chào vài ngày đỉnh tự t i ê n Hạo Thiên ánh mắt nhìn Hạo Thiên kính, trong miệng chậm rãi nói, nghe vậy, phía dưới Thái Bạch Kim Tinh khẽ v ư t n c ằ nói, Thiên Đế yên tâm, thần biết làm sao làm. Những năm gần đây, có thể không đơn thuần là nhân tộc đại thế hưng khởi, trong tiên giới cũng làng ư ơ n g tụ càng thêm linh khí n ồ n g n ặ c Hồng Hoang khí vận các loại, điều này hiển nhiên là lại muốn nhấc lên đại thế x u thế, tuy rằng không biết là thế nào tình huống, nhưng đến cùng là có như vậy một cái dấu hiệu ở, cũng đúng là như thế. Hiện tại Hồng Hoang bên trong lại có không ít sinh linh sinh ra trong đó, một cái thời đại hoàn toàn mới lại là đến. Mà trong đó, nguyên bản những tu đó vì là hạ thấp sinh linh cùng tu sĩ, trải qua này mấy trăm ngàn năm luyện mạnh, dĩ nhiên là tăng lên rất nhiều, tuy rằng còn không đạt tới cao thủ hàng ngũ, thế nhưng cũng phù hợp thiên đình mời chào điều kiện, cũng là có thể ra tay. Vì lẽ đó, Hạo Thiên chính là đánh tới này bộ phận tồn tại chủ ý, mà Thái Bạch Kim Tinh ngược lại cũng đúng là rõ ràng. Hạo Thiên hơi gật đầu sau khi đưa mắt từ Hạo Thiên kính bên trong thu hồi lại, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, vẻ mặt nghiêm nghị nói: Ta ngự, gần nhất tình huống làm sao? Tam Ngự gần nhất hắn có đoạn thời gian không có quan tâm Thái Bạch Kim Tinh làm Thiên Đình Đại Tổng q u ả n tự nhiên là biết một ít. Hồi Thiên Đế, Tam Ngự thực lực so với mười vạn năm trước tăng lên không ít, liên đối thế lực phía sau khí vận đều là có tăng lên, tuy rằng không có cái gì động tác lớn, nhưng vẫn là không thể không phòng. Thái Bạch Kim Tinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Hạo Thiên chắp tay nói: Tam Ngự có thể đều không phải như thế thế lực, tuy rằng ở bề ngoài là Thiên Đình Tam Ngự, thế nhưng lén lút bối cảnh một cái so với một cái khủng bố, cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Lại thêm vào những năm gần đây, Tam Ngự thực lực không ngừng tăng lên, ở Thiên Đình bên trong. đông cực nhất mạch có thể nói là cùng trung ương nhất mạch đứng ngang hàng. Cho tới tử vi nhất mạch cùng trường sinh nhất mạch thực lực cũng muốn vượt trên câu trần nhất mạch một ít. Có thể nói tam ngự liên hợp coi như là trung ương nhất mạch cùng cú mang nhất mạch e sợ đều không phải tam ngự đối thủ. Thực lực như vậy chính mình thiên đình có thể không thể không phòng. Câu trần nhất mạch tình huống làm sao? Hạo Thiên xoa xoa mi tâm mở miệng hỏi. Câu trần đế quân đạo hạnh tinh tâm không ít cho tới dưới t r ư ớ n g thực lực tuy rằng còn ở phong thần bảng n h i p kỳ tu vi càng tăng lên, thế nhưng trên căn bản đều là gia tăng rồi không ít đạo hạnh cùng đối với đại đạo cản g ộ chờ đến chân linh trở về vị trí cũ, nghĩ đến có thể tăng lên không ít từ lực, thái bạch kim tinh nói vậy cũng là làm ộ t tin tức tốt, tuy rằng tạm thời đều không có cách nào tăng cao tu vi, thế nhưng đạo hạnh tinh thông đối với đại đạo c ả m ngộ lý giải tinh thông, mặt sau phong thần bảng nhiệm kỳ vừa đến, chân linh trở về vị trí cũ, trung b i là sẽ tăng lên không ít. hạo thiên nghe vậy gật gật đầu, tình huống như vậy ngược lại cũng đúng là hắn muốn xem đến, hắn đối với thái bạch kim tinh nói ngươi tiếp tục r a tăng đối với câu trần nhất mạch tăng lên, đây là tăng lên ta trung ương nhất mạch cơ hội, thần rõ ràng thái bạch kim tinh t cảm nói trung ương nhất mạch đang tăng lên. câu trần nhất mạch tự nhiên là cũng không thể hạ xuống điểm này coi như là hạo thiên không bàn giao hắn cũng sẽ đi làm dù sao những năm gần đây vẫn luôn là như vậy trong lòng hắn suy nghĩ một chút sau nhìn hạo thiên nói thiên đế tự mười mấy vạn năm trước bắt đầu đâu xuất cung liền không có động tĩnh thanh hoa đại đế cũng không có lại đặt chân đâu xuất cung còn có không ít sức phòng ngự thủ vệ đâu xuất cung không biết là vì sao nghe vậy hạo thiên hai con mắt hiếp lại đ á y mắt một v ệ dị sắc chợt lóe lên tất cả c h â n tướng đều là thuận thiết Thái thượng lão quân dĩ nhiên không ở thiên đình bên trong, đã ở nhân tộc đại thế bên trong, lập đạo gia thành là đạo gia thánh nhân, chứng đạo h ô n nguyên đại la kim tiên. Hạo Thiên vẻ mặt khôi phục lại yên lặng, từ tốn nói, trong giọng nói nghe không ra chút nào c h ậ p c h ờ n Nghe vậy, Thái Bạch Kim Tinh ngơ ngác ở tại chỗ. Đạo gia thánh nhân l ý nhĩ, là Thái thượng lão quân. A, này, Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt khó có thể tin, thế nhưng Hạo Thiên chắc chắn như thế, hắn lại không thể không tin, kết hợp với đâu xuất cung tình huống, tựa hồ thực sự là như vậy. Vậy này đâu xuất c ù n g Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Việc này tạm thời không cần để ý tới sẽ. Trước tiên tăng lên chúng ta thực lực của tự thân lại nói. Hạo Thiên khoát tay hào nói. Thần rõ ràng. Thái Bạch Kim Tinh thoáng bình phục một phen nội tâm sóng lớn mãnh liệt tâm tình sau khi vừa chắp tay, xoay người rời đi. Hạo Thiên vẻ mặt hơi lạnh lẽo, liếc mắt nhìn đâu s u ấ t cung vị trí, sau đó đứng lên rời đi lăng tiêu điện bên trong. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn ngàn năm thời gian lặng yên trôi qua. Hồng hoang nhân gian giới bên trong, tự pháp gia thương l ư ở n g biến pháp sau khi bắt đầu mấy vạn thời kỳ, cấp tốc làm cho tần quốc từ một cái phương tây không đáng chú ý yếu quốc biến thành vì là thiên tử đưa tặng, chư hầu tất c h ú c mừng quân sự cường quốc. mà ở doanh chính tiếp nhận tần quốc sau khi tần quốc thực lực không ngừng tăng cường, đặc biệt hiện tại hỗn loạn cục diện bên trong, tần quốc bắt đầu cấp tốc mở rộng, trước có sát thần bạch khởi, sau có đại vu vương tiên vương bí, tần quốc đại quân t r ô đi qua thế không thể lỡ. Theo thời cơ l ẩ y mạnh, đại thế kết thúc, nhân gian giới bên trong hỗn loạn cục diện vẫn còn muốn dấu hiệu kết thúc. mà làm thứ c h í đế thân doanh chính, lúc này đã hiện ra nhân hoàng dấu hiệu. nhất thống nhân gian giới, chứng đạo thứ 9 đế, đây là hắn biết, cũng là muốn làm, mà hiện tại dĩ nhiên là bắt đầu. lúc này h ồ n g hoang bên trong, thái thượng, nguyễn thủy, thông thiên, hậu thổ, nữ hoa, phục h i nhân tam tổ. khổng khốc các loại tồn tại đều còn đang chăm chú nhân gian giới. Lúc này nhân hoàng đế khí đã hiện ra, nhân tộc khí vận hội tụ, hùng hoàng khí vận nghiêng, nhân đạo chấn động, một thời đại mới sắp xảy ra. Đây là nhân tộc cuối cùng một đế, cũng là đặc thù một đế. Chín đế sau khi, nhân tộc đem không xuất hiện nữa nhân hoàng. Vì lẽ đó cuối cùng này một đế cũng là đặc biệt làm người khác chú ý, đỉnh tiêm tồn tại ánh mắt, đều là chuyển tới nhân gian giới bên trong đến, nhìn nhân gian giới bên trong hỗn loạn, từng bước một đi tới phần cuối. Sau lần đó 3.000 n ă m bên trong, tần quốc đại quân chung quanh c h i i ế n có điều bởi vì có đại v u vương tiễn, vương bí giúp đỡ. lại thêm vào tần quốc đại quân dũng mãnh thiện chiến là đánh đâu thắng đó cuối cùng tần vương doanh chính trước sau diệt hàn triệu ngụy sở tiến tề hoàn thành thống nhất đại nghiệp nhân gian giới nhất thống h ồ n g hoang khí vận nhân tộc khí vận hội tụ đến tần triệu bên trong đến mà làm chín đế doanh chính lúc này bởi vì khí vận cùng công đức bùng lên trực tiếp đem tu vi của hắn đẩy lên đại la kim tiên mức độ hắn bây giờ coi như là ở h ồ n g hoang bên trong đều xem như là một phương tiểu cao thủ thế nhưng hắn nhân hoàng con đường còn chưa kết thúc tiếp đó vẫn cần đi xong này nhân hoàng con đường mới có thể chứng đạo thứ 9 n đế trở về vị trí cũ chương 489, t h ố n g trị con đường thập nhị kim nhân nhân gian giới tần quốc tần quốc nhất thống nhân gian kết thúc nhân gian giới bên trong hỗn loạn tiếp cận 10 vạn năm cục diện cũng là một tay mở ra một thời đại mới một cái thuộc về hắn chín đế thời đại một cái tuyệt nhiên không giống thời đại mà quan tâm nhân gian giới tần quốc mấy vị tồn tại lúc này hơi gật đầu tiếp đó chính là doanh chính thống trị con đường chờ đến tự thân hắn viên mãn sau khi liền có thể chứng đạo thứ chín đế trở về vị trí cũ nhân tộc thánh địa nhất thống nhân gian giới sau khi tần vương doanh chính k i m hái trong truyền thuyết tam hoàng ngũ đế tôn h à o tuyên bố chính mình vì là quốc gia này cái thứ nhất hoàng đế Sưng, Thủy Hoàng Đế. Mà ở Trung ương chế độ bên trên, doanh chính lấy thời kỳ Chiến Quốc, Tần Quốc, Quan chế làm trụ cột, đem Quan chế thêm để điều chỉnh cùng mở rộng, d ự n g thành một bộ thích tướng thống nhất quốc gia cần mới chính phủ cơ cấu. Ở cái này cơ cấu bên trong, Trung ương thiết thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu. Thừa tướng có tả hữu hai viên, trưởng chính sự; thái úy trưởng quân sự, không thường trí; ngự sử đại phu là thừa tướng phó nhị, trưởng ảnh tịch thư ký, giám sát bách quan. Thừa tướng, thái úy, ngự sử đại phu trở xuống là phân trưởng cụ thể chính vụ chư khanh. trong đó có trưởng cung điện dịch môn hộ lang trung lệnh, trưởng cửa cung vệ đóng quân vệ úy, trưởng kinh ngoại ô cảnh vệ trung úy, trưởng hình l í c h đình úy, trưởng cấp hàng trị hạt kê bên trong s ự trưởng sơn hải kê dạ mã chi thuế cùng quan phủ thủ công nghiệp chế tạo dùng cho ứng hoàng thất thiếu p h ủ trưởng trị cung thất đem làm thiếu p h ủ trưởng quốc nội dân tộc sự vụ cùng ngoại sự đến i khách, trưởng tông miếu lễ nghi p h ụ n t h ư ờ n g trưởng hoàng thất thuộc tịch tông chính, trưởng dương ngựa thái bộ các loại. thành lập từ trung ương đến địa phương quan chế cùng hành chính cơ cấu tức tam công c ự khen chế lẫn nhau không có lệ thuộc quan hệ do hoàng đế nắm giữ cuối cùng quyết đoan quyền. ở chế độ pháp luật bên trên, doanh chính chọn dùng pháp gia kiến nghị lấy pháp trị quốc. Tần Đế quốc lập ra pháp luật thập phần tỉ mỉ, nghiêm khắc, là Tần Thủy Hoàng tăng mạnh hoàng quyền, củng cố trung ương tập quyền chính trị thể chế công cụ. Tần pháp đối với Tần vương hướng lôi lệ phong hành phổ biến các loại củng cố trung ương tập quyền biện pháp phát huy qua tác dụng trọng yếu. Ngoài ra, doanh chính còn đem Tần quốc chia làm 36 quận, sau đó lại lục tục trang bị thêm đến hơn 40 quận, hoàn g thất bổ nhiệm và miễn nhiệm quận huyện chủ yếu còn lại. Những này quận hoàn toàn do trung ương cùng hoàng đế không chế, là trung ương chính phủ địa bàn quản lý địa phương hành chính đơn vị, gia cố thống trị. Ở về mặt quân sự, quân Tần lấy diệt s nước dư u y đóng giữ toàn quốc, nam bắc biên tái, là đóng quân trọng điểm khu vực. Tân chế lấy đồng hồ phụ phát binh, h ổ phụ một nửa, phải nửa do hoàng đế nắm giữ, nửa trái ở l ĩ n h binh người Tây, tả hữu hợp phụ mới có thể điều động quân đội. Binh khí phương diện, tấn công năng có thể phân ba loại, loại thứ nhất là binh khí ngắn, có kiếm, kim câu; loại thứ hai là cán dài binh khí, có m â u mâu, bích, việt, thụ, phi các loại; loại thứ ba là bắn xa trình binh khí, có nỏ, cung các loại. Những binh khí này đều là rèn đúc thành hình. Ở phương diện kinh tế, doanh chính thống nhất tiền, bãi bỏ sẹn gỗ cũ thời điểm các quốc gia hình chế cùng nặng nhẹ kích cỡ không giống nhau tiền, sửa lấy hoàng kim vì l à lên tệ, lấy dần. 22. làm đơn vị, lấy tần quốc cũ h à n h hình tròn lỗ vương tiền đồng vì là dưới tệ, văn viết nửa lạng, nặng như văn. thống nhất đo lường, doanh chính dùng thương lượng thời điểm lập ra đo lường tiêu chuẩn dụng cụ, đến thống nhất toàn quốc đo lường. doanh chính đem tiền, đo lường thống nhất, tu chỉ nói, vì là kinh tế, văn hóa phát triển cung cấp tiện lợi điều kiện, xúc tiến thống nhất quốc gia phát triển. tân triều nhất thống nhân gian giới sau khi trọng n ô n g nữ t h ư ờ n g ở thổ địa phương diện, thừa nhận thổ địa chế độ tư hữu, còn lập ra h ộ tịch chế độ, muối, s ắ t quốc doanh các loại, văn hóa phương diện thống nhất văn tự, ngũ đức học thuyết, phong tiện đại điển các loại. Doanh chính nhất thống nhân gian giới này hơn ngàn năm, vẫn ở ban bố một loạt chính sách, đem cái này nhất thống quốc gia dần dần trở nên vững chắc. Mà tự thân hắn nhân hoàng con đường, cũng là dần dần hướng tới viên mãn trả thái. Hồng hoang bên trong quan tâm nhân gian giới mấy vị kia, đều là biết doanh chính chứng đạo thời cơ, dĩ nhiên là không xa. Tọa nhân tam tổ cùng phục hy các loại thiên hoàng, làm là nhân tộc cao tầng, trong lòng cũng là có chút cảm ứng đối với cuối cùng một đế, bọn họ cũng là yếu kỳ. Lúc này thấy đến doanh chính tình huống dĩ nhiên là đại la kim tiền. đối với nhân gian g i ớ i không chế cũng là từ từ vững chắc xuống, tần triều mỗi cái phương diện đều là vững bước tăng lên bên trong, này chính là sắp viên mãn dấu hiệu. Hiện tại khí vận cùng công đức rơi xuống doanh chính trên n g ư ờ i lại thêm vào tự thân hắn tu hành, ở này ngăn ngắn 2.000 thời kỳ, chính là đạt đến đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, ít ngày nữa liền cũng có thể vào chuẩn thánh cảnh giới. Nếu không là nhân hoàng thân, được nhân đạo quan tâm, ngược lại cũng không thể ở trong thời gian thật ngắn liền đi đến nước này. Tuy rằng không sánh được ngày xưa tam hoàng, thế nhưng cái này tu hành tốc độ đặt ở h ồ n g hoang bên trong, đều là làm người nghe kinh hãi. Nhưng nếu là ở này phía trước, thêm vào nhân hoàng hai chữ. liên lại có cảm giác hết thảy đều là chuyện đương nhiên nếu là không đạt tới trái lại là nhân hoàng tự thân vấn đề như vậy cơ duyên tạo hóa đều không đạt tới còn tính là gì nhân hoàng cho nên nói doanh chính lúc này tu vi một ít quan tâm đại năng ngược lại cũng không cảm thấy cái gì đến cùng là nhân hoàng thân tự nhiên là tu hành mau mau tiếp đó liền chờ hắn chứng đạo thời cơ đến nhân gian giới tần t r i ề u hàm dương c u n g bên trong đưa tin thu thiên hạ binh tụ tập chi hàm dương đột nhiên trong lúc đó doanh chính đứng dậy nhìn ngoài điện lãnh đạm mở miệng nói đ y dứt tiếng liền có tả h u bắt đầu đưa tin sau đó hơn trăm năm thiên hạ chi binh tụ tập chi hầm dương gen đúc thập nhị kim nhân phân biệt đứng ở 12 địa chi phương vị cao văn t r ư ợ n g ầm ầm thập nhị kim nhân đúc thành sau khi đứng ở 12 địa chi phương vị bên trên toàn bộ nhân gian giới đều là chấn động chuyển động chợt liền có vô số hồng hoang khí vận nhân tộc khí vận cùng với nhân đạo chi lực tụ lại mà đến ngưng tụ ở thập nhị kim nhân bên trên lấy thập nhị kim nhân ngưng tụ khí vận lực lượng triệt để chấn áp tần c h i ề u quốc vận cũng là che chở nhân gian giới ở thập nhị kim nhân m ư địa chi phương vị bên trên có một tầng nhàn nhạt sức mạnh bay lên bao phủ nhân gian giới bắt đầu từ bây giờ nhân gian giới làm hồng hoang một giới cũng là thực lực yếu nhất một giới từ thời khắc này bắt đầu như thế tồn tại muốn đi vào trong đó nhưng là không có đơn giản như vậy phi thăng mà đi không khó thế nhưng muốn hạ xuống nhưng là không có như vậy dễ dàng chỉ cũng đến là chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại chuẩn thánh hậu kỳ trở xuống muốn đột phá do nhân tộc khí vận hồng hoang khí vận cùng nhân đạo chi lực ngưng tụ đến kết giới căn bản là không thể làm được đến cho nên nói này ở mặt khác phương diện bên trên cũng coi như là bảo vệ nhân gian giới hàm dương cung trên thành t ư ợ n g d o n h chính thân mang đế hoàng bảo màu đen đế hoàng bảo bên trên ấn có màu đen huyền điệu đồ án một cỗ quân lâm thiên hạ khí tức tử trên người hắn tràn ngập ra, đế nhan không giận tự uy, nhìn nhân gian giới, hơi gật đầu. nhân hoàng con đường, d ĩ nhiên viên mãn. chương 490, l ê n cấp chứng đạo thời cơ đến, hàm dương cung trên thành tường. nhân hoàng con đường, d ĩ nhiên viên mãn. doanh chính thu hồi ánh mắt, nhìn hồng hoang phương hướng, trong miệng nói nhỏ một câu. đ ừ n g doanh chính dứt tiếng, nhân gian giới bên trong vang lên một đạo đại đạo trung vang âm thanh đến. mà lúc này nhân đạo diễn biến, hoàn thiện cùng tăng lên, cũng là đạt đến một mức độ mới. chín đế viên mãn, đây là nhân đạo biến động sau khi hoàn thiện cùng tăng lên. lúc này, rốt cục hoàn thành. cùng lúc đó, thủ dương sơn, thái thanh cung bên trong, trên người của thái thượng đạo vận lưu truyền đại đạo khí tức một trận mạnh hơn một trận, nhân đạo ở hắn đ ỏ đậm bên trên khánh vân ngưng tụ, dĩ nhiên là đi vào một mức độ mới. vậy, độ đậm khánh vân bên trong, tam thanh đạo nhân hai tay kết ấ n hình thành một cái huyền ảo đại đạo đồ án, sau đó trực tiếp nhìn khánh vân bên trong bắn xuống, truyền đến một đạo nổ vang âm thanh, như là đánh vỡ một tầng g i n g buộc như thế. thái thượng đung nhiên mở hai mắt ra, hai mắt như trời quang, thần niệm long lanh, hờ hững trên mặt lộ ra một v ệ ý cười. rốt cục đi vào c h u kỳ. hiện tại lên cấp. không có quá nhiều gì tượng, tất cả đều là như vậy bình thường, nước chảy thành sông, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, cựu thiên bên trên, dường như mặc hải chút xuống như thế, bao phủ vô cực sân mạch. Thế này, thái thượng cười, trong tay giơ giơ, mặc hải tàn đi, thiên địa lại lần nữa trở về thanh minh vẻ. Thời khắc này, vô số tu sĩ cùng đại năng khiếp sợ nhìn vô cực sân mạch. Đây là thiên kiếp ngưng tụ, vẫn là những chuyện khác. Làm sao mới vừa ngưng tụ đến tiếp vân, lại ở tiếp theo một cái chớp mắt bên trong tiêu tan không còn thấy bóng dáng t a hơi. Thái thượng đạo tôn, cường han đến nước này sao? vô số tồn ở trong lòng âm thầm k i ế p sợ, tuy rằng không rõ lắm trong đó chi tiết nhỏ, thế nhưng nghĩ đến là cùng Thái Thượng đạo tôn có quan hệ. Doanh chính dĩ nhiên viên mãn, cũng là thời điểm chứng đạo trở về vị trí cũ thứ c h n đế. Thái thượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nhân gian giới. Đối với thập nhị kim nhân tình huống, hắn ngược lại cũng đúng là không để ý tới. Này xem như là doanh chính đối với nhân gian giới bảo vệ, này cũng là chuyện tốt một cái, cũng có thể làm cho một ít tu sĩ sinh linh không cách nào dễ dàng tiến vào nhân gian giới bên trong đi. Đây đối với trong đó nhân tộc cùng sinh linh mà nói, đều là một cái chuyện không tồi. Thái thượng trong tay tính toán một chút sau, hơi gật đầu. chứng đạo thời cơ liền ở hơn trăm năm sau, đúng là gần như hắn nhìn nhân gian giới, liền cũng là bắt đầu chờ đợi. mà lúc này, n g u y ê n thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ, thoại nhân tam tổ, phục hy đám người hoàng đều là biết, doanh chính sẽ ở hơn trăm năm sau chứng đạo thứ chín đế, bọn họ liền cũng là chờ đợi thời cơ đến. nhân gian giới, hàm dương cung bên trong, doanh chính trong lòng được nhân đạo cảm ứng, hơi gật đầu sau khi, chính là lúc này hạ lệnh kiến tạo chứng đạo tế đàn, cho tới còn lại hơn trăm năm thời gian. Hắn vừa v ẫ n có thể mượn lúc này khí vận đến xung kích chuẩn thánh cảnh g i ớ i nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có thể ở chứng đạo trước, đạt đến chuẩn thánh sơ kỳ mức độ. đã như thế, chứng đạo thứ 9 đế sau khi, ngược lại cũng sẽ không thấp hơn chuẩn thánh viên mãn. tuy rằng không có cách nào vượt qua cái kia r à n g buộc, nhưng cũng là không sai. tuy rằng nhân tộc lần này đại thế bên trong cũng có không ít chuẩn thánh viên mãn, thế nhưng bọn họ cùng mình vẫn là không giống, chính mình nhưng là nhân hoàng, tuy rằng thực lực không kịp thánh nhân, thế nhưng những phương diện khác, ngược lại cũng đúng là không kém là bao nhiêu. cho nên nói, nhân hoàng chuẩn thánh viên mãn vẫn là không bình thường. thầm nghĩ nghĩ sau. hắn chính là an tâm tiến hành tu hành, hy vọng sớm ngày lên cấp chuẩn thánh cảnh giới. Hơn trăm năm thời gian lặng yên trôi qua, lúc này dĩ nhiên là đến chứng đạo thời cơ. Doanh chính ngược lại cũng đúng là không nhường chư vị đỉnh tiêm tồn tại thất vọng. ở mấy năm trước thành công đặt chân chuẩn thánh cảnh giới, trở thành hùng hoang bên trong một phương cao thủ, tu vi lên cấp, chứng đạo tế đàn xây x o n g thời cơ đến, tất cả đều là như vậy vừa vặn. hàm dương cung ở ngoài, chứng đạo tế đàn bên trên, ở đài cao cao nhất tế đàn bên dưới, doanh chính đứng ở phía trước, bởi vì không có nhân hoàng chi sư, vì lẽ đó sau lưng hắn chỉ là doanh chính chi tử p h phụ tô. Duyên chính một bộ màu đen áo bảo theo dòng bảo, mặt trên xoay quanh một cái trận mắt há mồm chín t r à o thiên long, trên đầu mang theo đỉnh đầu bức rèm tre vươn miệng, bên hông cuốn một cái tử kim long mang, một thanh sơn trường kiếm màu đen treo ở phía trên, dưới chân đạp lên bản l ò n g bộ văn lý. Trên người hắn c u cao quý, bá đạo, vô cùng hoàng giả khí tức lan ra. Nhìn hắn, Hồng Hoang bên trong không ít đại năng, nhân gian dưới bên trong tất cả mọi người tộc đều mới biết, như thế nào nhân hoàng. Ở trên thế này, mang lên nhân g i á o giáo chủ thái thượng, thánh mẫu nữ hoa, các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ h u tổ, ba vị nhân tổ, chư vị nhân hoàng cùng nhân tộc các vị trưởng lão đ á m người thần. Doanh chính đột nhiên xoay người kéo phía sau phụ tô. Đối với Thái thượng, nữ hoa, chư vị thánh nhân, nhân tổ nhân hoàng trưởng lão đám người tượng thần bài nói nhân đạo ở lên, giáo chủ, thánh mẫu, các vị thánh nhân, luân hồi chi chủ, nhân tổ nhân hoàng giám chi. Nay c ó tần triều chi chủ doanh chính đem quân chủ vị trí chuyển cho phụ tô. Doanh chính vừa dứt lời, hồng hoang bầu trời một trận sấm vang. Tiếp theo một cái chớp mắt bên trong liền thấy hồng hoang phương đông phía chân trời nhảy lên cao tử khí ba vạn dặm, chỉ thấy xa xa bay tới năm bóng người, chính là giáo chủ Thái thượng cùng thánh mẫu nữ hoa, luân hồi chi chủ hậu thổ ba người bọn họ lúc này cùng đến đây. sau đó mới là nguyên thủy, thông thiên hai thánh, lại về sau, nhân tộc thánh địa bên trong, nhân tổ t ọ a nhân, hữu s ả o thị, truy ý thị, văn tổ thương hiện, thiên hoàng phục h ị địa hoàng thần đông, nhân hoàng hiên viên, thiếu hạo, chuyên h ú c đế khốc, đường liêu, ngưu tuấn, hạ vũ, thương t h ă n g cơ phát, t á m đế đến, cho tới phương tây hai thánh, tuy rằng cũng không muốn đến, nhưng đến cùng vẫn là đến, thế nhưng lần này, đúng là không có phản sướng, phật quang các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, như vậy, nên đến đỉnh tiêm tồn tại, liền đều đến đông đủ, ư ơ n g theo những tồn tại này tồn tại, nhân tộc chi địa đó là đẩy trời điểm lành cùng tiên nhạc. Toàn bộ hồng hoang bị thánh nhân cùng hôn nguyên xuất hành dị tượng tràn ngập thiên nữ tán hoa, mặt đất nở sen vàng vì lễ đó bao phủ vô số sinh linh bị điềm lành thoải mái, rất nhiều tu sĩ si hấp thu những kia kim liên mà ít mấy trăm năm khổ tu, cái này cũng là những này hồng hoang tu sĩ đại năng đến đây xem lễ nhất thu h i lớn. Tới đây, chưa nhìn thấy mấy vị kia ở ngoài, còn có những chỗ tốt này, thấy mấy vị kia là cơ duyên, những này cũng là cơ duyên, có thể không nắm chắc liền xem tự thân cơ duyên tạo hóa, mà nhìn thấy chư vị tồn tại đến sau khi d u n chính đi đầu hành lễ bài nói b á i tiến giáo chủ thánh mẫu nguyên thủy thánh nhân. Thông thiên thánh nhân, luân hồi chi chủ, ba vị nhân tổ, chư vị hoàng huynh. Dứt lời, này mới nhìn về phía phương tây hai thánh, hơi hành lễ nói, gặp phương tây hai vị thánh nhân. Theo doanh chính vừa dứt lời, liền chỉ bảo chủ thái thượng đối với trong tay bọn họ nhàn nhạt, nhạt vung lên, không cần đa lễ. c h ợ đỡ bọn hắn dậy đến. Cho tới doanh chính đối với phương tây thái độ, ngược lại cũng đúng là không thèm để ý. Nghĩ đến phương tây hai thánh cũng không dám có ý kiến gì. Mà sự thực, phương tây hai thánh cũng x á c thực không ý kiến. Nhìn một chút sau, chính là đi tới phía dưới chi bên trong chờ đợi. Chương 491 c h ư ơ ứ n g đạo thứ c h đế. Trong hư không. nhìn thấy phương tây hai thánh động tác sau khi thái thượng nữ hoa nguyên thủy thông tiên hậu thổ nhân tộc bốn vị nhân tổ cùng với tam hoàng bảy đế đám người thân hình hơi động xuất hiện ở trần đô tế đàn bên dưới chờ đợi thời cơ đến đài cao tế đàn bên dưới doanh chính nhìn trời thời điểm lại liếc nhìn phụ tô sau đó đi tới tế đàn trước mặt hướng h ồ n g h o a n g đại địa cao giọng mở miệng nói tần triều c h i chủ doanh chính lập tần triều kết thúc nhân gian giới hỗn loạn cục diện mở mới thịnh thế chăm lo việt nước nay tại vị sáu n n ă m đã viên mãn đem quân chủ vị trí chuyển cho phụ tô Nhân gian giới chư vị chư hầu cắt cứ chiến loạn nổi lên bốn phía kéo dài mười v à n năm muốn kết thúc cục diện này không phải là dễ dàng như vậy cái này cũng là vì sao doanh chính tại vị nhiều năm như vậy nguyên nhân thế nhưng những này đối với hiện tại tôi nói đều là không trọng yếu bởi vì tất cả đều là bình định hạ xuống dưới l à i mọi người ở doanh chính sau khi nói xong liền bắt đầu cùng kêu lên hô to lên thủy hoàng đế cùng công tử phụ tô hai người tên đến ầm ầm ở doanh chính sau khi nói xong chỉ nghe bầu trời một tiếng nổ vang thiên ngoại thiên hỗn độn bay tới một mảnh to lớn công đức những người này hoàng công đẹp bị lên cơ phát đến. còn muốn nhiều hơn không ít, thậm chí là đ ổ i sát tam hoàng cùng đại vũ. dù sao doanh chính hiện tại kết thúc, nhưng là hỗn loạn m ư ờ i vạn năm lâu dài nhân gian giới kết thúc chư vị chư hầu cắt cứ cục diện, chuyện như vậy, nhưng là cực kỳ khó làm. hắn có thể đi đến nước này, đúng là không dễ dàng. nhân hoàng công đức tự nhiên là có thể so với không ít người hoàng nhiều hơn không ít. cũng trong lúc đó, trong cõi u minh vận mệnh sông cũng là một trận cuộn cuộn, một cái miệng ngậm nhân hoàng đạo quả kim long lao ra vận mệnh sông, hướng về hàm dương thành bay tới, h ồ n g hoàng sinh linh trên đầu càng là bay lên đạo đạo tín ngưỡng chi lực, công đức một phân thành ba, có tám thành rơi xuống doanh chính trên ư ờ i một thành vương t i ế n cùng trên người v ư n bí. một thành rơi xuống t ầ n t r i ề u đại quân bên trên, nhìn thấy vương tiến cùng vương bí được nhân hoàng công đức, phương tây hai thánh vẻ mặt hơi dùng mình, giỏi tính toán a, không nghĩ tới không lộ liễu hậu thổ, vừa ra tay chính là như vậy tính toán, hiệp trợ chỉ đế, được nhân hoàng công đức và khí vận, này cũng không ít chỗ ta, lại có thể nắm chắc cơ hội này. bọn họ nhìn vương tiến cùng vương bí, nhìn lại một chút hậu thổ, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. phía dưới bên trong, thái thượng hướng về bước về phía trước một bước, tung không động ấn, khẽ quát một tiếng, nhân hoàng. Thái Thượng vừa dứt lời thời khắc, liền thấy một đạo nhân Hoàng Đế khí từ không động ấn bên trong bay ra, sau đó dung nhập vào Doanh Chính trong thân thể đi. Doanh Chính ở này tám thành công đức cùng Nhân Hoàng Đế khí, cùng với khủng bố khí vận ra chỉ dưới, tu vi rất nhanh đột phá đến chuẩn Thánh Viên Mãn, trở thành trong thiên địa ít có chuẩn Thánh Viên Mãn cao thủ, trở về vị trí cũ Nhân Hoàng vị trí. Đến đây chứng đạo việc kết thúc, nhân đạo biến động sau khi sinh ra thứ 9 đế cũng là thuận lợi chứng đạo trở về vị trí cũ. Từ đây ở ngoài nhân tộc đem không xuất hiện nữa Nhân Hoàng, 9 đế trở về vị trí cũ, Nhân Hoàng tư thế chính thức hạ màn. Chứng đạo Đại Điện sau khi kết thúc. Thái thượng cùng nữ hoa, hậu thổ, nguyên thủy, thông thiên, nhân tộc tứ tổ, chư vị nhân hoàng các loại mỗi người rời đi. Mà doanh chính tự nhiên cũng là tùy tùng bốn vị nhân tổ cùng với tam hoàng bảy đế cùng mấy vị trưởng lao đám người trở về bờ Đông Hải nhân tộc thánh địa bên trong đi. Cho tới vương tiễn cùng vương bí, nhưng là tùy tùng hậu thổ trở lại địa phủ bên trong. Như vậy đại điển kết thúc sau khi h ồ n g h o a n g bên trong vô số tồn tại cùng thế lực ánh mắt chính là thu lại rồi. Nhân đạo biến động sau khi thêm ra phát hiện mấy vị đại đế bây giờ đều là toàn bộ trở về vị trí cũ, nhân tộc thánh địa thực lực cũng là càng cường hơn lên, khí vận cũng là được một cái tăng lên cực lớn. hiện tại nhân tộc thánh địa thực lực sát thực là khủng bố h ồ n g h o a n g bên trong đại năng cùng thế lực là càng muốn tránh khỏi nhân tộc nhân tộc thực lực càng khủng bố lên ngược lại tránh khỏi nhân tộc là không sai không phải chọc nhân tộc vậy thì thật sự chết cũng không biết làm sao chết nhìn thấy nhân tộc những này đại thế nhiều cao thủ như vậy sinh ra sau khi bọn họ tự nhiên là càng kiên kỵ nhân tộc vì lẽ đó chín đế trở về vị trí cũ sau khi bọn họ tự nhiên là càng thêm kính sợ tránh xa mà lúc này chứng đạo chín đế v i ệ c lắng lại sau khi h ồ n g h o a n g nơi đây chính là lại lần nữa bình tĩnh lại chúng sinh luân hồi địa phủ bình tâm điện bên trong đúng là không nghĩ tới còn như thế cơ duyên rơi xuống vu tộc trong tay bình tâm nhìn vương tiễn cùng vương bí bị cười mở miệng nói nhân hoàng tư thế si vu lúc trước muốn nhún tay sau đó thua phương tây muốn nhún tay bị bại càng thêm triệt để tổn hại không ít sức mạnh sau đó tám đế bên trong cơ phát cùng đế tân tranh chứng t h ứ t m đế g ợ i ra cuộc chiến phong thần thiên đình yêu tộc phương tây đều là tham dự trong đó kết quả đây thiên đình yêu tộc cùng phương tây đến tham dự sức mạnh toàn bộ tổn hại xuống chân linh toàn bộ lên phong thần bảng yêu tộc vì vậy mà hướng đi diệt kết quả phương tây từ đây đệ tử h e o tàn khí vận không nhẹ ra Thiên Đình tuy rằng không tính tổn hại, thế nhưng câu trần nhất mạnh không cách nào tăng cao tu vi, đến cùng là một cái tổn thất. Có thể nói, muốn nhúng tay nhân hoàng đại thế, đều không một cái có kết quả tốt. Vì lẽ đó, dù cho lần này doanh chính việc có một ít đại năng, phương Tây hai thánh, Thiên Đình Hạo Thiên các loại đều là nhìn ra, thế nhưng là không dám ra tay tham dự trong đó. Chỉ cần không lốc, trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi, còn dám đi nhúng tay nhân hoàng từ thế? Cho nên nói, lần này doanh chính nhân hoàng con đường, cũng chỉ là nhân gian g i ớ i p h i ề n phức, cho tới h ồ n g hoang bên trong cái kia mấy phe thế lực, không ai dám làm như thế. ở một cái nào đó mức độ chỉ là. vẫn là đối lập tốt không ít, mà chính là này một cái nguyên nhân, Vu Tộc lần này có thể có như thế thu hoạch, được hai vị chuẩn thánh sơ kỳ đỉnh phong đại vu, còn có người hoàng công đức và khí vận, đây đối với Vu Tộc tới nói cũng là một chuyện tốt, chỉ là nàng không nghĩ tới là Vu Tộc lần này tham dự trong đó lại không có chuyện, điểm này quả thật làm cho nàng khá là hiểu k ỳ Thái thượng đạo huynh ngày xưa đưa Huyền đô luân hồi thời gian, chính là cho phép một phen cơ duyên cho ta, mà ta chính là mượn cơ hội này nhường phong bá vũ sư tiến vào luân hồi bên trong, hiện tại thành tựu đỉnh phong đại vu. Hậu t h ổ nghe vậy, nhìn nàng mỉm cười nói. nghe này, Bình Tâm hơi kinh ngạc, nhưng cũng là hơi gật đầu. Nếu là bọn họ mấy vị kia đi luân hồi, như vậy hứa cho hậu thổ này luân hồi chi chủ một ít cơ duyên, cái kia ngược lại cũng đúng là nói còn nghe được. Vương Tiễn cùng Vương Bí Tu Vi mới vừa lên cấp, người trước tiên dẫn bọn họ xuống củng cố Tu Vi, sau đó lại sắp xếp đến những chuyện khác lên đi. Trong lòng hậu thổ suy nghĩ một chút sau, nói với Bình Tâm. Nghe này, Bình Tâm gật gật đầu. Mà sau sắp xếp Vương Tiễn cùng Vương Bí tại địa phủ bên trong vẫn là đi tới Vu tộc cũng có thể. Hiện tại trước hết củng cố Tu Vi lại nói, cái khác tạm thời ngược lại cũng đúng là không đội. Vương Tiến cùng Vương Bí hướng về hậu thổ thi lễ một cái sau, chính là tùy tùng bình tâm xuống. Hậu thổ thu hồi ánh mắt, việc này x o n g x ô i tiếp đó liền phải cố gắng bế quan tu hành. Thầm nghĩ nghĩ sau, hậu thổ k h e nhắm hai mắt, tiếp tục tìm hiểu lên mình nói tới. Chương 492, từng người tăng cao thực lực. Tam thập tam thiên, thiên đỉnh, thanh hoa cung bên trong, thanh hoa đại đế thanh minh, tử vi đại đế triệu công minh, trường sinh đại đế nam cực tiên ông ngồi đối diện nhau, nam cực tiên ông cùng triệu công minh nhìn thanh minh, chờ đợi hắn mở miệng. Lần này chính là hắn triệu tập mà đến, nghĩ đến là là có chuyện quan trọng. gần đây hạo thiên ở h ồ n g hoang bên trong mời chào không ít tán tu gia nhập thiên đình bên trong đối với câu trần nhất mạch cũng là gia tăng đưa vào cùng bồi dưỡng tuy rằng bọn họ tạm thời không chiếm được tu vi lên cấp thế nhưng đạo hạnh cùng đối với đại đạo linh ngộ chờ đến phong thần bảng nhiệm kỳ đ ấ y ngược lại cũng sẽ tăng lên không ít thanh minh ánh mắt ở triệu công minh cùng trên người của nam cực tiên ông đảo qua chậm rãi mở miệng nói nghe vậy hai vị đại đế gật gật đầu bọn họ những năm gần đây nếu không là có thái thượng lão quân kim đan hiệp trợ chính mình dưới c h ư ớ n g thực lực ngã cũng khó có thể tăng lên bao nhanh so với hiện tại tự nhiên là sẽ thiếu không ít cũng chính là có thái thượng lão quân kim đan g hỗ trợ mới có thể tăng lên nhanh như vậy một lần vượt trên câu trần nhất mạch lần này nhân tộc đại thế cung chủ dĩ nhiên chứng đạo hồn nguyên mặt sau kế hoạch cũng là bắt đầu ở thực thi tin tưởng không lâu sau đó thì sẽ trở về đâu s u ố t c ù n g tiếp đó chúng ta cần được đem thực lực lại nói lại thanh minh nhìn hai vị đại đế mở miệng nói rằng những chuyện này bọn họ đều là biết mặc dù có chút chi tiết nhỏ không rõ ràng thế nhưng đại thể tình huống bọn họ đều là rõ ràng dù sao cũng là nguyên thủy cùng thông thiên m ô n hạ lại đều là tam ngự tự nhiên là biết một ít triệu công minh cùng nam cực tiên ông liếc mắt nhìn nhau hơi gật đầu Thanh Minh nhìn bọn họ một chút hai người, t r ậ ợ t trong tay một phen, lấy ra hai cái tử kim hồ lô đến, giao cho Triệu Công Minh cùng Nam Cực Thiên ô n g nói: đây là cung chủ lưu lại cuối cùng hai hồ lô kim đan, các ngươi rất nắm chắc. Hai vị đại đế tiếp nhận sau khi, hơi gật đầu, Đạo h u y n h yên tâm, chúng ta biết. Sau đó, hai người đối diện một chút sau, chính là đứng dậy, hướng về Thanh Minh vừa c h ắ p tay sau, chính là xoay người rời đi. Thanh Minh xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trung ương vị trí Lăng Tiêu Bảo Điện, phía trên khí vận cùng công đức ngưng tụ càng nồng nặc, này hơn trăm vạn năm đến, trung ương nhất mạch ngược lại cũng đúng là tăng lên không ít. Câu Trần Nhất Mạch cùng Trung Ương Nhất Mạch là liên tiếp, vì lẽ đó khí vận công đức hội tụ đến đồng thời. Thế nhưng Tam Ngự, nhưng là tách ra. Tuy rằng trên danh nghĩa Tam Ngự là ở Thiên Đình bên trong, thuộc về Thiên Đình một phần, nhưng vậy cũng chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế, liền khí vận đều bị t ứ c đ o ạ n ra. Mà cách làm như vậy chính là Thái Thượng tác phẩm. Đối với điểm này, coi như là Hồng Quân Đạo tổ đều không hề nói gì, Hạo Thiên thì càng thêm không dám nói. Nếu không lấy Trung Ương Nhất Mạch lại thêm vào tứ ngự khí vận công đức, Hạo Thiên cũng dám đi để tuấn ngày xưa con đường. Đáng tiếc, tình huống không phải trong lòng hắn nghĩ tới, muốn đi vẫn có một khoảng cách. Thanh Minh t h ầ m nghĩ nghĩ sau, thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu chính mình Đại Đạo. h ắ n Tu Vi bây giờ so với Hạo Thiên Đế, ngược n lại cũng đúng là không kém nhiều, cảnh giới là như thế, Đại Hạnh cùng đối với Đại Đạo không chế ở sẳn s à n với nhau. Có điều Hạo Thiên làm Thiên Đế, khí vận công đức gia thân bên dưới, thực lực muốn cao hơn Thanh Minh mấy phần. Vì lẽ đó, vì thu nhỏ lại những này t r ê n h lệnh, hắn vẫn là phải tiếp tục tu hành tìm hiểu mới được. Cho tới cái khác, liền để chính bọn hắn sắp xếp. Hông Hoang, Nhân Tộc Thánh đ ị a n h â n Hoàng Điện bên trong. Phục Hi nhìn địa Hoàng Thần ô n g Nhân Hoàng Hiên Viên, cùng với thiếu Hạo, d o n chính các loại chín vị đại đế, hơi gật đầu. Tu vi của bọn họ đều là ở vào chuẩn thánh viên mãn cảnh giới, thế nhưng đạo hạnh cùng đối với đại đạo không chế có thể chính là trình độ không giống nhau. Như thần nông cùng hiên viên, thực lực tự nhiên là ở chín vị đại đế bên trên, mà chín vị đại đế bên trong thực lực lại không giống nhau. Có thể nói, cảnh giới tu vi mặc dù là cùng một cảnh giới, thế nhưng thực lực nhưng là không giống nhau. Lần này nhân tổ quyết định, do ta cùng nhân tổ đến vì là chư vị hoàng đệ giảng đạo, tăng lên các ngươi đối với đại đạo lý giải. Trâm Mặc chỉ chốc lát sau, Phục Hi nhìn chư vị nhân hoàng nói. Hắn cùng tuệ nhân đều là cái cảnh giới kia bên trên tồn tại, do bọn họ đến giảng đạo đó là không thể tốt hơn sự tình. Xeo. Mấy đạo quang mang trước qua, hóa thành văn tổ thương hiệt, cùng với châu diễn, hứa hành, biện thước, tôn vũ, lô ban các loại nhân tộc cao thủ. Nếu là cao tầng giảng đạo, như vậy những cao thủ này, tự nhiên là sẽ đến đây. Ở bọn họ sau khi, mới là tuệ nhân tam tổ đến đó, hữu xào thị cùng truy y thị lần này cũng là sẽ nghe đạo. Nhân hoàng điện bên trong, trên đài cao, t ạ i nhân cùng phục hy đặt ngang hàng mà ngồi, hai người đối diện một chút sau khi, chính là nhắm hai mắt lại, bắt đầu giảng giải lên đại đạo t í n h nghĩa cùng đại đạo trí lý đến. Tại chỗ đều là chuẩn thánh cấp bậc nhân tộc cao thủ, thoại nhân cùng phục hy lúc này giảng, tự nhiên là hồn nguyên cùng thánh nhân chi đạo. Tuy rằng bắt đầu giảng còn chưa dính đến bọn họ hiện tại cảnh giới này, chỉ là ở sơ kỳ cảnh giới bên trên tinh tế giảng giải. Thế nhưng đây đối với thần ông, h i ê n viên, thiếu hạo đám người tới nói, nhưng là hiếm thấy vị trí. Lúc này thu lại tâm thần, bắt đầu lắng nghe lên những này đại đạo âm thanh đến, sau đó không ngừng xác minh tự thân đại đạo pháp tắc cùng đối với đại đạo lĩnh ngộ các loại. Tuy rằng tạm thời không cách nào lên cấp hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, thế nhưng đối với tự thân đạo hạnh, cùng với đối với đại đạo không chế, nhưng là có thể tăng lên lên. Đây đối với đối mặt cùng đẳng cấp tồn tại đạo hạnh cao thâm trình độ, đối với đại đạo pháp tắc khống chế trình độ, chính là quyết định thắng bại. Cho nên nói, này đối với bọn hắn tới nói, có tác dụng cực lớn. Đây rốt cuộc là nhân tổ t ộ ạ i nhân cùng thiên hoàng phục hy ở giảng đạo, lúc này tự nhiên là muốn đem nắm cơ hội này cố gắng tìm hiểu xác minh. Toại nhân cùng phục hy ngược lại cũng đúng là rõ ràng lần này giảng đạo đối với bọn hắn tới nói có tác dụng không nhỏ, vì lẽ đó bọn họ đang giảng giải những này đại đạo tinh nghĩa cùng c h í lý thời gian, đều là giảng giải đến phi thường cẩn thận, còn đương theo có từng đóa sen vàng từ bọn họ trong miệng phun ra, không vào mi tâm của bọn họ bên trong. hiệp trợ bọn họ tìm hiểu. Nay cảnh đại đạo tinh nghĩa cùng đại đạo trí lý cũng là không dễ tìm hiểu. Tuy nói có thể tìm hiểu như vậy một hai thành đều là không sai, nhiều có cái ba, bốn phần mười liền vô cùng tốt. Thế nhưng thoại nhân cùng phục hy muốn trợ giúp bọn họ càng to lớn hơn tăng lên, vì lẽ đó lúc này là làm hết sức hiệp trợ bọn họ tìm hiểu cùng xác minh. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể lĩnh ngộ cùng xác minh đến bao nhiêu, liền xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Ngược lại hiệp trợ tìm hiểu cùng xác minh, mỗi người đều là giống nhau. Thế nhưng tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ không giống, tình huống liền cũng sẽ khác nhau. Phúc Hi cùng t à i nhân thoáng quan sát bọn họ một phen tình h u ố n g sau khi, chính là thu lại tâm thần, chuyên tâm giảng giải lên. Đại đạo âm thanh trầm rãi khuyết tán ra đến, vang vọng ở toàn bộ nhân tộc thánh địa bên trong. Tuy rằng nhân tộc đệ tử nghe không hiểu, thế nhưng lúc này ngưng tụ mà đến khí vận cùng linh khí, đối với bọn hắn nhưng là có không ít chỗ tốt, còn có cái kia cố đại đạo khí tức, đều là có không nhỏ trợ giúp. Vì lẽ đó, lúc này mượn những này, bọn họ cũng là bắt đầu tu hành tăng lên lên. Chương 493, hai tộc tộc trưởng dự định. Thiên đ ỉ n h tăng ngự đang tăng lên thực lực của tự thân, nhân tộc thánh địa cao tầng cũng là đang tăng lên thực lực của tự thân. đối với tình huống của bọn họ, thái thượng ngược lại cũng đúng là biết, có điều hiện tại h ồ n g hoang thời cơ đối lập vẫn là bình tĩnh không ít, bọn họ lựa chọn lúc này đến tăng lên chính mình, vậy cũng là không sai. ở h ồ n g hoang chi ở thực lực vẫn là vị thứ nhất, hắn tuy rằng lên cấp tu vi, nhưng cũng là ở vững chắc bên trong, trong khoảng thời gian này cũng ở cùng lý nhĩ giao lưu đạo r a một ít pháp tắc cùng quy tắc, lại thêm vào tam thanh đạo nhân h i ệ p trợ, năm người lúc này đều là có từng người thu hoạch, tuy rằng không hề tăng lên tu vi cảnh giới, thế nhưng đối với đạo lý giải nhưng là càng sâu, đạo hạnh càng là tinh thâm mấy phần, này đối với bọn hắn tới nói. đều là một chuyện tốt, dù sao cảnh giới của bọn họ muốn tăng lên nhưng là không dễ, có thể tăng trưởng mấy phần, đều là hiếm thấy sự tình. Thích Ca Mâu Ni còn ở tu hành tìm hiểu, vì lẽ đó Thái Thượng cùng Lý Nhĩ Liên cũng là tiếp tục giao lưu đại đạo, một bên tu hành, một bên chờ đợi thời cơ. Tam thập tam thiên, thiên đỉnh, thiên cung nơi nào đó, Hạo Thiên nhìn Hồng Hoang Nhân Tộc Thánh Địa vị trí, chín đế trở về vị trí cũ, khí vận cùng công đức đều là tăng lên không ít, nghĩ đến nhân đạo cũng sẽ c ó hoàn thiện cùng tăng lên, vị tia thực lực, sợ là càng thêm c ủ n g bố. Trong lòng Hạo Thiên nghĩ, từ nguyên lai Tam Hoàng ngũ đế, đến lục đế, bảy đế. Tám đế liên tiếp chứng đạo trở về vị trí cũ. Hiện tại lại còn có 9 í đế, đã như thế, nhân tộc thánh địa sức mạnh, coi như là dứt bỏ hai vị đỉnh tiêm tồn tại, lấy nhân tộc thánh địa thực lực, coi như là thiên đỉnh, đều không thể lay động một phân. Thiên đỉnh con đường còn xa a Hạo Thiên trong miệng than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhắm hai mắt lại, tiếp tục x u n g kích lên cảnh giới đến. Cho tới thiên đỉnh tăng lên cùng phát triển, Thái Bạch Kim Tinh sẽ tinh tế an bài song, hắn ngược lại cũng đúng là yên tâm tu hành. Lúc này khí vận gia t h â n bắt đầu x u n g kích lên cảnh giới đến. Hiện tại h ồ n g h o a n g bên trong không chỉ có riêng là thiên đỉnh trung ương nhất mạnh cùng tứ ngự. cùng với nhân tộc thánh địa ở tăng cao thực lực tam giáo lần này vẫn bình tĩnh thế nhưng bình tĩnh bên dưới cũng là đang tăng lên môn hạ đệ tử tây phương giáo cũng là mượn trong mấy trăm ngàn năm nay ở h ồ n g hoang bên trong chiêu thu đệ tử thoáng hòa hoãn mấy phần nguyên khí tuy rằng còn chưa khôi phục bao nhiêu nhưng đến cùng là là khá hơn nhiều đặc biệt gần nhất này 10 vạn năm đến phương tây khí vận dĩ nhiên là có tăng lên vì lẽ đó hiện tại trong khoảng thời gian này tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là đang tăng lên môn hạ bên trong địa phủ đúng là bình tĩnh có điều hậu thổ nhưng cũng là ở tu hành bên trong minh h à ở cuối cùng x u n g kích ôn nguyên cảnh giới trong thời gian ngắn sợ là không có tin tức gì Vũ tộc cùng với một ít tiên thiên trùng tộc cùng một ít đại năng, ngược lại cũng đúng là ở biết điều trong yên tĩnh phát triển tự thân. Mặc dù đối với bọn họ tới nói, rất khó trong khoảng thời gian ngắn tăng lên khá nhiều mức độ, thế nhưng v ữ n g bước tăng lên, vẫn là có thể làm được đến. Ở hiện tại h ồ n g hoang thế của bên dưới, dù cho là nói thêm thăng mấy phần, đối với bọn hắn tự thân tới nói, đều là vô cùng không sai. Mà đáng nhắc tới là, cốt tộc trải qua những năm này phát triển sau khi, n g ê m nhiên là ở nhị lưu thế lực bên trong đều xem như là xếp hàng đầu, có thể nói toàn thể cốt tộc lực lượng không hề so với câu trần nhất m ạ c h yếu đi. đây đối với cốt tộc mặt sau phát triển cũng là có không ít chỗ tốt dù sao thực lực tăng lên có thể tranh cướp đến càng nhiều tu hành tài nguyên toàn thể thực lực dĩ nhiên là tăng lên tới vì lẽ đó cốt hoàng hiện tại chính là tiếp tục đang vì cốt tộc tăng lên mà nỗ lực long tộc tuy rằng lần trước bị thoại nhân cảnh cáo sau khi tương đối bình tĩnh biết điều không ít thế nhưng long tộc nếu là tái hiện h ồ n g hoàng đại địa tổ long lại là trở về vậy dĩ nhiên là biết điều bình tĩnh không đi nơi nào liên tình huống bây giờ mà nói trừ chịu đến nhân tộc cả tay muốn mở rộng đối lập phiền phức không ít thế nhưng nói tóm lại long tộc vẫn là mở rộng lớn hơn không ít khu vực ở này mấy trăm ngàn năm cũng là được một ít phát triển. Không chỉ như vậy, ở này hơn trăm v n năm thường có một ít ngày xưa ẩn l u i hùng hoang vạn tộc tái hiện hùng hoang. Mặc dù có chút thực lực không ngừng cường đại cỡ nào, nhưng đến cùng cũng là một phương chủng tộc lực lượng, vẫn tính là không sai. Mà những này chủng tộc có chút trở về đến Long tộc dưới trướng, mà Long tộc tự thân lại hợp nhất không ít thủy tộc, cùng với một ít lân giáp chủng tộc, thực lực so với trước đây đúng là tăng lên không ít. Tuy rằng mở rộng khu vực, bởi vì chịu đến nhân tộc cả tay, cũng phải tận lực chỉnh đến, vì lẽ đó có thể khống chế mở rộng khu vực, giảm mạnh không ít. Nếu không nhân gian dối bay ra ngoài. chỉ cứ cực phần lớn bình thường nhân tộc tổ long lúc này còn không biết làm sao bây giờ hiện tại những này còn tốt tuy rằng không có được tăng lên cực lớn cùng mở rộng nhưng hiện tại những này cũng đầy đủ bọn họ phát triển một quãng thời gian hồng hoang rộng lớn vô ngần coi như là pha toái không ít đi ra ngoài nhưng như cũng là thập phần bao la vẫn có một ít có thể mở rộng mà sau đó một quãng thời gian bên trong tổ long cũng sẽ từ từ gia tăng cường độ phát triển cùng mở rộng lên long tộc nhất định phải tái hiện viễn cổ huy hoàng phương nam bất tử hòa sơn phượng tiên điện bên trong tổ phượng nhìn hồng hoang phương hướng mắt phượng bên trong ánh lửa nhảy lên không biết đang suy nghĩ gì. Tộc trưởng, ngài giàn dò, đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Đây là đại trưởng lão mở miệng, đem tổ phượng kéo tỉnh táo lại. Tổ phượng nhìn nàng, hơi gật đầu, nói: đã như vậy, cái kia liền ngàn năm sau đối ngoại tuyên bố, phượng tộc tái hiện h ồ n g h o a n g đi. Phượng tộc tuy rằng so với Long tộc chậm hóa giải xong nhân quả nghiệp lực, nhưng hiện tại ngược lại cũng đúng là toàn bộ xử lý xong, lại thêm vào chính mình trở về. Nói thế nào, phượng tộc đều không nên lại tiếp tục yên tĩnh lại. Có lẽ sẽ không như Long tộc như vậy, tiếp tục mở rộng, muốn tái hiện huy hoàng. Thế nhưng khôi phục tự thân n g h í điểm này vẫn là m u làm. Vì lẽ đó, tái hiện h ồ n g h o a n g đối với phượng tộc mà nói vẫn có mấy phần chỗ tốt ta rõ ràng đại trưởng lao đáp một tiếng sau chính là xoay người rời đi tổ phượng nhìn long tộc vị trí nhàn nhạt mở miệng nói tổ long hiện tại h ồ n g h a n g có thể không phải ngày xưa hừng h a n g vẫn là phát triển khiêm tốn tự thân liền có thể cho tới tranh bá h ồ n g h a n g vẫn là không thích hợp ta phượng tộc tổ phượng dứt lời phượng long mày vẩy một cái đứng dậy rời đi phương bắc kỳ lân tổ điện lân tổ điện bên trong tộc trưởng phượng tộc gần đây hơi có chút động tác tựa hồ là đang làm trọng hiện hừng h a n g làm chuẩn bị làm đều là thoái ẩn chủ tộc hai tộc tộc trưởng lại là cách biệt không lâu trở về Kỳ Lân bộ tộc tự nhiên là có quan tâm vương tộc, liên như vương tộc cũng có quan tâm kỳ Lân bộ tộc như thế. Muốn tăng lên, khôi phục nguyên khí, tất nhiên là muốn tái hiện h ồ n g hoàng, tranh c ấ p h ồ n g hoàng khí vận cùng với tài nguyên mới có thể tăng lên. t ổ phượng muốn tới cùng ta suy nghĩ trong lòng như thế. Hiện tại h ồ n g hoàng thế cuộc biến hóa, đã không phải ngày xưa h ồ n g hoàng tranh bá c o n đường, dĩ nhiên là không cần lại đi, vẫn là trở về đến tự thân bên trong đến đi. t h ủ y Kỳ Lân trong miệng nói nhỏ một tiếng, sau đó đối với đại trưởng lão nói, đại trưởng lão, đem sự tình đều sắp xếp thỏa đáng đi. Ta Kỳ Lân bộ tộc ngàn năm sau khi tuyên bố tái hiện h ồ n g hoàng đại địa. c h ư ơ n g 494, phượng tộc kỳ lân bộ tộc tái hiện h ồ n g hoang phương bắc kỳ lân tổ điện lân tổ điện bên trong đối với phượng tộc tình huống trong lòng thủy kỳ lân vẫn còn có chút suy đoán nghĩ đến tổ phượng cũng sẽ chọn giống như chính mình dự định cũng chỉ là chỉ riêng tái hiện h ồ n g hoang đại địa khôi phục tự thân nguyên khí chỉ nếu là không có thế lực cùng tồn tại đến trêu chọc chính mình vậy mình chủ tộc cũng là như vậy biết điều bình tĩnh tiếp tục phát triển cho tới cái gì tranh bá con đường đều đã là qua lại ngã xuống qua một lần một lần nữa trở về sau khi thủy kỳ lân cùng tổ phượng đều là nhìn thấu không ý chuyện lại thêm vào h ồ n g hoang thế cục bây giờ dĩ nhiên không phải bọn họ viễn cổ tam tộc sân nhà tiếp tục làm chuyện như vậy đối với mình chủng tộc tới nói không có một chút nào chỗ tốt cho nên nói có thể bảo tồn chính mình phát triển chính mình là được cho tới cái khác liền không cần đi để ý tới ta rõ ràng đại trưởng lão ngược lại cũng đúng là rõ ràng chính mình tộc trưởng dự định gật gật đầu sau vừa chắp tay sau chính là xoay người rời đi t h ủ y kỳ lân liếc mắt nhìn long tộc lại liếc nhìn phượng tộc sau đó mới thu hồi ánh mắt tiếp tục tu tập lên chờ đợi ngàn năm đến tổ long lúc này nhưng là không để ý tới v ư ợ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc dự định chính mình long tộc c h u n g quy là muốn đi long tộc con đường của chính mình Hồng Hoang thế cuộc khó lường, nay cũng đúng là mình Long tộc cơ hội, có rất nhiều thủy tộc cùng Tiên Thiên Trùng tộc dựa vào, Long tộc lúc này thực lực tăng lên, mở rộng khu vực cũng là có tiến triển, tình huống như vậy bên dưới, tổ Long tự nhiên là không thể sẽ dừng tay như vậy. Có thể nói, v i ễ n Cổ Tam tộc sự lựa chọn của chính mình cùng đi tới con đường, bắt đầu từ bây giờ, dĩ nhiên là có sai lệch, nhưng bất kể như thế nào, tất cả đều là chính mình lựa chọn, người khác đều là ảnh hưởng không được, hết thảy đều ở ở sự lựa chọn của chính mình. Mà Hồng Hoang bên trong những thế lực khác cùng c h ủ n g tộc, ngược lại cũng đúng là không đi ảnh hưởng, cũng không để ý tới, hiện tại thời cơ. ở h ồ n g hoang bên trong tương đối bình tĩnh k h ô n g ít lúc này tự nhiên là không thể buông tha thời cơ này, sớm ngày tu hành tăng lên mới là chính sự, cái khác ngày sau hãy nói. Thời gian thoáng qua liền qua, lặng yên trong lúc đó, ngàn năm liền đã qua đi. Bây giờ dĩ nhiên là đến p h ư ợ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc tái hiện h ồ n g hoang thời gian. Song phương lựa chọn ở cùng một ngày kỳ thực chuyện này, tổ p h ư ợ n g cùng thủy kỳ lân đều là rõ ràng, dù sao hai tộc trong lúc đó liền vẫn đang chăm chú đối phương một nhóm hơi động, lựa chọn ở cùng một ngày tuyên bố tái hiện h n g hoang, vậy cũng là bình thường sự tình, hai vị tộc trưởng ngược lại cũng không ngại. Cái này có điều chính là một cái nghi thức thôi. cho tới đúng hay không cùng một ngày, đúng là không có cái gì thực chất ý nghĩa. Phương Bắc, Kỳ Lân tổ địa ở ngoài. t h ủ y Kỳ Lân mang theo mấy vị trưởng lão đứng ở lân tổ ngoài điện, nóng nhìn hồng hoang đại địa, vẻ mặt nghiêm nghị, không có mở miệng. Phương Nam, bất tử hỏa sơn ở ngoài. Tổ Phượng đứng ở trước, mấy vị phượng tộc trưởng lão đứng sau lưng hắn, nhìn hồng hoang đại địa phương hướng, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị, không có mở miệng. hồi lâu sau, phượng tộc đại trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống tổ phượng trên người, mở miệng nói, tộc trưởng, thời cơ gần như. nghe vậy, tổ phượng hơi gật đầu, nhìn hồng hoang đại địa, cao giọng mở miệng nói, phượng tộc tự thoái ở hồng hoang lên. Chuyên tâm hóa giải nhân quả nghiệp lực, nay đã hoàn thành, là lấy kể từ hôm nay, phượng tộc tái hiện h ồ n g hoang đại địa, chấp t r ư ở n g phương nam tri địa. v ằ n g tổ phượng rất tiếng, phía sau bất tử hỏa sơn lúc này bắn ra một cỗ khủng bố rung n h a m một cỗ khiến người giận sôi nhất thời bao phủ ra, lan đến ngàn tỷ tỷ i ả m tri địa. Ầm ầm, cửu thiên bên trên vang lên một t i a chấp tâm t h à n h xem như là hưởng ứng tổ phượng lời nói. Từ giờ khắc này, phượng tộc chính thức tái hiện h ồ n g hoang đại địa, chấp t r ư ở n g phương nam c h i địa. Mà ở tổ phượng mở miệng quyết định phượng tộc tái hiện h ồ n g hoang sau khi, h ồ n g hoang bên trong nhất thời n h ấ c lên một trận không nhỏ sóng gió, vô số sinh linh. Tu sĩ cùng với đại năng vẻ mặt khiếp sợ nhìn phương Nam Chi địa. Viễn cổ tam tộc một trong tổ tộc, tộc đã tái hiện h ồ n g hoang sao? Trước có Long tộc tái hiện h ồ n g hoang, sau có h ư ợ n g tộc tái hiện h ồ n g hoang. Trước có tổ Long trở về, sau có tổ h ư ợ n g trở về. Như vậy đến n â y Thủy kỳ lân liền cũng khả năng trở về, mà kỳ lân bộ tộc sợ cũng là sẽ tái hiện h ồ n g hoang. Tuy nói hiện tại h ồ n g hoang thế cục coi như là Viễn cổ tam tộc cũng là không tạo nổi sóng gió gì đến, thế nhưng Viễn cổ tam tộc dù sao cũng là Viễn cổ tam tộc, thực lực của bọn họ vẫn là không kém. ở nhị lưu thế lực bên trong đều là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, nếu là tam tộc đều tái hiện h ồ n g hoang. Cái kia đối với vào trong đó một ít sinh linh, tu sĩ, cùng với một ít tiên tiên trùng tộc tới nói, vẫn có không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng tam tộc tái hiện h ồ n g hoang việc, dĩ nhiên là dường như bánh xe một bản cồn cồn tiến lên, dĩ nhiên là không cách nào ngăn cản. đương nhiên, tái hiện h ồ n g hoang bên trong, đến tột cùng sẽ làm sao? l i ề n xem tự thân bọn họ dự định. Bất quá dưới mắt, vô số tu sĩ cùng đại năng ở sau khi khiếp sợ, liền cũng là đang suy đoán, kỳ lân bộ tộc có thể hay không cũng muốn tái hiện h ồ n g hoang. Kỳ lân bộ tộc thoái ẩn h n g hoang, hóa giải nhân quả nghiệp lực, nay đã xong giải, i tái hiện h ồ n g hoang, chấp t r ư ở n g vương bắt chi địa. liên ở h ồ n g hoang bên trong vô số tồn ở trong lòng suy đoán ý nghĩ hiện lên trong n á y mắt, t h ủ y kỳ lân â m thanh liền ở h ồ n g hoang bên trong vang lên, lại lần nữa khiếp sợ vô số tồn tại. thời khắc này bắt đầu, liền coi như là chân chính tam tộc trở về, không chỉ là tam tộc tộc trưởng trở về tam tộc, tam tộc cũng tái hiện h ồ n g hoang, cho h ồ n g hoang mang đến mới thế cuộc. tuy rằng khó nói tốt xấu, thế nhưng đối với một ít tồn tại cùng chúng tộc tới nói, khẳng định là có ảnh hưởng. dù sao h ồ n g hoang khí vận cùng tài nguyên, nhiều ba phe thế lực tranh đoạt, c h n g quy là có không nhỏ ảnh hưởng. có điều h ồ n g hoang bên trong mấy phe thế lực, mấy vị đỉnh tiêm tồn tại, lúc này nhìn tổ phượng cùng t h ủ y kỳ lân một chút sau. chính là không để ý đến. Viễn cổ tam tộc tái hiện h ồ n g h o a n g mặc dù đối với h ồ n g h o a n g có chút ảnh hưởng, đối với thế cuộc cũng có biến hóa, thế nhưng ảnh hưởng không được bọn họ. Bọn họ tương đối coi trọng, vẫn là nhất lưu thế lực biến hóa. Như là phương tây, bọn họ coi trọng chính là mấy vị kia thế lực biến hóa, tam tộc tái hiện h ồ n g h o a n g đối với bọn hắn tới nói, không có ảnh hưởng gì. Lúc này nhiều lắm cũng chính là kinh ngạc một phen tổ phượng cùng thủy kỳ lần trở về thủ đ o n t ô i Thế nhưng trước có tổ long, bọn họ ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là liếc mắt nhìn sau, chính là không tiếp tục để ý. Có điều h ồ n g h o a n g bên trong. Không ít tu sĩ cùng đại năng bây giờ vẫn có chút khiếp sợ việc này. Đây rốt cuộc là viễn cổ tam tộc, không phải là cái khác. Ngày xưa h ồ n g h o a n g trong vạn tộc một ít tiên t i ê n chủ tộc tái hiện h ồ n g h o a n g phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc thực lực vẫn có chút cường hãn. Bắt đầu từ bây giờ, tam tộc liền đều toàn bộ trở về. Tuy rằng hiện tại không còn là ngày xưa h ồ n g h o a n g thế nhưng viễn cổ tam tộc đại biểu, nhưng là một cái qua đi thời đại, một cái qua đi thời đại, ở thời đại này bên trong lại sẽ n h ấ c lên thế nào sóng gió. Lúc này, không ít tồn ở trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, muốn nhìn một chút tam tộc mặt sau tình huống. Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày. Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày, ta ngẫm lại mặt sau m ạ c h suy nghĩ cùng nội dung v ợ kịch sắp xếp. Thật sự, ta không có lừa các người, các người tin ta à? Nhóm tin ta à? Tin ta à? Ta à? A. Ngày hôm nay xin nghỉ một ngày, chính đang tự ủ c h ì ở bên trong, xin chờ chút lát. Nội dung đổi mới sau, t h ì một lần nữa đổi mới bảng, liền có thể thu được mới nhất đổi mới. Chương 495, t h í c h cam â u ni xuất quan. Hồng hoang, bất tử hỏa sơn cùng kỳ lần tổ địa nơi, tổ phượng cùng thủy kỳ l â n cách không đối diện một chút. Đối với hai tộc tái hiện hồng hoang bên trong, bây giờ liền cũng coi như là hạ màn kết thúc. cho tới h ồ n g hoang bên trong những thế lực kia, chúng tộc là thế nào đánh coi như bọn họ ngược lại cũng đúng là không để ý tới, cho tới những kia kiếp sợ sinh linh, tu sĩ, bọn họ cũng là không để ý tới quá nhiều. Hiện tại nếu chính mình trồng tộc tái hiện h ồ n g hoang như vậy, tiếp đó liền muốn bắt đầu phát triển, khôi phục tự thân nguyên khí, tổ phượng cùng thủy kỳ lân thu hồi ánh mắt, sau đó mang theo chính mình trưởng lão trở lại trong tộc. Sau đó chính là truyền đạt một loạt mệnh lệnh, bắt đầu phát triển thực lực của tự thân, mau chóng khôi phục lên nguyên khí đến. Cho tới cái khác, hiện tại tạm thời không để ý tới h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh. Tu sĩ cùng với đại năng còn đang khiếp sợ ở hai vị tộc trưởng trở về, hai tộc tái hiện Hồng Hoang việc. Hiện tại Hồng Hoang thế cuộc vốn là có chút phức tạp, lại thêm vào viễn cổ tam tộc, danh tiếng của bọn họ có thể vẫn không nhỏ. đã như thế, đối với vào trong đó một ít tồn tại cùng c h ủ n g tộc mà nói, vẫn có nhất định ảnh hưởng. Thế nhưng hiện tại hai tộc đều dĩ nhiên là tái hiện Hồng Hoang, bọn họ coi như là ngăn cản, vậy cũng là không thể. Huống hồ lấy vượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc thực lực, như thế tồn tại cùng thế lực nhưng là không làm được. Việc này cũng là không thể ngăn cản, không có cái kia thủ đoạn cùng thực lực, coi như là thiên đình cũng không thể có. Viễn cổ tam tộc tộc trưởng toàn bộ trở về, tam tộc toàn bộ tái hiện h ồ n g h o a n g Lúc này dĩ nhiên là ván đã đóng thuyền. Mà sau, chịu đến Viễn cổ tam tộc tái hiện h ồ n g h o a n g ảnh hưởng một ít tồn tại cùng c h ủ n g tộc, muốn có được càng tốt hơn tu hành t à i nguyên, muốn có được mở rộng thế lực khu vực, liền muốn đi tranh. Cho tới có thể không tranh cho đến, liền xem từng người thủ đoạn năng lực. Nhưng cái này cũng là không có cách nào, nhiều hai phe thực lực cùng tiếng tâm đều là không kém c h ủ n g tộc thế lực đến, muốn có được càng tốt hơn, cũng chỉ có thể lựa chọn như vậy. Ngược lại, phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc cũng là muốn như vậy. Vì lẽ đó, này cũng đến xem hai tộc thủ đoạn năng lực. Đông Hải. Long tộc hành cung bên trong, tổ phượng, thủy kỳ lân, tổ long hai con mắt hơi lạnh lẽo, nhìn phương nam bất tử hỏa sơn, phương bắc kỳ lân tổ địa, ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng trầm giọng nói, phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc tái hiện hùng h a n g không nói cái khác tồn tại cùng chúng tộc, đối với long tộc tới nói, liền không phải chuyện tốt đẹp gì. Thời kỳ viễn cổ, tam tộc tranh bá, long tộc có thể nói là bị hai tộc n h ặ m v à o dù sao long tộc thực lực mơ hồ vượt trên bọn họ từng tiêu một, tuy rằng trên lệ sẽ không bao lớn, nhưng vẫn là chịu đến hai tộc nhặt b o Tuy nói hiện tại thế cục không lại, hùng h a n g cũng không phải viễn cổ hùng h n g thế nhưng tam tộc tái hiện hùng h n g đối với lẫn nhau trong lúc đó, đến cùng vẫn có kiên g rẻ. Phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc chỉ là chấp trưởng cho ở mình chi đ i ệ n Xem ra tổ phượng cùng trong lòng thủy kỳ lân dĩ nhiên là không có như vậy dự định. Tổ Long thầm nghĩ hồi lâu, ở tổ phượng cùng thủy kỳ lân trong lời nói, hắn ngược lại cũng đúng là dò xét đến mấy phần ý tứ. Bất kể như thế nào, hai tộc vẫn là muốn hơi thêm lưu ý, cho tới tính toán của bọn họ chỉ muốn không có ảnh hưởng gì, liền không cần để ý tới sẽ. Ý niệm trong lòng c h ớ c qua, Tổ Long quyết định quyết định. Như vậy, Tổ Long xem ở tổ phượng cùng thủy kỳ lân thời điểm, trên mặt vẻ mặt khôi phục kiên tĩnh. Tam thập tam thiên. Thiên đình, Lang tiêu điện bên trong. Hạo Thiên thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra sâu cả đến. Hắn nhìn Hạo Thiên kính bên trong biểu hiện h ư ợ n g tộc cùng kỳ lân bộ tộc, ngón tay nhẹ nhàng gõ vang tay vị, phát sinh từng trận nhẹ vang lên đến. Hồi lâu sau, hai con mắt hơi nhau lại, được lắm tổ phượng, được lắm thủy kỳ lân, không hổ là viễn cổ tam tộc tộc trưởng, thủ đoạn như thế. Từng có lúc, Hạo Thiên cũng cảm thấy tam tộc tộc trưởng dĩ nhiên n g a xuống, sẽ không trở về. Mãi đến tận tổ long tái hiện h ồ n g h o a n g hiện tại lại nhiều tổ phượng cùng thủy kỳ lân, viễn cổ tam tộc ba vị tộc trưởng, toàn bộ trở về h ồ n g h o a n g m à tam tộc lúc này cũng đều tái hiện h ồ n g h o a n g bên trong. đây đối với Thiên Đình tới nói không phải là tin tức tốt gì, trừ phi là có thể khống chế tam tộc, nếu không tin tức như thế chỉ có thể tăng cường Thiên đ ỉ n h độ khó thôi. Thế nhưng muốn khống chế tam tộc biết bao khó khăn, liền Thiên đ ỉ n h thực lực bây giờ căn bản không thể làm được đến. tất cả vẫn phải là thực lực nói chuyện, vẫn phải là thực lực của tự thân tăng lên mới là. ý niệm trong lòng ngàn chuyện, Hạo Thiên trong miệng nói một tiếng sau chính là đứng dậy rời đi. thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn một nguyên hội thời gian lặng yên trôi qua. nay hơn một nguyên hội đến, đối với h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh, tu sĩ tới nói là một cái hiếm thấy phát triển thời cơ. mà đối với một ít thế lực, chúng tộc tới nói, đồng dạng là như vậy. Dường như phượng tộc, kỳ lân bộ tộc, long tộc như vậy, cái này cũng là bọn họ những này v i ễ n cổ tam tộc một cái tương đối then chốt phát triển thời cơ. Long tộc khôi phục, so với phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc tới nói, đúng là tăng lên không ít. Thế nhưng mặt sau này mà nói, cũng coi như là tam tộc tộc trưởng trở về sau khi phát triển, tam tộc trong lúc đó, đúng là không kém nhiều. Nay hơn một nguyên hội đến, đối với tam tộc khôi phục cùng phát triển ngã cũng là không nhỏ, đặc biệt mới vừa tái hiện h ồ n g hoang đại địa phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc, bọn họ bởi vì mới vừa tái hiện h n g hoang. lúc này tụ lại hồng hoàng khí vận cùng với phát triển lên đến tăng lên khí vận đều đối với phát triển của bọn họ có tăng lên không nhỏ vì lẽ đó so với long tộc vẫn là đối lập nhanh mấy phần cho tới cái khác tồn tại cùng chủng tộc thế lực hoặc nhiều hoặc ít ở này hơn một nguyên hội đến đều là có tăng lên nhân tộc thánh địa bên trong thoại nhân cùng phục hy d ĩ nhiên là đình chỉ giảng đạo bọn họ ở giảng đạo trong quá trình cũng là xác minh tự thân đại đạo không chế có một ít hiểu mới lúc này cũng là ở tìm hiểu vững chắc bên trong ma tam tổ hai hoàng chín đế đám người thì lại còn ở tu hành bên trong trên người bọn họ đại đạo khí tức càng tinh túy đối với đại đạo không chế, tự thân đạo hạnh đều là có tinh thông. Nay đối với bọn hắn tôi nói, đều là một cái tăng lên không nhỏ. Cho tới mặt sau có thể không chứng đạo hồn nguyên đại là kim tiền, vẫn là muốn xem tự thân bọn họ cơ duyên tạo hóa. Có điều hiện tại bọn họ có tăng lên, trong lòng ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn. Cho tới sau đó liền từng bước một đến thủ dương sơn thái thanh cung v ô cực điện bên trong. Vụ nào đó thời khắc này bên trong thái thượng cùng lý nhị chậm rãi mở hai mắt ra, bọn họ ở mấy vạn năm trước chính là không giao lưu đại đạo pháp tắc cùng đạo gia pháp tắc cùng tư tưởng, đều là ở từng người tu hành bên trong. mà lúc này tỉnh lại nhưng là bởi vì ở trong thiên điện thích ca mâu ni xuất quan khổng khâu đi tới đại điện bên trong bái kiến thái thượng cùng lý nhị sau khi ngã cũng là muốn nhìn n à y một vị ở phía sau kế hoạch sắp xếp thích ca mâu ni có thể ở hai mươi mấy vạn năm liền tăng lên tới chuẩn thánh trung kỳ mức độ ngược lại cũng đúng là rất khó được ngày sau đại thế sâu s ắ c thêm lại thêm vào rất nhiều phương pháp tu hành bao quát phật đạo hai nhà tu vi vấn đỉnh chuẩn thánh viên mãn cũng không phải việc khó gì thái thượng liếc mắt nhìn t i ê n điện sau bị ư ờ i mở miệng nói chương 496 lý nhị rời khỏi phía tây hàm các quan thủ dương sơn thái thanh cung Vô cực điện bên trong, Lý Nhĩ cùng Khổng h â u nghe Thái Thượng lời nói sau đều là hơi gật đầu, vô cùng tán thành Thái Thượng nói tới. Thích Ca Mâu Ni hiện tại tuy rằng chỉ là chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới tu vi, thế nhưng bởi vì h ắ n phật đạo hai nhà song tu, vốn thực lực của thân liền muốn siêu việt cùng đẳng cấp tồn tại, lại thêm vào Thái Thượng ban xuống linh bảo huyền quang tháp cùng tự thân hắn phối hợp chẳng hạn, thực lực là đủ đối kháng chuẩn thánh hậu kỳ tồn tại. Chờ đến kế hoạch chân chính định ra, Thích Ca Mâu Ni ngày sau có đại thế sâu sát thêm, lại thêm vào Phật đạo hai nhà song tu tình huống, muốn lên cấp đến chuẩn thánh viên mãn, hoặc là siêu việt chuẩn thánh viên mãn mức độ, vậy cũng là sẽ không quá khó. Thích Cam â u n i dĩ nhiên xuất quan, tiếp đó liền có thể đi thực thi kế hoạch. Lý Nhĩ thu hồi ánh mắt, nhìn Thái Thượng, mỉm cười nói. Nghe vậy, Thái Thượng gật gật đầu, nói: Ngươi làm xong tất cả những thứ này sau, liền trở về Lý gia tu hành đi. Hồng Hoang khí vận ngưng tụ, phỏng chừng sẽ có đại thế giáng lâm, thế cuộc lại sẽ trở nên không giống nhau. Nghe này, Lý Nhĩ gật gật đầu, hắn ngược lại cũng đúng là có suy đoán. Khổng Khâu tuy rằng không có quá mức rõ ràng, nhưng gần nhất trong mấy trăm ngàn năm nay, Hồng Hoang bên trong khí vận cùng linh khí đúng là tăng lên không ít, cũng mới sinh ra không ít sinh linh đến, đúng là có một cái đại thế dấu hiệu. Thầm nghĩ nghĩ sau. khổng khâu chính là không tiếp tục để ý, ngược lại cũng không có quá lớn quan hệ, từ từ xem. trong thiên đ i ệ nào n đó thời khắc này bên trong, thích ca mâu ni chậm rãi mở hai mắt ra, thân t h ú y trong trong mắt tinh mang lấp lóe. Phật đạo hai nhà song tu, quả nhiên khác nhau. tinh tế cảm thụ một phen sau khi, trong lòng thích ca mâu ni â m thầm vui vẻ nói, lý n h ĩ kế hoạch, hắn tự nhiên là rõ ràng, cũng là vô cùng kiên định thi hành cái kế hoạch này. có điều có một chút hắn không nghĩ tới là, này Phật đạo song tu bên dưới thực lực tăng lên nhanh như vậy. ngoài ra, ở tự thân Phật đạo hai phe pháp tắc khống chế bên dưới. cùng đẳng cấp tồn tại, căn bản là không phải là đối thủ của chính mình. mình lúc này mạnh mẽ, hắn có thể rõ ràng nhận biết được. lại thêm vào đạo tôn ban xuống trung phẩm tiên t i ê n linh bảo huyền quan tháp i ệ p trợ, thích ca mâu ni tin tưởng, chính mình thực lực tổng hợp, không hề ở chuẩn thánh hậu kỳ bên dưới. chờ đến chính mình kế hoạch thành công, đại thế gia thân, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. đến cái mức kia, coi như là đặt ở hiện tại h ồ n g hoang bên trong, đều là một phương không kém cao thủ. bởi vì phật đạo song tu nội tình, cho hắn có thể tiểu cấp độ vượt cấp, chờ đến hậu kỳ mức độ, găng đón đỡ chuẩn thánh viên mãn đều là không có bất kỳ vấn đề. cũng chính là điều này, thích ca mâu ni lúc này cảm thụ một phen sau khi trong lòng khá là mừng rỡ, tính toán thời cơ cũng là gần như, thích ca mâu ni biết chính mình suốt q u a n g n à y chính là kế hoạch thực thi thời gian, hiện tại thời cơ dĩ nhiên là gần như, hắn liếc mắt nhìn đại điện sau khi chính là đứng dậy hướng về đại điện mà tới, vô cực điện bên trong, thích ca mâu ni đi tới phía trên cung điện nhìn thấy thái thượng lý nhị cùng khổng khâu ba người, lúc này hướng về nhóm ba người lễ nói đệ tử thích ca mâu ni bái kiến đạo tôn, đạo quân, khổng thánh, không cần đa lễ, thái thượng trong tay vung lên đỡ hắn dậy nói lần này đi vào. Phật đạo xong tu chính là người lá bài tẩy, ngươi cần được cố gắng tu hành, không nên phụ lòng chúng ta kỳ vọng, đem việc này viên mãn hoàn thành. Đạo tôn yên tâm, đệ tử tự sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Thích Ca Mâu Ni bài nói. Thái Thượng hơi gật đầu, nhìn về phía Lý Nhĩ, nói: Như vậy, ngươi liền đi đi. Lý Nhĩ nghe này, gật gật đầu sau, chính là đứng dậy, mang theo Thích Ca Mâu Ni rời đi. Nhìn hai người rời đi vô cực sơn mạch sau khi, Thái Thượng cùng Khổng Khâu mới thu hồi ánh mắt. Lão sư, Hồng Hoang Đại Thế sắp nổi lên, là phúc là họa. Khổng h â u t ầ m nghĩ nghĩ sau, nhìn Thái Thượng, mở miệng hỏi: Đại Thế bên dưới. chúng sinh đều có cơ duyên ở hồng hoang chúng sinh mà nói ngược lại cũng đúng là phước thái thượng liếc mắt nhìn hồng hoang đại địa nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nghe vậy khổng khâu gật gật đầu không có lại mở miệng ánh mắt của hắn rơi xuống hồng hoang bên trong chờ đợi lý nhị cùng thích cam â u ni tình huống lý nhị mang theo thích cam â u ni sau khi rời đi cũng không có trực tiếp đi tới lần này muốn đi tây lưu hạ châu lý nhị lựa chọn từ nhân gian giới phương tây mà đi sau đó chuyển vào tây lưu hạ châu đã như thế cũng có thể xúc động khí vận đi về phía tây cùng với càng thêm bí mật nhân gian giới hàng các quan đây là cửu châu một chỗ h ồ n g quan nơi này hiểm yếu quan hải tây theo tạ cả hà d ạ cao nguyên đông gần tuyệt giản nam tiếp tần lĩnh bát nhét hoàng hà không chỉ là một chỗ chiến tranh yếu địa vẫn là cấu kết đông tây phương văn hóa trọng yếu đầu mối trọng yếu hàm cốc quan khá là hùng tráng ánh sáng chỉ tường thành liền có hơn 50 trượng cao càng giá có thật nhiều nguy hiểm vũ khí chiến tranh ở phía trên từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy tựa hồ có một con v i ễ n cổ hung t h ú chính chiếm giữ nơi đây tỏa ra một cỗ chiến tranh cao chót vót khí tức mà ở hàm cốc quan ở ngoài mấy ngàn dặm nơi có một ông lão cưỡi một thanh lưu tự phương đông mà tới ông lão râu tóc bạc trắng sắc mặt nhưng lạ kỳ h ồ n g hào cực kỳ. Hắn một thân âm dương đạo bảo, trên đầu đâm một bùi tóc, rất có loại tiên phong đạo cốt khí chất. Bên người có một đạo bảo màu xanh đạo nhân phụ trách hoa khê lưu. Hai người chậm rãi hướng về hàm quốc quan phương hướng mà đến, chính là Lý Nhi cùng Thích Cam â u n h i Mà Lý Nhi giới t r ư ớ n g thanh yêu, đúng là tiên tiên theo hầu thanh yêu, vậy cũng là là hắn đạo gia vật cưới. Tuy rằng còn kém rất rất xa thanh huyền, nhưng đến cùng cũng coi như là một cái không sai vật cưới. Bọn họ lúc này từ phương đông mà đến, hướng về phương tây mà đi, con đường hàm c ố c quan. Thánh nhân xuất hành, từ khí đông ba v à d ặ m Hàm quốc quan thủ tướng d o n hỉ vội vàng bái kiến thái thượng. đây chính là thánh nhân gặp mặt một lần nhưng là không được Lý Nhĩ ở Hàm Cốc Quan lưu lại mấy ngày liền tiếp tục đi về phía tây tiến lên trước còn lưu lại một phần đạo gia tác phẩm Đạo Đức Kinh Nhân Gian Dưới Hàm Cốc Quan ở Hàm Cốc Quan lưu lại một đoạn ngắn thời gian lưu lại đạo giáo Đạo Kinh Đạo Đức Kinh cho Doãn Hỷ sau khi chính là rời đi Doãn Hỷ cũng là dựa vào này một bộ đạo gia tác phẩm ngày sau có chính mình Cơ duyên tạo hóa cũng đã trở thành một phương cao thủ lập một phương đại thế uy chấn một phương có điều những này cùng Lý Nhĩ cùng thích Cam Mâu Ni lúc này không có quá lớn quan hệ Lý Nhĩ cùng thích Cam â ô n Nhi ra hàm c ố c quan sau khi, chính là tiếp tục đi về hướng tây đi. Ngày hôm đó, hai người chuyển vào địa tiên giới, đi tới Trung Nam Sơn nơi. Lý Nhĩ cùng thích Cam â ô n Nhi ở Trung Nam Sơn tạm ở lại, ở Nam Sơn bất l ã o m n sợ xỉ tạ giảng đạo. Ở Trung Nam Sơn phía sau núi mát mẻ trên núi giảng kinh, lâu quan đài lên luyện đan. Thắng ngày trải qua rất là tiêu xái. Trung Nam Sơn Ngọc trụ động vần trung tử nghe việc này, cũng thường thường trước đến nghe đạo. Dù sao Lý Nhĩ chính là chính mình sư bá p h â nhân, chính mình đi nghe giảng cũng không rất lớn ngại. Dù sao xem như là chính mình người. v ụ Lý Nhĩ lúc này giảng đạo, là vì cuối cùng sắp xếp. cũng là vì để cho thích ca mâu ni có thể ở lập giáo sau khi c h i t để sau khi tiến vào kỳ cảnh giới mới an bài như vậy cũng coi như là cho hắn cuối cùng cơ duyên chương 497 t r c lập tiểu thừa phật giáo lý n h ĩ lúc này giảng đạo trên người đạo vận lưu chuyển tràn ra còn lại tới nghe hắn giảng đạo người đều có chút nghe không hiểu trong đó tinh nghĩa cùng c h i lý thích ca mâu ni nhưng là mê muội trong đó yên lặng linh ngộ dần dần ở trong cơ thể hắn bắt đầu có từng sợi từng sợi màu vàng phật quang tràn ra sau đầu một vòng màu vàng thần luân chậm rãi bay lên p h ả n p h á t một tôn lớn nhật kim luân lúc này không tỉnh càng chờ khi nào không biết qua đi bao lâu, Lý Nhĩ đột nhiên khẽ quát một tiếng, như thần trung mộ cổ, trung sớm chống c h i ề u ở thích cam â u n i trong lòng vang lên. Và anh, thích cam â u n i nhất thời có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, c h ư a không hiểu chỗ, trong nháy mắt giải quyết dễ dàng. Chỉ chốc lát sau, trên người hắn màu vàng phật quang càng ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, đem toàn bộ Trung Nam Sơn đều nhuộn thành màu vàng, một v ò n g màu vàng mặt trời ngang trời, bao phủ chỉnh vùng t u n g lũng, nhưng cũng không có thương tổn đến bất cứ sinh vật nào. Phật quang bên trong ẩn chứa một cỗ phổ độ chúng sinh ý nguyện, nhường bên trong t u n g lũng đông đảo hung thú chậm rãi cúi đầu, lộ ra thành kính ánh mắt. Soạn. Thích Cam â u n i đột nhiên mở hai mắt ra, hắn trong mắt bao hàm hai đạo phật quang, xuyên thủng xung quanh không gian, thân thể hắn chậm rãi thăng vào trên không, thân tỏa tiếp theo màu vàng đại sen một cách tự nhiên biến ảo mà ra, nâng lên thân thể của hắn, hắn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, lớn tiến quát. Trên trời dưới đất, duy ngã đ ộ c tôn. n h Thích Cam â u n i tiếng nói vừa dứt, hư không nhất thời một trận tiếng nổ vang rền vang lên, nổ vang đạo âm như sông lớn b c lên, vang vọng phía t r ê n trời, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện hiện ra, vô tận phản âm tụng kinh dần dần ở chu thiên vang lên, một đạo to lớn công đức tử trên trời giáng xuống. lại có một cố m ê n h ngông đại thế và khí vận tự hắn qua đường bị xúc động, Thích Ca Mâu Ni nhờ vào đó phần này khí vận cùng công đức thành công lên cấp đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Hắn lúc này dĩ nhiên là h ồ n g hoang bên trong ít có chuẩn thánh hậu kỳ cao thủ, hơn nữa còn Phật đạo s o n g tu thực lực càng khủng bố, như thế chuẩn thánh viên mãn đều không nhất định là đối thủ của hắn. Hắn lúc này thực lực có thể tưởng tượng được. Chỉ chốc lát sau, Thích Ca Mâu Ni một thân hình tượng càng là đại biến, trên người hắn đổi một thân áo cà sa màu vàng nóng, đỉnh đầu 3.000 tóc mây rơi hết, lục căn thanh tịnh, sau đầu vàng c h ó i lọi cho người một loại long trọng uy nghiêm cảm giác. A Di Đà Phật. bất tăng ngày sau liền vì là thích ca mâu ni phật, thích ca mâu ni hướng về lý nhị sâu sắc thi lễ một cái sau, mở miệng nói rằng, t h ế này, lý nhị hơi gật đầu, nói, như vậy, ngươi liền làm đi. nghe vậy, thích ca mâu ni lại lần nữa thi lễ một cái sau, chính là xoay người, đạp không mà lên, xuyên qua rồi vô tận thời không, đi tới tây lưu hạ châu. nơi đây khoảng cách tây lưu hạ châu không hề tính quá xa, mà theo thích ca mâu ni lên đường, chuyển động thân thể, n à y một đường xúc động h ồ n g h o a n g khí vận, phật giáo khí vận lúc này đều là theo thích ca mâu ni tiến lên, hướng về tây ư u hạ châu ngưng tụ mà đi. đại giáo chưa lập. Khí vận cùng đại thế liền đã bắt đầu ngưng tụ, cái này cũng là lý n h i vì càng tốt hơn tăng lên lần này đại giáo sắp xếp, nếu không cũng không cần đi như vậy một con đường. Chỉ đến như thế xem ra, kết quả hẳn là sẽ không nhường hắn thất vọng. Hắn đối với tình huống lúc này, ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn. Tây n h u Hạ Châu, Thích Ca m â n Ni đạp không mà đến, mang theo vô biên đại thế và khí vận, bắt đầu hắn lập giáo kế hoạch. Này, là nhằm vào phương Tây Phật môn giáo thống, tiểu thừa Phật giáo. Thời khắc này, rốt cục bắt đầu kế hoạch, người ta kiếp sau đến bổ để thời điểm, tự thân qua minh. dừng dực nhiên soi sáng vô lượng vô số thế giới, lấy 32 đại trưởng p h u lẫn nhau, tám mươi theo hình tốt, trang nghiêm thân, khiến tất cả có tình, như ta không khác. người ta kiếp sau đến b ồ đ ề thời điểm, thân như lưu ly, trong ngoài minh t r i ệ t sạch sẽ không chút bẩn, quang minh quảng đại, công đức s ư n g s ư n g thân thiện an ở ngọn lửa lưới trang nghiêm quá mức nhận nguyện, u minh chúng sinh, tất m ọ mở ạ cả sủ kỳ, tùy ý tú, làm mọi việc nghiệp. người ta kiếp sau đến b ồ đ ề thời điểm, lấy vô lượng vô biên trí tuệ thuận tiện, khiến chưa có tình đều e rằng tận chịu được dùng vật, đừng khiến chúng sinh có m ệ h yếu. người ta kiếp sau đến b ồ đ ề thời điểm. như chưa có tình bẩn không có quần áo p h ụ mỗi manh nóng lạnh ngày đêm bức phiền như nghe ta tên chuyên niệm được nắm như tốt tức đến các loại lên rượu y phục cũng đến tất cả bảo trang nghiêm cụ hoa man bôi thơm cổ nhạc chúng kỹ tùy tâm chơi đều khiến thỏa mãn người ta kiếp sau đến bù để thời điểm người ta kiếp sau phương tây tiểu thừa phật giáo lập thích ca mâu ni phật bay người lên phật quang soi sáng nửa bên thiên địa phạn sướng âm thanh truyền khắp tam giới thiên địa trong lúc đó phong vân nổi lên một phía động tác này ở tam giới bên trong trong nháy mắt gây nên nhạ não động lớn vô số thần tiên trở nên động u n bọn họ cũng là không nghĩ tới có một phật tổ thích ca mâu ni phật sẽ lập xuống này tiểu thừa phật giáo trong này tất nhiên là có đỉnh tiêm t ồ n đang núng tay trong đó mà nhằm vào phương tây vậy thì là mấy vị kia như vậy xem ra nay lại là một lần phật đạo tranh tài tiểu thừa phật giáo lập xuống phương tây khí vận lại muốn trôi đi nguyên bản mới vừa có mấy phần khởi s ắ c phương tây phật môn hiện đang sợ là lại cũng bị đánh về nguyên hình ngày sau tình huống càng gian khổ không ít tu sĩ cùng lớn có thể có chút đồng tình nhìn phương tây đúng là nhà ruột còn gặp mưa trước có đệ tử lên phong thần hai thánh tổn hại thánh khu phương tây đệ tử héo tàn khí vận không n ra nay hơn trăm vạn năm đến mới vừa có mấy phần khởi sắc, lại không nghĩ rằng hiện tại đụng tới chuyện này đã như thế, phương tây thì càng thêm khó khăn. bây giờ tiểu thừa phật giáo đã lập thiên địa t á n thành, thái thượng khổng khâu thấy này, hơi gật đầu, đến thiên địa t á n thành, vậy chuyện này coi như là thành công hoàn thành. nguyên thủy cùng thông thiên gật gật đầu, trước đây nói kế hoạch, bây giờ xem như là hoàn thành. hậu thổ nữ hoa tọa nhân phục hy đám người, vẻ mặt đúng là hơi kinh ngạc nhìn tây lưu hạ châu. tiểu thừa phật giáo, điều này hiển nhiên chính là nhằm vào phương tây, bởi vì phương tây khí vận lại lần nữa bị vỡ ra đến, phân đến tiểu thừa trong phật giáo đi. lại thêm vào lúc này mới dậy vừa l ậ m đại thế khí vận ngưng tụ bên dưới trừ thích ca mâu ni tu vi so với không lên hai thánh ở ngoài cái khác khắp mọi mặt như khí vận cùng đại thế tình huống đều không cần phương tây kém bao nhiêu này nếu để cho thích ca mâu ni chứng đạo sợ đều có khả năng thay thế được phương tây phần m ô n hậu thủ nữ hoa tọa nhân cùng phục h i bốn người nguyên bản còn ở suy tính thích ca mâu ni tình huống nhưng là ánh mắt quét đến trung nam sơn lên lý nhĩ cùng với lúc này t r ầ m mặt thái thượng tam thanh trong lòng bọn họ ngược lại cũng đúng là rõ ràng việc này tình huống nghĩ đến là thái thượng thủ đoạn của bọn họ lấy này đến đem phương tây triệt để đè xuống. n h ư n g phương Tây ở thật dài một quãng thời gian bên trong đều không thể làm ra cái gì động tác đến động tác này đối với hiện tại phương Tây mà nói đúng là khá là có hiệu quả phương Tây Phật môn bên trên khí vận lưu truyền không ít khí vận đến tiểu thừa trong Phật giáo đến thế này trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười nhạt dường như xem kịch vui như thế nhìn tình cảnh này phương Tây Phật môn tiểu thừa Phật giáo hai người đều là Phật giáo nhưng cũng không vì là một nhà một Phật hai giáo khí vận hai phân bây giờ tiểu thừa Phật giáo dĩ nhiên thành công lập xuống kế hoạch dĩ nhiên là bắt đầu mà sau liền xem thích Cam m Ni làm đến mức nào chương 498 Phật môn chấn động, phản ứng. Địa tiên giới, trung nam sơn địa giới. Lý Nhĩ nhìn lúc này tiểu thừa Phật giáo d ĩ nhiên l à xuống, cung điện tọa lạc trong đó một chỗ phía trên ngọn núi, bắt đầu chiêu thu đệ tử, hết thảy đều ở đi tới q u ý đạo. Hắn hơi gật đầu, liếc mắt nhìn thích cam môn nghi, sau đó chính là điều khiển dưới trướng thanh n h u hướng về lý gia mà đi. Thái thượng liếc mắt nhìn tiểu thừa Phật giáo tình huống sau khi, cũng là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu từ bản thân đại đạo đến, khổng khâu dù sao cũng rảnh rỗi, đi vào giáo dục một phen b ắ t tiên cùng chứng mi, thương tùng các loại sư đệ đi. Nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu t h ủ cùng tọa nhân. Phục Hi đám người, lúc này liếc mắt nhìn tiểu thừa Phật giáo, lại liếc nhìn bị phân đi một nửa số mệnh, cho cắn áo rách phương Tây Phật môn, trên mặt lộ ra một v ệ ý cười. Trước đây vẫn luôn là phương Tây ở phương Đông, ở nhân tộc làm đông làm tây, hiện tại trực tiếp nhường phương Tây khí vận héo tàn, đệ tử không nhận ra. Tình huống lúc này, nhường phương Tây Phật môn vốn không thâm hậu khí vận, cho cắn áo rách. Mấy vị đỉnh tiêm tồn tại nhìn phương Tây Linh Sơn, nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn mấy lần sau khi, chính là thu hồi ánh mắt. Tây n h u hạ châu bên trong, tiểu thừa Phật giáo d ĩ nhiên l ọ xuống, cũng là bắt đầu chiêu thu đệ tử, đi tới Đại giáo Quy đạo. lúc này Lưu Ly bảo quan các loại dị tượng dĩ nhiên là tiêu tan, lại lần nữa trở về đến bình tĩnh cục diện bên trong đến. thế nhưng ở hồng hoang bên trong, việc này lan đến ra ảnh hưởng, s á c thực thật lâu không dẹp loạn. từ mấy vị kia tình huống đến xem, thích ca Mâu Ni lập tiểu thừa Phật giáo, rất có thể cùng mấy vị kia có quan hệ. tuy rằng không rõ ràng vì sao vào lúc này làm việc này, nhưng có một chút có thể khẳng định là, đã như thế, phương Tây hai thánh muốn lại làm đông làm tây lớn không có khả năng lắm. hai người bị mấy vị kia nhìn c h m c h m dưới trướng đệ tử héo tàn, bây giờ còn có tiểu thừa Phật giáo thời khắc phân khí vận, này đối với bọn hắn tới nói không phải là tin tức tốt gì. Phương Tây hai thánh vẫn ở phương Đông, ở nhân tộc bên trong đã làm nhiều lần động tác, lần này vừa đến cũng coi như là cho bọn họ giáo hấn. Lần này Phương Tây là thua triệt để. Cuộc chiến phong thần, trừ di lạc ở ngoài, hết thảy Phương Tây đệ tử đều là thua tiền, hai thánh thân thể cũng không có, thật vất vả ở này hơn trăm trong vạn năm khôi phục mấy phần nguyên h ộ i Kết quả, đến một cái tiểu thừa Phật giáo, tin tức này đúng là sấm sét giữa trời quang. Thế nhưng thiên địa thừa nhận, Phương Tây hai thánh cũng không thể đối với tiểu thừa Phật giáo ra tay, không phải sẽ chiêu thiên h i ề n trời phạt, việc này cũng chỉ có thể là ngầm thừa nhận. La l ấ y Hồng hoang chúng sinh đang khiếp sợ sau khi cũng là ở xem tịch vui, trong lòng càng chờ mong ngày sau tiểu thừa Phật giáo cùng Linh Sơn va chạm. Phương Tây, Linh Sơn bên trên, c h u ẩ n Đề hiện tại hết sức tức giận, trong t r ò n g mắt ánh lửa nhảy lên, sắc mặt â m u như nước, khủng bố Thánh uy tràn ngập toàn bộ Tây Phương đại lục, vô số sinh linh kinh hãi nằm rạp trên mặt đất, không biết vì sao ở trong khoảnh k h ắ c Thánh nhân tức giận như thế. Chỉ có một ít tu sĩ si rõ ràng, điều này là bởi vì tiểu thừa Phật giáo v i ệ c nay cũng khó trách, việc này đặt hai trên người đều không có hảo tâm tình, thật vất vả khôi phục mấy phần nguyên khí, một khi trở lại lúc ban đầu. Việc này rơi xuống phương tây trên người, chuẩn đề có sắc mặt tốt mới là lạ. Này tính là gì? t r ả thù ta phương tây sao? Đã như thế, ta phương tây này hơn trăm vạn năm đến mới vừa khôi phục một điểm nguyên khí, lại toàn làm không công. Lý nhị, được lắm Lý nhị. Chuẩn đề vẻ mặt t ố mù, trong miệng cắn răng nói, trong lòng hắn khá là không phải tức giận. Nếu không không thể đối với Lý nhị ra tay, hắn đều nghĩ trực tiếp đ ộ c thủ. Nghe vậy, tiếp dẫn đẩy dây kim quang con ngươi thu hồi ánh mắt, nhìn chuẩn đề, mở miệng nói, trước đây ta phương tây làm quá nhiều động tác, tuy là vì phương tây phát triển, nhưng đến cùng là làm quá nhiều. Lần này. c ũ n g coi như là bọn họ ngược lại tính toán chúng ta tiểu thừa phật giáo đến thiên địa thừa nhận việc này bất định cũng là định ra rồi nếu là đối với tiểu thừa phật giáo ra tay thiên khiển trời phạt bên dưới sợ là người ta cũng không chịu nổi nghe này chuẩn đề s ắ c mặt càng thêm khó coi việc này thật là này cũng không được vậy cũng không được chỉ có thể là trơ mắt nhìn khí vận bị phân một môn song dậy nhưng tiểu thừa phật giáo lại không thuộc về phật môn điểm này mới là mấu chốt nhất đánh phật giáo tít tuổi thế nhưng là không thuộc về ta linh sơn còn phân ta khí vận này hừ ngày sau ta định muốn đoạt lại này khí vận phương đông cũng phải tìm cơ hội lại tiến vào. chuẩn đề trong miệng hừ lạnh một tiếng. v ì phương tây h ư n g khởi, dĩ nhiên là muốn sử dụng hết thảy thủ đoạn. tốt, ngươi hiện tại phân ta khí vận, ta ngày sau đoạt lại chính là, ta còn muốn tìm cơ hội đông tiến vào. các ngươi quan tâm phương tây đúng không? ta liền không tin các ngươi thời khắc quan tâm, không bế quan, chỉ cần các ngươi bế quan, ta liền đông tiến vào, ta liền phát triển phương tây, ta liền tăng lên khí vận. phương tây h ư n g khởi, dĩ nhiên là cấp bách, đặc biệt tổn thất đệ tử và khí vận sau khi lại thêm vào tiểu thừa Phật giáo nhúng tay, dĩ nhiên là không cách nào lại tiếp tục biết điều bình tĩnh lại. coi như nhất thời không cách nào làm cái gì. nhưng chỉ cần có cơ hội, chuẩn đề liền sẽ đi làm, cũng phải đi làm. bọn họ trả nợ thiên đạo ý nguyện vĩ đại đây. Phương Tây hưng khởi cũng muốn dựa vào chính mình Phương Tây, không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. chuẩn đề mạnh mẽ loan một chút tiểu thừa Phật giáo sau, chính là thu hồi ánh mắt, mắt không thấy tâm không phiền. hắn hiện tại cũng không tâm tư vì là môn hạ đệ tử giảng đạo, trực tiếp lựa chọn bế quan khôi phục tự thân tu vi. tiếp dẫn liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút tiểu thừa Phật giáo, trong lòng thở dài một tiếng, cũng là nhắm hai mắt lại, bế quan khôi phục lên tu vi đến. không lâu lắm, Linh Sơn bên trong lại lần nữa p h ả n s ư ớ n g từng trận kim quang chói lọi thiên. từng trận phật ý tràn ngập ra tiểu thư phật giáo việc h ồ n g hoang bên trong đại đa số thế lực là không chú ý như là vu tộc phượng tộc cùng kỳ lân bộ tộc địa tiên phủ như vậy thế lực là không đi quan tâm những này tiểu thư phật giáo sự tình ảnh hưởng không được chính mình lớn nhất ảnh hưởng là phương tây là lấy việc này nhìn cũng coi như tổ long đúng là cảm thấy nhiều một phe thế lực ngày sau tranh c ấ p thì càng thêm lớn thế nhưng tiểu thư phật giáo dù sao vừa lập chính mình long tộc tồn tại đã lâu ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng nhưng mặc kệ hiện tại làm sao vẫn là trước tiên phát triển tự thân tam thập tam thiên thiên đình nơi nào đó trong thiên cung Quả nhiên là giỏi tính toán a. Hạo Thiên trong miệng thán phục một tiếng. Lần này việc chính là hắn cũng là không nghĩ tới. Lặng yên trong lúc đó, l i ề n nhiều một phương n h ằ m vào phương tây đại giáo đi ra, trực tiếp phân đi phương tây một nửa khí vận. Thích Ca Mâu Ni tuy rằng tướng hãn, thế nhưng muốn làm thành những này, chỉ dựa vào hắn đó là không thể. Này muốn nói mặt sau không có Thái thượng tham dự hoặc là nói Lý nhị tham dự, cái kia Hạo Thiên là đánh chết cũng không tin. Việc này sau lưng, nghĩ đến chính là cho phương tây một cái trả thù, hoặc là nói là ngươi tới ta đi, cũng là thời điểm nhường ngươi ế m thử tính toán mùi vị. Mà việc này. cũng vừa vặn điểm ở phương tây vị trí then chốt bên trên nhường phương tây hai thánh tức giận nhưng lại không thể làm gì điểm này mới là vị kia tính toán chỗ cao minh hắn lúc này đều là không thể không khâm phục t h á n phục lần này tính toán ý niệm trong lòng trước qua ánh mắt của hạo thiên rơi xuống trước người hạo thiên kính bên trong chương 499, t r m h n g u y ê n hội tam thập tam thiên thiên đỉnh nơi nào đó trong thiên cung này thích ca mâu ni h đã là vị kia bổ dưỡng cái kia trước đây tất nhiên là thuộc đạo bên này bây giờ phật môn phương pháp lại như vậy tinh thông này phật đạo song tu bên dưới thực lực sợ là không đơn giản này thiên địa trong lúc đó lại nhiều một vị cao thủ Hạo Thiên ngược lại cũng đúng là quan sát thích Camôn i tình huống, càng cảm thấy này Phật đạo song tu chỗ kinh khủng, như thế cùng đẳng cấp tồn tại, vẫn đúng là không phải là đối thủ của thích Camôn i Cứ như vậy, tiểu thừa Phật giáo lại thêm vào thích Camôn i thực lực ngược lại cũng đúng là không kém. Thế lực tăng nhanh, đối với Thiên Đình mà nói, nhưng không chuyện tốt đẹp gì, Thiên Đình con đường, có thể thì càng thêm khó đi. Trong lòng Hạo Thiên thầm hô một tiếng, những năm gần đây, Hồng h o a n g thế lực cục diện, đúng là biến hóa rất nhiều. Hiện tại Hồng h o a n g tam giới cũng đúng là tam giới, cái này cũng là phù hợp Thiên Đình đại phương hướng, lớn mục tiêu tam giới. chỉ có điều muốn hoàn thành khống chế tam giới cái này đại phương hướng lớn mục tiêu, không phải là như vậy dễ dàng. trong những năm này ít cái yêu tộc nhưng nhiều cái viễn cổ tam tộc l y gia tiểu thừa phật giáo còn có một chút trước đây ẩn lùi tiên thiên trùng tộc lại có không ít đại năng quật khởi các loại. những yếu tố này đều là ảnh hưởng thiên đình đại phương hướng lớn mục tiêu. thế nhưng những này thiên đình lại ngăn cản không được, cũng chỉ có thể là nhìn những thế lực này xuất hiện phân đi h ồ n g hoàng khí vận thành thiên đình khống chế tam giới trở g ạ i thầm nghĩ hồi lâu trong lòng hạo thiên than nhẹ một tiếng những chuyện này đã thành chắc chắn, lúc này nghĩ đến cũng vô dụng, vẫn là nghĩ biện pháp tăng lên thiên đình thực lực. Sớng ngày mượn đại thế và khí vận sung kích hốn nguyên cảnh giới quan trọng, h ồ n g hoàng khí vận trở nên có đại thế dấu hiệu, có lẽ cũng là thiên đình lại tăng lên nữa cơ hội. Hạo Thiên liếc mắt nhìn Hạo Thiên kính bên trong hiện ra h ồ n g hoàng đại địa, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Dứt lời, Hạo Thiên trong tay kết ấn, chợt liền thấy công đức kim long mang theo vô biên công đức cùng thiên đình đại thế vọt thẳng tiến vào Hạo Thiên thân thể bên trong đi. ầm ầm. Đột nhiên trong lúc đó, từ trên người Hạo Thiên tỏa ra một cô khí thế cực kỳ khủng bố đến, nhất thời bao phủ toàn bộ thiên đình. Lúc này, thiên đ ỉ n h bên trong vô số thiên quan cùng tu sĩ vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía một cái nào đó nơi. Giao chỉ cùng Thái Bạch Kim Tinh đều là biết Hạo Thiên ở làm h ạ dự định, thế nhưng này cảnh đến cùng khó khăn, có thể không làm được đến, liền xem Hạo Thiên thủ đoạn. Thời gian vội vã, thoáng qua thời khắc, liền đã là hơn ba nguyên hội. Ở này mấy trăm ngàn thời gian bên trong, tiểu thừa Phật giáo phát triển khá là thuận lợi, lấy thích Cam m u n i thủ đoạn, bây giờ đã là đem toàn bộ Tây n h u Hạ Châu nắm giữ trong tay, trong đó phần lớn tu sĩ đều là thờ phụng tiểu thừa Phật giáo. Tuy rằng trong đó cũng có một chút thực lực của hắn cùng tu sĩ không thờ phụng tiểu thừa Phật giáo, thế nhưng bởi vì thích giáo m u n Ni thực lực khủng bố, cùng với lúc này phát triển lên tiểu thừa Phật giáo, bọn họ cũng không dám phản kháng. niêm chỉnh mà nói cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông. Có điều ở Tây n g h u Hạ Châu tới nói vẫn là tiểu thừa Phật giáo làm đầu, dù sao nó thực lực đặt tại cái kia, cái khác thế lực cùng tu sĩ cũng không dám nói thêm cái gì. Tiểu thừa Phật giáo trừ đứng trên tất cả thực lực không bằng Linh Sơn ở ngoài đệ tử số lượng vô diện, đúng là vượt qua lúc này phương Tây Linh Sơn. Cho tới khí vận vô diện, tiểu thừa Phật giáo một đường hắt vang t i ế n mạnh, rất nhiều siêu việt Linh Sơn dấu hiệu. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng chuẩn đệ tự nhiên là khá là tức giận. Thế nhưng hắn lại không có c á i nào, tiểu thừa Phật giáo khí vận hắn thật sự rất khó đem chuyển qua đến. l à Lợi. hiện tại tiểu thừa Phật giáo mới có thể phát triển đến nước này. t r ẩ n đ ề trong mấy trăm ngàn năm nay, ngược lại cũng đúng là không ít ở h ồ n g hoang bên trong chiêu thu đệ tử, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng đối với hiện tại tôi nói là có thể nhiều thu một cái là một cái, có thể tăng lên một điểm là một điểm. Hắn cũng là thời khắc đều nhìn c h ằ m c h ằ m hùng hoang, tuy rằng ở này số thời gian mười vạn năm bên trong, không tính là chân chính Đông tiến bảo, thế nhưng cũng hướng về phương đông phương diện đi tới một đoạn khu vực, tuy rằng có thể độ hóa bảo vật cùng tu sĩ rồi, nhưng cũng là có mấy phần tăng lên. Hắn đúng là muốn tiếp tục Đông tiến bảo, chân chính Đông tiến ả o thế nhưng hiện tại thời cơ không đúng. mấy vị kia vẫn có đang theo dõi hắn, chỉ cần hắn chân chính bước vào Đông Tiến vào con đường, sợ sẽ sẽ ra tay với hắn. Vì lẽ đó, c h n đề lần này vẫn là đang đợi một cái c à n g thời cơ tốt. l à l ấ y trong mấy trăm ngàn năm này, trừ đi những này khu vực ở ngoài, chủ đề trên căn bản chính là đang dạy dỗ môn hạ tăng cao thực lực, tăng trưởng khí vận, cùng với mở lớn sân môn, chiêu thu h ồ n g hoang bên trong tu sĩ gia nhập phương Tây, cùng với ở phương Tây bên trong chọn một ít tu sĩ. Phương Tây tuy rằng cực kỳ c à n c ố i khó có bảo vật gì cùng tư chất thượng giai tu sĩ sinh ra, thế nhưng ở mấy trăm ngàn năm hoặc là mấy triệu năm bên trong. vẫn có thể sinh ra một ít tư chất coi như không tệ tu sĩ. Nhưng à y xưa giả cờ s i di lặc, sau đó tâm trần, tâm t r ú c Mà những tu sĩ này thông thường đều là bị chuẩn đề thu vào đến linh sơn bên trong đến. Trong những năm này sinh ra, tư chất coi như không tệ đều là chuẩn đề thu làm môn hạ giáo dục. Tiến triển ngược lại cũng đúng là không sai. Trong mấy trăm ngàn năm nay, phương tây khí vận cuối cùng cũng coi như là thoáng khôi phục mấy phần. Nhưng là cùng tiểu thừa Phật giáo so với phương tây trong mấy trăm ngàn năm nay tăng lên khí vận, hầu như là có thể bỏ qua không tính. Thực sự là có chút thiếu. thế nhưng cái này cũng là không có cách nào, c h u ẩ n đề cũng tạm thời không để ý tới, từng chút tích lũy tăng lên. tiểu thừa Phật giáo việc mắt không thấy tâm công thiền, chuyên tâm chính mình phương Tây sự tỉnh. thích ca mâu ni lúc này cũng không để ý tới phương Tây sự tỉnh, một lòng lớn mạnh tiểu thừa Phật giáo để cho ở nhị lưu thế lực bên trong tiếp tục tăng lên lên. trong lòng hắn kế hoạch có thể không đơn thuần như vậy mà thôi, đương nhiên có thể không làm được đến, liền xem hắn năng lực của chính mình cùng thủ đoạn. những năm gần đây, trừ tiểu thừa Phật giáo phát triển tương đối nhanh chóng ở ngoài, còn có một phe thế lực phát triển cũng là không chậm. này chính là một phương nhất lưu thế lực, có Lý Nhi tỏa t r ấ n Lý ra. Lý Gia nguyên bản bởi vì Lý Nhi đến, thay đổi rất nhiều, bất kể là tu hành vẫn là kết cấu r ằ n g hàn giáo, đều là hoàn toàn thay đổi, cũng là cấp tốc của thời. ở nhân gian giới bên trong ngăn ngắn mấy trăm năm, chính là nhảy một cái trở thành nhị lưu thế lực mức độ. Muốn biết, ở nhân gian giới cái tiêu linh khí đối lập mỏng manh bên b i giới, đều có thể ở mấy trăm năm thành tiểu nhị lưu thế lực, độ khó có thể tưởng tượng được. Tuy rằng có Lý Nhi rất nhiều h trợ, dù sao Lý n h ị gánh chịu Thái thượng c n đạo năng lực nhưng là cực kỳ cứng hãn, nhưng trừ Kim Đan hiệp trợ ở ngoài, Lý Gia đệ tử tư chất ngược lại cũng không tội. ở Lý Nhĩ Thành Tự Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, Lý Gia trở thành nhất lưu thế lực sau khi đi tới trong thiên giới, linh khí, pháp tắc, quy tắc các loại nồng nặc cùng hoàn chỉnh, Lý Gia phát triển chính là có thể tưởng tượng được, trong những năm này một đường tăng lên, coi như là dứt bỏ Lý Nhĩ Vị này đỉnh tiêm tồn tại, Lý Gia vốn thực lực của thân cũng là không kém, coi như là đặt ở nhị lưu thế lực bên trong, đều là có thể so với Viễn Cổ Tam Tộc tồn tại, ở này mấy trăm ngàn năm bên trong phát triển, Lý Gia phát triển, đúng là trừ tiểu thừa Phật giáo ở ngoài, lại một cực kỳ nhanh chóng thế lực. chương 500 lục áp hiện thân hùng hoàng, vô cực sơn mạch ở ngoài, Lý Gia. phía trên cung điện, Lý Nhĩ ngồi trên chủ vị bên trên, dưới trường chính là Lý Mục, Lý Việt các loại trưởng lão, cùng với Lý Gia mười mấy vị đệ tử tinh anh. Gia chủ, trong mấy trăm ngàn năm nay phát triển, ta Lý Gia đã có sáu vị chuẩn thánh, mười ba vị đại la k i m tiên, cho tới đại la trở xuống, cũng là tăng trưởng không ít. Đại trưởng lão Lý Mục nhìn Lý Nhĩ, mở miệng nói rằng, những này đều là những năm gần đây, Lý Gia lớn nhất một cái tiến triển, này sáu vị chuẩn thánh, bao quát hắn cùng nhị trưởng lão Lý Việt, bọn họ cũng là chuẩn thánh bên trong tu vi cao nhất. Lý Mục có hậu kỳ cảnh giới tu vi, Lý Việt lại có chuẩn thánh trung kỳ tu vi. cho tới còn lại bốn vị chuẩn thánh đều là sơ kỳ cảnh giới, đại la kim tiên nhưng là sơ kỳ đến viên mãn đều có. cho tới đại la kim tiên trở xuống tu sĩ liền tăng trưởng không ít, có điều những kia liền không cần nói tỉ mỉ. Lý Nhĩ nghe vậy gật gật đầu nói đại thế sẽ tới, Lý do a Trung quy là nói thêm thăng một ít thực lực mới tốt, các ngươi không thể hạ xuống tu v i tiếp tục tu hành chính là hiện tại h ồ n g h o a n g tương đối bình tĩnh không ít, vẫn tương đối thích hợp tu hành. hắn dừng một chút sau tiếp tục nói đại thế giáng lâm, h ồ n g h o a n g khí vận ngưng tụ, linh khí cũng là đối lập nồng nặc không ít. Lý Gia đệ tử không thể bỏ qua cơ hội, phải cực kỳ nắm. t r a n h thủ lại tăng lên nữa mấy phần thực lực nghe này Lý Mục chắp tay nói gia chủ yên tâm ta sẽ an bài tốt Lý Nhĩ hơi gật đầu nói hiện tại Hồng Hoang thế cuộc tương đối bình tĩnh Lý gia bên trong một ít đệ tử có thể phái ra đi rèn luyện một phen cũng tốt tăng cường kiến thức cùng phù hợp thiên địa cùng tu vi cảnh giới là Lý Mục nghe vậy lúc này đáp Lý Nhĩ gật gật đầu lại dặn dò một phen chi tiết nhỏ sau khi Lý Mục cùng Lý v i ệ t đám người chính là mang theo các đệ tử rời đi Lý n h thầm nghĩ nghĩ sau thân hình hơi động hướng về Thái Thanh c ù n g mà tới Hồng Hoang hướng Tây Bắc một chỗ bên trong dãy núi v n h đột nhiên trong lúc đó một cỗ r ự c r ỡ trói mắt đến cực điểm hào quang màu vàng bao phủ mà ra bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi điện thời khắc này cho phụ cận sinh linh một loại hai phe mặt trời như thế cảm giác cái kia cỗ cực nóng cảm giác nhất thời tràn ngập ra thế nhưng này cùng thái dương tinh không giống thái dương tinh c ó qua n m i n h h i vọng cảm giác nhưng lúc này kim quang diễn biến mặt trời nhưng là hủy diệt triệt để hủy diệt ở kim quang chiếu dọi bên dưới sông ngòi khô cạn ngọn núi tăng dã t h ư không không ngừng vặn o lên khủng bố dị tượng khiến phụ cận không ít sinh linh kinh hãi xa xa lui lại đến không dám tới gần nào đó một ngọn núi bên trên kim quang mặt trời. mà ở phía trên ngọn núi, một bóng người ngồi k h o a n chân, thiên linh bên trên hiện lên một vòng màu vàng chói mắt mặt trời, những kia khủng bố mà ẩn chứa khiến người giận s ô i nhiệt độ kim quang bắt đầu từ này mặt trời bên trong lan ra. hô, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, không biết từ đâu mà lên gió phất qua, mang theo cực nóng khí tức thổi tất cả, coi như là kim quang, lúc này đều là chậm rãi thu lại lên, dần dần thu lại đến mặt trời bên trong đi. không biết qua đi bao lâu, kim quang toàn bộ thu lại, lộ ra trong đó tình huống đến, nhưng là một phương màu vàng tròn vòng, lúc này kim luân bên trên kim quang ảm đạm, thế nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh nhưng là cực kỳ khủng bố. chỉ là xuất phát từ bình tĩnh trạng thái thôi. Mà vào lúc này, ngồi quanh chân bóng người đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn dây núi sau khi, trong tay r u ỗ i một cái, chợt liền thấy cái kia màu vàng tròn vòng chậm rãi hạ xuống đến trong tay hắn. Vẫn n h ỡ n g nhiều năm như vậy, nhật kim luân rốt cục khôi phục trạng thái như cũ. thanh niên xem trong tay nhật kim luân, trong miệng chậm rãi nói, thanh niên này không phải người khác, chính là ngày xưa vu tộc diệt yêu tộc thời điểm, tránh được một kiếp yêu tộc thập thái tử l u g á p l u g á p vẫn chấp chưởng nhật kim luân, thế nhưng nhật kim luân ở ngày xưa nhân tộc thứ 6 đế hạ vũ trị thủy thời gian, chịu đến thái thanh thần lôi phá hoại, có không nhỏ tổ thương. này mấy ngàn vạn năm qua, lục áp vẫn ở gần nướng bảo vật này. trải qua nhiều năm như vậy ở nướng, n nhật kim luân lúc này rốt cục khôi phục trạng thái như cũ, cũng không hưởng phí hắn này mấy ngàn vạn năm qua nỗ lực. mà này mấy ngàn vạn năm qua, tu vi của hắn cũng là không có hạ xuống, tuy rằng tài nguyên t i ê u thốn, cũng vẫn cẩn thận biết điều ở h ồ n g h o a n g bên trong cất bước, cướp giật một ít tài nguyên, cũng không có gây nên mấy vị kia cùng vu tộc chú ý. thế nhưng mấy ngàn vạn năm qua đi, lục áp cũng chỉ là đem tu vi tăng lên tới chuẩn thánh hậu ký mức độ. nếu là có có đủ nhiều, đầy đủ tốt tu hành tài nguyên, lục áp lúc này chí ít cũng đến là chuẩn thánh viên mãn, hoặc là siêu việt chuẩn thánh viên mãn mức độ. đáng tiếc, bởi vì này phương diện không đủ, làm cho mấy ngàn vạn năm qua, tu vi của hắn chỉ là chuẩn thánh viên mãn. bất quá đối với này hắn ngược lại cũng đúng là khá là thỏa mãn, dù sao có thể đến đến nước này, cũng coi như là không sai. tuy rằng tu vi như thế ở mấy vị kia trong mắt, cùng run d ế là không hề khác gì nhau, thế nhưng chuẩn thánh hậu kỳ thực lực tu vi đặt ở h ồ n g hoang bên trong, ngược lại cũng đúng là một phương cao thủ. chỉ là thật muốn đặt ở h ồ n g hoang bên trong, lục áp tình huống có thể không dễ chịu. yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó, quan hệ không hề tốt, lục đế hạ vũ thời gian, liền có một ít mâu thuẫn. đến tám đế tranh đấu thời gian, yêu tộc càng là bởi vì này một bước mà hướng đi diện, có thể nói yêu tộc cùng nhân tộc trong lúc đó dĩ nhiên là một cái cực hỏng cục diện, nhân tộc chính là loại thứ nhất tộc, lục áp muốn thật sự h i ệ n thân, sợ là tình huống không dễ chịu. dù sao phía bên kia còn có vu tộc tồn tại, cũng không thể b ô n g tha hắn. thế nhưng vẫn ở đây, lục áp lại không cam lòng, không có tu hành tài nguyên, làm việc còn muốn hết sức cẩn thận, này không phải hắn muốn. vì lẽ đó, hắn liền muốn ở h ồ n g hoang bên trong tìm kiếm một phe thế lực gia nhập trong đó. cho tới này phe thế lực không có cái gì là so với tây phương giáo càng tốt hơn, phương tây phật giáo cùng nhân tộc. Tình huống cũng là không tốt, chính là kẻ địch của kẻ địch là Minh Hiếu, mình và nhân tộc không tốt, phương Tây Phật giáo cùng nhân tộc cũng là không tốt, cái kia c ủ a mình, chính là Minh Hiếu. Còn nữa, phương Tây Phật giáo mấy chục vạn năm trước mới vừa bị Tiểu Thừa Phật giáo phân đi nhiều như vậy khí vận, những năm gần đây khôi phục, có thể nói là như muối bỏ biển, căn bản là không cách nào chống đỡ. Ở tình huống như vậy bên dưới, chính mình gia nhập phương Tây Phật giáo, liền có thể được chuẩn để cùng tiếp dẫn coi trọng, một ít tu hành tài nguyên đưa vào bên dưới, chính mình lên cấp viên mãn cảnh giới cũng sẽ không xa. Dù sao, cái này cũng là tăng lên phương Tây khí vận phương pháp. Hắn tin tưởng phương Tây hai thánh sẽ không vào lúc này kéo kiệt phương diện này. Vì lẽ đó, trong lòng cân nhắc hồi lâu sau, Lục Áp chính là làm quyết định như vậy. Gia nhập phương Tây Phật giáo, cứ như vậy, chính mình liền có thể hiện thân h ồ n g h o a n g cũng sẽ không bởi vậy mà chịu đến nhân tộc cùng vu tộc truy sát. Huống hồ, đổi thân phận vào Phật giáo, nghĩ đến nhân tộc cùng vu tộc, cũng sẽ không bởi vậy làm đến tội hai thánh. Vì lẽ đó, điểm này cũng là Lục Áp gia nhập phương Tây Phật giáo một cái nguyên nhân. Thầm nghĩ thôi, Lục Áp thu hồi Nhật Kim Luân, sau đó trực tiếp hiện thân h n g h o a n g tuy rằng lúc này cũng không có bao nhiêu tổn đáng chăm chú đến hắn. thế nhưng lúc này đến cùng cũng là chính thức hiện thân. Sau đó, lục áp trực tiếp hướng về phương tây địa giới bay vút đi. đỉnh điểm, trước n g 501 l ụ c áp lên linh sơn, thủ dương sơn thái thanh cùng bên trong, thái thượng cùng lý nhị giao lưu một ít liên quan với đạo lý giải cùng tinh nghĩa. thái thượng có lý giải lý nhị đối với đạo gia lý giải, mà lý nhị tất nhiên là ở mượn thái thượng đối với đạo cảm ngộ, đến xác minh cùng tăng lên tự thân cảnh giới tu vi, lấy hắn tình huống bây giờ, khoảng cách h n nguyên đại la kim tiên cũng không đến bao lâu. h ả đột nhiên trong lúc đó thái thượng mở hai mắt ra, nhìn nào đó một phương hướng về, lộ ra nụ cười nhàn. đúng là thú vị, chuyện gì thú vị? Lý Nhĩ ngược lại cũng có mấy phần hiếu kỳ, lại có thể có một chuyện nhường Thái Thượng cảm giác thú vị, hắn đúng là khá là hiếu kỳ. Thái Thượng không hề trả lời, Lý Nhĩ chính mình tâm trạng hơi suy tính một phương, ánh mắt cũng là nhìn phía một cái hướng khác, khẽ cười nói. Vắng lặng nhiều năm như vậy, lục áp trung quy vẫn không có lựa chọn tiếp tục. Vắng lặng hồng hoang mấy ngàn vạn năm, ít tài nguyên, cũng không cách nào thường ở hồng hoang bên trong hiện thân, cần được thời khắc biết điều, tự nhiên là không tâm lòng. Thái Thượng từ t nói, lục áp cùng nhân tổ quan hệ không tốt, cùng vu tộc cũng là như vậy, ở hồng hoang bên trong, có thể ít có thế lực tồn tại sẽ tiếp nhận lục áp. Lý Nhi nói, xem lục áp lần này hành vi, sợ là tuyển chọn phương Tây Linh Sơn chi địa. Thái Thượng liếc mắt nhìn lục áp, lại liếc nhìn phương Tây Linh Sơn, cười nhạt nói, lục áp vào Phật môn, này ngược lại là thú vị vô cùng. Lý Nhi cũng là cười nói, tuy nói có thể nhất thời tăng lên phương Tây khí vận thực lực, thế nhưng lục áp bản ý, có thể không chỉ như vậy, chỉ đến như thế cũng tốt, Phật tổ chi tranh, như vậy có thể mài rũa thích Camôn Nhi, nhường hắn có thể ở cạnh tranh bên trong càng nhanh hơn t r ư ở n g Thành, càng tốt hơn đức chế Phật môn khí vận. Thái Thượng nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, lục áp dự định, Thái Thượng một chút liền có thể thấy rõ. có điều trong này cũng có thể mài dũa thích c a m u n h i cũng không tính là chuyện xấu, có thể để cho việc này hoàn thành. Huống hồ, Lục Áp Tâm có hai ý, ở trong Phật môn dầu diếm cũng không cần bọn họ đi nhiều làm cái gì, chuyện như vậy, bọn họ tự nhiên là chẳng muốn đi để ý tới. Một cái Lục Áp còn không làm nổi lên sóng gió gì được đến, không cần để ý tới sẽ quá nhiều. Lý Nhĩ nghe này, gật gật đầu, ngã cũng là như thế tình huống. Thầm nghĩ nghĩ sau, Lý Nhĩ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trên người của Lục Áp đến, nhìn hắn lúc này hướng về phương tây địa giới mà đi. Mà lúc này, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Oa cùng ánh mắt của hậu t h ổ lúc này cũng là theo lúc này thiên cơ một t i a biến động chuyển tới trên người của lục áp đến bởi vì lục áp quyết đoán dự định gia nhập phương tây vì lẽ đó xúc động một ít khí vận cùng thiên cơ mấy vị này ánh mắt tự nhiên cũng chính là chuyển tới nơi này tới mấy vị này đều là nhìn ra lục áp dự định ngược lại cũng đúng là chờ mong như vậy nhị tâm tồn tại ở trong p h ầ n môn sẽ làm ra lý lẽ gì đến hưng hoang linh sơn bên trên bát bảo công đức chỉ bên chuẩn đề vẻ mặt hơi lạnh lẽo nhìn lúc này không ngừng hướng về phương tây địa giới đến gần lục áp ánh mắt tham thẳm không biết đang suy nghĩ gì tiếp dẫn trong tay trầm rãi kích thích chẳng hạn. trong tròng mắt đầy dây rực rỡ kim quang, trang nghiêm tướng mạo bên trên, lóe qua một tia vẻ kinh ngạc. sư minh, lục áp nếu thật muốn gia nhập ta phương tây, trong lòng dự định có thể không chỉ như vậy à? hồi lâu sau, chuẩn đề trong miệng nhẹ nói một tiếng. lục áp làm ngày xưa yêu tộc thái tử, tuy nói yêu tộc diệt, đúng là làm yêu tộc thái tử, trong lòng dã vọng không phải là đơn giản như vậy. hắn ngủ đông mấy ngàn vạn năm, lần này tái hiện hùng hăng, còn dự định gia nhập ta phương tây, tự nhiên là không có đơn giản như vậy. tiếp dẫn t ừ tôn nói, chợt chuyển đề tài, tiếp tục nói, có điều việc này cùng ta phương tây hiện tại mà nói, cũng không phải chuyện xấu gì. hiện tại ta phương tây bởi vì tiểu thừa phật giáo duyên cớ khí vận vẫn bị ức chế, không cách nào được tăng lên, đệ tử lại là héo tàn, khí vận không nhẹ ra, hiện tại cần gấp thực lực và khí vận tăng lên. mà lục áp nếu thật sự gia nhập ta phương tây linh sơn, đối với ta phương tây hiện nay khí vận cùng thực lực tổng hợp mà nói đều là một cái tăng lên. h ú hổ lấy nhân vật như vậy, nếu là ta bồi dưỡng phen, làm sao không phải cùng thích cam o â u ni tranh đấu tồn tại? đã như thế, có lục áp cùng thích cam o â u ni tranh đấu, như vậy chúng ta linh sơn liền có thể nhờ vào đó tăng lên, nếu là n ă m đến tốt, vẫn là dần dần xúc động khí vận chạy trở về. tiếp dẫn ý niệm trong lòng n à n chuyện, tinh tế phân tích việc này, so sánh lẫn nhau mà nói, lục áp mục đích cũng chính là t h a i hại, vẫn không có trọng yếu như vậy. bởi vì trước đó có một cái tiền đề, phương tây hai thánh cũng ở, nếu không, lục áp phạm là có mục đích gì, cũng là khó có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. dù cho lục áp chứng đạo h ô n nguyên đại la k i m tiền, cũng là như vậy, hai thánh liên thủ, coi như là h ô n nguyên lục áp cũng có thể ngã xuống, t h ú n g chi hiện tại chỉ là chuẩn thánh trung kỳ. cho nên nói, so sánh lẫn nhau mà nói, hiện nay lợi vẫn là lớn hơn tệ, cho tới ngày sau tình huống, liền coi tình huống mà nói, làm tất cả không có giá trị lợi dụng. chính mình còn không phải có thể dễ dàng loại bỏ lục á p ở phương tây mà nói, chính mình hai thánh, chính là quyết định trí cao vô thượng tồn tại. vì lẽ đó, cũng không để ý trong lòng lục á p dự định. sư minh lời nói ngược lại cũng có lý. trong lòng chuẩn đề vừa chuyển động ý nghĩ, chính là lý giải tiếp dẫn trong lời nói chi ý khẽ v ư t n cằm nói. sau đó ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trên người lục á p đến. thời gian đoán một cái, chính là hơn ngàn năm lặng yên trôi qua. tây phương đại lục biên giới chỗ. dù là lục á p có chuẩn thánh trung kỳ thực lực, nhưng cũng là hoa hơn ngàn năm thời gian mới vừa tới tây phương đại lục biên giới. nhìn tỏa ra kim quang n g ánh. từng trận phạn sướng âm thanh bao phủ phương tây địa giới linh sơn lục áp trong mắt lóe ra một vệ tinh mang cười sau hướng về linh sơn mà tới không lâu lắm lục áp chính là đi tới dưới chân linh sơn hắn không có do dự chút nào đường tính đi tới đại lôi â m tự trước xèo kim quan rụt rỡ tứ tán ra lưu ly bảo quang bao phủ đại lôi ầm tự cái kia từng trận phạn sướng âm thanh t u y ệ hồ có vô thượng ma lực dẫn độ tu sĩ quy y phật môn chi địa coi như là lục áp lúc này trong lòng đều có cảm giác như vậy có điều bị hắn cương ép đè xuống nếu là đại la kim tiên ở đây đều sẽ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng trực tiếp đ ộ hóa quy y phật môn được lắm phương tây linh sơn lục áp hai con mắt h í p lại trong lòng thầm hô một tiếng đối với phương tây hai thánh thủ đoạn là càng kiêng kỵ ngay vào lúc này t h ư không hơi chấn động một cái một vị thân mang màu xám áo cà sa trung niên đạo nhân xuất hiện ở trước người lục áp khuôn mặt có chút gầy gò một mặt mỉm cười nhìn lục áp tán tu lục áp bái kiến chuẩn đề thánh nhân vừa thấy chuẩn đề trong lòng lục áp liền đã là biết lúc này hành lễ nói yêu tộc diệt lục p cũng là đúng là tán tu lúc này cũng là l ấ y tán tu thân tự x ư n g đạo hữu đến ta linh sơn không biết mùi vị chuyện gì chuẩn đề nhìn hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Lục Áp hôm nay đến đây Linh Sơn chi địa là dự định gia nhập phương Tây Linh Sơn hướng về chuẩn đề Thánh Nhân t ắ t Thành. Lục Áp hướng về chuẩn đề không mình hành lễ nói ngược lại cũng đúng là thành kính. Nghe vậy chuẩn đề nhìn hắn trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Trương 502, đại nhật như lai phản ứng phương Tây Linh Sơn đại lôi ôm tự trước bởi vì trước đây cùng tiếp dẫn thương nghị một phen cũng là biết Lục Áp chi ý cũng rõ ràng Lục Áp lúc này gia nhập đối với thời kỳ này phương Tây mà nói có tác dụng không nhỏ đúng là có thể lợi dụng một phen có thể nói lần này Lục Áp gia nhập đối với thời kỳ này song phương mà nói. đều là một cái có lợi sự t ì n h Đạo Hưu muốn gia nhập Ta p h ư ơ n g Tây Linh Sơn, có thể thấy được Đạo Hưu thành khẩn cầu Đạo Chi Tâm, ta tự nhiên là không có lý do gì cự tuyệt nói bạn. Trong lòng chuẩn đề ý nghĩ chợt lóe lên, nhìn Lục Áp, b ỉ m cười nói, nghe vậy, Lục Áp cười không có mở miệng. Chuẩn đề nói thế nào, đó là chuẩn đề chính mình sự tỉnh, mà chính mình làm thế nào, cái kia chính là mình sự t ì n h Từng người đều có dự định, nhưng mặc kệ như vậy, kết quả vẫn là làm hắn thỏa mãn, có thể gia nhập trong Phật môn đến, cái kia đối với với mình sau đó tăng lên, sẽ có trợ giúp rất lớn, cũng có thể ở hầm hoang bên trong bảo toàn tự thân, không bị nhân tộc cùng vu tộc xóa bỏ. cho tới ngày sau dự định cùng tình huống, cái kia liền chờ đến vào lúc ấy ở lám quyết đoán, ngược lại hiện tại còn rất xa, lúc này nghĩ đến cũng là vô dụng. Xin hỏi thánh nhân, không biết lục áp đem ở trong phật môn đảm nhiệm chức vị gì? Trong lòng lục áp suy nghĩ một chút sau, nhìn chuẩn đề nói: chức vị cao t h ấ p tự nhiên là đối ứng tài nguyên nhiều ít. Đây đối với lúc này sắp đi vào chuẩn thánh hậu kỳ lục áp t ớ i nói là cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó điều này, lục áp cần được trước tiên sáng tỏ lại nói. Đạo Hưu đã là ngày xưa yêu tộc thái tử, một thân tu vi ngược lại cũng không yếu, Linh Sơn bên trong như thế Phật Đà dĩ nhiên là không cách nào xứng đôi đạo Hưu thân phận. Lần này. Ta phương tây hai thánh ngoại lệ, đem đạo h ữ u lập thành phương tây linh sơn vị thứ nhất p h ậ tổ. t Lục Áp vừa dứt lời, liền nghe được một đạo lớn lao âm thanh truyền đến, nương theo từng trận p h ạ n sướng âm thanh cùng rực rỡ kim mang chói mắt. ở cái kia trong trước mắt, Lục Áp tâm thần lắc lư, suýt nữa trực tiếp quy y p h ậ t môn, đúng là thủ đoạn dị thường, làm hắn không khỏi cảm khái, không h ổ là thánh nhân thủ đoạn. Lục Áp, bái kiến tiếp dẫn thánh nhân. Nhìn thấy người đến cái kia trang nghiêm khuôn mặt sau khi, Lục Áp lúc này hành lễ nói, phương tây h thánh đều là ở đây, ngược lại cũng đúng là khá là coi trọng hắn. đương nhiên thêm vào, trong lòng hắn kiếp sợ. nhưng là một chuyện khác, một cái liên quan đến tự thân hắn sự tỉnh tiếp dẫn lại lập hắn vì là Phật môn vị thứ nhất Phật tổ Phật tổ a đây chính là Tây phương giáo còn chưa từng có tôn vị ở trước mắt phương Tây bên trong phương Tây hai thánh chính là cao nhất tồn tại tiếp theo chính là bọn họ dưới trướng đệ tử hiện di lạc cùng với trên phong thần bảng giả cờ s i tâm trần tâm trúc các loại bọn họ mấy vị xem như là địa vị cao nhất phật đà chính mình nếu là trở thành phương Tây Phật tổ như vậy lúc này địa vị nhưng là ở bọn họ bên trên ở Tây phương giáo bên trong chỉ là ở phương Tây hai thánh bên dưới thôi tuy nói ngày sau d ạ cờ s ỉ trở về cùng di lặc địa vị cùng tu vi không kém chính mình thậm chí ở chính mình bên trên nhưng cái kia dù sao cũng là chuyện ngày sau liền hiện tại mà nói địa vị của chính mình vẫn là hơi cao cho nên nói tiếp dẫn thánh nhân đương thuận một tôn phật tổ đến cho hắn trong lòng hắn cũng là khá là bất ngờ cũng kiếp sợ không nghĩ tới tiếp dẫn thánh nhân ra tay rộng lượng như vậy tuy nói từng người đều có từng người mưu tính thế nhưng tiếp dẫn an b à i như vậy nhưng là nhường hắn khá là kinh ngạc kỹ t h ự c kết quả này cũng là chuẩn để cùng tiếp dẫn sau khi thương nghị kết quả cũng là đối với hiện nay phương tây tới nói có thể đối lập tăng lên một ít tình huống vì lẽ đó thương nghị một phen sau khi hai thánh chính là quyết định như vậy tới làm đối với song phương đều là có lợi lục áp đ ạ o h i u ngày sau ngươi liền vì ta phương tây phật giáo phật tổ chuẩn đề một mặt mỉm cười nhìn lục áp c h ầ m rãi nói trong tròng mắt phật quang phun trào không biết ấp ủ gì đó như vậy liền cảm ơn hai vị là thánh nhân lục áp hướng về chuẩn đề cùng tiếp dẫn chắp tay nói c h ậ t hắn lại lần nữa hướng về phương tây hai thánh hành lễ nói lục áp b á i kiến chuẩn đề phật mẫu a di đà phật phật tổ không cần đa lễ chuẩn đề mỉm cười nói trong tay vung lên nâng dậy lục áp c h t hắn nói nếu như thế cái kia Phật tổ liền trước tiên ở Đại Lôi Âm tự bên trong quen thuộc một phen phương Tây việc, bản thánh cũng vì ngươi c h u y ể n phương Tây phương pháp tu hành, đợi ngươi tất cả quen thuộc sau khi, liền có thể bắt đầu sắp phong Phật tổ việc, thuận tiện chiêu cáo thiên địa. Lục Áp nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là mang theo Lục Áp tiến vào Đại Lôi Âm tự bên trong. Sau đó mấy trăm năm thời gian bên trong, Lục Áp đều là ở quen thuộc chuẩn đề chuyển xuống Phật môn phương pháp. hắn cũng không hổ là Phật duyên không ở d ạ cỡ sĩ di lặc bên dưới tồn tại, ngắn ngắn hơn ngàn năm, chính là cơ bản quen thuộc, tự thân tu vi cũng là có chút b l ò n g mơ hồ trong lúc đó, sắp lên cấp chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. đối với này, lục áp khá là mừng rỡ, chỉ cần sau đó chiêu cáo thiên địa, nhờ vào đó đại thế, liền có thể thuận lợi lên cấp. mà chuẩn đề thế này cũng là khá là thỏa mãn, sau đó định ra rồi sau 3 tháng, chiêu cáo h ồ n g h o a n g 3 tháng thời gian, chớp mắt liền qua, bây giờ đã đến chiêu cáo h ồ n g h o a n g thiên địa ngày. phương tây linh sơn bên trên, đ ô n g thời k h ắ c phật quang chủng thiên, phản sướng âm thanh nhất thời vang vọng tầm dưới, vô số sinh linh ngẩng đầu ngóng nhìn linh sơn. linh sơn bên trên, đại lôi âm tự trước, tiếp dẫn cùng chuẩn đề đứng song vai, ở hắn hai thánh phía sau, chính là hôm nay s ắ p phong người, l áp. mà sau lưng l chính là Phật môn chúng đệ tử tiếp dẫn cùng chuẩn đề ngẩng đầu ngóng nhìn cửu thiên chỉ chốc lát sau cao giọng cầu nguyện thiên đ ệ u nói thiên đạo ở trên nay có ta tiếp dẫn chuẩn đề xác lập lục áp đạo nhân vì ta tây phương giáo Phật tổ hảo đại nhật như lai tiếp dẫn cùng chuẩn đề âm thanh tiếng động tam giới dung khắp v u tiêu trong n g á y mắt báo cho thiên địa hưng hoang thiên minh tam giới chúng sinh thời khắc này tam giới chúng sinh không không khiếp sợ nương ác phương tây Phật giáo lại xác lập từ thành lập tới nay vị thứ nhất Phật tổ vị trí hơn nữa vẫn là lục áp đạo nhân này một vị tồn tại lục áp là ai đó là ngày xưa yêu tộc thập thái tử tự hậu nghệ bắn mặt trời sau khi lục áp liền cơ bản không có cái gì tin tức tuy sau đó tới ở vu yêu cuộc chiến sau lục áp cũng lại ở hầm hoàng bên trong hiện thân qua mấy lần tuy rằng biết điều nhưng chí ít cũng có tin tức nhưng từ khi yêu tộc diệt sau khi mấy ngàn vạn năm bên trong lục áp liền đúng là mai danh nhật tích vô số tu sĩ cùng đại năng liền không có gặp lại qua hắn không nghĩ tới lần này vừa hiện thân chính là phương tây phật giáo hơn nữa còn bị phương tây hai thánh ban phong làm phật tổ phương tây phật giáo từ thành lập tới nay vị thứ nhất phật tổ đây là vượt lên ở phật đà bên trên phật tổ địa vị chỉ ở phương tây 2 thánh bên dưới. tuy nói lấy lục áp lúc này tu vi cùng thân phận ngược lại cũng đúng là nhận nổi t r ư ớ c vị này thế nhưng làm là thứ nhất vị phật tổ h ồ n g h o a n g vô số sinh linh cùng đại năng vẻ mặt vẫn có chút khiếp sợ nhưng cùng lúc trong lòng bọn họ cũng là ở suy đoán lục áp gia nhập phương tây phật giáo làm cái gì phương tây hai thánh lại vì sao ngoại lệ xác lập lục áp là thứ nhất vị phật tổ trong này nói không chắc còn có cái gì chi tiết nhỏ hoặc là mỗi người bọn họ đều có mưu tính có điều tây phương giáo có hai vị thánh nhân ở coi như là lục áp có cái gì tính toán cũng không thể ở phương tây bên trong lật lên sóng gió gì vì lẽ đó chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị này thánh nhân mới sẽ định lục áp vì là phương tây phật giáo vị thứ nhất phật tổ lấy này đến tăng lên tây phương giáo khí vận cùng thực lực mà lục áp làm ngày xưa yêu tộc thái tử thực lực cũng là không yếu ngược lại cũng đúng là nhận nổi chức vị này tên gọi về phần hắn tự thân nhu tính tin tưởng cũng sẽ từng bước một đến nhưng liền hiện nay tôi nói sự tình chính là như thế định ra rồi trương 503 xuyên qua nhân đạo lại sắp xếp cảnh giới phương tây linh sơn bên trên lục áp đứng sau lưng tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe hai thánh lúc này bàn phòng trong lòng hơi gật đầu hắn thân là ngày xưa yêu tộc thái tử bản thể vì là tam túc kim ô chính là sinh ra thái dương tinh thần điểu tất nhiên là như mặt trời giống như trong tay lại có thái dương tinh c h í bảo nhật kim luân này đại nhật như lai t ê n gọi đúng là thích hợp vì lẽ đó đối với tiếp dẫn cùng chuẩn đề xác lập t ê n gọi lục áp không có bất kỳ dị nghị ở đại lôi âm tự bên trong làm còn lại thánh nhân đệ tử thân truyền di lặc nhìn lục áp ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ gì lục áp lúc này cũng không có chú ý tới ánh mắt liên tục nhìn chăm chăm vào hai thánh cũng chờ đợi chuyện kế tiếp tiếp dẫn cùng chuẩn đề vừa dứt lời thiên địa đã biết lúc này cửu thiên bên trên nứt ra một đạo lỗ hổng một vệt kim quang từ trên trời ra xuống rơi xuống trên người của lục á chỉ một thoáng trên người của lục áp quần áo liền biến hóa ráng dấp một thân áo cà sa i á n g dấp trên người phật ý quấn quanh từng trận phạn sướng chi â m vang lên ở hắn sau đầu một vòng nửa tháng kim luân dần dần hiện lên tỏa ra rực rỡ phát quang kim luân bên trong mơ hồ có thể thấy được trí bảo bộ dáng của nhật kim luân chỉ một chút chúng tây phương giáo đệ tử liền cảm giác lục áp như mặt trời như thế rực rỡ ánh sáng chói lọi thiên quả thật không h ổ là đại nhật như lai phật tổ hồi lâu sau cựu thiên bên trên kim quang biến mất lục áp cũng từ thể ngộ bên trong tỉnh lại chuẩn đ nhìn một chút chính mình tây phương giáo lúc này khí vận đúng là tăng trưởng không ít quả thật có hưng khởi c h i giống, nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu. So đối với lục c áp nói, vì là đại nhật như lai chúc mừng. Nghe vậy, chúng tây phương giáo đệ tử cùng nhau hướng về lục c áp hành lễ, tham kiến đại nhật như lai phật tổ. Thấy này, lục c áp, nha không? Đại nhật như lai hơi mỉm cười nói, đa tạo phật mẫu. c h ậ t trong tay hắn vung lên, một đạo phật quang phất qua, nâng dậy chúng tây phương giáo đệ tử. Hắn lúc này bị thiên địa thừa nhận, ở phật môn tăng khí vận thời gian, hắn cũng n ư ợ n phật môn khí vận tăng lên tu vi, lúc này đã là đặt chân chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, xem như là tròn nhiều năm qua tâm nguyện. có điều cũng là lần này, ngày sau tu vi liền đến chậm rãi tăng lên. có điều đại nhật như lai không lo lắng, chỉ cần chiếm cứ vị trí này, tu vi tự nhiên sẽ so với trước đây phải nhanh chóng. sau đó, đại nhật như lai liền xoay người mang theo chúng tây phương giáo đệ tử tiến vào đại lôi âm tự, hắn làm mới lên cấp phật tổ, tất nhiên là muốn vì là chúng tây phương giáo đệ tử khai giảng phương tây chi đạo đại đạo t ì n h nghĩa cùng đại đạo trí lý. chuẩn đ ề nhìn đại nhật như lai mang theo chúng tây phương giáo đệ tử rời đi, trong lòng thầm nghĩ chính mình đúng hay không nên nhiều lập mấy vị phật tổ, có thể đối với mình tây phương giáo tới nói, cái này cũng là có lợi sự tình. t ỷ như ngày sau trở về Dạ c ử s si, x hiện tại di lặc, này đều là Phật tổ ứng cử viên a. Càng nghĩ, chuẩn đề càng cảm thấy việc này có thể được. Ít hôm nữa sau có cơ hội nhất định xác lập chính mình đệ tử vì là Phật tổ. Cho tới lúc này, liền trước tiên y ê n ổn một quãng thời gian, chuẩn bị cẩn thận tu hành việc. h ồ n g hoang chúng sinh nhìn phương Tây địa giới cái kia rực rỡ Phật quang cùng với ngày đó hàng công đức, vẻ mặt đều là khiếp sợ. Đại Nhật Như Lai, Phật môn vị thứ nhất Phật tổ, ngày xưa yêu tộc lục áp thái tử. Hiện tại, lục áp xem như là chân chính đưa về trong Phật môn đi. Đại Nhật Như Lai Phật tổ, ngày sau thực lực sẽ càng thêm khủng bố. Phương Tây Phật môn khí vận lúc này cũng là có tăng lên lên, tuy rằng còn không đạt tới ngày xưa bị phân đi khí vận trước mức độ, thế nhưng liền hiện tại tình huống này đến xem, ngược lại cũng đúng là tăng lên không ít, cũng coi như là h o a n một hơi, mà sau liền phải từ từ đến. Có điều hiện nay đại nhật như Lai cùng Phương Tây hai thánh từng người mục đích, nhất là bắt đầu bước đi này, đều xem như là hoàn thành. Vô số quan sát h ồ n g hoang sinh linh cùng đại năng trong lòng cũng là có suy đoán, thế nhưng việc này không phải bọn họ có thể hỏi đến. Ở đây sự tình bình ổn lại sau khi, chính là thoáng bàn tán sôi nổi một phen, chính là không tiếp tục để ý. Hậu Thổ, Nữ Hoa, t o a Nhân, Phục Hy, Nguyên Thủy. Thông Thiên mấy vị này tồn tại. Đối với Lục Áp gia nhập Phật môn việc, Kỳ Thực cũng không có hứng thú. Thoáng quan tâm một phen sau khi, chính là không để ý đến. Mặc kệ là Lục Áp cũng tốt, Đại n h ậ t như Lai cũng tốt. Đối với bọn hắn tới nói, đều là không lật nổi chút nào song gió, coi như là chứng đạo cũng là như vậy. Lục Áp cùng Phương Tây hai thánh từng người có từng người dự định, tình huống như vậy bên dưới, tất nhiên là sẽ không lâu dài. Chờ đến Lục Áp đạt đến mục đích, nói không chắc liền sẽ rời đi Phật môn. Đến lúc đó, Song Phương trong lúc đó mâu thuẫn, hiểm khích thì sẽ càng nhiều. Nói không chắc Toại Nhân cùng hậu thổ làm đại biểu nhân tộc cùng vu tộc đều không cần ra tay. Phương Tây hai thành trước tiên đem Lục Áp đập chết, cho nên nói, việc này bọn họ không cần phải đi để ý tới quá nhiều, tất cả tự có định số. Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng c h ậ m rãi thu hồi ánh mắt, Lục Áp vào phần môn, thành đại nhật như lai phật tổ. Việc này trong lòng Thái Thượng dĩ nhiên là suy tính đến. đương nhiên, việc này coi như là như vậy, cũng là không thay đổi được cái gì. Lục Áp chính là thay cái thân phận thôi. ở phương Tây địa giới bên trong, cũng là có hạn chế, hắn muốn chứng đạo, không phải là như vậy dễ dàng. cho nên nói, Lục Áp vẫn là khó có thể lật xảy ra sóng gió gì đến. cái này cũng là vì sao? Tọa nhân cùng hậu thủ bọn họ cũng không để ý điểm này nguyên nhân. Lục Áp ở thích Cam â u Ni mà nói cũng có thể mài rũ một phen, việc này không cần để ý tới sẽ quá nhiều, tất cả tự có định số. Thái Thượng nhìn Lý Nhĩ, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Lý Nhĩ gật gật đầu, không có mở miệng. Lý Nhĩ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thái Thượng, hỏi: Bản tôn thật sự dự định lấy nhân đạo tên, lại phân chia một cái cảnh giới tu hành. Nghe này, Thái Thượng gật gật đầu, nói: c h u ẩ n thánh bên trên, hoặc thành tiểu thánh tôn, hoặc chứng đạo h u n nguyên. Thế nhưng này cảnh quá khó, sẽ vây chết vô số tồn tại không được tiến thêm. không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Nếu là ở đây hoa cảnh giới tiếp theo làm làm bàn này, như vậy sẽ nhường vô số tồn đang nhìn đến tu hành hy vọng, có thể hướng về này cảnh không ngừng xuất phát. Đây đối với vô số tồn tại mà nói, cũng là một cái cơ duyên tạo hóa việc. c h u ẩ n thánh bên trên muốn chứng đạo h ô n nguyên hoặc là thánh nhân, không phải là như vậy dễ dàng. Liên như là một cái rất lớn các bước, một bước lên trời. Trong này vị trí có thể không chỉ riêng là đại đạo tích lũy, đạo hạnh cùng thực lực tinh thâm liền đầy đủ, cơ duyên tạo hóa cũng là một cái trong đó lớn nguyên nhân. Liên như là minh hà như vậy, đại đạo tích lũy cùng đạo hạnh tinh thâm trình độ là đầy đủ. thế nhưng thiếu hụt cơ duyên tạo hóa, lần này nhân tộc đại thế có cơ duyên, liền xem hắn tình huống của chính mình. cho nên nói, thái thượng cảm thấy rất tất yếu lại phân chia một cái cảnh giới tu hành đến. nếu bản tôn quyết định, vậy chuyện này ta liền không nói nhiều. lý nhĩ vuốt cằm nói, thái thượng cười, hai tay kết tấn trong lúc đó, nhân đạo pháp tắc cùng quy tắc đan dệt hiện lên, diễn hóa ra người nói tới. chợ thái thượng ngưng tụ tâm thần, lấy tâm thần xuyên qua nhân đạo, xúc động nhân đạo bên trong vô số sinh linh, tu sĩ, đại năng trong lòng cảm ứng. ở này trong trước mắt, tự có một cỗ từ nơi sâu xa kéo cảm giác, tự nhân đạo bên trong ngẩng đầu n g ắ m nhìn. p h ả n phất có một tôn vô thượng tồn tại, chính đang nhìn kỹ bọn họ, lấy một cố vô thượng tư thế, sắp sửa mở ra một cái không bình thường thời đại giống như ta chính là Thái Thanh Thái Thượng, Nhân g i á o Giáo Chủ, Nhân Đạo trưởng nói người, nay lấy Nhân Đạo tên, vì là chúng sinh phân chia chứng đạo ván cầu cảnh giới, ngang qua chuẩn t h à n h cùng hồn nguyên trong lúc đó, mở nửa b ư c hồn nguyên cảnh giới, lấy làm cảnh giới mới, hướng về chúng sinh nỗ lực tu hành, sớm ngày chứng đạo. Thời khắc này, một đạo rộng lớn, vô thượng, vượt lên tất cả âm thanh, phảng phất là từ đại đạo đầu n g xuyên qua thời không sông dài mà đến như thế, trực tiếp ở nhân đạo chúng sinh, h ồ n g hoang chúng sinh đáy lòng, bên t h a i bên trong văng lên. thật lâu không dứt đỉnh điểm trương 504, t h i ê n đạo biến động vô tận nhân đạo thời không b ê n trong thái thượng rộng lớn vô thượng âm thanh xuyên qua thời không sông dài sông dài vận mệnh cả người nói khiến hết thể sinh linh đều là biết biết điều này cũng là biết từ thời khắc này bắt đầu ở tu hành cảnh giới bên trong ở chuẩn thánh đến h ô n nguyên trong lúc đó nhiều một cái trung gian cảnh giới làm làm b à n nhảy có thể để cho càng nhiều chuẩn thánh viên mãn tu sĩ nhìn thấy hy vọng cứ như vậy cũng có thể càng tốt hơn tu hành đến h u n nguyên đại la kim tiên cảnh giới trước đây bởi vì vẫn ở vào chuẩn thánh viên mãn không được tiến thêm đại năng lần này có cái này cảnh giới mới sau khi cũng không còn là tiêu cực đối xử này sẽ là một cái vô tuyến tiếp cận h ô n nguyên cảnh giới cảnh giới dường như m ặ c địch chính là như thế một cái chân bước vào h ô n nguyên đại la kỳ tiên nhưng cũng chỉ kém bước đi kia vì lẽ đó có thể tính ở cảnh giới này còn có một chút dường như chấn nguyên tử ngày xưa minh hà hiện tại h ữ u xảo thị truy ý thị đám người những này đều có thể là tính ở cảnh giới này nhưng lại một ít có điều mới vừa vào chuẩn thánh viên mãn không lâu muốn bước vào nửa bước h n nguyên mức độ vẫn là kém một chút cho nên nói đều là chuẩn thánh viên mãn, phân chia lại không giống nhau. Trước đây chỉ là đạo hạnh, đại đạo pháp tắc khống chế luận cao thấp. Hiện tại có cảnh giới mới phân chia, cứ như vậy chính là tốt phân không ít. Nhân đạo vô tận khu vực bên trong hết thể sinh linh, h ồ n g hoang bên trong hết thể sinh linh. Lúc này đều là biết, hiện tại nhiều cảnh giới này, ngày sau chính mình ở hướng về hỗn nguyên cảnh giới khởi sướng sung kích thời điểm, còn có thể cảnh giới này bên trên dừng lại. Ở đây cảnh bên trên, bất kể là đạo hạnh vẫn là đối với đại đạo pháp tắc khống chế đều sẽ so với chuẩn thánh viên mãn cường hãn không ít. đã như thế, h ồ n g hoang lại là một thời đại mới. Thái t h á n h Cung vô cực điện bên trong. Thái Thượng vẻ mặt nghiêm nghị, tâm thần chậm rãi từ nhân đạo bên trong lui đi ra, lấy hắn bây giờ đối với ở nhân đạo khống chế trình độ, làm nhân đạo trưởng nói người, lấy nhân đạo tiên đến phân chia một cái cảnh giới mới vẫn là không khó khăn lắm. Mặc dù là này cảnh dĩ nhiên là chạm đến đạo mức độ, nhưng đối với Thái Thượng tới nói, như cũng không coi là nhiều khó. Mấu chốt nhất chính là, cái này cảnh giới mới đối với vô số sinh linh tới nói, đều là có ít chỗ tốt. Mà cứ như vậy, nhân đạo chúng sinh, h ồ n g hoang chúng sinh lại sẽ phụng dưỡng người từng trải nói bên trong, có thể tăng lên cùng hoàn thiện nhân đạo, vậy cũng là là nhất cử l ư ỡ n g tiện sự tình, vì lẽ đó Thái Thượng lựa chọn làm chuyện này. cảnh giới mới l ậ p xuống h ồ n g h o a n g bên trong vô số sinh linh tu sĩ cùng với một ít đại năng đều là nhìn thấy hy vọng mới nguyên lai like bọn họ có thể xem rốt cục tu hành p h ầ n cuối chính là chuẩn thánh viên mãn thôi cho tới chứng đạo huy nguyên đó là không dám nghĩ mấy vị kia đại thần thông giả vậy ở này cảnh mấy trăm triệu năm còn không phải là không có lên cấp bọn họ những này tu sĩ bình thường đại năng chính là càng thêm không dám nghĩ hiện tại có một cái cảnh giới mới xếp hàng chuẩn thánh viên mãn bên trên này chính là bọn họ hy vọng bọn họ lên cấp cơ hội vì lẽ đó ở nửa bước h u n nguyên cảnh giới l ậ p xuống sau khi, không ít chuẩn thánh cảnh giới cùng với chuẩn thánh viên mãn lúc này đều là càng thêm nỗ lực tiến hành tu hành, tranh thủ có thể sớm ngày tiến vào này cảnh. Cảnh giới này ngược lại cũng thích hợp, đối với không ít chuẩn thánh đại năng tới nói, đều là một chuyện tốt. Lý Nhĩ nhìn Thái Thượng, khẽ v ớ t cằm nói, trước đây cảnh giới không tốt lắm phân chia, đều là cùng cái cảnh giới, thế nhưng có chút tồn tại đạo hạnh, đối với đại đạo pháp tắc không chế, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, toàn bộ khái quát cùng nhau không tốt lắm. Hiện tại có thể phân chia ra đến, đối với những tu sĩ kia tới nói cũng là một chuyện tốt, có thể nhìn thấy hy vọng, kích phát tu hành dục vọng. đúng là chuyện tốt. nghe vậy, thái thượng gật gật đầu, không có mở miệng. phân chia cảnh giới mới v i ệ c dĩ nhiên là kết thúc. h ồ n g hoang chúng sinh đều là biết, sau khi khiếp sợ chính là mừng như điên, lúc này cũng là vùi đầu vào càng thêm nỗ lực tu hành bên trong đi. lúc này tu hành dậy sóng, lại lần nữa bao phủ h ồ n g hoang đại địa, vô tận nhân đạo khu vực. h ồ n g hoang khí vận ư n g tụ, đại thế sắp nổi lên, tiếp đó sẽ là không ít tồn tại cơ hội. lý r a như lại muốn lần thứ khởi, liền có thể mượn cơ hội lần này. trong lòng thái thượng không có lại nghĩ cảnh giới mới sự tình. nhìn lý nhĩ t r ầ m rãi mở miệng nói, nghe vậy, lý nhĩ gật gật đầu, đối với khoảng thời gian này đến. hồng hoang lại lần nữa ngưng tụ không ít hồng hoang khí vật đến linh khí mức độ đậm đặc không có mầm manh trái lại là càng trở nên nồng n ặ g đây đối với hồng hoang sinh linh mà nói đúng là một cái cơ hội vù lên dù sao này cũng đại thế không phải là như vậy dễ dàng có mỗi một lần đến đều sẽ quật khởi vô số đỉnh tiêm tồn tại cho nên nói lý do a nghĩ phải tiếp tục hứng khởi thời gian sau này chính là cơ hội mà như nhân tộc thánh địa địa phủ t i ệ t giáo xiển giáo mà nói cũng là một cơ hội không sẽ tăng lên đều là môn hạ t ô i cao tầng bên trên như m ụ c địch như quỷ cốc tử như bình tâm như l u xảo thị t u y y thị bọn họ muốn tăng lên rất lớn mức độ chính là rất khó khăn dù sao đến nửa bước hôn nguyên cùng hôn nguyên cảnh giới trừ phi là đại thế nhân vật chính nếu không ở cảnh giới này bên trên muốn lên trên nữa là không có khả năng lắm dù sao cũng là chạm đến đạo mức độ bất quá đối với phía dưới đệ tử mà nói chính là cơ hội tốt tin tưởng bọn hắn cũng sẽ nắm chắc cơ hội này đại thế giang lâm thiên đạo tự hổ có biến động lý nhị hơi nhún mày trong miệng ngưng tiếng nói nơi đây thiên cơ đã bị thái thượng ngăn cách có mấy lời hắn đúng là có thể nói lối ra hắn sắp đi vào trung kỳ cảnh giới, đối với thiên địa cảm ứng, đối với thiên đạo một ít cảm ứng, đúng là tăng lên không ít, có thể cảm ứng được mấy phần, ngược lại cũng đúng là bình thường. nhân đạo tăng lên hoàn thiện, thiên đạo tự nhiên không thể không có một chút nào tiến triển, thiên đạo biến động, cũng là càng thêm hoàn thiện thể hiện. tuy rằng hồng hoang p h á thoái, đối với thiên đạo có ảnh hưởng, thế nhưng ở vài phương diện khác bên trên, vẫn là thiên đạo chấp t r ư ở n g thiên đạo quen thuộc tất cả vận chuyển sau khi, liền không có ảnh hưởng quá lớn. thái thượng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn cựu thiên bên trên một chút sau, mở miệng nói rằng, lý n h ĩ hơi gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi, vậy chuyện này là phúc là h o a khó nói phức h ọ a nhưng người ta đều là h u n nguyên con đường, ở vài phương diện khác lên, đến cùng là cùng thiên đạo đi ngược lại, làm thêm một ít chuẩn bị, đều là không sai. Thái thượng nói, như vậy xem ra, lần này đại thế, đến cùng là sẽ phức tạp một ít. Lý nhĩ nói, thái thượng không hề trả lời, ánh mắt nhìn hồng hoang đại điện, hồng hoang ở ngoài, hỗn độn thế giới bên trong, nơi nào đó khu vực, thử tiêu cung, phía trên cung điện. Hả? Đột nhiên trong lúc đó, hồng quân đạo tổ đống nhiên mở hai mắt ra, lãnh đạo trên mặt hiện lên một v vẻ, vẻ kinh ngạc. Thiên đạo biến động, đây là vì sao? Hồng quân đạo tổ tâm trạng hiện giang Tuy rằng hắn là Thiên Đạo Phát q u n Viên, thế nhưng Thiên Đạo tất cả vận chuyển, Đại Đạo Pháp tắc cùng Thiên Địa quy tắc tất cả diễn biến đều không phải Hồng Quân Đạo Tổ có thể can thiệp. Lúc này Thiên Đạo vận chuyển trong lúc đó có một ít biến động, nhất thời gây nên Hồng Quân Đạo Nhân chú ý. Đồng thời hắn cũng là suy đoán trong này đúng hay không có cái gì không giống nhau địa phương. Trương 505, bản nguyên diễn biến Thiên tộc, thử tiêu cung phía trên cung điện Hồng Quân Đạo Tổ trong mày đối với Thiên Đạo trong lúc đó cảm ứng, lúc này tựa hồ có yếu bớt, liền như là Thiên Đạo ở ngăn cách hắn thăm dò như thế. Thiên Đạo ở ngăn cách chính mình Hồng Quân Đạo Tổ lông mày càng n h i u c h ặ n trên mặt càng là hiện lên một vẻ vẻ nghiêm túc chính mình làm thiên đạo phát ngôn viên mặc dù không cách nào can thiệp đến vận chuyển của thiên đạo thế nhưng đối với thiên đạo một ít vận chuyển quy tích cùng với vận chuyển sau khi sẽ phát sinh chuyện như thế nào chính mình cũng là sẽ biết dù sao hắn đã hợp đạo là thiên đạo phát ngôn viên thế nhưng lần này không giống thiên đạo ngăn cách bên dưới sau đó vận chuyển biến động tình huống bên dưới sẽ phát sinh chuyện như thế nào là thế nào hướng đi hồng quân đạo tổ chính là không rõ ràng chuyện như vậy đối với hắn mà nói không phải là chuyện tốt đẹp gì thiên đạo biến động ngay cả mình đều ngăn cách xem ra diễn biến tình huống không nhỏ a Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt nhìn về phía Hồng Hoang vị trí, trong lòng thầm hô một tiếng. Nơi đây khoảng cách Hồng Hoang không hề tính xa, ngàn năm thời gian đủ để đến, cũng là có thể rời đi Hồng Hoang xa nhất một cái khoảng cách. Lúc bình thường bên dưới, Hồng Quân Đạo Tổ là không cần để ý tới quá nhiều, bởi vì hắn dĩ nhiên là h p đạo, nơi đây cũng là ở Thiên Đạo sức mạnh phóng xạ bên dưới, vì lẽ đó đúng hay không ở Hồng Hoang phụ cận đều là không đáng kể. Thế nhưng hiện tại, Thiên Đạo sức mạnh ở ngăn cách chính mình, nếu không mình thăm dò đến trong đó quỹ tích vận hành. Tình huống như vậy bên dưới, trong lòng Hồng Quân Đạo Tổ liền không khỏi có chút suy đoán. Xem ra Hồng Hoang sau đó diễn biến đại thế. sợ là không có đơn giản như vậy. Hồng quân đạo tổ ánh mắt thâm thúy nhìn hồng hoang vị trí, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này thiên đạo sức mạnh ngăn cách bên dưới, hắn dĩ nhiên là không cách nào tham dò đến chút nào quỹ tích vận hành, cũng không cách nào suy đoán sau đó thiên đạo diễn biến cùng biến động bên dưới sẽ phát sinh chuyện gì đến. Hắn nếu đã hợp đạo, bất kể như thế nào, lúc này cũng sẽ không ra tay làm cái gì, ngược lại cũng ảnh hưởng không được hắn. Lần này chính là lặng lặng nhìn, nhìn hồng hoang tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Cho tới cái khác, trừ phi là thiên đạo diện, nếu không, những chuyện khác đối với hắn mà nói cũng không tính là có ảnh hưởng. Có điều thật sự thiên đạo diện. phòng trừng cũng là một cái cực kỳ thời gian dài d à g d ặ c ước năm, mười l c năm, vẫn là trăm ước năm. điểm này trong lòng hồng quân đạo tổ cũng không dám nghĩ, trừ phi là hồng hoang vị kia có thể đánh vỡ tất cả những thứ này, vậy mình liền có trở về cơ hội tự do. nhưng cụ thể sẽ làm sao, trong lòng hắn cũng không dám quá mức suy đoán. cho nên nói, trừ việc này ở ngoài, cái khác hắn đều sẽ không đi để ý tới cùng can thiệp cái gì. lần này thiên đạo vận hành việc, hắn liền lặng lặng quan sát, ngược lại chỉ cần manh mối đồng thời, tất cả liền đều sẽ thốt h i ế t thầm nghĩ nghĩ sau, ánh mắt của hồng quân đạo tổ lại lần nữa chuyển tới hồng hoang bên trong đến. cái này cũng là la hầu bại lui sau khi những năm gần đây hắn lần thứ nhất quan tâm hồng h o a n g hướng đi tiếp đó hắn cũng sẽ kéo dài quan tâm chờ đợi manh mối bay lên suy ngược xảy ra chuyện chi tiết nhỏ hồng quân đạo tổ ánh mắt tham thẳm nhìn c h ă m c h ằ m hồng h o a n g tất cả biến hóa thời gian l o á n g một cái liền lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua tự thái thượng cắt xuống cảnh giới mới sau khi hồng h o a n g bên trong tu hành dậy sóng chính là không có dừng lại qua vô số sinh linh tu hành một phần chuẩn thánh đại năng cùng với những thế lực kia c h ủ n g tộc các loại vô số tồn tại đều là tiến vào tu hành phát triển bên trong đến lần này cảnh giới mới là đạo tôn cho một cái hy vọng một cái vơi tới càng cao hơn thiên địa, càng tới gần hôn nguyên hy vọng. này đối với bọn hắn những này chuẩn thánh đại năng, cùng với truy tìm đại đạo sinh linh mà nói, chính là một cái cơ hội cực kỳ tốt, cũng làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng chứng đạo, không lại giống như ngày xưa như thế, khổ tu ngàn tỷ năm, nhưng như cũng là v â y ở chuẩn thánh viên mãn, không được tiến thêm. hiện tại tốt, có hy vọng, bọn họ tu hành cùng tìm hiểu đại đạo pháp t ắ c lên, đều là càng nỗ lực. tuy rằng qua đi mười mấy vạn năm thời gian, thế nhưng tu hành dậy sóng như cũ chưa qua, những kia bế quan tu hành sinh linh cùng tu sĩ, đại năng, thế lực các loại, đều còn ở tu hành bên trong. cho tới chư giáo cùng nhân tộc thánh địa, địa phủ, lý gia các thế lực, môn hạ đệ tử, cùng với có thể xung kích n ử a bước h u n nguyên cao tầng, đều là đang cố gắng tu hành bên trong, tranh thủ sớm ngày lên cấp, đạt đến c à n g cao hơn thiên địa, đang tăng lên tự thân đồng thời cũng là tăng lên đại giáo thực lực tổng hợp và khí vận, cũng là nhất cử l ư ỡ n g thiện. Có thể nói, hiện tại thời kỳ này h ồ n g h o a n g là thuộc về tu hành tăng lên h ồ n g h o a n g Thủ Dương Sơn, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng ngẩng đầu lên, nhìn cựu thiên bên trên, làm h n nguyên thái cực kim tiên cấp bậc tồn tại, Thái Thượng đối với lúc này thiên đạo biến động cùng diễn biến là khá là mất cảm. lúc này cũng là biết thiên đạo ở làm một ít đặc thù vận chuyển, trong đó q u y tích chính là hắn đều là khó có thể suy đoán đến rõ ràng. xem ra lần này không có đơn giản như vậy, thiên đạo vận hành cùng biến động tình huống đến xem, có lẽ sẽ có không giống nhau tình huống phát sinh. Thái thượng hai mắt như trời quang, thân niệm long lanh, trong miệng nhẹ nói một tiếng. nhân đạo, minh đạo đều có tăng lên, thiên đạo nghĩ đến cũng là sẽ không đình chỉ tự thân phát triển, có lẽ lần này chính là ở này có quan hệ. trong lòng Thái thượng thầm hô một tiếng sau, ánh mắt liên tục nhìn chăm chăm vào cựu thiên bên trên nơi nào đó vị trí. nơi đó, tựa như cùng ngày xưa mở ra thiên đình thời điểm. có một cô khủng bố, nguyên g ô n g thiên đạo lực lượng ngưng tụ, không phải thánh nhân cùng h ô n nguyên không thể phát hiện. Thái thượng cẩn thận quan chú, không có lại mở miệng. mà trong cùng một lúc bên trong, ngọc h ư cung bên trong, bích du cung bên trong, thánh mẫu cung bên trong, nhân tộc thánh địa, địa phủ bên trong, phương tây linh sơn. thời khắc này, các vị thánh nhân, h ô n nguyên rồn d ậ p đầu đầu, nhìn cửu thiên bên trên, vẻ mặt có chút khiếp sợ. này thiên đạo lại muốn làm cái gì? mà cùng lúc đó, ở h ồ n g hoang nơi nào đó khu vực bên trong, có một cô tinh túy thiên đạo bản nguyên đang diễn hóa ngưng tụ bên trong, đây là tới từ căn bản nhất. hạt nhân tinh túy thiên đạo bản nguyên, tựa như cùng hồng ngông tử khí bên trong ẩn chứa cái tia một tia tinh túy thiên đạo bản nguyên như thế, thế nhưng hồng ngông tử khí ẩn chứa thiên đạo bản nguyên dù sao không nhiều, thế nhưng hiện tại ở chỗ này bên trong diễn biến ngưng tụ thiên đạo bản nguyên nhưng là có không ít, này mấy ngày nói bản nguyên cực kỳ nồng nặc cùng tinh túy, lại thêm vào số lượng không ít, lúc này nếu là có sinh linh hoặc tu sĩ có thể hấp thu một phần trực tiếp đi vào chuẩn thánh cảnh giới, hoặc là nửa bước h n nguyên cảnh giới đều là có thể. v ụ ngay vào lúc này những này ê n mông mà tinh túy thiên đạo bản nguyên không ngừng chuyển động diễn biến lên, dần dần. từ trong đó sinh ra lần lượt từng bóng người, những thân này ảnh đều là bình dựa theo thiên đạo bản nguyên mà sinh, từ nhỏ liền có không năng lực giống nhau, cùng thiên địa trong lúc đó, cùng pháp tắc quy tắc trong lúc đó đều có không giống nhau độ phù hợp, thậm chí đều có thể mượn dùng không ít thiên đạo năng lực. Và ảnh, đạo thứ nhất sinh ra bóng người từ thiên đạo bản nguyên diễn biến bên trong đi ra, vẻ mặt lãnh đạo, nhìn h ồ n g hoang đại địa, thiên đạo diễn biến, đại thế giáng lâm, chúng ta sinh ra theo thời thế, tên là thiên tộc, đỉnh điểm, chương 506 t h i ê n đạo thủ đoạn, h ồ n g hoang, nơi nào đó khu vực bên trong, thiên đạo diễn biến. Đại thế Giang Lâm, chúng ta sinh ra theo thời thế, tên là Thiên Tộc. Đạo thứ nhất từ Thiên Đạo Bản Nguyên bên trong sinh ra bóng người, đi ra Thiên Đạo Bản Nguyên sau khi, trong miệng nói nhỏ một tiếng Tộc Chủ. Sau đó, lục tục có thân ảnh từ Thiên Đạo Bản Nguyên bên trong đi ra, đi tới bóng người kia sau khi, chắp tay nói. Lúc này Thiên Đạo Bản Nguyên dĩ nhiên là nhỏ yếu vô số lần, lại sinh ra hơn trăm bóng người sau khi, chính là triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nơi đây Thiên Tộc số lượng trước sau gặp lại không tới bảy trăm số lượng, tuy rằng số lượng không nhiều, thế nhưng tại chỗ có t ồ tại, càng không có một vị là Thái Ưt Kim Tiên bên dưới. toàn bộ đều là ở Thái Ưt Kim t i ê n trở lên, mà cao nhất chính là Thiên Tộc Tộc Chủ, cũng là vị thứ nhất sinh ra tồn tại Thiên n g â n Hắn một thân tu vi thông thiên, lần này đã là đi vào nửa bước hôn nguyên cảnh giới. ở h ồ n g hoang bên trong đều là ít có tồn tại. cái này cũng là Thiên Đạo bản nguyên bên trong d ự n g dục ra đến nhân vật mạnh nhất, thống lĩnh Thiên Tộc, lớn mạnh Thiên Tộc. kể từ hôm nay, ta Thiên Tộc chính thức đang lâm h ồ n g hoang đại địa. Thiên g â n vẻ mặt lấp l i ệ n nhìn c ử u Thiên bên trên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, ầm ầm. vừa dứt lời, c u Thiên bên trên chính là vang lên chấn động nổ vang âm thanh. dẫn tới h ồ n g hoang bên trong vô số tu sĩ cùng đại năng n ó n m nhìn không rõ ràng lúc này phát sinh làm sao làm sao trước tiên có khủng bố thiên đạo sức mạnh to lớn ngưng tụ lúc này lại là nổ vang âm thanh vang vọng bọn họ không nghĩ ra cũng xem không hiểu nhưng nếu không có cái gì đại sự phát sinh vậy bọn họ cũng không có l ạ i để ý tới thế nhưng ở một đám đại năng cùng với nữ hoa thông thiên n g u y ê n thủy tọa nhân phục hy hậu thủ các loại đỉnh tiêm trong lòng vào đúng lúc này bên trong đều là biết h ồ n g hoang đại địa bên trên nhiều một phương trùng tộc đến tên là thiên t thái thượng ở thiên tộc sinh ra một khắc đó hắn chính là chú ý tới. Tuy rằng khó có thể nhìn thấu thiên tộc bản chất, thế nhưng nếu là từ thiên đạo bản nguyên bên trong đản sinh ra, như vậy liền cùng thiên đạo có rất lớn liên quan. Tuy rằng tạm thời không thấy rõ thiên đạo vận hành bên dưới đến tuột cùng muốn làm cái gì, thế nhưng Thái Thượng cũng là không đ ộ i từ từ đi xem. Một ngày nào đó, mục đích của bọn họ sẽ triển lộ ra, cũng không nhất thời vội vã. Thầm nghĩ thôi sau khi Thái Thượng chính là lặng lặng quan sát thiên tộc tình huống. Ma Nữ Hoa, hậu thổ, thông thiên, nguyên thủy đám người, lúc này cũng là đưa mắt chuyển tới thiên tộc vị trí chi địa bên trong đến. Thiên gần, kể từ hôm nay ta thiên tộc liền chính thức vững vàng ở đây. Thiên Ngân xoay người, nhìn Thiên Tộc Đại trưởng lao t h i ế n gần, nhàn nhạt mở miệng nói: Tôn tộc chủ kiến. Đại trưởng Lão Thiên gần đáp một tiếng sau, chính là xuống chuẩn bị. Thiên Ngân nhìn h ồ n g hoàng bên trong tình huống sau, cũng là bắt đầu xuống chuẩn bị chuyện về sau. Hiện tại bắt đầu, Thiên Tộc chính thức cắm rễ h ồ n g hoàng, chuyện về sau liền muốn từng bước một đến đi. Đại thế sẽ tới, tất cả đều ở đi tới quỹ đạo. Thái Thanh Cung, Vô Cực Điện bên trong. Thiên Tộc bình dựa theo Thiên Đạo bản nguyên mà sinh chủng tộc. Thái Thượng thu hồi ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm nói: Thiên Tộc đúng là có mấy phần cùng nhân tộc tương tự mùi vị, nhân tộc là đến toàn tam t ạ i nhân đạo. cũng là nhân đạo trọng yếu nhất một hoàn, nói là tuân theo nhân đạo mà sinh cũng không quá đáng. mà này thiên tộc chính là thiên đạo bản nguyên diễn biến mà sinh, này thiên tộc cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ, liền như cùng người tộc cùng nhân đạo trong lúc đó quan hệ. này muốn nói trong đó thiên đạo không muốn cho mượn này đến tăng lên, cái kia thái thượng là không tin. có điều thiên tộc hiện tại mới vừa sinh ra, mặt sau một ít chuyện vẫn là chậm rãi quan sát, có lẽ ở đại thế giáng lâm thời gian thì sẽ có khác biệt tình huống. thầm nghĩ nghĩ sau, thái thượng trên mặt lộ ra một v ệ cười nhạt nói, đúng là càng thú vị. dứt lời, thái thượng chính là nhắm hai mắt lại, tiếp tục tìm hiểu lên đại đạo đến. chờ đến đêm này một phần tìm hiểu hoàn thành, hắn liền dự định hướng về h u n độn một chuyến, có chút n h â n quả, cũng là thời điểm giải quyết. đối với thiên tộc việc, nguyên thủy, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ, lý nhĩ, thoại nhân, phục hy tiếp dẫn cùng chuẩn đề đám người, lúc này đều là khá là khiếp sợ. tuy rằng tạm thời còn không thấy rõ thiên đạo đến tột cùng muốn làm gì, thế nhưng này tiên tộc, xác thực là từ thiên đạo bản nguyên bên trong diện b i ế n n ra, bọn họ cùng thiên đạo trong lúc đó là có không n h ỏ liên hệ, lấy thiên đạo cùng tiên tộc trong lúc đó quan hệ, tiên tộc có thể hay không vận dụng thiên đạo sức mạnh, điểm này coi như là nguyên thủy, thông thiên cùng t o ạ nhân, nữ hoa. ế p dẫn cùng chuẩn đề này sáu vị thánh nhân trong lòng đều là khó xác định muốn nói mượn dùng thiên đạo lực lượng theo đạo lý t ớ i nói trừ phi là thánh nhân nếu không coi như là h ô n nguyên cấp bậc tồn tại đều là không thể làm được đến dù sao đi con đường không giống thế nhưng này thiên tộc đến cùng là từ thiên đạo bản nguyên bên trong diễn biến mà ra từ nhỏ chính là không giống sát xuất lớn đến xem nên có thể như chư thánh như thế mượn dùng thiên đạo lực lượng đến đối chiến cứ như vậy cùng đẳng cấp bên trong thiên đạo lực lượng r a thân thiên tộc sẽ chiếm cứ càng nhiều ưu thế như thế tình huống bên dưới sẽ không là thiên tộc đối thủ có thể nói thiên tộc chính là lúc này h ồ n g hoang bên trong một cái đặc thù chủng tộc mà cái này đặc thù chủng tộc đến tận cùng đúng hay không thiên đạo một cái t r ọ n g muốn ăn bài lúc này còn khó nói nhưng trong này quyết định sẽ không đơn giản như vậy h ồ n g hoang tình huống sẽ trở nên càng phức tạp mấy vị đỉnh tiêm tồn vào lúc này trong lòng âm thầm nghĩ ánh mắt đều là nhìn về phía còn đang kiến thiết tu hành cư c h ú chi địa thiên tộc tam thập tam thiên thiên đình nơi nào đó trong thiên cung thiên đình thay trời quản lý hiện tại lại ra một cái thiên tộc vận chuyển của thiên đạo xem ra có biến hóa không nhỏ à hạo thiên vẻ mặt hơi trầm xuống Thiên đỉnh tình huống cũng đã là thay trời s ợ trước, thế nhưng hiện tại nhiều một cái thiên tộc đi ra, đây đối với đều là thuộc về thiên đạo một phương thiên đỉnh tới nói, tạm thời đúng là không nhìn ra tốt xấu đến. Thế nhưng lại nhiều một phương thực lực đến, đối với thiên đỉnh tới nói, c h u n g q u y không phải chuyện tốt đẹp gì. Thiên tộc có nửa bước hôn nguyên tồn tại, thực lực ngược lại cũng đúng là không kém. Xem ra ta cũng đến dành thời gian dây bước vào này cảnh. Trong lòng hạo thiên suy nghĩ một chút sau, thầm hô một tiếng. Hắn cảnh giới bây giờ muốn đi vào hôn nguyên cảnh giới là vô cùng khó khăn, thế nhưng muốn đi vào nửa bước hôn nguyên, đúng là có rất lớn cơ hội. lần này mượn thiên đ ỉ n h đại thế và khí vận công đức sung kích ngược lại cũng sẽ không quá khó liên tinh h u ố n g bây giờ mà nói chính mình vẫn là trước tiên tiến vào này cảnh lại nói chỉ có chính mình trước tiên tăng lên lên sau đó ở hiệp trợ giao chỉ tiến vào này cảnh như vậy thiên đình có hai vị nữa bước h u n nguyên tọa chấn bên dưới thiên đình toàn thể khí vận cùng thực lực đều sẽ tăng lên không ít đây đối với thiên đình mặt sau phát triển tới nói có tác dụng không nhỏ ý niệm trong lòng chợt lóe lên hạo thiên chính là không để ý tới vậy không biết đúng hay không thiên đạo thủ đoạn thiên tộc vẫn là trước về về đến tu hành bên trong đến mà h ồ n g hoang bên trong một ít quan tâm đại năng cùng mấy vị tia đỉnh tiêm tồn tại lúc này cũng là thu hồi ánh mắt tất cả đều sẽ từ từ bày ra lúc này đúng là không cần nóng lòng nhất thời trương 507, h ồ h n g hoang m ớ i nguyên hội hỗn độn thế giới nơi nào đó thời không bên trong thử tiêu cung đại điện mây trên đài thiên tộc lấy thiên vì là tộc quả nhiên là thiên đạo thủ đoạn chính là không biết thiên đạo đến t ộ t cùng muốn làm gì uy tích vận hành bên dưới biến động sau khi sẽ mang đến thế nào ảnh hưởng hùng quân đạo tổ nhìn h ồ n g hoang đại địa trong lòng thầm hô một tiếng hai mắt thâm thúy đại đạo pháp t á t hiện lên trong đó thầm nghĩ hồi lâu. Hồng Quân Đạo Tổ lần này ngược lại cũng đúng là không có cái gì lớn tiến triển. Có điều hắn làm h ợ p Đạo Tổ t ạ i việc này ngược lại cũng đúng là ảnh hưởng không được hắn. Nghĩ phải biết việc này tình huống, mặt sau chậm rãi quan tâm chính là có thể. l à l ấ y trong lòng Hồng Quân Đạo Tổ suy tư không có kết quả sau khi, chính là không tra cứu thêm nữa việc này. Hắn tin tưởng, mặt sau tình huống bên trong, tất cả muốn đáp án đều sẽ từ từ nổi lên. Hồng Quân Đạo Tổ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống h ồ n g hoang bên trong, đại điện bên trong lại không một tiếng động. Đông Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong. Khoảng thời gian này, n g ư ờ i đã tiến triển không ít, có thể có tìm thấy h o n Nguyên n ư ơ cửa. Nguyên Thủy ánh mắt nhìn về phía ngồi ở đối diện Mặc Địch, mở miệng hỏi. Ở này hơn trăm trong vạn năm, Mặc Địch dĩ nhiên là ở nửa bước h u n nguyên cảnh giới bên trong đứng vững, khoảng cách h ố n nguyên cảnh giới cũng chính là cách xa một bước. Có điều này cách xa một bước, tuy nhiên có thể vây chết hắn, tất cả vẫn là muốn xem cơ duyên thời cơ, muốn chứng đạo vẫn là kém một ít. Có điều cũng không phải là không có cơ hội, chính là thời gian chậm trờn, khó có thể dự đoán thôi. Mặc Địch nghe vậy, mở miệng nói rằng, hắn trước đây tu vi chính là có thể tính là nửa bước h n nguyên, ở Thái Thượng v â n Chia giới cảnh giới mới sau khi, hắn chính là lập tức tiến vào n à y cảnh. sau đó bắt đầu vững chắc này cảnh tình huống khoảng thời gian này đến dĩ nhiên là đứng vững gót chân cho tới h ô n nguyên cảnh giới ngưỡng cửa tuy rằng còn chưa chân chính tìm thấy thế nhưng mặc đ ị c h vẫn còn có chút tự tin chính là thời gian tiêu tốn có thể có chút dài không có cách nào dự đoán được thôi nguyên thủy nghe vậy hơi gật đầu chỉ cần là có chứng đạo cơ hội liền tốt cho tới thời gian đúng là vấn đề không lớn đối với bọn hắn cảnh giới này mà nói thời gian đó là không đáng giá t i ê n nhất chỉ cần có thể chứng đạo h ô n nguyên cái kia dùng nhiều mấy triệu năm mấy ngàn vạn năm mấy trăm triệu năm đều là không có vấn đề gì hắn muốn chính là mặc đ ị c h khẳng định thuyết pháp có lòng tin tiến và o hôn nguyên cảnh giới cái kia chính là không có vấn đề bản tôn nay thiên tộc đến t ộ t cùng đúng hay không thiên đạo ở sau đó đại thế bên trong an bài xuống thủ đoạn đ ạ t thủ đột nhiên trong lúc đó mặc đ ị c h nhìn nguyên thủy mở miệng hỏi đối với thiên tộc việt hắn ngược lại cũng đúng là rất là tò mò thiên đạo bản nguyên biến hóa ra sinh linh này ở h ồ n g hoang bên trong còn xưa nay chưa bao giờ gặp sinh linh như vậy sẽ là khác nhau h ồ n g hoang bên trong bất kỳ sinh linh liền dường như ngày xưa nhân tộc mới vừa sinh ra như thế là khác nhau ở h ồ n g hoang bên trong bất kỳ sinh linh chỉ có nhân tộc mới là hậu thiên ngày kia, chủng tộc, hậu thiên, ngày kia, sinh linh, mà cái khác, đều là t i ê n thiên, thiên. ma thiên tộc, chính là thiên đạo bản nguyên diễn biến mà sinh. Muốn nói t i ê n thiên, lại không như bình thường t i ê n thiên sinh linh. Muốn nói thiên tộc là hậu thiên, ngày kia, nhưng lại không phải hậu thiên, ngày kia, sinh, dù sao cũng là thiên đạo bản nguyên. Trong thiên địa tuy là vì tình túy minh ngông sức mạnh ngưng tụ mà ra, cho nên nói, này thiên tộc, đúng là cực kỳ đặc thù một chủng tộc, khác nhau ở bất kỳ h ồ n g hoàng sinh linh. Chủng tộc như vậy, đã là sinh ra thiên đạo bản nguyên, như vậy tình huống đặc thù, trong đó chi tiết nhỏ nhưng là không bình thường, là lấy. Mục đ ị c h lần này mới có câu hỏi này. Thiên tộc đúng hay không Thiên đạo an bài xuống ứng đối lần này đại thế thủ đoạn đặc thù, điểm này tạm thời đúng là khó có thể suy đoán. Có điều Thiên tộc cùng Thiên đạo bên trong liên hệ nhưng đều rõ ràng, trong đó tất nhiên là có đặc thù vị trí. Lấy Thiên tộc cùng Thiên đạo trong lúc đó liên hệ, nếu là mượn dùng Thiên đạo lực lượng, sợ là không ở Thánh nhân bên dưới. Thiên tộc đúng là đặc t h ủ mặt sau muốn hiểu rõ, cũng chỉ có thể là tiếp tục quan tâm. Nguyên thủy nói, Thiên tộc sinh ra Thiên đạo bản nguyên bên trong, bản thân đặc thù chính là rõ ràng. Nguyên thủy tin tưởng, đây nhất định không chỉ riêng là mượn dùng Thiên đạo lực lượng đơn giản như vậy. Trong này. Tất nhiên còn có hắn không biết năng lực tồn tại. Thế nhưng này năng lực đến t ộ t cùng là thế nào một cái tình huống, lúc này không người biết được. Có lẽ chỉ có chờ Thiên Ngân ra tay, bọn họ mới sẽ biết. Bình dựa theo Thiên Đạo bản nguyên mà sinh Thiên tộc, thực lực cùng thủ đoạn đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào. Mặc Địch nghe vậy, hơi gật đầu, ánh mắt nhìn phía h ồ n g hoang bên trong đến Bích Dũ Cung, Đại Điện bên trong lấy Thiên tộc tình huống đến xem, sợ là muốn so với ngươi trong lòng ta suy đoán, phải cường hãn hơn nhiều lắm. Quỷ Cốc Tử thu hồi ánh mắt, nhìn Thông Thiên, mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn đã là c h ứ n g Đạo h Nguyên, thế nhưng hắn nhìn thấy Thiên Ngân thời gian. nhưng trong lòng có một tia kiên kỵ cảm giác, tuy rằng thiên ngân cảnh giới tu vi ở dưới hắn, thế nhưng xác thực cho hắn cảm giác như vậy, cảm giác như vậy, chính là nói rõ, chỉ có nửa bước hôn nguyên thực lực thiên ngân, thực lực chân chính cùng thủ đoạn muốn vượt qua hắn cảnh giới này, mới sẽ nhường dĩ nhiên chứng đạo quỷ cốc tử như vậy kiên kỵ cảm giác. Ngươi suy đoán không sai, ngày đó vết thủ đoạn cùng năng lực, phòng trường muốn ra ngoài ngươi dự liệu của ta, có điều cụ thể đạt đến thế nào một mức độ, liền chỉ có chờ hắn ra tay, chúng ta mới có thể biết. Thông thiên v t cảm nói, thiên tộc mới vừa hiện thế. lúc này tự nhiên là sẽ không xuất thủ, chỉ có chờ đến mặt sau tình huống mới có thể có nhìn thấy thiên tộc cơ hội xuất thủ. đến lúc đó mới có thể biết thiên tộc trừ mượn dùng thiên đạo lực lượng ở ngoài còn có cái gì khủng bố năng lực, có thể làm cho quỷ cốc tử đều sinh ra kiên kỵ cảm giác thiên ngân tình huống chính là không thể khinh thường. nếu là ngày sau cùng thiên ngân có cái gì hiếm khích cũng cần cẩn thận đối xử. quỷ cốc tử gật gật đầu, không có lại mở miệng. cái kia bạch khởi tự ngươi nơi học được chu tiên kiếm nói sau khi đúng là vắng lặng không ít thời gian, cũng không phải biết minh hà đến t u ậ t c ũ n g có thể không chứng đạo. đột nhiên trong lúc đó. Thông Thiên nhìn q u ỷ Cốc Tử, chậm rãi mở miệng nói: Bạch Khởi sự tình, Thông Thiên tự nhiên là rõ ràng, có điều Bạch Khởi việc, xem như là nhân gian giới đại thế bên trong, không liên lụy Minh Hà, nếu không, q u ỷ Cốc Tử cũng sẽ không truyền thụ cho hắn kiếm đạo. Cũng chính là tính ở hắn giáo dục nhiệm vụ bên trong, cho nên mới sẽ giáo dục truyền thụ cho hắn q u ỷ Cốc nhất mạch thủ đoạn cùng với Chu Tiên kiếm nói, mà Bạch Khởi chính là Minh Hà áp thi thêm chấp nhiệm mà đến, chính là vì chứng đạo. Lần trước trở về Huyết Hải sau khi, dĩ nhiên là có hơn 200 n năm, nhưng là hiện tại Huyết Hải như cũ bình tĩnh, cũng không phải biết sẽ sẽ không thành công chứng đạo. Bạch Khởi đã là Minh Hà thời cơ, ngược lại cũng không phải không thể nào, liền nhìn hắn có thể không nắm lấy cơ duyên, hiểu rõ cuối cùng này một tầng. Quỷ Cốc Tử nói, nghe vậy, Thông Thiên cười, không có lại mở miệng, nhắm hai mắt lại, tiếp tục tiến hành tu hành. Quỷ Cốc Tử liếc mắt nhìn h o n g h o a n g cùng với Thiên Tộc vị trí chi địa sau, chính là thu hồi ánh mắt, tiếp tục tìm hiểu lên. Mà lúc này h ồ n g Hoàng, nhưng cũng là đều đang bế quan tu hành bên trong, vô số tu sĩ, sinh linh cùng đại năng đều vùi đầu vào trong tu luyện đến. La l ấ y thời gian lặng yên trôi qua, bọn họ đều cũng không biết. Ở này lặng yên trôi qua bên trong, thời gian. dĩ nhiên là đi qua mười mấy cái nguyên hội thời gian, mà lúc này h ồ n g h o a n g trừ một ít chuẩn thánh đại năng cùng với những tiêu đỉnh tiêm tồn tại ở ngoài, cái khác phần lớn đều là xuất quan. h ồ n g h o a n g đại địa bên trên, liền lại náo nhiệt không ít, không ít tu sĩ sinh linh b ấ t bước trong đó, lại có một ít tiên thiên c h ủ n g tộc bắt đầu tranh cướp tu hành tài nguyên, còn có một chút tu sĩ ở rèn luyện bên trong. lúc này h ồ n g h o a n g lại lần nữa mở ra mới văn chương, chương 508 t r đại thế mở ra. h ồ n g h o a n g đại địa bên trên, nay mười mấy cái nguyên hội đến, h ồ n g h o a n g chúng sinh linh, tu sĩ tiến triển vẫn có chút rõ ràng, phần lớn tu vi đều là nâng cao một bước. trong những năm này h ồ n g h o a n g bên trong linh khí càng trở nên nồng nặng thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc tựa hồ càng thêm rõ ràng có thể tìm hiểu càng ngộ đến cũng là càng nhiều đây đối với những đại la đó trở lên tồn tại mà nói nhưng là chỗ tốt không nhỏ đại đạo pháp tắc tìm hiểu cùng khống chế chính là liên quan đến tự thân đại đạo lúc này thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tắc rõ ràng đối với bọn hắn tìm hiểu tu hành khống chế sau khi nâng cao một bước cung cấp không ít tích lũy l à lấy ở này m ờ i mấy cái nguyên hội đến không ít đại la trở lên tồn tại ở tu vi bên trên tăng lên cảnh giới tu vi ở đại đạo pháp tắc khống chế bên trên cũng là có tích lũy tăng lên có thể nói, lúc này hùng hoang thực lực tổng hợp lại là lật một phen. mà lần này linh khí ngưng tụ mức độ đậm đặc, cùng với thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp t ắ c rõ ràng, đối với cái khác thế lực cùng chủng tộc mà nói, cũng là có tăng lên không nhỏ. bọn họ có thể nhờ vào đó nhường dưới t r ư ớ n g thực lực càng thêm tăng lên lên. dù sao linh khí mức độ đậm đặc, có thể tu hành hấp thu chính là càng nhiều. cái này cũng là ở này hơn 10 nguyên hội bên trong, nhân tộc, vũ tộc, cùng với viễn cổ t a m tộc dưới t r ư ớ n g tộc nhân tăng lên khá một cái nguyên nhân. linh khí nồng n ặ c lại thêm vào công pháp, cùng với trong tộc tài nguyên bồi dưỡng bên dưới, những này tộc nhân nghị không tăng lên đều là rất khó. n à y mười mấy cái nguyên hội đến h ồ n g hoang bên trong bất kể là một mình tản tu vẫn là thế lực chúng tộ c thực lực đều là tăng lên không ít chúng sinh linh cũng là biết lúc này khoảng cách đại thế chân trình đến dĩ nhiên là không xa lắm lúc này linh khí ngưng tụ nồng nặc trình độ thiên địa trong lúc đó biến hóa đều là hết sức rõ ràng từ đây phiên toàn bộ h ồ n g hoang đều có tăng lên liền có thể thấy được một hai đây là cơ hội hiếm có cùng thời cơ cái này cũng là nhiều tu sĩ như vậy sinh linh ở trong khoảng thời gian này nắm chặt tu hành một cái nguyên nhân lần này sau khi toàn bộ h ồ n g hoang lại sẽ trở nên không giống nhau cái kia mới đại thế thời đại mới lại đều sẽ cường giả đi ra hiện tại h ồ n g hoang cường giả dĩ nhiên là chân chính cường giả không còn là chuẩn thánh sương hùng mà là nửa bước hôn nguyên hoặc là thánh nhân hôn nguyên không ít chuẩn thánh đại năng lúc này đều là đợi thời cơ này đợi đến đại thế giáng lâm thời gian lại mượn đại thế lực lượng xung kích tự thân cảnh giới có thể vào nửa bước hôn nguyên cảnh giới cái kia dĩ nhiên là kết quả tốt nhất nếu là không thể chắc hẳn cũng có thể được không ít tăng lên vì lẽ đó lúc này có không ít tồn tại đều ở nhìn chằm chằm h ồ n g hoang lúc này càng hoàn thiện hơn thiên địa càng linh khí nồng nặc cùng với không ngừng rõ ràng thiên địa quy tắc cùng đại đạo phát tác dự đoán đại thế đến thời cơ hồng hoàng trung ương chi địa nơi nào đó khu vực bên trong thiên tộc vị trí phía trên cung điện tộc chủ lần này ta thiên tộc xem như là hoàn toàn cắm rễ nơi đây tự thân cùng hồng hoàng phù hợp chi độ cũng là đạt đến h à a mỹ tộc nhân ở này mười mấy cái nguyên hội bên trong cũng là có tăng trưởng cùng tăng lên thiên tộc đại trưởng lão thiên gần hướng về thiên ngân chắp tay nói này mười mấy cái nguyên hội đối với hồng hoàng vô số sinh linh cùng tu sĩ mà nói là một cái hiếm thấy tăng lên cơ hội đối với thiên tộc t ớ i nói đồng dạng là như vậy bọn họ mặc dù là bình dựa theo thiên đạo bản nguyên mà sinh nhưng đến cùng là sơ sinh cũng là phải cần một khoảng thời gian đến phù hợp cái thế giới này mới bắt đầu sinh sôi cùng phát triển. nay m ư ờ i mấy cái nguyên hội thời gian, liền cũng là thiên tộc một cái hiếm thấy thời gian. cũng may, h ế t t hệ đều là ổn định lại, thiên tộc cũng là có phát triển lên cùng tăng lên. đây đối với thiên tộc t ớ i nói, chính là một tin tốt tốt. thiên g â n nghe vậy, khẽ v ư ố t c ằ nói, ngươi làm rất k há, h ồ n g h o a n g thế cuộc phức tạp, ta thiên tộc tuy rằng đ ặ t thủ, thế nhưng những này nhất lưu thế lực, đều là không thể kinh h t h ư ở n g chúng ta trước tiên vững bước tăng lên cùng phát triển tự thân, đều là không sai. khoảng thời gian này đến, hắn cũng coi như là đem tu vi triệt để vững chắc ở nửa bước h u n nguyên bên trên. lúc trước mới vừa sinh ra chính là như thế tu vi đến cùng là có mấy phần bất ổn, có điều có khoảng thời gian này l ắ g động, hết thảy đều là vững chắc xuống. thiên tộc những tộc nhân khác cũng là tăng lên không ít, chuẩn thánh cảnh giới, đại la cảnh giới đều là gia tăng rồi một ít. ngoài ra, thiên tộc sinh sôi cũng là có tăng lên lên, lúc này đã có con số mấy ngàn, tuy rằng không nhiều, thế nhưng thiên tộc sinh sôi cực kỳ khó khăn, ở mười mấy cái nguyên hội đến, nhiều mấy ngàn, ngược lại cũng đúng là không sai. thêm chút là, thiên tộc thực lực tổng hợp cực kỳ khủng bố, cái này cũng là thiên ngân không thèm để ý số lượng không nhiều nguyên nhân, nhân. thực lực như vậy, dĩ nhiên là vượt qua mấy vạn. thậm chí mấy trăm ngàn, mấy triệu số lượng một ít tiên thiên c h ủ n g tộc, ta rõ ràng. đại trưởng lão thiên gần đáp một tiếng, đại thế sẽ tới, hết thảy đều sẽ trở nên không giống nhau, ta thiên tộc cần dành thời gian tăng lên. thiên vân nói, tộc chủ yên tâm, ta biết làm sao làm. thiên g ầ n nghe vậy, vừa c h ắ p tay sau, chính là chậm rãi lui ra. thiên vân nhìn h ồ n g hoang đại địa, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn tuy rằng không có được thiên đạo cái gì nhắc nhở, thế nhưng nếu là bình dựa theo thiên đạo bản nguyên mà sinh, hắn đến cùng là thiên đạo bên này. vì thiên đạo càng tốt hơn phát triển cùng vận chuyển, một ít nhân tố bất lợi, thiên tộc liền cần ra tay. hắn năng lực đến từ thiên đạo. đối với một ít chuyện vẫn còn có chút tự tin, đại thế sẽ tới, ta thiên tộc cũng sắp hiện thế h ồ n g hăng, kinh sợ h ồ n g hăng. Đột nhiên trong lúc đó, thiên ngân chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói rằng, dứt tiếng, hắn chính là biến mất ở đại điện bên trong. Lần này thời cơ đối với thiên đình tới nói, phát triển ngược lại cũng đúng là không chậm. Lam nhị lưu thực lực đỉnh tiêm, thiên đình thu nạp hừng hăng bên trong một ít tán tu trình độ, như cũng là nhất bị tu sĩ tôn sùng. Dù sao thiên đình bên trong cũng có không ít tu hành tài nguyên, những thứ này đều là một ít tu sĩ cần thiết gia nhập vào, liền cũng là bình thường. Mà điểm này cũng là thiên đình bên trong tăng lên nguyên nhân lớn nhất. mà khoảng thời gian này đến, bởi vì hạo thiên cùng giao chỉ sắp đi vào nửa bước huấn nguyên duyên cớ, thiên đình toàn thể khí vận đều là có sớm, cái này cũng là thu nạp tu sĩ một cái khía cạnh khác. Tìm kiếm che chở, ở thế cục này phức tạp h n g hoang bên trong như cũng là cần, mà thiên đình chính là một cái lựa chọn tốt, đã có không sai tu hành tài nguyên, lại là nhị lưu thế lực đỉnh t i ê m tồn tại. như vậy thế lực đúng là một cái lựa chọn tốt, mà so với thiên đình phát triển, địa phủ bên trong chính là tương đối bình tĩnh không ít. khoảng thời gian này, nhiều hơn mấy phần bình tĩnh, ít một chút giết chóc cùng tranh cướp, địa phủ bên trong âm thể linh hồn đều là ít đi không ít. có điều cái này cũng là cho địa phủ bên trong tồn tại một ít tu hành thời gian, tuy rằng biết điều, thế nhưng trong đó thực lực tăng lên ngược lại cũng đúng là không ít. Địa phủ tuy rằng biểu hiện biết điều, thế nhưng là không ai dám coi thường địa phủ thực lực tổng hợp. hậu t h ổ trong những năm này tìm hiểu minh đạo, thực lực là càng c ủ n g bố, tự nhiên là không ai dám trêu chọc. huống hồ đó là cho chúng sinh một chút hy vọng sống tồn tại, tự nhiên là không ai dám đi trêu chọc địa phủ. l à lấy, địa phủ khoảng thời gian này đến cũng là có không ít tăng lên. thời gian loáng một cái, liền lại là mấy nguyên hội lặng yên trôi qua. ầm ầm ầm, n g a y hôm đó. hồng hoang bên trong đột nhiên vang lên từng trận nổ vang âm thanh tự k i ể u thiên mà lên sau đó toàn bộ đại địa đều ở chấn động bên trong vô tận linh khí ngưng tụ càng trở nên nồng nặc hình thành mây mù như thế bao phủ hồng hoang đại địa thiên địa quy tắc đại đạo pháp tắc vào đúng lúc này đều là hiện ra thực chất như thế cơ duyên hiện lên thời khắc này hết thảy sinh linh đều là biết đại thế đến đỉnh điểm chương 509, m c ặ c địch chứng đạo huy nguyên hồng hoang trong thiên địa đùng đùng đùng mặt đất rung chuyển linh khí hiện lên quy tắc pháp tắc mắt trần có thể thấy một cái đại thế mở ra Dĩ nhiên là ở h ồ n g hoang bên trong, nhân đạo bên trong vô số sinh linh tu sĩ trước mắt, từ từ bày ra ra. Mà vào lúc này, thiên địa trong lúc đó vang lên lục đạo lanh lảnh du dương đại đạo trùng vang âm thanh, vô số nghe được này âm tu sĩ, quanh thân đại chu thiên vận chuyển, vô số tiên thiên linh khí tràn vào thân thể bên trong, lại có không ít quy tắc cùng pháp tắc di ễ n biến, trực tiếp lên cấp tự thân tu vi. Chìm đ ắ m lâu như vậy, rốt cục lên cấp, đại thế, đây mới thực sự là đại thế. Như vậy linh khí nồng nặc, rõ ràng như thế quy tắc cùng pháp tắc, tu hành tốc độ, đem sẽ tăng lên rất nhiều. Đây là một thời đại mới, một cường giả ngã ra đại thế, dĩ nhiên là đến. thời khắc này vô số sinh linh tu sĩ rồn rập mở miệng nói ở nay đại thế mới vừa giáng lâm thời gian liền có vô số sinh linh cùng tu sĩ được chỗ tốt rồi hoặc trực tiếp lên cấp tu vi hoặc là ở đại đạo pháp tắc cùng thiên địa quy tắc cảm ngộ bên trên có tăng lên hoặc là một ít tiên thiên sinh linh trực tiếp hóa hình hoặc là trực tiếp đi tới con đường tu hành tất cả tất cả đều vào lúc này đại thế đến thời gian được biến hóa đây là một thời đại mới đến đông quân lôn sơn ngọc hư cung bên trong quen với nếp cũ k i m yêu phi công phá đột nhiên trong lúc đó m ặ c địch trong miệng khẽ quát một tiếng Quanh thân hắc khí quanh quẩn, một cái trường kiếm màu đen từ hắn tiên linh bên trong bao phủ mà ra, một cỗ lạnh lẽo cực kỳ kiếm ý phóng lên trời, như muốn xé rách bầu trời như thế. Khói đen mờ mịt ra, đầy dây toàn bộ ngọc hư cung đại điện, thuộc về mặc gia đại thế. Lúc này bắt đầu ngưng tụ, mặc gia mực hiệp, đại thế ngưng tụ, lên. Lúc này, hết thảy mặc gia đệ tử rút ra trong tay mực kiếm, dơ lên cao ở đầu, trên người màu đen khí thể chậm rãi bay lên, dung nhập vào mực kiếm bên trong, chợt liền thấy một đạo chùm sáng màu đen q u n xuyên qua hư không hội tụ đến ngọc hư cung phía trên bên trong. Một đạo, mười đạo, c h ă m nói, ngàn nói, ba ngàn nói. Đầy đủ 3.000 n ó i chùm sáng màu đen tự toàn bộ đông côn luôn bay lên, xuyên qua vô số hư không, toàn bộ tụ hợp ngưng tụ ở ngọc hư cung bên trên. Một cỗ khủng bố mặc gia đại thế chính đang ngưng tụ bên trong, phá tan rồi tất cả ràng buộc. Mở. Mặc địch k h é quát một tiếng, hết thể mặc gia đại thế trực tiếp hạ xuống, cái kia chùm sáng màu đen toàn bộ dung nhập vào mặc địch thân thể bên trong đi. Mặc địch đ n g nhiên mở hai mắt ra, hai con mắt đen kịt, vô số màu đen khí thể từ hắn k h ỏ e mắt bên trong chậm rãi bay lên. Một cỗ là đủ hủy thiên diệt địa khí thế từ trên người hắn bao phủ ra, phá tan rồi tất cả ràng buộc, đặt đến c à n g cao hơn trong thiên địa đến. Hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nguyên Thủy trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, Mặc Địch không có nhường hắn thất vọng, ở ngăn ngắn không tới 2 0 0 vạn năm thời gian bên trong, chính là bước vào này cảnh. Vào lúc này đại thế giáng lâm p h ả i không, vọt thẳng phá giang buộc, chứng đạo huy nguyên, đây đối với Xiển Giáo tới nói là một chuyện tốt, đối với Mặc Địch tự thân tới nói cũng là một chuyện tốt. Từ đây thời điểm bắt đầu, Mặc Địch chính là thiên địa trong lúc đó đỉnh tiêm tồn tại. Xiển Giáo lại thêm vào mặt ra một môn song đỉnh tiêm tồn tại, hai phe thế lực sức mạnh dung hợp, thực lực tổng hợp có thể tưởng tượng được. Chuyện này sẽ là một cái trước n a y chưa từng có thời đại. Nguyên Thủy nhìn lúc này lên cấp đã đến cuối cùng Mặc Địch, trong lòng thầm hô một tiếng. v ụ đã đến chùm sáng màu đen tự mặc địch trên người bay lên, trực tiếp xuyên qua vũ trụ bầu trời, thẳng vào cựu thiên chi địa. Thời khắc này, h ồ n g h o a n g bên trong vô số sinh linh cùng tu sĩ khiếp sợ. Mặc tử, chứng đạo, Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Thái Thượng hơi gật đầu, mặc địch trước đây thực lực liền có thể coi là nửa bước h u n nguyên cảnh g i ớ i những năm này qua đi, lại mượn đại thế dáng lâm tư thế, đi vào này cảnh bên trong đến, Thái Thượng cũng không cảm thấy chút nào kinh ngạc. Lần này đại thế khiến không ít tồn tại lên cấp, tuy rằng những kia đều là một ít tu vi thấp hơn, sinh linh hoặc là tu sĩ. thế nhưng đối với cao tầng, đồng dạng là có ảnh hưởng, mà mặc địch chính là đại thế bên dưới, được chỗ tốt một vị cũng sẽ không là cuối cùng một vị, mà sau Thái thượng biết, còn sẽ có người chứng đạo mà đến. Mặc địch mặc r a đại thế quả nhiên là không bình thường, lớn như vậy thế ngưng tụ bên dưới, càng so với một ít thế lực cùng chủng tộc còn kinh khủng hơn. Từ thánh mẫu cung bên trong đi tới thái thanh cung nữ o a nhìn ngọc hư cung, đạo kia xuyên qua thiên địa bầu trời c h ù n sáng màu đen, chậm rãi mở miệng nói. Mặc gia đại thế ngưng tụ ở chỗ mặc địch cùng mặc gia đệ tử trong lúc đó liên hệ, lấy mực kiếm vì là m ô i giới, lại nạp mặc gia đệ tử tư thế. Mặc gia đệ tử không chế tư thế, bất kể là tiếp thu mặc gia tư tưởng tồn tại, bất kể là nhân giang i ớ i vẫn là địa tiên g i ớ i vẫn là những giới khác vực, những kia đại thế lực lượng đều sẽ bị mặc gia đệ tử bản thân quản lý, sau đó toàn bộ hội tụ đến mặc địch trên người đến, lấy lớn như vậy thế x u n g kích cảnh giới, muốn không thành công, đó là không thể. Cái này cũng là vì sao mặc gia đại thế kinh khủng như thế nguyên nhân, như vậy đại thế ngưng tụ, coi như là thiên đình đều là không thể có. Nếu là thiên đình có như vậy đặc thù đại thế ngưng tụ tư thế, hạo thiên tu vi, còn thật sự có khả năng x u n g kích thành công. đương nhiên, coi như là không có tình h u ố n như vậy, nữ oa cảm thấy. Hạo Thiên cũng là thời điểm đi vào nửa bước h ố n nguyên cảnh g i ớ i Đã nhiều năm như vậy, thực lực của Hạo Thiên cùng tích lũy, ngược lại cũng đúng là không kém. Lần này l ạ i thế cũng là hắn như vậy tồn tại một cơ hội, liền nhìn bọn họ có thể không nắm chắc. Mặc ra là một cái đặc thù bách gia một trong, lớn như vậy thế ngưng tụ cũng chỉ có mặc ra làm được đến, cái khác bách gia cũng không thể bao quát lý ra. Chỉ đến như thế cũng tốt, vừa vặn có thể trợ mặc địch chứng đạo. Thái thượng nói, nghe vậy, nữ hoa hơi gật đầu, không có lại mở miệng, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới trong tiên giới đến. Mặc địch chứng đạo, lúc này toàn bộ hồng hoang đều là biết. Thông thiên, quỷ c ấ tử. Hậu thổ hơi gật đầu, đối với việc này ngược lại cũng đúng là không ngoài ý muốn. m ặ c địch trước đây thực lực liền có thể coi là nửa bước hôn nguyên, khoảng cách hôn nguyên cũng không coi là xa lắm, lại thêm vào những năm này tích lũy tu hành, ở đại thế bên trong thành công chứng đạo, đây quả thật là làm ộ t cái cơ duyên. Hơn nữa, hắn nắm chắc lấy thực lực bây giờ của hắn vượt qua hôn nguyên thiên kiếp, nhưng là không có một chút nào bất ngờ. Tọa nhân, Phục Hi đáng người nhìn Ngọc Hư Cung, cứ như vậy, xuyển giáo cũng là một môn song đỉnh tiêm, thực lực cũng là tăng lên không ít. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn, nhìn Ngọc Hư Cung, vẻ mặt trong lúc đó có chút ở mù, thế nhưng là cũng không có cách nào. liên như vậy thời điểm đại thế, bọn họ cũng không có cái gì môn hạ có thể tăng lên. ở tình huống như vậy bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể trong khoảng thời gian này khôi phục tự thân tu vi trước tiên. Ngoài ra, chính là trên phong thần bảng phương tây đệ tử trở về, dĩ nhiên là mấy triệu năm thời gian cũng là gần như trở về. đến lúc đó, phương tây khí vận cùng thực lực cũng là thời điểm tăng lên mấy phần. phương tây hai thánh thở nghĩ, ánh mắt nhìn về phía h ồ n g hoang đại địa, thật lâu không nói. đỉnh điểm. chương 510, độ kiếp thành công. so với phương tây hai thánh vẻ mặt t h hậu thổ thông thiên tọa nhân cùng phục hy. u ụ gốc tử l á m người, đều là vì mặc định chúc mừng. Mặc đ ị c h đến cùng là nguyên thủy chấp niệm chuyển thế mà đến, cùng quan hệ bọn hắn cũng cũng không tệ lắm, vì lẽ đó mặc đ ị c h lần này có thể chứng đạo hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, đúng là thật đáng mừng việc. Mà lúc này thiên địa trong lúc đó, vô tận nhân đạo khu vực bên trong, vô số sinh linh, tu sĩ ngẩng đầu ngắm nhìn, cái kia một đạo xuyên qua thiên địa bầu trời t r ù m sáng màu đen, một cỗ khủng bố mặc r a đại thế lan đến không biết bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ chi địa, mặc r a màu đen khi ở bên trong trời đất ngưng tụ, che lấp thiên địa, dường như mặc hải chuốt xuống như thế. Nhìn lúc này dị tượng, cảm thụ miêu tả địch chứng đạo khí thế khủng bố. vô số tu sĩ si khiếp sợ thiên địa trong lúc đó lại nhiều một vị đỉnh tiêm tồn tại ngọc hư cung phía trên cung điện mặc địch mở hai mắt ra trong trong mắt hắc khí hiện lên diễn biến mặc gia đại đạo hồi lâu sau vừa mới khôi phục thanh minh vẻ trong tay hắn vung lên mặc gia đại thế dần dần tối lui hết thảy mặc gia đệ tử thu hồi m ộ t kiếm nhìn mặc địch vị trí mặt lộ vẻ vẻ mừng r ỡ chính mình lao sư chứng đạo huân n u y ê n đối với mặc gia mà nói lại sẽ tăng lên thúy tu hành nhiều năm lần này rốt cục t n g u y ệ n mặc địch nhìn nguyên thủy mỉm cười mở miệng nói đại thế giang lâm ngươi có thể nắm chắc cơ hội này đúng là không sai Nguyên Thủy vớt cảm nói, hôn nguyên thiên tiếp, ngươi có chắc chắn hay không? Nguyên Thủy mở miệng nói, tuy rằng trong khoảng thời gian này, thiên đạo cùng thiên địa trong lúc đó m ư ợ n có chút biến động, thế nhưng lấy ta hiện tại tích lũy cùng thực lực, hẳn là không vấn đề quá lớn. Mặc Địch trầm mặc mấy hơi thở sau khi, mở miệng nói, hắn đối với ở thực lực của chính mình có một cái phán đoán, cũng là một cái đánh giá sơ qua. Nghe vậy, Nguyên Thủy gật gật đầu, Mặc Địch cũng không phải liều lĩnh người, hắn nếu nói ra, cái kia chính là không có vấn đề lớn lao gì. Hắn bây giờ nói, vẫn tương đối bảo thủ tỷ lệ, vì lẽ đó Nguyên Thủy vẫn chưa hoài nghi. đã như vậy, cái kia liền chờ ngươi tin t tốt. Nguyên Thủy nói, Mặc Địch chờ đợi, cười sau, chính là đ ứ n g vậy. Hướng về Nguyên Thủy vừa chắp tay sau, chính là hóa thành một đạo ánh mực, biến mất ở thiên địa trong lúc đó. Cung Tiễn sứ tôn, thời khắc này, hết thảy mặc gia đệ tử nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập không mình hành l ê nói. n Đồng thời, cũng là chờ đợi Mặc Địch tin tức tốt, tin tưởng hắn chắc chắn vượt qua hôn nguyên thiên kiếp, bình nhiên mà về. Mặc Địch đi vào độ kiếp, xúc động thiên địa trong lúc đó hết thảy đỉnh tiêm tồn tại ánh mắt đều là theo Mặc Địch đi vào. Ở phương Đông biên thủy chi địa, một chỗ hoang vu chi địa. Vô n Mặc Địch khí thế nhất thời phóng lên trời, vẫy v a n g chín tầng trời phong vân, trong lúc nhất thời. Phong vân biến sắc, khủng bố t i ế p Vân hội tụ đến, che chắn nhật nguyệt, che khuất thiên địa, đen kịt một màu. ầm ầm ầm, thiên lôi âm thanh không ngừng vang lên, nương theo từng trận mênh mông tiên uy giáng lâm, bao phủ chu vi trăm tỷ tỷ bên trong chi địa. Lúc này t i ế p Vân không ngừng vận chuyển ra, nương tụ mạnh nhất lực lượng, sau đó chuẩn bị bổ xuống. Thấy tình hình này, m c Bích Tâm t r ạ g gật đầu, hắn đúng là không có trực tiếp ra tay công kích, mà là cởi xuống đai lưng của chính mình, lấy quen với nếp cũ để ngăn cản đ thứ nhất lôi k i ế p cũng là đối lập d n g dung lôi tiếp. Quen với nếp cũ tuy rằng còn chưa chân chính với tới tiên thiên linh bảo mức độ, thế nhưng làm phòng ngự loại hậu thiên linh bảo. sức phòng ngự không hề so với bình thường tiên thiên linh bảo kém, ở mặc địch trong tay, uy lực chính là càng thêm khủng bố. Lần này dùng quen với ế p cũ để ngăn cản đ ợ t thứ nhất lôi kiếp, mặc địch cũng là dự định nhường quen với ế p cũ lại lần nữa tăng lên một ít, đạt đến hậu thiên trí bảo trình độ cũng là có thể. Vì lẽ đó, mặc địch mới sẽ chọn lựa như vậy. Xèo, một đạo hắc quang c h ớ c qua, chợt liền thấy quen với ế p cũ hóa thành một phương một triệu d ả m thành trì, ngang qua trong hư không. ầm ầm ầm. Lúc này, t i ế p Vân tiếng động, sấm sét bắt đầu b ổ xuống, cắt ra hư không vô tận, hình thành khu vực chân không, uy lực không nhỏ. Những này sấm sét uy lực tuy rằng không nhỏ. thế nhưng đều còn ở h ô n nguyên đại la kim thiên bên dưới đúng là đối với mặc địch tới nói không tính là gì hắn điều khiển quen với nếp cũ chống đỡ lên thuận tiện hấp thu trong đó lôi đình chi lực cùng tạo hóa lực lượng ầm ầm sấm sét không ngừng bổ xuống quen với nếp cũ ánh mực tăng vọt p h ò n g ngự đến tới cực điểm sấm sét không chỉ không cho quen với nếp cũ làm ra thương tổn trái lại là tăng lên quen với nếp cũ uy lực không biết qua đi bao lâu đợt thứ nhất sấm sét hạ xuống sau khi quen với nếp cũ cũng là lên cấp đến hậu thiên trí bảo mức độ mặc địch thỏa mãn gật gật đầu sau đó thu hồi quen với nếp cũ gào gào gào đợt thứ nhất lôi kiếp sau khi chính là kiếp diễn biến ma thần. Lúc này từ lớn trong cái khe diễn biến mà ra, h ư ấ n về trong hư không mặc đ ị c h chém giết mà tới. Mạc địch sớm liền hiểu tình cảnh này, vì lẽ đó ở ma thần xuất hiện trong ngay mắt, chính là lấy sấm sét chi kích xóa bỏ những này kiếp diễn biến ma thần. Nay một đợt ma thần chính là muốn l ấ y cực kỳ nhanh chóng công kích ra tay, mới có thể càng nhanh hơn vượt qua thiên kiếp. Hồng hoang chúng sinh nhìn thấy n g ă n ngắn trong chốc lát, hết thảy kiếp ma thần chính là ngã xuống mặc ị tay, không không lộ ra vẻ kinh hãi. ầm ầm ầm. Lúc này thiên kiếp lại lần nữa vận chuyển lên, khủng bố thiên uy bao phủ toàn bộ hồng hoang. khiến vô số tồn tại vẻ mặt đại biến, cảm nhận được cái t i ế t như ngục như thế thiên uy, hết thảy sinh linh không không biến sắc. ở như vậy thiên uy bên dưới, khó có tồn tại dám trực diện thiên địa lôi kiếp khủng bố. nhưng, mặc địch lúc này liền dám, dưới chân hắn một dẫm, t h ư không bị hắn dẫm đến nát tan, trực tiếp lăng không mà lên, xông thẳng hướng về lôi kiếp mà đi. lúc này thiên kiếp bên trong, kiếp vân lực lượng ngưng tụ đến cực hạ, trong đó kiếp lôi lực lượng, dĩ nhiên là tím đến biến thành màu đen, trong đó sức mạnh hủy diệt cùng lôi đỉnh chi lực có thể tưởng tượng được. mặc địch thiên hạ thủ vị cường, kiếm chỉ vung lên, mực lông mày nhất thời bao phủ mà ra. chỗ đi qua tận về trốn hỗn độn địa thủy phong hỏa hiện lên diễn biến âm dương ngũ hành thế nhưng lại ở khủng bố hỗn độn kiếm khí bên dưới trôn vùi hết sạch trong hư không bắn hiện ra vô số đạo đen kịt vết nứt không gian thôn v ệ bốn phía tất cả mực lông mày kiếm liền dường như là khai thiên đạo thứ nhất kiếp quang như thế phá diệt tất cả tồn tại trực tiếp xuyên qua mà lên đâm thủng vũ trụ đầu trời thiên địa cắn h ô n xì xì một đạo rõ ràng nhẹ văng lên chợt liền thấy thiên kiếp bên trên bị mực lông mày kiếm lột bỏ một đám lớn vân nhưng cái kia cố khủng bố kiếm ý cùng kiếm khí cũng là bị tiêu diệt hết sạch mực lông mày kiếm lại lần nữa trở lại mặc địch trong tay. g ạ o ma thần lần này không có trực tiếp chờ đợi, trực tiếp dung hợp vì là một đạo h ô n nguyên cảnh giới ma thần, từ kiếp vân bên trong chuẩn n ra, hướng về mặc địch đánh tới. Trong lúc nhất thời, mặc địch cùng cái kia ma thần chém giết ở cùng nhau. Thái thượng, nguyên thủy, thông thiên, nữ oa cùng hậu t h ổ đ á m người quan sát tất cả những thứ này, đối với mặc địch thủ đoạn vẫn có chút rõ ràng. Ma thần tuy mạnh, nhưng còn không cách nào để cho hắn không cách nào vượt qua thiên kiếp. Hơn trăm năm sau khi, mực lông mày bên trên ánh kiếm c h ớ qua, trực tiếp đem ma thần chém giết. Thiên kiếp v ừ a qua, thiên địa lại lần nữa trở về thanh minh bình tĩnh. Mặc địch liếc mắt nhìn sau, thân hình hơi động. biến mất ở tại chỗ đỉnh điểm chương 511 t r ư dồn dập lên cấp một đối với mặc địch lấy thủ đoạn lôi đỉnh vượt qua thiên cái việc lúc này ở h ồ n g hoang bên trong dĩ nhiên là n h ắ c lên vô tận sóng gió đến mặc địch chìm đắm mấy triệu năm thời gian một khi xuất hiện chính là lấy thực lực kinh khủng như thế kinh sợ h ồ n g hoang các nơi như vậy khủng bố thiết tiếp mặc địch không có một chút nào trở ngại ngắn ngắn hơn 200 t h ờ i kỳ chính là bình yên vượt qua từ đó về sau thiên địa trong lúc đó lại là nhiều một vị đỉnh tiêm tồn tại thái thanh cung vô cực đ i lên đến hiện tại tình trạng này m à sau chứng đạo tồn tại bao nhiêu là có chút kinh nghiệm chỉ cần thực lực không yếu vượt qua h ô n nguyên thiên kiếp ngược lại cũng không tính là cái gì chuyện quá khó khăn nữ hoa quay đầu nhìn thái thượng chậm rãi mở miệng nói bởi vì có không ít tồn tại ở trước h u n nguyên thiên kiếp dĩ nhiên là thấy mấy lần tự nhiên là rõ ràng một vài chỗ độ kiếp phương pháp có một ít kinh nghiệm t ạ i người mặc địch lại là nguyên thủy chấp niệm biết tự nhiên là c à n g nhiều lấy thực lực của hắn cùng thủ đoạn hơn nữa đối với ở h u n nguyên thiên kiếp kinh nghiệm tự nhiên là không có vấn đề lớn lao gì mới có thể nhanh như vậy liền vượt qua kiếp nạn này nay liền cũng là sau chứng đạo một cái tiện lợi chỗ mặc dù nhiều chìm đắm chút năm tháng nhưng bao nhiêu là gia tăng rồi thực lực cùng kinh nghiệm chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như thế đều sẽ bình yên vượt qua h ô n nguyên t i ê n k i ế p Thái thượng nghe vậy, cười sau nói. Dứt lời, Thái thượng liếc mắt nhìn hồng hoa sau, nói với nữ hoa, đại thế đến, có một ít tồn tại sắp chứng đạo, cũng có một chút tiến vào thiên địa mới, thực lực càng sâu. Trong này, liền đã hạo thiên cùng minh hà làm đại biểu, hai vị này là sắp đi vào nửa bước hồn nguyên cùng h ô n nguyên đại la kim tiên tồn tại, chỉ cần lên cấp, liền lại sẽ trở nên không giống nhau. Nữ hoa chờ đợi, mặt đẹp ầ n ra, ợ t gật gật đầu, lấy hạo thiên tu vi, tiến vào nửa bước h n nguyên không hề t n h khó, cho tới minh hà, trước đây nắm chắc nhân gian giới cơ duyên tạo hóa. nếu là không có quá lớn bất ngờ chứng đạo cũng là khả năng tuy rằng hắn tình huống rõ r ệ t khó cùng nàng xem như là cùng thời kỳ thế nhưng Minh Hà cho tới bây giờ còn chưa chứng đạo đúng là khá là gian nan ở một đám đỉnh tiêm đại thần thông giả bên trong Minh Hà xác thực xem như là gian nan có điều lần này có chứng đạo cơ hội vẫn tính là không sai đã như thế ở đại thế bên dưới liền có không ít tồn tại dồn dập lên cấp nay đại thế xác thực không bình thường nữ o a mở miệng nói ta ngược lại thật ra h i ế u kỳ đại thế bên dưới thiên tộc sẽ đạt tới thế nào một mức độ thái thượng trên mặt lộ ra đủ cười nhạt mở miệng nói nghe vậy nữ o a mặt đẹp hơi lạnh lẽo, thiên tộc, cái k i ê u bình dựa theo thiên đạo bản nguyên mà sinh trùng tộc, ở đại thế bên dưới, nghĩ đến sẽ có không bình thường tình muốn đi. ngày đó vết xuất thế chính là nửa bước hôn nguyên tồn tại, lần này đại thế sau khi, có lẽ cũng có chứng đạo khả năng. trong lòng nữ o a suy nghĩ một chút sau, nhìn thái thượng đạo, nay cũng không phải chuyện không thể nào, thiên ngân đến cùng là từ thiên đạo bản nguyên bên trong sinh ra, hơn nữa vừa xuất thế chính là nửa bước hôn nguyên đỉnh tiêm tồn tại, thêm lên thiên đạo lực lượng ra t h â n ở ít có mấy vị cùng đẳng cấp bên trong, cũng khó nói có thể vượt qua thiên ngân. nhân vật như vậy, ở đây phiên đại thế bên trong, cũng là có thể chứng đạo hôn nguyên cảnh giới. Dù sao đại thế bên dưới, chúng sinh đều có cơ duyên, liền xem tự thân cũng có thể không nắm lấy này đạo cơ duyên. Thiên ngân xác thực không yếu, lấy thiên tộc thân phận cùng năng lực, hơn xa như thế cùng đẳng cấp tồn tại, có điều đây là ưu thế của hắn, cũng là một cái hạn chế tồn tại. Tựa như Minh Hà như thế, huyết hải thành tự hắn, nhưng cũng hạn chế hắn, vì lẽ đó đi không vui. Thái thượng dừng một chút sau, tiếp tục nói, có điều việc này vẫn phải là nhìn bầu trời nói vận chuyển bên dưới, đúng hay không còn có cái khác sắp xếp, nếu không, thiên tộc những người khác sẽ tăng lên, thế nhưng thiên ngân muốn liền như vậy chứng đạo, liền còn kém một ít. Nữ hoa nghe này, hơi gật đầu. Thái Thượng nói như thế, cái tiêu ngược lại cũng đúng là hợp lý. Bất kể như thế nào, thiên tộc thực lực đến cùng là không yếu, ở đại thế bên dưới, tin tưởng cũng sẽ đi tới càng cao hơn mức độ đi tới. Trong lòng nàng suy nghĩ một chút sau, ánh mắt lại lần nữa chuyển tới h ồ n g hoang bên trong đến. Thái Thượng thấy này, ánh mắt xuyên thấu vô tận thời không khu vực, nhìn thiên tộc vị trí, thật lâu không nói. Thời gian l o á n g một cái, liền lại là hơn một nguyên hội lặng yên trôi qua. Trên tam thập tam thiên, thiên đỉnh, nơi nào đó trong thiên cung, ngang. một đạo rồng gầm âm thanh vang vọng tứ phương chi địa, toàn bộ thiên địa khí vận cùng đại thế lúc này sôi trào như thế, công đức khí vận kim long bay lượn ở thiên đình phía trên, từng trận tiếng rồng n g â m không dứt bên hai. thời khắc này, thiên đình bên trong có tồn tại ngẩng đầu ngắm nhìn. thanh minh, triệu công minh, nam cực tiên ông ba vị đại đế v ẻ mặt hơi ngưng, không có mở miệng. minh tịch, giao chỉ, thái bạch kim tinh mặt lộ vẻ mỉm cười. hạ thiên, thu vi tiến nhanh. trong lòng mọi người ý nghĩ chợt lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt bên trong, liền có một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ ra, ép tới mọi người có chút không kịp thở. thanh minh, triệu công minh cùng nam cực tiên ông v ẹ mặt nghiêm túc. Hạo Thiên lần này, sợ là đạt đến nửa bước Hôn Nguyên mức độ. Vô n Theo một đạo nổ vang âm thanh, sau đó liền thấy một n ó i t r ù m sáng màu vàng nóng xuyên qua thiên địa, một cỗ ố n ồ n g n ặ c tinh tuy đế hoàng khí tức lan đến toàn bộ thiên đỉnh. Xèo. Hạo Thiên đạp không mà lên, đứng lơ lửng trên không, nhìn lên trời đỉnh, nhìn hồn h o a n g nhìn tâm rối. Nửa bước Hôn Nguyên cảnh giới, hóa ra là như vậy. Hạo Thiên vẻ mặt lãnh đạo, khẽ vớt cầm nói, nửa bước Hôn Nguyên chính là một cái cảnh giới mới phân chia, đây là siêu việt chuẩn thánh viên m ã n rất nhiều cảnh giới. Đối với Đại Đạo Pháp Tác Lý giải cùng công chế, dĩ nhiên là đạt đến một cái thiên địa mới. khoảng cách hôn nguyên đại la kỳ tiên cũng chính là cách xa một bước. trước đây còn kém một chút, thế nhưng hiện tại, hạo thiên đã là bước vào này cảnh, cũng là cảm giác được này cảnh bất phàm. đối với thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tác lực trường khống, sắp thực tăng lên không ít. ngoài ra, trước mắt thiên địa quy tắc pháp tác âm dương ngũ hành, càng k h ô n vạn vật các loại đều là rõ ràng không ít. cùng thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tác phù hợp trình độ cũng là có tăng lên, sắp thực không hổ là n ử a bước hôn nguyên cảnh giới, sắp thực bất phàm. như vậy, thiên đỉnh liền cũng là có tăng lên, đại thế bên dưới bao nhiêu là có tăng lên, ở đối mặt với những khác thế lực, thiên đỉnh cũng là có chút niềm tin. chỉ cần giao chỉ đang tăng lên đến đó cảnh bên trong đến thiên đỉnh liền có thể lại tăng lên nữa trong lòng hạo thiên thầm hô một tiếng sau đó chậm rãi hạ xuống triệu tập quần thần bắt đầu lập ra chuyện kế tiếp mà thanh minh triệu công minh cùng nam cực tiên ông ba vị đại đế lúc này từng người trở về bắt đầu một vòng mới tu hành trung ương nhất mạch tăng lên cho bọn hắn ba mạch không ít áp lực vẫn là muốn sớm chút tăng lên lên mới được như vậy thời gian loán một cái liền lại là ba cái nguyên sẽ tới h ồ n g hoang u minh huyết hải bên trong Soạn. một đạo kiếm khí tách ra thiên địa cắt vỡ t h ờ i không, nhường sát khí lật đổ ra, một cỗ khủng bố huyết sát khí phóng lên trời, trong biển máu, sóng máu ngập trời, dẫn được vô số Atula t c k h i ế p sợ. ngoan. sau một khắc bên trong, một cỗ khủng bố đến cực điểm sát khí lan đến toàn bộ Hồng Hoàng Đại Lục, lạnh lẽo lạnh lẽo, khủng bố sát khí khiến vô số sinh linh, tu sĩ cảm giác mình liền muốn ở sát khí bên dưới ngã xuống như thế, kinh hãi dị t ư ở n g ngóng nhìn U Minh huyết hải chi địa, kinh khủng như thế sát khí, kinh khủng như thế huyết sát khí, như vậy khí thế kinh khủng, lẽ nào? Minh Hà, chứng đạo sao? thời khắc này, vô số tu sĩ, sinh linh trong lòng k h i ế p sợ. nhìn U Minh huyết hải chi địa thật lâu không nói chương 512, dồn dập lên cấp 2. đối với Minh Hà chứng đạo h u n nguyên đại la kim tiên việc h ồ n g hoang bên trong vô số chuẩn thánh đại năng cùng với các vị đỉnh tiêm tồn tại lúc này đều là rõ ràng nhìn U Minh huyết hải chi địa lúc này vẻ mặt khác nhau Minh Hà chính là lâu năm chuẩn thánh viên mãn đại năng lại là cùng mấy vị kia đỉnh tiêm tồn tại cùng cái thời kỳ tồn tại dĩ nhiên là tồn tại không biết mấy trăm triệu năm nhân vật như vậy chứng đạo kỳ thực không hề hiếm lạ muốn biết nếu không là huyết hải hạn chế nếu không Minh Hà sợ là đã sớm chứng đạo h u n nguyên điểm này có như là mấy vị đỉnh tiêm tồn tại đều là khá là khẳng định, huyết hải thành tựu minh hà, nhưng cũng hạn chế minh hà. lần này hắn có thể nắm chắc cơ duyên này tạo hóa, một lần chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, dĩ nhiên là vận mệnh của hắn. nếu không là có như thế cơ duyên tạo hóa, minh hà muốn chứng đạo hôn nguyên đại la kim tiên, còn không biết muốn thời gian bao lâu mới có thể. có điều vậy cũng là làm i n h hà một đường cơ duyên, chúng sinh đều có chứng đạo cơ duyên, tuy rằng chẳng biết lúc nào trở về, nhưng c h u n g quy là có chứng đạo khả năng. dù cho minh hà bị huyết hải hạn chế một ít vị trí, nhưng hắn chứng đạo khả năng cùng cơ duyên vẫn như cũ ở, có điều là muốn khó khăn mấy phần thôi. bây giờ thành công chứng đạo h u n nguyên cũng coi như là t o à nguyện thái thanh cung v ô cực điện bên trong lão sư đệ tử ngày xưa quan cái kia bạch khởi ngược lại cũng không cảm thấy có cái khác đặc thù vị trí lại có thể trợ minh hà đạo hưu chứng đạo h u n nguyên khổng câu nhìn u minh huyết hải chi địa chân mày cao lại mở miệng hỏi bạch khởi là minh hà t i ệ n á c thi lại thêm vào tự thân hắn một đạo chấp niệm sau đó chuyển thế trở về t h â n lại thêm vào đại thế lực lượng thúc đẩy bên dưới đạt đến ngày xưa chuẩn thánh viên mãn ngược lại cũng không tính là hiếm lạ dù sao đại thế bên dưới đại thần thông giả chuyển thế mà người tới thiếu không có cách nào đạt đến chuẩn thánh viên mãn Như hắn cùng lý nhị như vậy, càng là trực tiếp chứng đạo hôn nguyên cảnh giới. Cho nên nói, trừ r a điểm này ở ngoài, bạch khởi tựa hồ cũng không có gì chỗ đặc biệt. Ở tình huống như vậy bên dưới, bạch khởi lại có thể hiệp trợ minh hà chứng đạo hôn nguyên cảnh giới, đây quả thật là là khá là không bình thường. Nghe vậy, thái thượng cười sau, nói, minh hà chủ tu sát đạo cùng kiếm đạo, nhưng bởi vì u minh huyết hải chi địa, bản thân bên trên có chút hạn chế cùng kiết quyết, mà bạch khởi ở nhân gian giới bên trong trùng tu sát đạo, ở vài phương diện k h á c lên bù đắp minh hà sát đạo k i quyết. Hắn dừng một chút sau, nhìn nữ hoa cùng cầm câu, tiếp tục nói, ngoài ra, bạch khởi còn bái sư quỷ cốc tử. từ q u ỷ c ố c từ nơi học được tam đệ chu tiên kiếm nói ở kiếm đạo phương diện càng là được bổ sung cùng hoàn thiện có thể nói bạch khởi lần này b ù đáp là minh hà sát đạo cùng kiếm đạo mà cũng không phải là bạch khởi bản thân bạch khởi bản thân trở về dung hợp bản tôn cũng chính là tăng lên bản tôn một ít thực lực thôi thế nhưng muốn chứng đạo huy nguyên dựa vào là tự thân đại đạo pháp tắc đây mới là hắn thành công chứng đạo chỗ m ú u chốt nữ hoa cùng khổng khâu chờ đợi hơi gật đầu như vậy nghe tới trong đó chi tiết nhỏ bọn họ liền đều rõ ràng ba người ánh mắt lúc này lại lần nữa chuyển tới minh huyết hải bên trong đến mà cùng lúc đó nguyên thủy mặc đ ị c h phúc hy Tọa nhân đ á m người, ánh mắt cũng là nhìn về phía U Minh Huyết Hải c h i địa. Đối với Minh Hà lần này nắm chắc Cơ duyên tạo hóa, một lần chứng đạo hôn nguyên việc, mọi người ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều kinh ngạc. Minh Hà có thể không phải lớn một cách bình thường thần thông người, nếu không là huyết hải hạn chế, sợ là đã sớm chứng đạo. Dù sao Minh Hà ngày xưa cũng là Tử tiêu cung bên trong khách, cũng là cực kỳ cổ xưa tồn tại. Nhân vật như vậy, muốn so với tu sĩ bình thường cùng sinh linh có càng nhiều chứng đạo tỷ lệ. Nay cùng nhau đi tới, Minh Hà cũng là đã làm nhiều lần nỗ lực, tuy rằng không có nhường hắn chứng đạo hôn nguyên. ngược lại cũng đúng là tăng lên hắn không ít thực lực cùng với đạo hạnh sâu sắc thêm, cho nên nói, ở cảnh giới tu vi cùng tự thân đạo hạnh bên trên, cùng đẳng cấp bên trong, x á c thực ít có là Minh Hà đối thủ. ở tình huống như vậy bên dưới, Bạch k h ở i bù đắp, liền để cho Minh Hà toàn bộ hiểu rõ, một lần chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Từ giờ khắc này, thiên địa trong lúc đó, lại có bao nhiêu một vị Hôn Nguyên tồn tại, mà cũng là đại thế sau khi mở ra, vị thứ hai chứng đạo Hôn Nguyên tồn tại. chúng sinh luân hồi, địa phủ bên trong, Minh Hà ngược lại cũng đúng là không dễ, này một đường đến nỗ lực rất nhiều, nhưng đều không có toại nguyện chứng đạo. lần này có thể mượn hai phe đại thế triệt để chứng đạo h u n nguyên cũng coi như là hắn cơ duyên tạo hóa việc hậu thổ nhìn u minh huyết hải chi địa trong miệng nhẹ nói một tiếng lần trước nhân tộc đại thế bạch khởi mượn đại thế lực lượng của thời cũng hiểu ra không ít sát đạo cùng kiếm đạo đại đạo trí lý cùng tinh nghĩa mà m à t sau trải qua này hơn ngàn vạn năm c h í h đám minh hà lại lần nữa mượn mới đại thế thành công chứng đạo h u n nguyên hắn này một đường đi được không dễ dàng vì lẽ đó minh hà chứng đạo đối với bọn hắn những này cùng thời kỳ đại thần thông giả mà nói đều chưa từng có nhiều kinh ngạc hậu thổ xoay chuyển ánh mắt rơi xuống h ồ n g hoang bên trong mặt đẹp bên trên thần sắc biến nảo Đại thế đến, có lẽ cũng là cơ hội. Hồi lâu sau, trong lòng hậu thổ thầm hô một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục bắt đầu tiềm tu. Bích Du Cung phía trên cung điện, Minh Hà thành công chứng đạo, đến cùng không có lãng phí những cơ duyên này tạo hóa. Thông Thiên nói, Minh Hà tình huống ngược lại cũng đúng là không kém, lần này chứng đạo cũng là có thể đoán trước, Bạch Hợi tồn tại chính là bù đắp Minh Hà chi thiếu. Nếu là hiểu rõ, như vậy chứng đạo hồn nguyên liền sẽ không là việc khó gì. Quỷ Cốc Tử nói, Thông Thiên tự nhiên là rõ ràng tầng này, ánh mắt nhìn U Minh huyết hải, không có lại mở miệng. ú Minh huyết hải, huyết Minh trong cung. Minh Hà chậm rãi mở hai mắt ra, màu đỏ tươi trong tròng mắt, xét qua một vệt tinh mang trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhạt đến. Nhiều năm tâm nguyện, rốt cục t ạ i nguyện hoàn thành. Hồi lâu sau, Minh Hà khẽ cười nói, dứt tiếng, hắn chính là lên đường, chuyển động thân thể, đi tới một cái nào đó nơi biên thủy chi địa độ kiếp. Mà ở Minh Hà lên đường, chuyển động thân thể, sau khi độ kiếp không lâu, h ồ n g hoàng bên trong lại có không ít tồn tại lên cấp tu vi. Địa Tiên phủ Trấn Nguyên tử lên cấp nửa bước hôn nguyên cảnh giới. Hữ s ả o Thị, Truy Y Thị lên cấp nửa bước hôn nguyên cảnh giới. h à Vũ, Thần ô n g Hiên Viên lên cấp nửa bước hôn nguyên cảnh giới. Viễn cổ tam tộc tộc trưởng lên cấp lửa b ớ c h u n nguyên cảnh giới. Lúc này h ồ n g hoang bên trong có càng ngày càng nhiều đỉnh tiêm tồn tại sinh ra, tuy rằng bọn họ còn chưa với tới h u n nguyên cảnh giới, thế nhưng liền bọn họ tình huống bây giờ mà nói, xác thực cách h u n nguyên cảnh giới càng thêm tới gần. Tin tưởng mặt sau thu hành, đối với bọn hắn tới nói sẽ càng thêm dễ dàng mấy phần. Ngày sau cũng là đại đạo có hy vọng. Mà theo những ngày đại năng lên cấp, h ồ n g hoang bên trong lại lần nữa trở nên không giống nhau, không chỉ là thế cuộc không giống nhau, đại thế tình huống cũng là đi tới càng cao hơn mức độ. Đại thế thúc đẩy bên dưới h ồ n g hoang dĩ nhiên là tiến vào một cái thời đại hoàn toàn mới. chuyện này sẽ là một cái trước n a y chưa từng có thời đại cũng là một cái thực lực tột cùng nhất thời đại lúc này dĩ nhiên là lôi kéo màn che trương 513 cốt hoàng hướng về phương bắc minh hà đ ộ h u n nguyên chi kiếp kỳ thực hồng hoang bên trong không ít chuẩn thánh đại năng cùng với mấy vị đỉnh tiêm tồn tại nửa bước h u n nguyên các loại đại thần thông giả đều là không có người cảm thấy minh hà sẽ không vượt qua được nếu bàn về tích lũy ở chuẩn thánh viên mãn ở nửa bước h u n nguyên bên trong minh hà tích lũy có thể nói là số một số hai tồn tại đại đạo tích lũy thập phần tâm hậu đạo hạnh cũng là vô cùng cao sâu lại thêm vào thực lực của bản thân hắn cùng thủ đoạn muốn vượt qua hôn nguyên chi kiếp chỉ cần cẩn thận ứng phó ngược lại cũng đúng là không có cái gì vấn đề quá lớn điểm này không ít tồn ở trong lòng vẫn tin tưởng theo minh hà lúc này đ ộ kiếp đem h ồ n g hoang bên trong không ít tồn tại ánh mắt đều là thu hút tới h ồ n g hoang nơi nào đó hoang vu khu vực bên trong minh hà vẻ mặt nghiêm nghị trên mặt tái nhợt sát ý hiện lên nguyên đồ a tỵ kiếm ánh sáng chỉ đan sen ngang qua trong hư không kiếm khí cùng sát khí muốn đan dệt tung hành phảng phất là một cái lưới lớn như thế đem hết thảy đều là bao phủ ở bên trong Và anh i ế p vân ư ơ n g tụ mặc hải c h t xuống thiên uy như ngủ ê n ô n g u n u n đợt thứ nhất sấm sét không ngừng b ổ xuống. Bất quá đối với Minh Hà hiện tại tới nói, căn bản liền không coi là cái gì, hắn căn bản liên thủ bên trong Thần Kiếm đều không có ra tay. Dưới chân Thập Nhị Phẩm n g h i ệ p Hòa Hồng Liên r u nhẹ trong lúc đó, một cỗ đỏ như máu ánh sáng bao bọc ở Minh Hà quân thân, trực tiếp đỡ đợt thứ nhất sấm sét công kích. Này một đợt sấm sét công kích đối với Hồn Nguyên Cảnh giới tới nói, xác thực không tính là gì, có thể nói đi tới cảnh giới này, độ h ô n Nguyên Chi Kiếp tồn tại, đang đối mặt đợt thứ nhất lôi kiếp thời gian, đều không có cái gì trọng đại ra tay, đều là vô cùng ung dung vượt qua. Mà đây đối với Minh Hà lúc này, tự nhiên cũng là như thế. Chờ đến Cửu Thiên bên trên. t i ế p Vân bên trong không có sấm x é t bổ xuống thời điểm này đợt thứ nhất lôi kiếp liền cũng coi như là vượt qua. Nay một đợt lôi kiếp đối với Minh Hà tới nói ngược lại cũng không tính là gì, nghiệp hỏa hồng liên phòng ngự đủ mạnh mẽ. Lần này chống đỡ những kia chuẩn thánh viên mang đến n ử a bước hôn nguyên, cùng với tiếp cận hôn nguyên sấm x é t công kích, đối với đài sen 12 tầng mà nói vẫn là không khó khăn lắm. Lúc này toàn bộ đỡ đợt thứ nhất lôi kiếp cũng là qua đi, sau đó chính là kiếp diễn biến ma thần, cùng với thiên kiếp diễn biến ma thần. m à bước đi này cũng là Minh Hà lúc này bắt đầu nghiêm túc đối xử thời điểm. Gào gào gào đại địa diễn biến. Ma thần sinh ra, thần binh núi liền trời đất trực tiếp hướng về Minh Hà đ á n tới. Giết! Minh Hà màu đỏ tươi trong trong mắt sát ý hiện lên, trong miệng quát nhẹ một thần sát cơ kiếm khí huyết sát khí nhất thời bạo phát lên, khóa chặt những kia ma thần, nhất thời hướng về hắn cắn giết mà tới. Lúc này trong thiên địa dường như bị kín một tầng huyết quang như thế. Ở huyết quang bên dưới, Minh Hà dường như vô thượng tồn tại, sát đạo lúc này hiển lộ hết khủng bố chi tượng, cửu thiên thập địa hàng tỷ sinh linh không có gì không giết. Sát đạo bên dưới, ma thần thành bị tàn sát đối phương, một đạo đón lấy một đạo ngã xuống ở Minh Hà trong tay. Minh Hà một bên tàn sát những này kiếp diện biến ma thần, một bên tiến một bước vững chắc tự thân sát đạo. Sát đạo, tự nhiên là muốn dùng giết đến tăng lên cùng vững chắc, cái này cũng là hắn lúc này một cơ hội, hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua. Trong tay không ngừng ra tay, ma thần không ngừng ngã xuống. Không biết qua đi bao lâu, Minh Hà này mới thu tay lại, những tiêu kiếp diện biến ma thần dĩ nhiên toàn bộ ngã xuống hắn tay. Máu tươi nhuộm đỏ thiên địa, thế nhưng là không có nhiễm trên người của Minh Hà quần áo, như cũng không nhiễm một hạt bụi, khiến người run rẩy v ế t sát khí không vung đi được. Nương tụ nơi này bên trong sát cơ cùng sát khí cùng với kiếm khí, lúc này lại lần nữa nồng n ặ mấy phần. Minh Hà lúc này đã là làm tốt tất cả chuẩn bị, bắt đầu đối mặt cuối cùng một đợt thiên kiếp. l à m v ì là thời kỳ này mới chứng đạo Minh Hà, đối với h ố n nguyên thiên kiếp cái kia có thể nói là hết sức quen thuộc, cũng tích lũy không ít kinh nghiệm. Trước đây còn nhìn thấy mặc địch độ hồn nguyên thiên kiếp tình huống, cũng chính là có những kinh nghiệm này, Minh Hà đang đối mặt địa giới diễn biến ma thần thời gian, chính là một cái chữ mau. Lấy tốc độ cực nhanh vượt qua này một đợt kiếp nạn, lấy hắn lúc này tu vi cùng lực, sắc thực lực, sát t h ự c không khó. Lúc này vượt qua thai nạn này sau khi. Hôn nguyên thiên kiếp cuối cùng một đợt, thiên kiếp diễn biến ma thần dĩ nhiên là xuất hiện, toàn bộ hòa hợp một vị hôn nguyên đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, thần binh n ố i liền trời đất, khóa chặt tuyên cổ bầu trời, trực tiếp hướng về Minh Hà đánh tới. Lạnh lẽo sắc ý, lạnh lẽo phong mang, tất cả thời không đổ nát, hỗn l ộ n chôn vùi, trực tiếp hướng về Minh Hà nhấn chìm mà tới. Nhìn thấy tình hình như thế, hừng hoang bên trong vô số tồn tại hít vào một ngụm khí lạnh, vẻ mặt kinh hãi nhìn tình cảnh này. Thân xác của Minh Hà nghiêm nghị cực kỳ, trong tay nguyên đồ a t h dĩ nhiên là ra tay, kiếm khí tung hành, ngang thông trời đất, hướng về ma thần giết đi. Đang ra tay đồng thời. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhưng cũng là bao vây lấy Minh Hà quan t h â n phòng ngự lên Minh Hà tất cả đến. Trong n g á y mắt, Minh Hà cùng ma thần chém giết ở cùng nhau, trôn vùi vô số khu vực, thời không không ngừng đổ nát lên, khủng bố xung kích một trận mạnh hơn một trận, không ngừng hướng về tứ phương bao phủ ra, vạn vật hóa thành bột mịn, tiêu tan thiên địa trong lúc đó. Đối với Minh Hà cùng ma thần đại chiến, h ồ n g hong bên trong đỉnh tiêm tồn tại, vô số sinh linh tu sĩ đều là cẩn thận quan tâm. Ma thần thực lực tu vi cũng không thể kéo dài thời gian bao lâu, vì lẽ đó ở ngắn ngắn hơn trăm năm sau khi, ở Minh Hà điện c ổ n công kích bên dưới, ma thần thực lực đã bắt đầu ngã xuống ra. dĩ nhiên là nhìn chống lại Minh Hà cái kia khủng bố công kích. lại sau 50 năm, ma thần triệt để rơi xuống hồn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, bị Minh Hà một kiếm chém giết. như vậy, Minh Hà độ kiếp việc, liền coi như là chân chính kết thúc. Minh Hà vượt qua hồn nguyên thiên k i ế p thiên địa trong lúc đó lại lần nữa nhiều một vị đỉnh t i ê m tồn tại, lại thêm vào những t i a n ử a bước hồn nguyên sinh ra. lúc này thiên địa dĩ nhiên là một cái trước n a y chưa từng có thời đại, một cái thực lực đỉnh phong thời đại. h ồ n g hoang bên trong, thánh nhân, hồn nguyên, nửa bước h n nguyên, chuẩn thánh, đại la các loại có khơi người. cái này thời gian là một cái đỉnh phong thời đại. như vậy, thời gian đoán một cái. liền lại là ba cái nguyên hội lặng yên trôi qua. Lúc này hưng hoang, dĩ nhiên là thoáng từ minh hà vượt qua h ô n nguyên thiên kiếp cùng với chư vị nửa bước hồn nguyên lên cấp v i ệ c bên trong phục hồi tinh thần lại cũng là thoáng bình tĩnh không ít, không ít tu sĩ đều sẽ trở về đến tu hành bên trong đến. h ồ n g hoang, nơi nào đó khu vực từ cực chi địa nơi bạch cốt điện bên trong, hô. Đột nhiên trong lúc đó cốt hoàng trong tròng mắt linh hồn chi hỏa hơi run g nhẹ lên, hắc bảo che lớp bên dưới, cốt hoàng hơi hơi kinh ngạc. Đây là cơ duyên giáng lâm. Tuy rằng không rõ ràng là cái gì cơ duyên, nhưng nếu có thể xúc động ngọn lửa linh hồn của chính mình. cái kia đối với với mình tới nói, đúng là có không ít trợ giúp, cũng là cơ duyên việc, cùng hồng hoang dĩ nhiên là hoàn chỉnh phù hợp, có thể cảm ứng được hồng hoang cơ duyên, ngược lại cũng đúng là bình thường. cốt hoàng trong lòng thầm hô một tiếng sau, lúc này đứng dậy, rời đi bạch cốt điện sau, chính là hướng về phương bắc đại lục mà đi. trương 514 t n h á n h thi quan, hồng hoang, phương bắc đại lục, nơi nào đó khu vực bên trong, một tòa mấy triệu trượng cao phía trên ngọn núi, cốt hoàng ngồi h o a n h chân, vẻ mặt cung kính nhìn trước người hư không, trong hư không, pháp tắc cùng quy tắc đan dệt hiện lên, xây dựng ra một cái màn ánh sáng hình ảnh đến, trong đó cảnh tượng chính là thái thanh cung. Vua cực điện, đại điện bên trong, mây trên này, một tôn vô thượng tồn tại ngồi quanh chân, một cố khủng bố, hoành áp vạn cổ khí tức từ màn ánh sáng bên trong l a n g ă n g ra, coi như là đã một cái chân bước vào nửa bước hôn nguyên cốt hoàng. Lúc này đều là trong lòng một khó chịu, áp lực không nhỏ. đ ạ o tôn đệ tử cùng hồng hoang trong lúc đó, dĩ nhiên là triệt để dung hợp, dĩ nhiên là quen thuộc hai phương thế giới tất cả quy tắc cùng pháp tắc. Cốt hoàng nhìn màn ánh sáng hình ảnh, cung kính mở miệng nói. Nghe vậy, thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn hắn, trong nấy mắt, cốt hoàng cảm giác tự thân hết thảy đều là hiện ra ở ánh mắt của thái thượng bên dưới. Thái Thượng tinh tế quan sát một phen sau khi Khẽ Vớt c ả m nói, rất tốt. Này hai phương thế giới quy tắc cùng pháp tắc dung hợp biến hóa, ngươi làm rất khá. Đây đối với vô cực giới mà nói, có một ít trợ giúp. Nói cảm ơn tôn. Cốt Hoàng nói, c h ậ t trong lòng hắn nghĩ tới điều gì, hỏi, đạo tôn, gần đây đệ tử cảm ứng được có cơ duyên hiện thế, nhưng này thuộc về hồng hoang thế giới cơ duyên, đệ tử chính là vô cực giới sinh linh, trong này là phúc là họa. Hắn tuy rằng hoàn toàn hòa vào hồng hoang bên trong, quen thuộc thiên địa quy tắc, đại đạo pháp tắc, cũng có thể cùng hồng hoang sinh linh như thế như thường điều động thiên địa trí lực, pháp tắc lực lượng. Thế nhưng nói cho cùng. Cốt Hoàng cũng không phải là Hồng Hoang Thế Giới tồn tại, tuy rằng cảm ứng được Hồng Hoang Thế Giới một tia Cơ d u y ê n thế nhưng này đến t ộ n cùng là phúc là họa, Cốt Hoàng cũng là cũng chưa biết. Nếu là gặp mặt đạo tôn, ngược lại cũng đúng là thuận tiện hỏi một phen. Thái thượng chờ đợi, thâm thúy hai con mắt sáng lên ánh sáng, ở Cốt Hoàng trên người đảo qua, khẽ v u t cầm nói, không sao, đây là ngươi Cơ d u y ê n ngươi tự đi vào lấy chính là, việc này cùng ngươi mà nói, không phải họa. Nói c ả m ơn tôn, đệ tử rõ ràng. Cốt Hoàng cung kính nói, Thái thượng hơi gật đầu, trong tay vung lên, hình ảnh nhất thời biến mất. Hắn nhìn vô cực sơn mạch, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Hồi lâu sau, vừa mới khôi phục hờ hững, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt nói, nếu Cốt Hoàng thí nghiệm đã thành, hai phương thế giới quy tắc pháp tắc dung hợp với nhau, có thể mang đến một ít tăng lên, cái kia ngược lại cũng đúng là vô cực giới sinh linh một cái cơ duyên. Cốt Hoàng chính là đến thí nghiệm hai phương thế giới quy tắc cùng pháp tác hòa vào nhau tình huống, nếu Cốt Hoàng có thể hoàn thành, tuy rằng tiêu tốn thời gian một ít, nhưng chuyện này cũng không hề tính là gì, chỉ nếu có thể thành công, vậy chuyện này tiêu tốn thời gian chính là đ á n g giá. Huống hồ, Thái thượng sau đó phải làm là đem hồng hoang bên trong quy tắc pháp tắc cùng với thiên địa chi lực hòa vào vô cực giới thiên đạo, cũng chính là vô vi chi đạo bên trong đi. cứ như vậy, liền có thể tập hợp hai phương thế giới ưu thế đến tăng lên. Sau đó, vô cực giới bên trong sinh linh, liền có thể mượn h ồ n g hoang thế giới thiên địa quy tắc, đại đạo pháp tắc cùng với thiên địa chi lực đến dung hợp tăng lên tự thân. cứ như vậy, thân theo hai phương thế giới pháp tắc cùng quy tắc, nếu là thế giới dung hợp, bọn họ cũng có thể càng nhanh hơn bị thiên địa thừa nhận, càng nhanh hơn hòa vào trong thiên địa đến. này đối với bọn hắn tới nói có không nghĩ tới tác dụng. Thái thượng trong tay tính toán một chút sau, trong tay ánh sáng lưu chuyển, ở trong hư không một t r à o Vô số thiên địa quy tắc cùng đại đạo pháp tác hóa thành mắt trần có thể thấy pháp t ắ c đ ừ a trú, sau đó bị Thái Thượng dung nhập vào vô cực giới thiên đạo, cũng chính là vô vi chi đạo bên trong đi. Làm xong tất cả những thứ này sau, Thái Thượng lại duỗi ra một tay, hút tới một ít trong thời gian ngắn tới nói, có thể làm cho vô cực giới sinh linh có thể càng nhanh hơn hấp thu dung hợp quy tắc cùng pháp t ắ c cùng với một phần thiên địa chi lực. Những quy tắc này, pháp tác cũng không tính là quá mức thâm ả o có thể chứa đựng hết thể sinh linh đến hấp thu, không có quá nhiều ngưỡng cửa, coi như là một ít tư chất không được tốt lắm sinh linh cũng có thể nhờ vào đó đến dung hợp tăng lên. Nếu là thí nghiệm hoàn thành. không có vấn đề gì lớn, chỉ là tiêu tốn thời gian thôi. Cái k i ê u thái thượng lúc này liền cũng là trực tiếp ra tay. Sinh linh phương d i ệ n liền trước tiên tạm thời dùng có thể khá quen thuộc dung hợp, cũng không tính xâm nhập quá sâu quy tắc cùng pháp tắc. Sau đó lại có thiên địa chi lực dung hợp trong thiên địa, cái này cũng là tăng tốc độ tác dụng. Cho tới vô vi chi đạo, chính là hấp thu đến càng thêm tinh túy một ít, thời gian cũng sẽ lâu một chút. Có điều điểm này thái thượng cũng không để ý, lúc này làm tốt tất cả những thứ này. Tiếp đó, liền các loại vô cực giới thiên đạo cùng với sinh linh dung hợp lên cấp. Ngày sau nếu là thế giới dung hợp. Thiên địa cũng sẽ không bài xích, có thể càng tốt hơn hòa vào thiên địa, càng nhanh hơn điều động thiên địa chi lực, p h á p tác lực lượng. Chờ đến vô cực giới sinh linh có thể nhanh chóng dung hợp tăng lên thái thượng hiệp trợ bọn họ bước đi này sau, muốn càng thâm ảo hơn, tinh túy chính là có thể bắt đầu từ vô vi chi đạo tăng lên sau khi thay đổi trong thiên địa đi cản lộ. Điểm này chờ đến bọn họ hoàn thành, thời gian cũng là gần như thái thượng làm xong tất cả những thứ này sau khi chính là thu tay lại, thu lại tâm thần cho dù tìm hiểu đại đạo, một bên thoáng quan tâm cốt hoàng tình không đến phương bắc đại lục nơi nào đó phía trên ngọn núi. ở màn ánh sáng hình ảnh biến mất sau khi c ố c hoàng thoáng ổn định tự thân tình huống sau khi chính là tiếp tục hướng về cơ duyên cảm ứ n g phương hướng mà tới hắn sở dĩ chờ đợi quãng thời gian này cũng là vì cơ duyên chân chính hiện thế hắn thoáng suy tính một phen ngược lại cũng đúng là gần như thời cơ này ngắn ngắn hơn trăm năm thời gian q u ố c hoàng không biết vượt qua bao nhiêu ngàn tỷ tỷ tỷ thời không rốt cục đi tới một chỗ chu vi chỉ có vạn ứ ư ớ c bên trong cỡ nhỏ bên trong dãy núi tuy rằng dãy núi không lớn thế nhưng ẩn chứa trong đó tử khí thi khí nhưng là không nhỏ những nẻ tử khí cùng thi khí đối với h ồ n g hoang sinh linh tu sĩ mà nói đó là độc dược là không thể nhiễm tồn tại. coi như là địa phủ tồn tại cũng chỉ có thể là hấp thu tử khí nhưng đối với thi khí tuy rằng không sợ nhưng cũng là hấp thu không được những này tử khí cùng thi khí coi như là địa phủ tồn tại ở đây sẽ không nghĩ hấp thu tử khí chỉ có thể lấy u minh chi lực x u a tan những thứ này đương nhiên n à y đối với tử khí cùng thi khí kính sợ tránh xa tu sĩ sinh linh bên trong không hề bao hàm cốt hoàng cùng cốt tộc sinh linh tu sĩ si e ngại tồn tại trái lại là thích hợp cốt hoàng tu hành cần thiết tử khí cùng thi khí ngưng tụ chi địa trong đó sinh ra chẳng trách là ta cơ duyên cốt hoàng trong lòng thầm hô một tiếng sau đó bắt đầu chờ đợi cuối cùng khoảng thời gian này đến như vậy lại là sau 50 năm v ớ anh đột nhiên trong lúc đó một đạo vang vọng tứ phương chi địa nổ vang chi âm vang lên nhất thời gây nên toàn bộ bên trong dãy núi tử khí cùng thi khí bạo động cũng không ít điên cuồng hướng về trong đó một ngọn núi bên trong tuôn tới thấy này cốt hoàng hoàn toàn yên tâm bảo vật muốn như thế không biết qua đi bao lâu chờ đến tử khí cùng thi khí không có hòa vào thời gian chỉ thấy được ngọn núi kia bên trên có một đạo chùm sáng màu xám phóng lên trời g y v a n g chín tầng trời phong vân hết thề tử khí cùng thi khí toàn bộ sôi v ọ lên v ớ n h tiếp theo một cái chớp mắt bên trong chỉ thấy được ngọn núi nổ tung hóa thành một miệng sau đó liền thấy một bộ màu xám quan tài trôi nổi ở trong hư không một cỗ nồng nặc tử khí cùng thi khí bắt đầu từ quan tài bên trên l a n g ra so với bên trong dãy núi tử khí cùng thi khí đến càng tình t y không ít thánh thi quan nhìn thấy quan tài trong nháy mắt đó cốt hoàng hai con mắt hơi lạnh lẽo linh hồn chi hỏa đều sáng rực mấy phần trong miệng ngưng tiếng nói bảo vật hiện thế cốt hoàng vừa thấy chính là biết nó đại đạo tiên thật cũng rõ ràng mình và thánh thi quan cơ duyên vị trí chương 515 cốt hoàng tái ngộ minh tịch hông hoang phương bắc đại lục nơi nào đó khu vực bên trong Cốt Hoàng nhìn Thánh Thi Quan, thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, linh hồn chi hỏa sáng rực mấy phần. Cơ duyên này, quả nhiên là không sai, lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo, vẫn là cực kỳ phù hợp tự thân đại đạo Thánh Thi Quan. Có cái này linh bảo ở tay, Cốt Hoàng tin tưởng mình coi như là đối mặt nửa b ư c hốn nguyên tồn tại, đều có một trận chiến thực lực. Không nghĩ tới hoàn toàn phù hợp dung hợp hồng hoang thiên địa sau khi, liền có như thế cơ duyên như thế. Cốt Hoàng trong lòng thầm hô một tiếng sau, rồi Ra Bạch Kim x ư ơ n g Cốt bàn tay, hướng về trong hư không, bộ tia tỏa ra màu xám thần quang, từ khí cùng thi khí quanh quẩn Thánh Thi Quan t r ụ tới. Bạch Kim x ư ơ n g Cốt bàn tay nhất thời hóa thành che kín bầu trời kích cỡ. Ba p h ủ chu vi mười triệu d ặ m đem Thánh thi quan vị trí khu vực bao quát trong đó, sau đó vững vàng hướng về Thánh thi quan v ộ xuống mà tới. Bởi vì cùng cốt hoàng có chút cơ duyên, vì lẽ đó Thánh thi quan lúc này ngược lại cũng đúng là không tránh thoát, n h ư cũng là trôi nổi ở trong hư không. ầm ầm ầm! Ngay vào lúc này, chỉ thấy được trên bầu trời mây đen che đỉnh, một cỗ khủng bố uy thế ba p h ủ toàn mặc dù có một cái ngàn v ạ n trượng kích c ỡ b à n tay trực tiếp chém xuống mà đến, hướng về Thánh thi quan vị trí chột tới. Bành, bạch kim x ư ơ n g cốt bàn tay cùng cái tia từ trên trời giáng xuống bàn tay đụng nhau, c h ậ t từng người lui lại đến. Cốt Hoàng vẻ mặt l ạ n h l ẽ o liền ngay cả thâm thúy đen kịt trong tròng mắt linh hồn chi hỏa đều là l ậ p l ò e hàn quang. Một cú khiến sinh linh căm ghét tử khí từ Cốt Hoàng trên người bao phủ ra, nhất thời xúc động toàn bộ dã núi tử khí cùng thi khí hướng về trên bầu trời x u n g kích mà đi. Tử khí cùng thi khí uy lực không nhỏ, trên đường đi mai táng h ế t t h y x ì sì. x ì sì. x ì sì. sì. sì. trên bầu trời bay lên một tầng m à u vàng bình trướng, tử khí cùng thi khí không ngừng tập kích ăn mòn tầng này m u vàng bình trướng, phát sinh từng trận tiếng vang. Tán, u ố t Hoàng linh hồn chi hỏa ngưng lại, bạch kim xương cốt bàn tay vung lên, một nguồn sức mạnh vô hình làn đ ế n ra. Mây đen tản đi lộ ra thanh minh tiên địa đến. Minh tịch, cốt hoàng vẻ mặt lấp l i ệ t trong miệng đ ạ m mặt nói, tuy rằng nghe không ra quá nhiều chập chởn, thế nhưng bốn phía sát cơ hiện lên. Đối với câu trần đế quân minh tịch lại một lần đến hỏng chính mình chuyện tốt, cốt hoàng đúng là lên sát ý, này thánh thi quan quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên là muốn nắm tới tay, đây đối với chính mình tu hành cùng với thực lực tổng hợp tới nói, đều là có tác dụng rất lớn. Coi như minh tịch phía sau có hạo thiên thì lại làm sao? Phía sau mình vẫn là đạo tôn đây. Giết! c hoàng trong miệng k h é quát một tiếng, bốn phía sát cơ chấn động, trận hóa thành thực chất thần minh, xuyên qua thời không, hướng về minh tịch đánh tới. vụ mà ở một bên khác cốt hoàng trong tay vung lên bạch kim sương tỏa bay trốn mà ra hướng về thánh thi quan c h ấ n áp mà xuống làm xong tất cả những thứ này sau cốt hoàng trong tay bạch kim sương trượng hướng về cái kia dĩ nhiên bị tử khí thi khí cùng với s á t cơ phá tan một cái lỗ hổng màu vàng bình trướng điểm đi ành bạch kim sương trượng cùng màu vàng bình trướng vừa tiếp xúc màu vàng bình trướng nhất thời theo tiếng phá toái ra phía sau minh tịch cũng là bay ngược ra ngoài cốt hoàng ngươi nghĩ chia sẻ thiên đế coi trọng linh bảo minh tịch vẻ mặt tâm u trong miệng trầm giọng nói cái này linh bảo đúng là hạo thiên coi trọng Loại này đối với thiên đình khống chế tam giới có lợi đồ vật, hạo thiên là không thể sẽ bỏ qua cho, cho nên liền nhường mình tịch đến đây, chỉ có điều không nghĩ tới vẫn là chậm cốt hoàng một bước. Ở nhìn thấy thánh thi quan trong nháy mắt đó, minh tịch ngược lại cũng đúng là rõ ràng, như vậy linh bảo đối với cốt hoàng mà nói, đúng là có không nhỏ trợ rút. Nếu là bảo vật này rơi vào cốt hoàng trong tay, cái kia cốt hoàng thực lực tổng hợp liền càng thêm c ủ n g bố. Những năm gần đây, hắn bị quản chế ở phong thần bảng, tuy rằng ở đại đạo c ả m nộ cùng pháp tắc khống chế bên trên co tăng lên, thế nhưng bởi vì phong thần bảng duyên cớ, cảnh giới của hắn tu vi vẫn là dừng lại ở ngày xưa mức độ. Đang đối mặt lúc này cốt hoàng thời điểm. Hắn dĩ nhiên không phải cốt hoàng đối thủ, nếu là phong thần bảng giải phong, vậy hắn có lẽ còn có sức đánh một trận. Thế nhưng lúc này, đúng là có chút khó khăn. Soạn. Minh Tịch trong tay hơi động, lấy ra Hạo Thiên tạm thời giao cho hắn hộ thân Hạo Thiên kiếm đến, ẩn chứa trong đó một tia Hạo Thiên sức mạnh, tuy rằng chỉ có thể một đòn bùng nổ ra nửa bước h u n nguyên uy lực, thế nhưng đối với Minh Tịch lúc này mà nói, nhưng cũng là khá là h i ế m thấy. Hừ, bảo vật này cùng buồn hoàng hưu duyên, lại ở buồn hoàng trong tay, tại sao Hạo Thiên coi trọng câu chuyện? c hoàng trong miệng hừ lạnh một tiếng, trong tay một chiều, bạch kim x ư ơ n g tỏa mang theo thánh thi quan t ừ từ bay tới. rơi xuống trong tay hắn, ở Minh Tịch đâm vũ v ẻ mặt bên trong, đem cất đi. thật can đảm. Minh Tịch v ẻ mặt lạnh lẽo, trong miệng khẽ n h à hai chữ, một câu ngơ ngác sát ý b à phụ. hắn rơi lên cao Hạo Thiên Kiếm, lạnh lẽo ánh kiếm lấp l ó é kiếm khí bay ngang, hư không pha toái, khủng bố kiếm k h xông thẳng mà lên, nối liền trời đất. Cốt Hoàng v ẻ mặt hơi ngưng, coi như mình lúc này đã là một cái chân bước vào nửa bước vốn nguyên mức độ, thế nhưng bước đi này bước vào đi cùng không có bước vào đi vào, cái kia hai cái tuyệt nhiên khái niệm bất đồng. Tuy rằng Cốt Hoàng biết Hạo Thiên Kiếm lúc này chỉ có thể là chém ra Chiêu Kiếm này là nửa bước Hồn Nguyên mức độ, nhưng nếu là Chiêu Kiếm này không tiết được, cái kia cũng không cần nói. Vì lẽ đó Chiêu Kiếm này, Cốt Hoàng cũng là vô cùng nghiêm nghị đối xử. Soạn. Ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí tung h à n h kiếm ý vượt lên chúng sinh bên trên, lạnh lẽo lạnh lẽo phong mang ba phủ, phá tan rồi tất cả thời không, hướng về Cốt Hoàng chém xuống mà xuống. Hào quang tăng mạnh, ánh kiếm cùng ánh mặt trời giao hòa vào nhau, không cách nào nhận biết. Thế nhưng cái kia cố h ủ n g bố kiếm ý cùng lạnh lẽo kiếm khí, nhưng là n h ư n g Cốt Hoàng lòng sinh run động. v Hư không chấn động, bạch kim xương tỏa hiện lên trong hư không. Cốt Hoàng ngồi ngay ngắn bên trên, cầm trong tay bạch kim xương trượng, toàn bộ bên trong dãy núi hết thảy tử khí cùng thi khí ở này một phần ngàn tỷ trong c h ư ớ c mắt, toàn bộ dung nhập vào bạch kim xương trượng bên trong đi. Cốt Hoàng thâm thúy trong mắt đen nhánh bên trong, linh hồn chi hỏa cháy hương h ự c hắn cầm bạch kim xương trượng, dưới t r ư ớ n g bạch kim xương trượng vượt qua thời không, đi tới ánh kiếm chém xuống chỗ, bạch kim xương trượng trực tiếp hướng về ánh kiếm điểm đi. Keng, một đạo lưỡi m á c vang lên, chi ầm vang lên, trận sóng âm n ư n g thành thực chất, hướng về chu vi trăm tỷ tỷ bên trong lan đến l ớ toàn bộ dãy núi hóa thành bùa m i ệ n hư không phá toái, hỗn độn lại diễn, ánh sáng mạnh bao phủ thiên địa. thời khắc này, vô số sinh linh cùng đại năng kinh hãi nhìn nơi đây, nay lại là cái nào hai vị cao thủ lại giao chiến, kinh khủng như thế x u n g kích, sợ cũng đến là chuẩn thánh viên mãn trợ lên đi. vâng, một đạo nhẹ vang lên, cốt hoàng bay ngược ra ngoài, t h â m t h ú y trong mắt đen nhánh bên trong, linh hồn chi hỏa có chút lờ mờ, hắc bào bao phủ bên dưới bạch kim xương cốt cũng là xuất hiện từng tia từng tia vết nước, p h ả n phất liền muốn phá toái như thế. một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên trọng thương, bước đi này không có bước ra đi, dù cho không phải hạo thiên tự mình ra tay, đòn đánh này, hắn như cũ bị thương. cốt hoàng liếc mắt nhìn tre ở trước người thánh thi quan, cuối cùng ánh kiếm. Toàn bộ bị Thánh Thi Quan đỡ. Nếu không, Cốt Hoàng thương thế liền không chỉ như vậy. Trương 5 1 m m i n h Tịch lại bại, Hạo Thiên ra tay. h g hoang, Phương Bắc Đại Lục, nơi nào đó rách nát trong thiên địa. Cốt Hoàng ở cái kia đến Ánh Kiếm xung kích bên dưới, cũng là theo bản năng vận dụng Thánh Thi Quan. Tuy rằng hắn còn chưa thế luyện, nhưng cái này Linh Bảo đến cùng cùng hắn có không nhỏ duyên phận, lúc này cũng có thể bị hắn tạm thời sử dụng. Cũng đúng là như thế, Cốt Hoàng mới có thể ở Chiêu Kiếm này dưới không có trực tiếp trọng thương, thậm chí ngã xuống. Tuy rằng có không nhỏ thương thế, nhưng cũng vẫn chưa tới trọng thương không cách nào tái chiến mức độ. Tất cả công lao đều là Thánh Thi Quan. Một đòn đã qua, Minh Tịch, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cốt Hoàng trong mắt linh hồn chi hỏa tuy rằng ảm đạm rồi mấy phần, thế nhưng hắn lúc này thực lực cũng như cũ khủng bố, còn không phải cảnh giới tu vi vẫn dừng lại ở chuẩn thánh trung kỳ Minh Tịch có thể so với. Đáng ghét, Minh Tịch trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới Cốt Hoàng cùng Thánh Thi Quan trong lúc đó lại có như thế cao cơ duyên, ở chưa t ế luyện tình h u ố n g bên dưới, liền có thể mượn dùng Thánh Thi Quan một ít sức mạnh để ngăn cản Thiên Đế chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này đã qua, coi như Hạo Thiên Kiếm chính là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, lại thêm vào thực lực của chính mình, cũng không phải Cốt Hoàng đối thủ, dù cho hắn lúc này bị thương, cũng cũng giống như thế. Cốt Hoàng, ngươi quả thật nghĩ lần nữa cùng Thiên Đình đối kháng? Minh Tịch vẻ mặt â m ú như nước, nhìn Cốt Hoàng, mở miệng hỏi. Thiên Đế coi trọng này Thánh Thi Quan, nghĩ đến cũng là vì ngày sau thống ngự Tam Giới làm chuẩn bị, liền như ngày đó muốn khống chế Cốt tộc như thế, thế nhưng lần trước bị Cốt Hoàng phá hoại. Lần này Thánh Thi Quan, như cũng bị Cốt Hoàng phá hoại. Cốt Hoàng không sợ Thiên Đình lực lượng, điểm này Minh Tịch cũng là trong lòng hiện ra nghi, nếu là Cốt Hoàng sau lưng không có thế lực, riêng là Cốt tộc, đó là không đủ để cùng Thiên Đình đối kháng, thế nhưng Cốt Hoàng này mấy lần đến xem, nếu không là sau lưng có thế lực, vậy thì l à n g u n g ố c mới sẽ như vậy cùng Thiên Đình đối với đến. thế nhưng cốt hoàng nhưng là một cái chân bước vào nửa bước h u n nguyên tồn tại hắn sẽ là ngu ngốc sao điều này hiển nhiên không phải cái kia cũng chỉ có một khả năng cốt tộc sau lưng có thế lực hơn nữa còn là nhất lưu thế lực cũng chỉ có như vậy mới không sợ thiên đ ỉ n h vậy ấ y chính là buồn hoàng cơ duyên độ vật ngươi tùy tiện ra tay còn ngược lại chất vấn buồn hoàng cùng thiên đ ỉ n h đối nghịch minh tịch thánh thi quan đã vào buồn hoàng tay thiên đ ỉ n h liền không nên nghĩ cốt hoàng trong miệng lạnh giọng nói linh hồn chi hỏa nhảy lên bên dưới tỏa ra một cỗ lạnh leo sắt cơ nghe vậy minh tịch vẻ mặt khải biến ngược lại không là cốt hoàng đối với cốt hoàng thái độ dĩ nhiên là hết sức rõ ràng hắn ngược lại cũng đúng là không thèm để ý hiện tại trọng yếu là q u ố c hoàng tựa hồ muốn xóa bỏ chính mình u ố t hoàng việc này bản quân sẽ như thực chất bẩm báo thiên đế ngươi tự lo lấy dứt lời minh tịch không có dừng chút nào lưu trực tiếp xoay người rời đi tuy nói hắn này thân chết ở đây sẽ không chân chính nga xuống dù sao cũng là lên phong thần bảng chỉ cần phong thần bảng không hủy hắn này đạo chân linh thì sẽ không tiêu diệt thế nhưng nga xuống một lần tái hiện đối với hắn mà nói trung q u y là có ảnh hưởng vì lẽ đó vì ngày sau mà nói hiện tại không chết ở đây liền tận lực không chết ở đây nếu không ngày sau sẽ có một ít ảnh hưởng Tuy tiện đối với buồn hoàng ra tay, m ơ ư ớ c buồn hoàng đổ vật. Bây giờ liền nghĩ đi thẳng một mạch. u ố c hoàng lạnh lùng cười, thân hình hơi động, tốc độ so với minh tịch đến còn nhanh hơn mấy phần. h ắ n tuy rằng bị thương, thế nhưng thực lực như cũ n g là ở minh tịch bên trên. Ngang qua vô số thời không, q u ố c hoàng ở một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, chính là xuất hiện ở minh tịch trước người. Trong tay bạch kim sương trượng trực tiếp hướng về minh tịch điểm rơi mà xuống, khủng bố vi thế che kín bầu trời. i ể u thiên bên trên mây đen ngập đầu, đại địa lật ú c n ô n ngũ hành hỗn loạn phá thoái. Keng, minh tịch trong tay hạo thiên kiếm không chậm, dĩ nhiên là ra tay chống đỡ. Thế nhưng c ố hoàng thực lực dù sao cũng là ở trên hắn. một điểm hào quang lóe lên, chợt liền thấy Minh Tịch bay ngược mà đi, xương máu đầy trời. một đòn bên dưới, hắn dĩ nhiên trọng thương. Thánh t h i Quan, chấn. Minh Tịch mới vừa bay ngược trong n á y mắt, cốt hoàng trong lòng dùng mình, trong tay kết tấn, nhất thời lấy ra Thánh t h i Quan, hướng về Minh Tịch chấn áp mà xuống. k. Thánh Thì Quan lên mở một cái lỗ hổng, quan bản mở ra, một cỗ khủng bố sức hút từ trong đó lan đến lấn ra. dù là Minh Tịch tu vi dĩ nhiên là chuẩn thánh trung kỳ, nhưng như cũng là có chút không chống đỡ được. Minh Tịch vẻ mặt đại biến, nếu là bị hút vào trong quan tài, quan bản ngược lại, cái kia muốn đi ra, liền không có khả năng lắm. lấy thánh thi quan năng lực, rất có thể có thể đem trực tiếp luyện hóa. Nói như vậy, liền đúng là hoàn toàn chết đi. ầm ầm ầm. Ngay vào lúc này, cửu thiên bên trên truyền đến một trận nổ vang âm thanh, trận mây đen t ả n g ra, ánh sáng dường như khai thiên kiếp quang như thế, tiêu diệt tất cả. Hào quang mới vừa hiện, trận lại bị che lấp ra. Cốt hoàng nhìn tới, chỉ thấy được một con mấy ngàn vạn trượng kích cỡ bàn tay từ trên trời giáng xuống, khủng bố uy thế làm cả mặt đất sụp lún, hư không pha toái, hỗn độn khí tập kích mà đến, thế nhưng là không cách nào tiêu diệt bàn tay kia nửa phần. Địa thủy phong hỏa quanh quẩn bên trên, ngôi sao ảm đ ạ o n h ậ n g ệ t t m đ ạ thiên địa trong lúc đó tối tăm một mảnh. thời khắc này h ồ n g hoàng bên trong có một ít tồn tại ánh mắt chú ý tới nơi đây mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hạo thiên đây là đối với người nào ra tay hạo thiên cốt hoàng vẻ mặt nghiêm túc trong mắt linh hồn chi hỏa nhảy động không ngừng hạo thiên ra tay mình lúc này vẫn là không cách nào hoàn toàn tiết lấy mình lúc này có chút thương thế căn bản không ngăn được ra tay toàn lực hạo thiên dù cho trong tay hắn còn có thánh thi quan n h ư cũng không phải là đối thủ v ả n h bàn tay hạ xuống tốc độ nhanh kinh người đánh tới thánh thi quan thời gian cái kia c ỗ sức hút biến mất quan b ả n khép lại trở lại cốt hoàng trong tay minh tịch nhìn thấy thiên đế ra tay vẻ mặt vui vẻ lúc này hướng về thiên đình phương hướng bay v ú t đi, bàn tay hơi dừng lại một hơi thở sau khi tiếp tục hướng về cốt hoàng t r n g tới, thế muốn đem hắn ngã xuống, cướp đoạt thánh thi quan như thế. Thánh thi quan lên, diệt. một phần ngàn tỷ trong chớp mắt, cốt hoàng dĩ nhiên ra tay, điều khiển thánh thi quan chống đỡ bàn tay. ầm ầm, một đạo nổ vang chi â m vang lên, trận liền thấy thánh thi quan cùng cốt hoàng bay ngược mà ra, dĩ nhiên trọng t h ư ờ n g thế nhưng bàn tay sức mạnh tiêu diệt nhưng là không có bao nhiêu. cốt hoàng trong lòng nghiêm nghị tới cực điểm, mình lúc này x á c thực còn không cách nào lực kháng hạo thiên, hạo thiên lấy thực lực bản thân lại thêm vào thiên đình đại thế. trong khoảng thời gian ngắn cùng hôn nguyên không khác chính mình làm sao có khả năng là đối thủ của hắn hạo thiên bàn tay ở trong hư không chậm rãi co rúm vô số thiên địa quy tắc cùng pháp tắc mắt trần có thể thấy quấn quanh ở trên lòng bàn tay mang theo vô biên đại thế trực tiếp hướng về cốt hoàng t r ụ tới đòn đánh này hắn nhất định phải trực tiếp xóa bỏ cốt hoàng cùng lúc đó thái thanh cung bên trong thái thượng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn về phía nơi đây gì sì. tiếp theo một cái chớp mắt bên trong thiên địa trong lúc đó vang lên một đạo rõ ràng tiếng vang lực vô hình trôi nổi đồng bền không biết từ đâu ra mà đến lại lan đến gần nơi nào Hạo Thiên trên lòng bàn tay hiện lên vô số đạo tia sáng, chợt liền thấy nguồn sức mạnh kia cắn g ế t bên dưới. Hạo Thiên bàn tay hóa thành vô số màu xám khí thể, sau đó trực tiếp tiêu tan ở trong thiên địa. Nhìn tình cảnh này, chúng sinh kinh hãi. Chương 517 t r ư Hạo Thiên suy đoán, hông hoang, phương bắc, nào đó rách nát trong thiên địa. c ố c Hoàng nhìn hư trong công trung, cái kia hóa thành vô số đạo mịt mờ màu xám khí thể tiêu tan ở trong thiên địa. Hạo Thiên bàn tay, c ố Hoàng khoe miệng hơi cong lên một cái độ cong đến, trong lòng dĩ nhiên là biết, việc này trừ là đạo tôn ra tay ở ngoài, cái kia còn có ai? Thân phận của chính mình, trừ đạo tôn ở ngoài. cũng chính là thái thượng lão quân, cũng chính là hiện tại lý nhĩ biết, cái khác, coi như là nguyên thủy đều khó mà suy tính đến cái gì bởi vì tất cả thiên cơ đều bị thái thượng c h ặ t đứt, trừ phi tu vi ở trên hắn, nếu không, không cách nào phá mở tất cả đi tìm kiếm đến một tia thiên cơ. mà hùng hoang bên trong, ai có thể làm được đến điểm này? cho nên nói, lần này ra tay, chính là đạo tôn không thể nghi ngờ. đã như thế, hạo thiên nghĩ đến cũng là có chút kiên kỵ, sẽ không dễ dàng đối với quốc tộc ra tay. q u ố n hoàng liếc mắt nhìn cựu thiên bên trên, trong lòng thầm hô một tiếng, mà hậu thân hình hơi động, rời đi nơi đây. Hắn lần này trọng thương, cần tốn không ít thời gian mới có thể khôi phục, lại thêm vào thánh thi quan cần tế luyện, trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không ở h ồ n g h o a n g bên trong cất bước, cố gắng chìm đắm một quan thời gian. Cho tới cái khác, hắn cũng không cần để ý tới sẽ. Có này lần này sau khi, Hạo Thiên cũng sẽ không tùy tiện đối với cốt tộc ra tay, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Cốt hoàng sau khi rời đi, những kia quan sát nơi đây cái kia một ít đại năng, vẻ mặt cũng là khá là khiếp sợ. Hạo Thiên lúc này ra tay toàn lực, mang theo Thiên Đình Đại Thế, này trong khoảng thời gian ngắn là có thể so với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thế nhưng cái kia không biết biết bao sức mạnh, nhưng là dễ như ăn cháo đưa bàn tay cắt chém vô số khối, hóa thành khí thể tiêu tan. Sức mạnh như vậy, không phải như thế Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể làm được đến. Trong lòng bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ, này Cốt Hoàng sau lưng, đến t ộ n cùng là nhân vật gì? Cốt Hoàng ở Hồng Hoang bên trong tiếng tăm tuy rằng không lớn, nhưng cũng có một chút chuẩn thánh lớn có thể biết hắn. Lần này nhìn thấy Hắc Bảo, Bạch Kim Sương Toa chính là biết thân phận của hắn, vốn là cho rằng chỉ là phổ thông chuẩn thánh viên mãn cao thủ. nhưng là không nghĩ tới cốt hoàng sau lưng lại còn có như vậy nhân vật khủng bố nhìn giá dốc là h ồ n g hoang bên trong mấy vị k i u bên trong một vị quả nhiên có thể đạt đến cảnh giới này đều không phải thông thường tồn tại không phải thực lực bản thân khủng bố chính là sau lưng có tồn tại lần này đại thế thực sự là càng ngày càng phức tạp mà lúc này n g u y ê n thủy thông thiên nữ h oa đám người cũng là có mấy phần suy đoán thế nhưng việc này đối với bọn hắn tới nói quan hệ không lớn cũng chính là n h n thôi lý n h i thoáng quan tâm mấy phần sau khi chính là thu hồi ánh mắt nếu bản tôn giải cốt hoàng nguy cơ cái kia cũng sẽ không tất lo lắng tiếp tục tu hành tự thân mà ở hướng về thiên đình bay đi minh tịch nhìn thấy lần này như tình h uống như vậy sau khi trong lòng nhất thời chìm xuống chính mình suy đoán quả nhiên không sai cốt hoàng sau lưng quả thực có h ô n nguyên đại la kim tiên tồn tại chẳng trách nhiều lần phá hoại thiên đình chuyện tốt không sợ thiên đình thế lực sau lưng nguyên lai còn có như thế tồn tại minh tịch trong lòng thầm hô một tiếng tốc độ càng nhanh chóng hướng về thiên đình bay lượn mà tới tam thập tam thiên thiên đình lang tiêu điện bên trong hạo thiên ngồi trên chủ vị bên trên thần sắc biến ảo bất định trong tròng mắt mây đen ngưng tụ không biết đang suy nghĩ gì xem ra này mặt ngoài biết điều cốt tộc cũng là không bình thường tồn tại, lại còn có như thế tồn tại chỗ dựa, chẳng trách cốt hoàng dám không đem thiên đình để ở trong mắt, hóa ra là như vậy tình huống. hồi lâu sau, hạo thiên trong miệng hừ lạnh một tiếng, đạm mặt nói, hắn ngược lại cũng đúng là không nghĩ tới, cốt hoàng sau lưng còn có như thế tồn tại, nếu không lần này ra tay bên dưới, dẫn ra như tình huống như vậy, hạo thiên đúng là không nghĩ tới, này sau lưng còn có như thế tồn tại. cứ như vậy, muốn lại đánh cốt tộc chủ ý, sợ là không có khả năng lắm. cốt hoàng sau lưng này một vị, sợ là không đơn giản, liền chỉ có mấy vị kia bên trong một vị. trong lòng hạo thiên thầm nghĩ. lấy mình lúc này cảnh giới tu vi lại thêm vào thiên đình đại thế ở thiên đình bên trong ra tay như thế h u n nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân là không thể dễ dàng như thế liền hóa giải chính mình ra tay nguồn sức mạnh kia thực sự là quá mức khủng bố không biết đến từ đâu thế nhưng toàn bộ thiên địa sức mạnh đều bị điều động dễ dàng hóa giải hạo thiên ra tay thực lực như vậy không phải h u n nguyên đại la kim tiên hoặc là thánh nhân trung kỳ trở lên không thể làm đến mà nhân vật như vậy ở h ồ n g hoang bên trong không hề nhiều cũng chính là mấy vị kia thôi là lấy cốt hoàng sau lưng này một vị chính là mấy vị kia bên trong một vị chính là không biết cốt hoàng nhân vật như vậy lại có thể đáp lên nhân vật như vậy đúng là hắn cơ duyên tạo hóa. Cốt tộc này một cái dây, liền coi như là tính. Ngày sau U Minh Địa Phủ tình huống, liền muốn nghĩ biện pháp khác. Hạo Thiên mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng thầm hô một tiếng. Tam giới bên trong, Địa Phủ là rõ rệt làm trọng yếu một giới, khống chế là khó. Thế nhưng thầm đấu, nói không chắc có thể. Thế nhưng như thế tồn tại, nếu là không được hậu thổ thừa nhận, muốn đi vào Địa Phủ bên trong là không có khả năng lắm. Muốn thầm đấu, cũng chỉ có thể là cùng Địa Phủ đối lập phù hợp tồn tại. Thế nhưng cốt tộc đường dây này đứt mất, Thánh Thi Quan cũng không còn, ngày sau liền muốn mặc khác nghĩ biện pháp. Cũng may, chính mình thời gian còn rất dài. chỉ có thể là chậm rãi phát triển. Thiên đế, ngay vào lúc này, Minh Tịch tâm thanh truyền đến, đem Hạo Thiên kéo tỉnh táo lại. Hạo Thiên nhìn hắn, vẻ mặt khôi phục lại yên lặng. Một thân đế uy m ê n h m ô n g bao phủ lăng tiêu điện. Thiên đế, chẳng trách cái kia cốt hoàng không sợ ta thiên đỉnh. Nguyên lai có nhân vật như vậy chỗ dựa, nếu không lần này tình huống, sợ là đều không thể biết điều này. Minh Tịch nhìn Hạo Thiên, cung kính mở miệng nói. Minh Tịch cũng là không nghĩ tới chỗ này, chính mình không phải cốt hoàng đối thủ, thế nhưng Thiên đế ra tay, cốt hoàng là không có bát. Thế nhưng không nghĩ tới, trong lòng mình suy đoán, thật sự trở thành sự thật. cứ như vậy. Thiên Đình muốn lại đánh cốt tộc chủ ý, liền không có khả năng lắm. Lần này, trẫm cũng không nghĩ tới như tình huống như vậy, cốt hoàng như vậy không có sợ hãi, chính là có dựa vào. Lần này có thể dẫn ra việc này, cũng có thể làm cho ta Thiên Đình liền như vậy ngừng tay. Nếu không, chờ đến vị kia tự mình ra tay, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Hạo Thiên mở miệng nói, lần này ngược lại cũng không tính tất cả đều là chuyện xấu, có thể làm cho Thiên Đình đúng lúc thu tay lại. Nếu không, v ẫ n đối với cốt tộc ra tay, nếu là vị kia ra tay, cái kia đối với Thiên Đình tới nói, nhưng là không có đơn giản như vậy. Minh Tịch nghe vậy, hơi gật đầu, ngã cũng là như thế tình huống. Thiên Đình, không biết vị kia đến t ộ t cùng là vị nào. Minh Tịch t h ầ m nghĩ nghĩ sau, nhìn Hạo Thiên, mở miệng hỏi. Minh Tịch không nên biết, liền không muốn hỏi thăm. Hạo Thiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lớn tiếng mở miệng nói. Thần biết sai. Minh Tịch không người nói, trong lòng dĩ nhiên có mấy phần suy đoán, có thể có thực lực đó, liền như vậy mấy vị, mà mấy vị kia đều không phải dễ treo chủ, việc này vẫn là ít nói mới tốt. Trương 518 t h o á n g qua 15 nguyên hội. Thiên Đình, Lang Tiêu Đại Điện bên trong. c u ố c ù n việc, không cần lại quan tâm, việc này liền như vậy coi như thôi, này một cái giây, liền như vậy đứt đoạn mất, mà sau lại nghĩ cách. trong lòng Hạo Thiên suy nghĩ một chút sau, nhìn Minh Tịch nói, Cốt Tộc dĩ nhiên là bại lộ đ i ể m này, Thiên Đình tự nhiên cũng không thể lại tiếp tục đánh Cốt Tộc chủ ý, vậy cũng chỉ có thể là liền như vậy coi như thôi. Thần rõ ràng, Minh Tịch vuốt c ả m nói, việc này đang xác định trong lòng suy đoán thời gian, Minh Tịch chính là biết việc này không thể tiếp tục. Có loại kia tồn tại chỗ dựa, Cốt Tộc căn bản là không sợ Thiên Đình, mà Thiên Đình ở không có hoàn toàn chắc chắn bên ê n dưới, cũng không thể đi tìm Cốt Tộc phía p h ư ớ c Dù sao từ đây phiên vị kia b y ra thực lực đến xem, chính là chỉ có mấy vị kia bên trong một vị, thế nhưng Tam Thanh, Nữ Hoa, hậu thổ, t ọ nhân. Lý nhị đám người đến tuột cùng là vị nào, liền không rõ ràng. Thế nhưng mấu chốt nhất một điểm chính là, bọn họ mấy vị này quan hệ cũng không tệ. Nói cách khác, ở tình huống như vậy bên dưới, thiên đình là không có khả năng l ắ m đối với cốt tộc có động tác gì. Dù sao cái này nắm là không thể có. Vì lẽ đó việc này, từ thời khắc này bắt đầu, liền như vậy coi như thôi. Hạo Thiên nhìn phía dưới minh tịch, thầm nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói: Phong thần bảng nhiệm kỳ sắp tới, ngươi sẽ là người một cái cơ duyên tạo hóa, ngươi cần được nắm lấy cho thật c h ắ t thời cơ này mới được. Trên phong thần bảng phong thần chân linh. ở Thiên Đình bên trong Phong Thần n h ậ n trước, thế nhưng cái này nhiệm kỳ cũng là có cố định thời gian. Trước đây dĩ nhiên là qua thời gian lâu như vậy, mà sau cũng chính là còn lại hơn 10 nguyên hội thời gian thì sẽ nhiệm kỳ kết thúc, Phong Thần bảng chân linh thì sẽ thoát v y ra, sau đó tái tạo thân thể, lại lần nữa tu hành, cũng có một chút tu vi cảnh giới sẽ có tăng lên. Dù sao trên Phong Thần bảng cũng không có cách trở bọn họ tìm hiểu Đại Đạo Pháp tắc cơ hội, bọn họ ở đây nói bên trên có tăng lên, vậy cũng là bình thường sự tình. Liên Dương Như Minh tịch như thế, hắn tuy rằng bị quản chế ở Phong Thần bảng, cảnh giới tu vi vẫn ở vào chuẩn thánh trung kỳ mức độ, thế nhưng đạo hạnh của hắn. cùng với đối với đại đạo pháp tác lĩnh ngộ các loại đều là có thể so với so với chuẩn thánh hậu kỳ mức độ nếu là không có bất ngờ minh tịch thoát vây phong thần bảng sau khi chính là một bước tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ cho tới mặt sau chuẩn thánh viên mãn cũng sẽ đối lập nhanh mấy phần dù sao tích lũy thời gian lâu như vậy tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới ngược lại cũng đúng là không tính hiếm lạ chứ minh tịch chính mình tu hành tìm hiểu ở ngoài hạo thiên cũng là đập không ít thứ tốt xuống n h ư n g năm gần đây vẫn đang tăng lên câu trần nhất mạch chỉ cần câu t r n nhất mạch thoát ly phong thần bảng cái tiêu câu n nhất mạch thực lực lại sẽ tăng lên không ít cho tới có thể không ở thời cơ này bên trong đặt đến càng cao hơn mức độ thực lực tổng hợp tiếp tục tăng lên liền muốn xem Minh Tịch cùng Câu Trần Nhất Mạch tự thân cơ duyên tạo hóa ngược lại Hạo Thiên nên làm đều làm còn lại liền xem chính bọn hắn Thần rõ ràng Câu Trần Nhất Mạch đối với Đại Đạo Cảm Ngộ đều là có tăng lên Đạo Hạnh cũng là có sâu sắc thêm tin tưởng nhiệm kỳ đầy sau khi liền có thể nhờ vào đó đến tăng lên Minh Tịch nghe vậy lúc này gật đầu một cái nói hắn cũng là ngóng trông phong thần bảng nhiệm kỳ kết thúc vậy ở này cảnh mấy chục nguyên hội thời gian dù là ai đều không muốn tiếp tục. Tuy rằng hàng ngàn vạn năm thời gian đối với ở hắn cảnh giới này tồn tại tới nói không tính là gì, nhưng v ấ n đ ề là thực lực tu vi không tăng lên a. Cứ như vậy, bọn họ liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Này nếu như tu vi cảnh giới có thể tăng lên, cái kia phong thần niệm h kỳ dài chút cũng là không thành vấn đề. Có thể mấu chốt của vấn đề chính là ở này, trên phong thần bảng tu vi định chết ở cái kia, chính mình mặc dù đối với đại đạo pháp tắc tìm hiểu cùng đạo hạnh đều là có tăng lên, thế nhưng muốn hoàn toàn phù hợp tự thân, dung hợp vì là một, cần phải niệm h kỳ viên mãn, thoát ly phong thần bảng mới được. Ở trên phong thần bảng, đó là không thể. Nếu không. Minh Tịch trong lòng cũng sẽ không nóng lòng như thế. Nếu không phải mình vây ở này cảnh hàng ngàn vạn năm thời gian, cũng không đến nỗi hiện tại liền cùng cốt hoàng sức đánh một trận đều không có. Chính mình hiện tại cũng coi như là một bước chậm rãi bước bước chậm. Muốn chân chính đ o ạ t về cùng cốt hoàng trích lệnh, liền muốn càng thêm nỗ lực tu hành. Cũng may, Minh Tịch là thiên đình câu c h ầ n nhất m ạ c h có thể vận dụng tu hành tại nguyên, thậm chí so với thanh hoa nhất m ạ c h tử vi nhất m ạ c h cùng trường sinh nhất m ạ c h còn nhiều hơn. Cho tới ba mạch thực lực ở hắn câu ầ n nhất mạnh lên, còn có một mặt là thái thượng lão quân Kim đ a n hiệp trợ. Thế nhưng hiện tại Kim đ a n không có. muốn so với câu trần nhất mạch tăng lên càng nhanh hơn, liền không có quá nhiều khả năng. Tiên thiên linh khí, b à n đạo, tinh thần chi lực các loại đều là câu trần có thể mượn tài nguyên. hắn tin tưởng, chính mình lần này phong thần bảng nhiệm kỳ đẩy sau khi, tất nhiên có thể nhanh chóng tăng lên câu trần nhất mạch. đến lúc đó, trung ương nhất mạch cùng câu trần nhất mạch thực lực tổng hợp, liền lại sẽ vượt trên ba mạch không ít, cũng có thể càng thêm tăng lên t i ê n đình ở hồng hoang bên trong khắp mọi mặt không chế, cũng có thể càng tốt hơn thu nạp hồng hoang bên trong tản tu. này mấy ngàn vạn năm qua, hồng hoang bên trong sinh ra không ít mới tiên thiên sinh linh, còn có không ít tu sĩ được lên cấp, tu vi tiến thêm một bước. Những này đều là Thiên Đình có thể tiếp tục thu nạp tăng cao thực lực tồn tại, mà Thiên Đình bày ra thực lực c à n g m ạ n h đối với làm đến một bước này chính là càng thêm có lợi. Hết thảy Minh Tịch cũng là biết điều này, hắn cũng sẽ càng thêm nỗ lực đi làm tốt điều này. n g ư ờ i thương thế không nhẹ, sau đó liền trước tiên khôi phục tự thân thương thế, tiếp theo sau đó tìm hiểu đại đạo, tăng lên đạo hạnh, vì là phong thần bảng nhiệm kỳ viên mãn sau khi lên cấp làm chuẩn bị. Hạo Thiên nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, thần rõ ràng. Minh Tịch gật gật đầu, sau đó vừa chắc tay, chính là lùi xuống. Trước tiên khôi phục tự thân thương thế, tiếp theo sau đó tăng lên tự t h â n tin tưởng phong thần bảng thoát l â y là có thể một lần tăng lên. Hạo Thiên nhìn mình tịch sau khi rời đi, ánh mắt rơi xuống bên trái Hạo Thiên kính bên trong, phong thần bảng nhiệm kỳ một đầy, chân linh toàn bộ thoát ly phong thần bảng, có chút đúng là có thể tiếp tục đứng ở thiên đình bên trong đến. Có điều mấu chốt nhất vẫn là muốn h ồ n g hoang bên trong những kia mới lên cấp tu sĩ, bọn họ liền lại có thể tăng lên ta thiên đình không ít thực lực và khí vận. Hồi lâu sau, Hạo Thiên hai con mắt h í p lại, trong miệng nói, phong thần bảng trước đây là để đền bù thiên đình không đủ nhân lực chỗ h ồ n g trải qua những năm gần đây phát triển, thiên đình ở nhân thủ phương diện này bên trên dĩ nhiên sẽ không như ngày đó như vậy khan hiếm. đương nhiên, thu nạp h ồ n g hoang bên trong tu sĩ sinh linh, như cũng là thiên đình cần, điểm này là không có biến. cho nên nói, này phong thần bảng nhiệm kỳ một đầy, hết thảy chân linh phát v ơ coi như là trừ câu trần nhất m ạ c h ở ngoài, toàn bộ rời đi, cũng sẽ không đối với thiên đình lúc này nhân thủ có bất kỳ ảnh hưởng. có điều trên phong thần bảng, có chút là tản tu, những này đúng là có thể tranh thủ một phen, cũng là thực lực không tệ. thầm nghĩ nghĩ sau, hạo thiên thu hồi hạo thiên t í n h sau, chính là rời đi đại điện, tiếp tục tu hành đi. tiếp đó. hắn trừ tự thân tu vi ở ngoài liền cũng muốn hiệp trợ giao chỉ tăng cao tu vi đạt đến nửa bước h u n nguyên mới được như vậy thiên đ ỉ n h thực lực và khí vận mới sẽ được càng to lớn hơn tăng lên giao chỉ khoảng cách này cảnh không xa tin tưởng sẽ không tốn quá nhiều thời gian đến lúc đó thiên đình lại là mặt khác một phen hiện tượng thời gian cực nhanh mà qua thoáng qua thời khắc liền lại là 15 nguyên hội lặng yên trôi qua hồng hoang tu hành dậy sóng lúc này đã là qua đi vô số tu sĩ cùng sinh linh lại lần nữa cất bước ở hồng hoang bên trong là 15 nguyên hội đến bọn họ tăng lên không ít cũng có không ít sinh linh sinh ra đại thế thúc đẩy cùng đi tới là càng nhanh chóng. t r ư n g c phong thần nhiệm kỳ đầy, h ồ n g hoang bên trong qua đi 15 cái nguyên hội thời gian, trừ những tu đó vì là tăng lên, cùng với mới sinh ra sinh linh tới nói trọng yếu ở ngoài. Đối với một ít tu vi ở Đại La Kim t i ê n cùng chuẩn thánh tồn tại tới nói, này không tới 200 vạn năm thời gian, đúng là không có lật lên bao lớn sóng do đến. Cảnh giới tu vi là tăng lên, thế nhưng cũng không hề lớn, Đại La Kim t i ê n còn khá hơn một chút, thế nhưng chuẩn thánh cảnh giới hoặc là nửa bước hố nguyên mà nói, tiến triển liền không có rõ ràng như vậy, có tăng lên cũng là tiểu giai đoạn tăng lên thôi. Cho tới Đại La Kim t i ê n trở xuống, này 15 cái nguyên hội thời gian, nhưng là có không nhỏ trợ giúp. lúc này đại thế đã lên, linh khí, quy tắc cùng pháp tắc càng rõ ràng. đối với bọn hắn tới nói, đều là có chỗ tốt. l à lấy, khoảng thời gian này đến, bọn họ tăng lên nhưng là không chậm. tin tưởng theo thời gian thúc đẩy, đại thế thúc đẩy bên dưới, những tồn tại này cũng sẽ càng nhanh hơn tăng lên lên. bao quát những đại la kim tiên đó ở bên trong, đồng dạng là như vậy. tiếp cận 200 vạn năm thời gian, tuy rằng ở h ồ n g hoang một số tồn ở trên người, không trọng yếu bao nhiêu, cũng không có lật lên bao lớn sóng gió đến. thế nhưng này 15 nguyên hội thời gian, đối với thiên đỉnh trên phong thần bảng tồn tại mà nói, thực sự là quá là quan trọng. nhẫn nhục chịu khó. cho thiên đình làm công ngàn vạn năm, bây giờ, rốt cục đến cùng, không dễ dàng a, ngàn vạn năm a, biết này ngàn vạn năm, chúng ta đều là làm sao lại đây sao? Hạo Thiên là vào chỗ chết d ù n g a, nơi nào thiếu người, liền hướng nơi nào ấ n mặc kệ là chuyện gì, bọn họ bởi vì phong thần bảng nguyên nhân cũng là không cách nào phản kháng, cũng chỉ có thể là tiếp nhận rồi. Phương Tây đệ tử là bởi vì phong thần bảng nguyên nhân không cách nào phản kháng, mà yêu tộc đệ tử nhưng là bởi vì yêu tộc thế rơi, vì lẽ đó tạm thời ở nhẫn, cho tới một ít tán t nhưng là có chút cái khác tâm tư. vì lẽ đó tuy rằng không quá đồng ý thế nhưng mặt ngoài bên trên vẫn không có đại sự gì phát sinh này ngàn vạn năm qua vẫn tính là chấp hành hạo thiên mệnh lệnh bây giờ nhiệm kỳ đem đầy tất cả đều sẽ đưa tới quan minh thiên đỉnh giao chỉ tiên cảnh bên trong hạo thiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn treo ở thiên đỉnh bên trên phong thần bảng phía trên kia mỗi một cái đại đạo tiên t h ậ t đều là lập l ệ c quan minh trong đó chất linh dĩ nhiên là dần dần từ phong thần bảng bên trong lột rời đi tuy rằng tốc độ không nhanh thế nhưng cũng là bắt đầu cuối cùng thời gian nếu là không có bất ngờ cũng chính là gần nhất hai ba cái nguyên hội thì sẽ chân chính nhiệm kỳ viên mãn. chân chính rời đi phong thần bảng có điều thiên đình không có không đủ nhân lực tình huống vì lẽ đó hạo thiên lúc này ngược lại cũng đúng là không lo lắng quá nhiều liếc mắt nhìn sau chính là tiếp tục hiệp trợ giao chỉ sung kích nửa bước hôn nguyên hiện tại vẫn là việc này quan trọng phong thần bảng việc liền nói sau phương tây linh sơn bên trên đại lôi âm tự bên trong bát bảo công đức chỉ bên sư v i n h phong thần nhiệm kỳ sắp tới ta phương tây đệ tử rốt cục phải thuộc về đến đột nhiên trong lúc đó chuẩn đề mở hai mắt ra nhìn bên cạnh tiếp dẫn mỉm cười mở miệng nói ngàn vạn năm thời gian a Tự từ, từ phương tây đệ tử tổn hại đến chỉ còn giữ lại di lạc một người sau khi phương tây khí vận liền không có chân chính tăng lên qua, coi như là đại nhật như lai gia nhập cũng chính là khôi phục mấy phần thôi. Nguyên lai còn có thể lại tăng lên mấy phần. Kết quả đến cái tiểu thừa phật giáo trực tiếp đem phật môn nhọc nhằn khổ sở khôi phục như cũ khí vận phân qua đi. Nếu không không thể ra tay, chuẩn đề đã s ớ m một trưởng v ô diệt tiểu thừa phật giáo. Mặt sau này mấy triệu năm qua phương tây vẫn đang khôi phục tự thân khí vận, lại thêm vào đại nhật như lai gia nhập hiện tại cũng coi như là có mấy phần khởi sắc. Thế nhưng muốn chân chính khôi phục hoặc là nói phát triển lên những này còn chưa đủ. hiện tại, phong thần bảng nhiệm kỳ rốt cục muốn viên mãn, cứ như vậy, chính mình át thi trở về, phương tây các đệ tử trở về, coi như là không cách nào đạt đến ngày xưa mức độ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. đã như thế, đối với phương tây phát triển mà nói, liền có không ít trợ r ú t phương tây hưng khởi, lại có hy vọng. ngày xưa phong thần trên chiến trường, ta phương tây đệ tử toàn bộ tổn hại, từ đây ta phương tây khí vận chính là vẫn không chiếm được tăng lên, vắng lặng nhiều năm như vậy, ta phương tây khí vận lại sắp sửa khôi phục như cũ. tiếp dẫn nghe vậy, mở hai mắt ra, trầm rãi nói, trong tay kích thích c h ẳ n g hạt tốc độ dường như nhanh một phân. phương tây vốn là càn q u ố i trong đó sinh linh cũng là thưa thớt muốn tư chất tốt hơn chính là đã ít lại càng ít mấy trăm ngàn năm hơn trăm vạn năm mới ra như vậy mấy cái trước đây tích lũy nội tình toàn ở trên phong thần bảng cái này cũng là phương tây vì sao tổn hại nghiêm trọng như vậy nguyên nhân cũng may hết thảy đều là nên đón qua minh lần này đệ tử trở về sau khi ta phương tây như cũ muốn tạm thời phát triển kiêm t ố n h ồ n g hoang hiện tại đại thế giang lâm cũng là ta phương tây phát triển tăng lên cơ hội không thể bỏ qua thời cơ này ngoài ra h ồ n g hoang bên trong chỉ cần không phải đại sự ta phương tây tận lực thiếu núng tay trong đó miễn cho mới vừa khôi phục khí vận lại lần nữa tổn hại nếu không Phương Tây hứng khởi, lập xuống ý nguyện vĩ đại, chính là xa xa khó vời. Tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn c h u ẩ n Đề nói, cũng coi như là định ra rồi mặt sau Phương Tây một đoạn muốn đi đường. Bất kể như thế nào, Phương Tây trước tiên cầu ở lại nói, ngược lại là đại thế thời cơ, có thể tăng cao thực lực. Hồng Hoang bên trong lại không có đại sự phát sinh, không chuyện cần thiết, vẫn là không muốn đúng tay, miễn cho lại tổn hại khí vận. Nghe vậy, c h u ẩ n Đề gật gật đầu, hắn ngược lại cũng đúng là rõ ràng tiếp dẫn lời nói, trước đây Phương Tây đúng tay không ít, thế nhưng mỗi một lần đều không có kết quả tốt. Hắn ngược lại cũng đúng là nhìn t ấ u chuyện về sau không dễ dàng đúng tay trong đó. phương tây sau đó một quãng thời gian bên trong vẫn là trước tiên cầu ở chính mình đang nói cái khác không để ý tới tiếp dẫn thế này hơi gật đầu sau đó lại lần nữa nhắm hai mắt lại tiếp tục tìm hiểu tiến hành tu hành chuẩn đề liếc mắt nhìn t i ê n đình sau liền cũng là tiếp tục tìm hiểu tu hành đối với phong thần bảng nhiệm kỳ sắp viên mãn việc thái thượng tam thanh nữ hoa hậu t h ổ đám người tự nhiên là biết có điều việc này đối với bọn hắn tới nói liên quan đến không lớn cũng chính là liếc mắt nhìn sau chính là không tiếp tục để ý h ồ n g hoang bên trong cũng ít có tồn tại quan tâm điểm này đều là ở làm từng người sự tình cũng coi như là bình tĩnh như vậy. thời gian loáng một cái liền lại là ba cái nguyên sẽ tới đùng đùng đùng ngay hôm đó trong thiên địa đột nhiên vang lên lục đạo đại đạo c h u n g vang âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất dẫn tới h ồ n g hoang bên trong vô số sinh linh tu sĩ ngẩng đầu ngắm nhìn không biết phát sinh cái gì trên phong thần bảng thu phong n h ậ t r ư ớ c đương nhiệm 1 2 9 6 g h n i ă m v n ă m bây giờ phong thần bảng nhiệm kỳ đã đầy ta lấy đạo tổ tên ban các ngươi tự do tự thần từ hôm nay trở đi thoát ly phong thần bảng đại đạo c h u n g vang âm thanh hạ xuống sau khi liền có một đạo ẩn chứa vô thượng uy thế âm thanh truyền đến chính là đạo tổ hồng quân âm thanh lúc này hắn lấy đạo tổ tên kết thúc ngày xưa phong thần lên bảng tồn tại nhận chức thời kỳ từ thời khắc này bắt đầu phong thần bảng nhiệm kỳ dĩ nhiên viên mãn những kêu phong thần tồn tại cũng đều sẽ trở về đến lúc đó lại là không giống nhau cục diện chương 520, chân linh c á c bảng h ồ n g hoang đại địa bên trên vô số tu sĩ sinh linh cùng với một ít đại thần thông giả lúc này rồn d ậ p ngẩng đầu ngóng nhìn cửu thiên bên trên lúc này hào quang vạn ngàn linh khí ngưng thành thực chất dường như vạn ngàn h ấ t luyện như thế ngang qua ở trong hư không lại có thiên uy b a phủ b a phủ vũ đạo tổ âm thanh truyền khắp toàn bộ h ồ n g hoang t h ừ giới hết thảy sinh linh tu sĩ đều là rõ ràng nghe được đạo tổ âm thanh cũng là biết từ thời khắc này bắt đầu trên phong thần bảng phong thần nhận chức chân linh dĩ nhiên là nhiệm kỳ viên mãn cũng là từ thời khắc này bắt đầu có thể thoát ly phong thần bảng xèo đột nhiên trong lúc đó một ánh hào quang từ c ử u thiên mà hàng chợt rơi xuống trên phong thần bảng một cỗ đặc thù sức mạnh ngưng tụ tác dụng ở trên phong thần bảng phảng phất làm ở ra một cái nào đó cái công chế ràng buộc như thế hào hào hào phong thần bảng bên trong kim quang hiện lên một cỗ tinh túy minh ngông tiên thiên khí tức tràn ngập ra trong đó những kia quy tắc biến thành thành đại đạo x n xích không ngừng lui lại Hết thể chân linh đều là chân chính không có ràng buộc, có thể khôi phục thân thể tự do, thoát ly phong thần bảng. Cảm nhận được tất cả những thứ này, trên phong thần bảng chân linh vẻ mặt vui vẻ. Chờ đợi ngàn vạn năm, rốt c u ộ c đến. Cảm giác này, thật tốt. Trong n h y mắt, hết thể chân linh đều là dồn dập thoát ly phong thần bảng, hướng về bốn phía bay trốn ra. Sư Minh, tâm chút, tâm thần cùng với cái khác phương Tây đệ tử lập ở trong hư không, ánh mắt nhìn về phía cầm đầu d ư ợ c sư. Tuy rằng bọn họ còn chưa tái tạo thân thể, thế nhưng ở trên phong thần bảng chìm đắm ngàn vạn năm, trung là có tăng lên. Hết thể phương Tây đệ tử bao quát d ư c sư đám người ở bên trong. t h â n khí tức đều là tăng lên mấy phần. chờ đến bọn họ khôi phục thân thể sau khi, tu vi nói không chắc còn có thể có tăng lên. ta phương tây đệ tử đều t ề đến đi. dược sư ánh mắt chậm rãi đảo qua, mở miệng nói rằng, trên phong thần bảng phương tây đệ tử đều tại đây. tâm trần vuốt c ả m nói, nghe vậy, dược sư gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia liền khởi hành trở về phương tây. tôn sư huynh pháp chỉ, chúng phương tây đệ tử đáp một tiếng sau, chính là tùy t ù n g dược sư hướng về phương tây lên đường, chuyển động thân thể, mà đi. con đường thiên đỉnh chỗ, chúng phương tây đệ tử vẻ mặt lạnh lẽo nhìn thiên đỉnh, chợt hư lạnh một tiếng. Nhẹ nhàng đi, yêu thánh, chúng ta làm sao? Một vị yêu vương nhìn về phía yêu thánh ngu cương, mở miệng hỏi. Yêu tộc diệt ở vu tộc trong tay, ngã xuống hơn nửa, thoát đi yêu tộc cũng là không lật nổi bất kỳ sóng gió. Duy nhất có thể thống lĩnh yêu tộc thái tử lục áp, nhưng là đi phương tây phật môn, thành duy nhất phật tổ đại nhật như lai phật tổ. Cứ như vậy, yêu tộc bên trong cường hãn nhất một con sức mạnh, chính là bọn họ này trên phong thần bảng yêu tộc. Có t r u y n thánh, có đại la kim tiên, còn có đại la kim tiên trở xuống, ở nhị lưu thế lực bên trong cũng coi như có thể xếp hàng đầu. Thế nhưng tình huống của bọn họ nhưng là không tốt lắm. Vu tộc muốn c h i yêu tộc vào chỗ chết, từ trước đây yêu tộc diện ở Vu tộc bên trong liền có thể thấy được. Mà trong này còn có Hạo Thiên hiệp trợ, có thể nói, bọn họ đều không muốn nhìn thấy yêu tộc tái hiện h ồ n g hoang. Cho nên nói, chỉ cần bọn họ ở h ồ n g hoang bên trong có cái gì động tác, nói không chắc liền sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Mà cứ như vậy, bọn họ này một con yêu tộc đội ngũ, tình huống chính là vô cùng khó khăn. Bệ yêu y trong lòng không cách nào, chỉ có thể là xem cầm đầu n g u Cương yêu thánh ý nghĩ. Yêu tộc hiện tại hầu như diệt sạch, chúng ta hoàn cảnh cũng là không tốt, không chỉ là Vu tộc muốn ra tay với chúng ta, thiên đình cũng là có như thế ý nghĩ. vì lẽ đó chúng ta nhất định phải biết điều làm việc. n g u Cương vẻ mặt nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Phương Tây sau khi nói, chúng ta trở về Hồng Hoang bên trong, trước tiên trong bóng tối tập kết ngày xưa thoát đi yêu tộc, tiếp theo sau đó ẩn nấp, chờ đến ngày sau Thái tử trở về lại lên yêu tộc việc. Nhưng lại yêu thánh, Thái tử không phải vào Phương Tây Phật môn, trở thành Phật tổ sao? Một vị đại la kim tiên tu vi yêu vương hơi nhún mẩy, mở miệng hỏi, Thái tử dự định tự nhiên không chỉ như vậy, gia nhập Phật môn chỉ làm yêu tính việc, ngày sau tất nhiên sẽ trở về, chúng ta tập kết hết thể yêu tộc, chờ đến Thái tử trở về lại lần nữa hành yêu tộc việc. nghe vậy, bệ yêu tộc gật gật đầu, nếu yêu thánh nói như thế, vậy cũng chỉ có thể là như vậy. đi, ngu cương nói một câu sau khi, chính là mang theo bệ yêu tộc rời đi. yêu tộc hiện tại nhất định phải biết điều, vì lẽ đó ngu cương chúng yêu tộc ngược lại cũng đúng là đi được biết điều. bình tĩnh, hướng về hồng hoang một chỗ đối lập không có bao nhiêu sinh linh tu sĩ thời cơ dãy núi mà đi, đi đầu làm yêu tộc cứ điểm. cho tới bắc câu lô châu có một ít đánh rơi yêu tộc, chính là chậm rãi dẫn độ lại đây. mặc kệ hồng hoang làm sao, yêu tộc nhất định phải biết điều khôi phục. trước tiên cẩu ở lại nói, cái khác, không cần để ý tới sẽ. tất cả, chờ đến thái tử trở về lại nói. Phương Tây đệ tử, yêu tộc bầy yêu tộc rời đi sau khi, Câu Trần Đế Quân Minh Tịch cũng là mang theo Câu Trần Nhất Mạch rời đi phong thần bảng, hướng về Thiên Đình Câu Trần Nhất Mạch mà đi. Mà còn lại phong thần bảng chân linh đều là lần trước ở Ma Tộc x â m l ấ n thời gian, vẫn rơi xuống Hồng Hoang Tản Tu, có một phần tiếp tục lưu ở Thiên Đình bên trong, một phần nhưng là trở về Hồng Hoang bên trong mà đi. Phong thần bảng cách bảng việc, liền coi như là hạ màn kết thúc. Thiên Đình, giao chỉ tiên cảnh bên trong. Nay yêu tộc tựa hồ còn có chút tâm tư, giao chỉ đôi mi thanh tú v y một cái, mở miệng nói. Lục Áp vẫn còn, tuy rằng thành phật tổ, nhưng mục đích của hắn có thể không chỉ như vậy. lấy ngu cương nhãn lực, sao không nhìn ra đ i ể m này? Hạo Thiên dừng một chút sau, tiếp tục nói, chỉ cần lục Áp vẫn còn, yêu tộc liền không tính diệt, bọn họ này một con yêu tộc sức mạnh chỉ cần tích lũy lên, ngày sau như cũ có thể thành sự, yêu tộc liền lại có thể tái hiện h ồ n g hoang đại địa. Ngày xưa ta Thiên Đình hiệp trợ Vu tộc diệt yêu tộc, này sẽ có hay không có mầm hoạ? Giao c h í hỏi, không sao, hiện tại phong thần bảng mới vừa nhiệm kỳ viên mãn, ta Thiên Đình tạm thời không cần ra tay, cho tới chờ đến lục g Áp trở về, đối với ta Thiên Đình tới nói, dĩ nhiên là l ợ không ra bất kỳ sóng gió. Lại nói, lấy Vu tộc tình huống, yêu tộc nếu là lại có manh mối đồng thời. p h ỏ n g chứng ra tay còn nhanh hơn chúng ta, vì lẽ đó không cần phải lo lắng quá nhiều. Hạo Thiên lúc này cũng không để ý đ i ể m này. y ê u Tộc nếu là tái hiện, Vu Tộc có thể sẽ không bỏ mặc không ra tay. Cứ như vậy, cũng là chưa dùng tới Thiên Đình ra tay. Còn nữa, lấy Thiên Đình thực lực, không hề sợ những thứ này. Nếu là Đế Tuấn, Thái Nhất vẫn còn, hắn có lẽ còn có chút kiến k g Thế nhưng Thái Nhất, Đế Tuấn dĩ nhiên ngã xuống, chỉ dựa vào một cái lục áp, còn không cách nào lay động Thiên Đình. Điểm này tự tin, Hạo Thiên vẫn có. Tạm thời các bảng, Thiên Đình cũng không tốt lập tức ra tay, m à sau từ từ xem. nếu là có cái gì manh mối, chính mình không ngại tiết lộ tin tức cho Vu Tộc, nhường Vu Tộc đến ra tay. tin tưởng, bọn họ sẽ rất tình nguyện triệt để mai táng yêu tộc. thầm nghĩ nghĩ sau, Hạo Thiên k h ỏ e miệng hơi cong lên một cái độ cong. Phong Thần bảng nhiệm kỳ viên mãn, hy vọng Minh Tịch có thể đem nắm cơ hội này. hồi lâu sau, Hạo Thiên nhìn câu Trần Nhất Mạch vị trí, lạnh nhạt nói. nghe vậy, Giao Chỉ hơi gật đầu, ánh mắt cũng là chuyển tới câu Trần Nhất Mạch tới. chương 521, khắp nơi mời ứng. Thiên đình bên trên, hư không vô tận bên trong, v ụ hào quang v à n ngàn, kim quang rực rỡ, từng trận m ê n ngông khí tức t ừ trên Phong Thần bảng lan ra. chờ hết thể chân linh thoát ly phong thần bảng sau phong thần bảng hơi chấn động một cái hết thể kim quang phảng phất là ngưng thành thực chất như thế xuyên thủng bốn phía hư không x e o tiếp theo một cái chớp mắt bên trong phong thần bảng hóa thành một v ệ t sáng hướng về thiên ngoại thiên b ỏ chạy nhiệm vụ của nó dĩ nhiên là hoàn thành hiện tại chính là muốn trở về đạo tổ vị trí nhìn treo ở thiên đình bên trên phong thần bảng biến mất không còn t ă m hơi thiên đình bên trong những kia trải qua phong thần bảng tồn tại trong lòng thở phào nhẹ nhõm hồi lâu sau mới thu hồi ánh mắt có thể tái tạo thân thể tiến hành tu hành tin tưởng cũng sẽ dễ dàng mấy phần mà lúc này thiên đình cũng là bắt đầu sắp xếp lên những chuyện này đến Thiên đình hiện tại tuy rằng không có nhân thủ khan hiếm vấn đề, thế nhưng này bộ phận phong thần bảng tán tu đồng ý gia nhập thiên đình bên trong đến, vậy cũng là chuyện không tồi. Thiên đình thực lực tổng hợp cũng sẽ có tăng lên, dù sao bắt đầu từ bây giờ, này bộ phận trên phong thần bảng tán tu mới xem như là chân chính thiên đình thực lực tổng hợp một phần, trước đây không hề tính ở h à n g ngũ này. Trên phong thần bảng chân linh, bất kể là yêu tộc, vẫn là phương tây đệ tử, cũng hoặc là những này h ồ n g h o a n g bên trong ngã xuống lên bảng tán tu, bọn họ đều là bị quản chế ở phong thần bảng, ở thiên đình bên trong n h trước, chỉ là bởi vì phong thần bảng nhiệm kỳ trong lúc, những này cũng không tính là ở thiên đình thực lực tổng hợp bên trong. Hiện tại phong thần bảng nhiệm kỳ kết thúc, bọn họ thoát ly phong thần bảng, vào lúc này lựa chọn gia nhập vào thiên đình bên trong đến. Vậy này một phần tán tu, liền coi như là chân chính thiên đình thực lực tổng hợp bên trong một phần. Cứ như vậy, thiên đình tiếp tục bồi dưỡng bên dưới, lại thêm vào bọn họ bởi vì trên phong thần bảng ngàn vạn hơn năm tích lũy lắng động, cũng là có thể tăng lên không ít. Cứ như vậy, liền có thể đem thiên đình thực lực tổng hợp và khí vận đều đem lại tăng lên nữa mấy phần. Câu trần nhất mạch lần này sau khi tin tưởng lại sẽ ở thực lực tổng hợp và khí vận bên trên có tăng lên. Dù sao cũng là ngàn vạn hơn năm tích lũy lắng đ n g coi như không có tăng lên cử lớn. một cái tiểu cấp độ vẫn là khả năng. Câu Trần Đế Quân Minh tịch bản thân trước đây chính là chuẩn thánh trung kỳ, bởi vì phong thần bảng duyên cớ ở đây cảnh bên trong chìm đắm 1.296 v à 5, hiện tại thoát ly phong thần bảng, thêm vào tích lũy lắng đ ộ n g chí ít cũng là lên cấp đến chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh viên mãn cũng là có rất lớn khả năng. Cái này cũng là hạo thiên lẫn n h n g muốn, tin tưởng hắn có thể làm được đến, tu hành tài nguyên hắn cũng sẽ vẫn cho Câu Trần nhất mạch, chỉ có Câu Trần nhất mạch chân chính phát triển lên, mới có thể qua lực ép còn lại ba mạch, thiên đình thực lực tổng hợp và khí vận mới sẽ lại lần nữa tăng lên lên. Hạo Thiên nhìn câu trần nhất m ạ c h vị trí, lại nhìn một chút gia nhập thiên đỉnh cái kia bộ phận tán tu ở Thái Bạch Kim Tinh sắp xếp bên dưới, trước tiên tiến hành tu hành việc, tất cả vận chuyển đều là ở tăng nhanh bên trong, trong lòng hắn vẫn có chút thỏa mãn. Nhìn hồi lâu sau, Hạo Thiên thu hồi ánh mắt, tiếp theo sau đó hiệp trợ giao chỉ xung kích lửa bước h u n nguyên đến Thái Thanh Cung, vô cực điện bên trong. Đạo Minh, phong thần bảng nhiệm kỳ kết thúc, phương tây đệ tử thoát dây trở về phương tây p h môn, đã như thế khí vận lại lần nữa ngưng tụ tăng lên. Trước đây tiểu thừa Phật giáo việc, sợ là không có bao nhiêu tác dụng, từ p h ư ợ n g t ê Sơn mà đến Nữ Hoa. ngồi trên Thái thượng đối diện, bung ra chén trà trong tay sau khi nhìn Thái thượng đạo. Một bên đệ tử không câu cũng là để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía chính mình Lão sư. Trang n ộ đạo coi như là hắn trước đây cũng là không có thân đến quá nhiều lần, lần này lại đến, mùi vị đó như cũng là làm hắn t t ư ợ n g Tiểu thừa Phật giáo, ngươi không chỉ riêng là các ngươi nhìn thấy như vậy, phương tây tuy rằng đệ tử trở về khí vận tăng mạnh, thế nhưng muốn liền như vậy đứt đoạn mất Tiểu thừa Phật giáo cân bằng, đó là không thể. Chỉ cần Tiểu thừa Phật giáo ở phương tây khí vận liền không thể chân chính hứng khởi, chỉ cần phương tây khí vận dâng lên ở trình độ nhất định bên trên vượt qua. liền sẽ cân bằng đến tiểu thừa phật giáo. La l ấ y lần này tình huống ngược lại cũng đúng là không cần lo lắng. Phương Tây đệ tử trở về, khí vận tăng mạnh bên dưới, dĩ nhiên là sẽ chạy trở về đến tiểu thừa trong phật giáo đi. Điểm này, các ngươi yên lặng nhìn liền có thể. Thái thượng nghe vậy, cười sau, nhìn nữ o a cùng khổng câu nói. Nếu là chỉ riêng là cân bằng lần thứ nhất phương Tây khí vận, cái kia tiểu thừa phật giáo liền không có l ậ p xuống cần thiết. Tiểu thừa phật giáo tồn tại, chính là cân bằng mỗi một lần phương Tây khí vận tăng lên. Chỉ cần phương Tây khí vận nhấc lên thăng, liền sẽ chạy trở về đến tiểu thừa phật giáo bên trên, đặt đến khí vận cân bằng. Vì lẽ đó phương Tây khí vận. cán bản là không cách nào chân chính tăng lên lên, cái này cũng là vì sao Thái Thượng cùng Lý Nhị sẽ nhường tiểu thừa Phật giáo l ậ p xuống nguyên nhân thực sự. Này không phải cân bằng một hai lần, mà là chân chính đứt đoạn mất phương Tây khí vận hương khởi cơ hội.